Sẽ chỉ ở nơi đó ngủ bức bức, nhưng mà để cho bọn họ chân chính xuất thủ thời điểm, lại kinh sợ muốn chết. Cũng không biết những người này vận khí rốt cuộc là tốt bao nhiêu, ở loại tình huống đó bên dưới, lại có thể sống sót, rất nhiều ngày phú rất tốt người cũng đã chết ở nơi nào. Mà những phế vật này, lại có thể sống sót mà đi ra ngoài, nhất định chính là quá mức khó tin. Bất quá hắn cũng không có nói nhiều, những người này không phải là tại tìm chết ta. Lặp đi lặp lại nhiều lần bị nhục nhã. Những người này là hoàn toàn tức giận, chỉ thấy bọn họ ánh mắt hướng bốn phía quét nhìn, khi bọn hắn nhìn thấy Liêu Thành Tuấn đám người thời điểm, lửa giận hoàn toàn bộc phát ra. Đi, chúng ta cùng đi cho mấy tên kia thật tốt học một khóa. Lúc này bọn họ cũng sớm đã tức giận, hơn nữa trước bọn họ cũng quan tâm đến Cao Bằng cùng Liêu Thành Tuấn giữa tiểu chuyển động cùng nhau, mặc dù lộ ra rất bí mật, nhưng vẫn là có bị bọn họ nhìn thấy. Lúc này bị người khác lập đi lập lại nhiều lần nhục nhã, tự nhiên để cho bọn họ mặt mũi có chút không bỏ được đi. Vì vậy, liền nghĩ tới đây một cái phương pháp. Liêu Thành Tuấn đám người giờ phút này cũng cảm giác có chút không giải thích được, bởi vì hắn lại nhìn thấy có một đám người hướng đến bọn họ đi tới, hơn nữa nhìn bộ dáng kia còn có chút khí thế hung hăng. Liêu Thành Tuấn hơi sừng sờ, nói, những người này là chuyện gì xảy ra? Chúng ta có đắc tội bọn họ sao? Mọi người rồi rít lắc đầu một cái, cũng biểu thị mình cũng là mặt đầy một bức. Mà liền khi bọn hắn còn có chút ngộng bức thời điểm, kia một bầy gia hỏa đã bay tới chỉ thấy bọn họ từng cái trên mặt cũng lộ ra tức giận vẻ mặt. Nhất là cầm đầu đệ nhất nhân, hắn nhìn công tôn đống đám người, liền trực tiếp giống giận nói, phế vật, chủ nhân các ngươi đây. Các ngươi những người làm này, là ai cho các ngươi lá gan ở lại chỗ này? Mà các ngươi lại có tư cách gì có thể ở lại chỗ này? Theo hắn một câu nói này vừa mở miệng, trung quanh trong nháy mắt An Tinh xuống. Tất cả mọi người đều trừng ngây mồm nhìn hắn, phản phất là xuất hiện huyện tính như thế, rất là không dám tin. Thựa như cùng nghe được cái gì thiên phương dạ đảm như thế. Trưng 529, trưng kẻ ngu hành vi. Công tôn đống cả người cũng xứng suốt, hắn không nghĩ tới lại có người sẽ như vậy nói chuyện cùng hắn, hơn nữa còn là một đám tiểu bối. Tuy nói hắn bây giờ hoàn toàn thần phục với cao bằng, nhưng cũng cũng không có nghĩa là thực lực của hắn yếu, hắn giàu gì cũng là bản đế, một cái thế lực lớn trường lão. Ở ngốc lăng đi qua, trên mặt hắn nhất thời lộ ra một kêu nghiền ngẫm nụ cười. Ha ha! Không nghĩ tới các ngươi những tiểu tử này ngược lại thật có gan, lại dám nói với ta như vậy, là nhà các ngươi trưởng bối không có giáo dục tốt các ngươi sao. Nếu quả thật là như vậy, để cho ta không ngại thật tốt thay bọn họ giáo dục một chút các ngươi, cho các ngươi biết cái gì gọi là làm tôn trọng tiền bối. Theo công tôn đống lời vừa ra khỏi miệng, tất cả mọi người cũng thông thông sửng sốt một chút. Chỉ thấy tất cả mọi người lúc này mới chú ý tới công tôn đống đám người, có lẽ trước căn bản không hề người chú ý bọn họ hành động. Thậm chí không có hơi chút chú ý qua bọn họ. Vì vậy mới có thể xem nhẹ bọn họ tồn tại. Nhưng khi công tôn đóng lúc mở miệng sau khi, bọn họ mới thật sự chú ý tới. Lúc này, mọi người rối rít nhìn có chút hả hê nhìn kia một bầy ra hỏa. Biểu tình kia nhất định chính là cực kỳ ngoan ngủ. Những người này cũng quá mức với cả gan làm loạn chứ. Không quản bọn hắn có như thế nào cứu hận, nhưng không làm rõ ràng đối phương đến cùng là thân phận gì, liền tùy ý làm vậy. ha ha. Phòng chứng lúc này nhưng là chân chính thảm. Cho dù là bọn họ trưởng bối đều không dám nói thế với, có lẽ là bình thường quá mức nâng cường, để cho bọn họ quá mức quên hết tất cả. Cũng không nhìn một chút nơi này đến cùng là địa phương nào, nơi này cất giấu nhiều như vậy lại lão, mọi việc cũng kiêm tốn. Mọi người rồi rít bắt đầu nghị luận, nhất định chính là giống như vỡ tổ như thế. Bất quá nhiều người hơn ngược lại là nồng nhiệt nhìn, thật vất vả thiên tài chiến trống dứt, lúc này thì có loại này náo nhiệt nhìn. Vậy làm sao có thể không để cho bọn họ cảm giác thú vị? Tạm lại không nói mọi người tại đây, mấy cái đối với cao bằng sinh lòng bất mãn ra hỏa, giờ phút này biểu tình trở nên cực kỳ xuất sắc, mặc cho bọn hắn nghĩ như thế nào giống đều không phát biết, sự tình sẽ phát triển thành như vậy. Nguyên bọn họ chỉ chỉ là muốn phát tiết chính mình nội tâm bất mãn, nhưng ai biết, lại sẽ trêu chọc đến công tôn đống trên đầu. Bọn hắn bây giờ sắc mặt xanh mét nhìn hết thể các thứ này, đã không lời chống đỡ, xui xẻo đến loại trình độ này, để cho bọn họ còn có gì để nói đây. Công tôn đống có thể không cần quan tâm nhiều, những người này lại dám nói như vậy hắn, nhất định chính là không để hắn vào trong mắt. Chỉ thấy giờ phút này so với hắn so với lộ ra cười chào phúng cho, chết chành nhìn chằm chằm nhìn bọn hắn chằm chằm, liền để cho ta tới dạy các ngươi cố gắng làm người đi. Hắn vẫn chưa có hoàn toàn hành động, chỉ nhưng mà đi phía trước bước ra một bước sau. Những tên kia trong nháy mắt liền kinh sợ, nhất là cầm đầu kia một cái, chỉ thấy hắn sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, nói, không... Ngươi không nên tới gần ta, ngươi nếu là mật dám đụng đến chúng ta lời nói, trưởng lao chúng ta nhất định sẽ tìm làm phiền ngươi. Nếu như ngươi muốn chết lời nói, vậy ngươi liền đụng đến ta một chút thử một chút. Mặc dù lộ ra vô cùng hoảng loạn, nhưng hắn giọng vẫn là dị thường nảnh khí, nhưng khi hắn vừa dứt lời, tất cả mọi người đều mặt đầy không nói gì nhìn hắn. Cho dù là với sau lưng hắn những người đó, cũng đồng dạng là mặt đầy bất đắc dĩ nhìn hắn. Nàm, cái máng. Đây là ngại chính mình chết không đủ nhanh sao. Lại còn dám nói ra lời như vậy, chết sớm cũng không cần hại chúng ta. a. Mà mọi người còn lại, ánh mắt kia nhất định chính là cổ quái vô cùng, giống như nhìn thấy một kẻ ngu như thế. chương 530, nửa phút dậy ngươi lần nữa là người. Bọn họ chưa bao giờ thấy qua ngu ngốc như vậy ra hỏa. Ngay từ đầu bởi vì nói nhầm vừa được tội người khác cũng liền thôi, bây giờ lại còn mở miệng uy hiếp, đây mới thực là suy nghĩ linh quang, hay lại là đã nước vào. Rất nhiều người đều không còn gì để nói nhìn hắn. Công Tôn Đống mình cũng sững sốt, không nghĩ tới lại còn dám uy hiếp hắn, người này suy nghĩ là nước vào chứ? Không lại chính là suy nghĩ có hám hại, nếu không làm sao có thể sẽ vào lúc này đi uy hiếp hắn đây? Bất kể như thế nào, người này cũng rất tốt dại dỗ một chút, nếu không ai cũng có thể ở trước mặt hắn tác uy tác phúc, há chẳng phải là để cho hắn mặt mũi hoàn toàn cũng ném sạch. Công Tôn Đống cười cười, hắn nhưng cũng không có bất kỳ sinh khí nào, chỉ chẳng qua là cảm thấy trước mắt những người này hơi chút có một tí a. Ngươi rất có loại là ta đã thấy cực kỳ có trùng gia hỏa, cũng dám ngay mặt uy hiếp ta, rất cường đại. Nói xong, công tôn đống bước ra một bước, trực tiếp xuất hiện ở đám người này trước người. ầm, một cái to lớn hổ cả càn quét mà ra, lấy thế không thể đỡ thế đánh tới. Không gian xuất hiện một kia đung đưa, thậm chí mơ hồ có một kia không gian liệt phùng. Tất cả mọi người đều không có phản ứng kịp, có thể công tôn đống đã xuất thủ. Đám người kia kinh hãi mất sắc, căn cũng không có nghĩ tới công tôn đống lại đột nhiên xuất thủ. Có thể chính khi bọn hắn muốn né tránh thời điểm, một cổ trích nhiệt cảm giác hàng lâm ở trên người bọn họ. Tệ hại. Một đoàn to lớn ánh lửa lóe lên, tất cả mọi người bọn họ ánh mắt cũng mất đi ánh sáng, tại chỗ rất nhiều người cũng đồng dạng là như thế. Qua trong chốc lát, người chung quanh vừa vặn khôi phục thị giác, khi bọn hắn nhìn sang thời điểm, mỗi một người đều chứng ngây mồm nhìn hết thảy các thứ này. Bởi vì, ở tại bọn hắn trước mắt đột nhiên xuất hiện mấy cái đầu trọc, liền lông mi mau đều đã không thấy. Bất quá bọn hắn quần áo vẫn còn cất giữ. Đây có lẽ là công tôn đóng hạ thủ lưu tình đi. Hắn cũng không có trực tiếp chém giết bọn hắn, chỉ nhưng mà để cho bọn họ trở thành vô ma quái. Nhưng chính là như thế, tất cả mọi người đều khiếp sợ. Loại này kinh khủng thủ đoạn còn có kia không chế tinh chuẩn lực, cũng đều như nhau người thật sự không thể nào làm được. Nhưng là công tôn đóng lại dễ như trở bàn tay, thậm chí nhìn cái kia giống như dễ cợt một loại mỉm cười, liền có thể biết là hắn cố ý vi chi không chỉ là tất cả mọi người tại chỗ cũng sưng suốt. Nhóm người kia cũng đồng dạng là như thế, ngay từ đầu khi bọn hắn cảm nhận được chính mình hoàn hảo không chút tổn hại thời điểm, còn âm thầm thở phào một cái. Có thể khi phát hiện tất cả mọi người đều dùng một loại rất cổ quái ánh mắt nhìn của bọn hắn thời điểm, nhất thời đã cảm thấy có cái gì không đúng. Nhất là cảm nhận được trên đầu mình lạnh cả người, phảng phất là do một luồng hơi lạnh từ đỉnh đầu quấn thâu, để cho bọn họ cảm giác một kia hơi lạnh. Vì vậy, bọn họ hướng đầu mình sờ sờ, Một sở bên dưới liền để cho bọn họ kinh hãi mất sắc. Á á á. Bọn họ đồng thời phát ra một tiếng kêu sợ hãi, ngay sau đó có người trực tiếp làm ra một mặt thủy kính, khi bọn hắn chân chính nhìn rõ ràng bản thân bộ dáng thời điểm. Cặp mắt cũng trực tiếp lòi ra, phảng phất là rất khó tin như thế. Không không không thể nào. Ta ta làm sao sẽ biến thành như vậy? Ta tuyệt đối không tin, đây rốt cuộc là kia một cái quái vật, căn thì không phải là. Nhóm người này cũng không thể tin được chính mình biến thành như vậy. Nhất định chính là một cái hiển nhiên vô ma quái, cả đầu thượng mau toàn bộ đều đã bị cháy rủi. Thật là ánh sáng liền giống như một trứng mặt, nhất định chính là giống như biến hóa một người như thế. Để cho trong lòng bọn họ có chút không chịu nhận. Trưng 531, chương từ nhỏ, tới lão. Ha, ha ha ha ha ha. Mấy cái này trứng mặt. Thái khả yêu. Đây thật là vừa mới đám người kia sao. Đây cũng quá xấu xí đi. Ta đã thấy xấu xí nhất. Khi thấy rõ đám người kia bộ dáng thời điểm. Bọn họ thật sự là không nhịn được cười lên ha ha, bộ dáng kia hoàn toàn chính là không có một cái chính hình. Mấy người này hình tượng nhất định chính là quá chân kê. Nhất thời chặn đến tất cả mọi người thiếu điểm, cho dù là công tôn đống cũng đồng dạng là lộ ra vẻ mỉm cười, rất hài lòng hiện tại hắn tác phẩm. Nhất là nhìn trước mắt mấy cái này giống như trứng mặn một loại đầu, kia bóng loáng cũng sắp muốn có thể phản chiếu. Mà theo tất cả mọi người đều cười ha ha đến, mấy người kia sắc mặt lại biến hóa được khó coi dị thường. Sắc mặt đã hắt như đấy nổi như thế. Bất quá lại không có bất cứ người nào đi đồng tình, càng không có ai sẽ đi làm mấy tên này nói chuyện. Ai bảo những người này một chút tự biết mình cũng không có, cũng không dò nghe thân phận đối phương, liền dám nói khoác mà không biết ngượng. Đây quả thực là tìm chết hành động. Bây giờ, mọi người tại đây đơn giản chính là nhìn của bọn hắn trò cười a. Liêu Thành Tuấn đem hết thệ các thứ này cũng âm thầm nhớ đến. Hắn biết, một khi chờ cao bằng lúc trở về, nhất định sẽ coi là sổ cái. Nhưng mà đúng vào lúc này, hai bóng người đột nhiên xuất hiện ở công tôn đống trước người. ngươi làm như vậy hơi bị quá mức phân chứ. Tất cả mọi người đều hơi sừng sờ, không nghĩ tới vẫn còn có người đứng ra nói chuyện, đây là đang đới móc sao. Thân chính là mấy cái chứng mặn chính mình gây phiền toái mà bây giờ hai người này là tình hống gì. Còn la nói, hai người kia là mấy tên kia trưởng bối. Nghĩ như vậy sao, rất nhiều người ánh mắt cũng nhỏ hơi nheo lại, muốn xác nhận một chút hai người này rốt cuộc là cái gì thế lực người. Công tôn đống cũng đồng dạng là có chút hiếp hiếp mắt, mà chung quanh hắn cũng tản mát ra một cổ khí tức kinh khủng. Thân hắn chỉ là muốn dạy dỗ một chút mấy tên này, nhưng bây giờ làm hai người kia đột nhiên lúc xuất hiện, tính chất liền đã hoàn toàn trở nên bất động. Nếu không phải cho những người này một ít cảnh cáo, bọn họ còn thật sự cho rằng hắn hoàn toàn xong đời. Tuy nói hắn công tôn đống đã hoàn toàn thoát khỏi cực hỏa minh, nhưng cũng cũng không có nghĩa là thực lực của hắn đã thoái hóa, cho nên hắn cũng vừa dễ dàng dùng những người này tới củng cố địa vị mình. Đương nhiên, cũng có thể nói là giết gà dọa khỉ. Nếu như không có vũ đế xuất thủ, còn là có rất ít người là đối thủ của hắn. Chỉ thấy hắn lúc này phát tán khí tức, trở nên càng ngày càng nguy hiểm. Các ngươi là thứ gì? Qua không quá phận, tất cả mọi người tại chỗ đều có thể làm cái chứng, mà các ngươi hai người này, có tư cách gì ở trước mặt ta chất vấn ta. Còn là nói, hai người các ngươi vội vã đầu thai. Chẳng biết tại sao, toàn bộ không gian tản mát ra một cổ cực kỳ khủng bố nóng bỏng cảm giác một ít thực lực nhỏ người trong nháy mắt lại cảm giác bốn phía lượng nước trực tiếp buốt hơi mở. Công tôn đống rất sợ cao bằng, nhưng cũng không có nghĩa là hắn liền sợ hại những người còn lại. nhất là trước mắt hai người này, hắn thấy cũng không phải là giác dưới thôi, căn liền đối với hắn không cách nào tạo thành nguy hiếp. tuy nói hai người này cũng là bán đế, nhưng là bán đế cùng bán đế giữa đồng dạng cũng là có trinh lệnh. đây cũng là hắn có cường đại như vậy sức lực nguyên nhân. trong lúc nhất thời, không khí trong nháy mắt yên lặng xuống, tất cả mọi người đều nín hơi cũng không dám thở mạnh một chút, nhưng mà lẳng lặng nhìn công tôn đống cùng kia hai cái đột nhiên nô ra ra hỏa. Trưng 532, cưới hổ khó xuống, mà hai tên kia cũng bị nẹn xuống. Bọn họ không nghĩ tới, tên trước mắt này thật không ngờ phách lối, cho nên nói hai người bọn họ thực lực cũng không tính là rất cường đại. Có thể lại bị người như thế Minh Trương mật thiếu mặt mũi, nhất là ngay trước nhiều người như vậy mặt, để cho bọn họ sắc mặt trong nháy mắt hắc. Ánh mắt cũng từ từ trở nên bất thiện. Không khí trung quanh từ từ trở nên quỷ dị lên, mà rất nhiều người chỉ nhưng mà ôm xem kịch vui thái độ, dù sao việc không liên quan đến mình treo thật cao, thân cũng chưa có bọn họ chuyện. Các ngươi nói hai tên kia làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao? Thực lực không đủ dĩ nhiên chỉ có thể cụp đuôi trông chứ, ai để cho bọn họ thích làm chim đầu đàn, như vậy thích xen vào chuyện của người khác, nhất định chính là tìm chết hành động, cũng không nhìn một chút thực lực đối phương. Ha ha, đoán chừng là muốn lôi kéo đối phương đi. Nếu không sao sẽ làm ra ngu xuẩn như vậy sự tình, bất quá bọn họ bây giờ nhất định là tiến thối lưỡng nan. Chứ ngay từ đầu an tĩnh, bây giờ rất nhiều người liền đã bắt đầu nghị luận lên. Làm tất cả mọi người đều nghị luận thời điểm, cũng thì càng thêm tứ vô kỳ đạn, căn bản không hề người sợ hai tên kia. Mà hai người kia nghe được tất cả mọi người đều nghị luận bọn họ lúc, biểu hiện trên mặt tự nhiên không thể nào tốt hơn chỗ nào, nhưng bọn hắn lại lại không thể nổi giận. Tại chỗ rất nhiều người thực lực cũng so với bọn hắn mạnh hơn chúng chi còn có nhiều cường giả như vậy tại chỗ. Một khi chân chính đưa tới nhiều người tức giận, vậy coi như không cách nào từ nơi này rời đi. Vì vậy bọn họ cũng không phải là giận mà không dám nói gì kết quả. Nhưng bọn họ cuối cùng đem toàn bộ lửa giận cũng phát tiết ở công tôn đống trên người. Đáng chết, ngươi không nên quá phách lối. A, ta phách lối sao? Đây rốt cuộc là ai phách lối, thật giống như không liên quan các ngươi sự tình chứ? Mà các ngươi quản cũng quá rộng, chuyện gì quản lý, chuyện gì không thay. Chẳng lẽ các ngươi cũng không biết sao? Mấy tên này lại dám ngay trước mặt ta nói như vậy, đây là đang xem thường ta sao? Chẳng lẽ không biết nên tôn trọng tiền bối sao? Bây giờ các ngươi lại nói ta phách lối, kia ta ngược lại thật ra phách lối cho các ngươi nhìn. Công Tôn Dống vừa dứt lời, toàn bộ không trung phảng phất bị ngọn lửa cho bốc cháy, chỉ thấy hắn từng bước từng bước đi phía trước bước ra. Nhìn bộ dáng kia, căn bản không hề muốn dừng tay ý tứ. Mà ở chung quanh rất nhiều người rối rít lui về phía sau, cũng không muốn dính bảo vào vào. Mà nhìn thấy công tôn đống một lời không hợp liền chuẩn bị xuất thủ ráng vẻ, trực tiếp sẽ để cho hai người kia sắc mặt hắc như đáy nổi, nhưng bọn họ nhưng có chút kiên kỵ đối phương, trong lúc nhất thời cũng có chút do dự bất quyết. Lúc này nhất định chính là cưới hổ khó xuống. Sau lưng mấy tên kia cũng không phải là bọn họ hậu bối, chỉ là có chút cho phép quan hệ thôi, mọi người muốn lấy bọn họ thân phận tới bình tức lần này mâu thuẫn. Nhưng ai biết đối phương lại không cho mặt mũi như vậy. Đương nhiên cũng trách bọn họ không có thấy rõ ràng tình thế cũng không nhìn một chút vừa mới mấy tên kia đến cùng nói cái gì, dĩ nhiên cũng làm dám như vậy trực tiếp sáp tay đi vào, đây không phải là tìm chết là cái gì. Theo công tôn đống từ từ bước gần, trong hai người tâm cũng là rất gấp gáp, mặc dù nói hai người đồng thời liên thủ chưa chắc không cách nào địch nổi công tôn đống. Nhưng cuối cùng giá vẫn là vô cùng to lớn. Là mấy tiểu bối không, phải nói là là một cái nhân tình này, bọn họ lại cần phải bỏ ra khổng lột như vậy giá. Trong lúc nhất thời bọn họ lại có chút hối hận, Nhưng là bọn họ đã cưới hổ khó xuống, coi như hối hận đã không có bất cứ tác dụng gì, chỉ có thể nhắm mắt lại. Trưng 533, người dẫn đường. Nhìn hai người kia hành động, công tôn đóng cười lạnh lạnh đến, hoàn toàn cũng chưa có muốn bỏ qua cho ý hắn. ầm, Một cổ nhỏ nhẹ nóng bỏng hỏa diễm phun bắn mà ra, bay thẳng đến hai người kia đánh tới, chỗ đi qua không gian trực tiếp xuất hiện từng tia kẽ hở. Đi qua địa phương, tất cả mọi người đều rối rít quay ngược lại mở. Căn bản không hề người dám can đảm đi thử tiếp một cái kinh khủng công kích. Cho dù là vừa mới hai người kia thời khắc cũng sắc mặt biến đổi, bọn họ không nghĩ tới đối phương vừa nói động thủ là động thủ liền, thậm chí ra tay một cái liền kinh khủng như vậy công kích. Đây cũng quá kinh khủng đi. Nhất định chính là thật đáng sợ. Toàn bộ không gian cũng xuất hiện không gian liệt phùng, đây rốt cuộc là một cái dạng gì công kích, lại sẽ tạo thành khổng lột như vậy phản ứng. Tất cả mọi người đều dối rít cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi. Cũng không phải là bọn họ chưa nhìn thấy qua cường giả, chẳng qua là cảm thấy tùy tiện toát ra một cái liền ủng có kinh khủng như vậy thực lực, hay là để cho bọn họ có chút khó mà tiếp nhận, càng nhiều hay lại là khiếp sợ. Nhưng mà, chính khi bọn hắn cảm thấy khiếp sợ thời điểm, một cổ càng quỷ dị hơn lực lượng, trực tiếp cắt ngang đến kia một cái trong ngọn lửa, để cho hỏa diễm không cách nào tiến thêm. Trong chốc lát, hỏa diễm trực tiếp liền tắt. Cái gì? Công tôn đống thất kinh. Không nghĩ tới vẫn còn có người sẽ vào lúc này đột nhiên xuất thủ, hơn nữa còn ngăn cản hắn. Rốt cuộc là ai? Chỉ thấy hắn lúc này giống như bốn phía quét nhìn liếc mắt, lại không có phát hiện hắn cần phải tìm ngọn, mà tất cả mọi người tại chỗ cũng đồng dạng là bắt đầu đang tìm. Dù sao lại có người vào lúc này xuất thủ, này rõ ràng chính là đang đánh công tôn đống mặt a. Rốt cuộc là ai? Người này lại lúc này xuất thủ, chẳng lẽ hắn là hoàn toàn nghĩ tưởng sẽ đắc tội đối phương sao? Bất kể thực lực đối phương rốt cuộc là cường là yếu, có thể ngươi bộ dáng này liều lĩnh liều lĩnh mất động tác, nhất định là đem người khác cho tội chết, càng sâu sắc hơn người khác mặt mũi. Rất nhiều người nghĩ đến đây sau, bọn họ thì càng thêm nghĩ tưởng phải tìm được đấy là ai xuất thủ. Lúc này xuất thủ, đã coi như là hoàn toàn đắc tội công tôn đống, bọn họ tự nhiên muốn hiểu một chút rốt cuộc là ai xuất thủ, là ai có gan to như vậy. Nhưng khi tất cả mọi người đều chính tìm người xuất thủ thời điểm, liêu trường thanh sắc mặt đột nhiên biến đổi. Ngay sau đó nói, là người dẫn đường. Hắn một câu nói này vừa ra khỏi miệng, ở bên cạnh hắn mấy người cũng đồng dạng là sắc mặt biến đổi, mặc dù mấy người bọn họ đều là từ trong vực mà. Nhưng là bọn họ cũng không phải là duy trì trật tự vũ đế thôi, cũng không có nghĩa là bọn họ thật chính là mạnh mẽ như vậy. Hơn nữa bọn họ quyền lực thân cũng không lớn, chỉ bất quá đối với ngoại vực mà nói, bọn họ thân phận là tôn quý vô cùng a Nhưng nếu để so sánh mà nói, cùng người dẫn đường căn liền không cùng một đẳng cấp, Chỉ thấy làm liễu trưởng thanh những lời này sau khi nói ra, một cái cả người khoác màu đen trường bảo nam tử đi ra, hắn cả người trên dưới cũng tản mát ra một cổ khí tức quỷ dị. Để cho người căn liền không thấy rõ hắn diện mạo, đồng thời cũng không cách nào dò xét ra thực lực của hắn, rốt cuộc là cường thế yếu, chỉ cảm thấy người này vô cùng thần bí. Công tôn đống đầu tiên nhìn thấy thời điểm, cũng bắt đầu có chút cảnh giác, cũng không phải là hắn không biết người dẫn đường tồn tại, chỉ nhưng mà hắn trong lúc nhất thời không nghĩ đứng lên đi. Lúc này khi hắn thấy rõ ràng người dẫn đường thật sự mặc quần áo, cả người hắn liền thức tỉnh, sắc mặt cũng biến thành khó coi dị thường. Không nghĩ tới lại sẽ để cho người dẫn đường xuất hiện, cái này cũng có chút tệ hại. chương 534, chúng ta xuất thủ, cần gì phải người cho phép? Là ai? Cho các ngươi ở chỗ này động thủ. Coi như tất cả mọi người đều lặng lặng đánh giá người dẫn đường thời điểm, người dẫn đường đột nhiên mở miệng nói chuyện. Hơn nữa hắn trong giọng nói căn liền không mang theo bất kỳ tâm tình gì. Phản phất là giống như người máy như thế, làm cho người ta một loại vô cùng lạnh giá cảm giác. Nhưng chính là như thế, để cho công tôn quăng đến mồ hôi lạnh cũng trực tiếp toát ra. Hắn lúc này mới hoàn toàn nhớ tới, người dẫn đường tồn tại. Từng cái người dẫn đường đều là trong thiên địa cường giả, cho dù ở trung vực cũng là vô cùng nhân vật mạnh mẽ, mà bọn họ mỗi một lần cũng sẽ dẫn lĩnh ngoại vực người tiến vào trung vực. Đây là bọn hắn chức trách, đồng thời bọn họ còn có duy trì trật tự chức trách. Nếu là có người dám can đảm ở thiên tài chiến giữa làm ra vi phạm trật tự sự tình, bọn họ sẽ đứng ra. Hơn nữa mỗi một lần xuất thủ đều là lôi đỉnh chi thế xóa bỏ hết thảy. Không có bất kỳ người nào có giải thích cơ hội. Bây giờ, một cái người dẫn đường cũng không có trước tiên xuất thủ, đã để cho người có chút ngoài ý muốn. Công tôn đống tự nhiên không dám đáp ứng, hắn cũng không bởi vì chính mình mặt mũi thật có lớn như vậy, hắn thời khắc đều tại cẩn thận một chút nhìn, rất sợ một cái người dẫn đường đột nhiên xuất thủ. Thật ra thì. Bất kể hắn như thế nào đi nữa cẩn thận một chút, tùy tiện một cái vũ đế đều có thể làm được trong nháy mắt giết cho hắn, hướng chi là so với bình thường vũ đế mạnh hơn người dẫn đường. Hiện trường không có một người mật dám nói chuyện. Có thể ngăn trở một chút công tôn đống công kích người, thực lực làm sao có thể sẽ yếu. Lúc này cũng không phải bọn họ sáp tay thời điểm. Mà mấy cái trứng mặt, giờ phút này trên mặt lại lộ ra cười lạnh. Còn có chút cười trên nỗi đau của người khác liếc mắt một cái công tôn đống đám người, mặc dù bọn họ cũng không nói lời nào. Có lẽ trên mặt bọn họ vẻ mặt và cặp mắt thật sự tản mát ra ánh sáng liền có thể biết. Trong bọn họ tâm nhất định là vô cùng vui sướng, có một loại đại thù được báo cảm giác. Nhưng là, lại căn liền không người nào để ý đến bọn họ mấy cái này khiêu lương tiểu xỉu. Ngược lại là ánh sáng toàn bộ đều ở người dẫn đường cùng công tôn đống trên người, giờ khắc này thời gian phảng phất là cấm chỉ như thế. Mà công tôn đống đi qua trước sợ, đến bây giờ đã từ từ hoán quá thần lai, mặc dù đối phương đúng là rất cường đại. Đây là không thể nghi ngờ sự tình. Nhưng hắn cũng không thể kinh sợ. Nếu không nên đón hắn cũng không phải là tử vong a? A, ta xuất thủ còn cần ai cho phép sao? Công tôn đóng vô cùng nạnh khí trở về một câu, nhưng là lòng bàn tay hắn đã toát ra mồ hôi lạnh. Đừng xem loại hành vi này rất ngu xuẩn, nhưng bị nhiều người như vậy cho nhìn, hắn tự nhiên không thể lộ ra chính mình kinh sợ một mặt. Nhưng nội tâm của hắn đúng là rất sợ hãi. Nhưng hắn vẫn để cho Liễu Thành Tuấn đem hết thảy các thứ này thông thông cũng nhớ kỹ. Mặc dù chỉ nhưng mà dùng ánh mắt trao đổi, nhưng cũng không kém đem tất cả mọi chuyện cũng nói rõ ràng. Hắn rất sợ chết, nhưng hắn vẫn không nghĩ làm cho tất cả mọi người đều thấy chính mình kia kinh sợ dáng vẻ. Có lẽ, đây chính là đến chết vẫn sĩ diện đi. Liêu Thành Tuấn mấy người cũng giống vậy biết sự tình nghiêm trọng tính, bây giờ tự nhiên cũng không dám nói nhiều, ngược lại là lặng lặng đợi ở một bên, đem hết thảy các thứ này thông thông cũng cho ghi nhớ Chỉ hy vọng Cao Bằng sau khi trở về có thể làm ra làm bọn hắn cảm thấy vui vẻ yên tâm sự tình. Đó chính là vì bọn họ bảo thủ. Công tôn đống một mở miệng nói chuyện, tất cả mọi người đều khiếp sợ. Cũng khiếp sợ cho hắn lại sẽ nói ra lời như vậy, hơn nữa còn là trực tiếp chống đối người dẫn đường, đây là đang muốn chết sao. Phải biết người dẫn đường thực lực nhưng là vô cùng cường đại, thậm chí trên người năng lực cũng là thiên kỳ bách quái, để cho người trung quy là có chút sợ không ra. Đây mới là tối làm người ta chứng đau địa phương. Trương 535, trương Liễu trưởng thanh đứng ra. Tĩnh. Làm công tôn đóng lời nói trực tiếp mở miệng thời điểm, hiện trường trực tiếp lâm vào trong yên tĩnh, không khí trực tiếp ngưng tĩnh hạ. Tất cả mọi người trương ngây mồm nhìn hắn, đây là đang muốn chết sao. Lại dám can đảm chống đối người dẫn đường, không thể không nói, đây là một cái vô cùng gan lớn hành động. Người dẫn đường có chút túi thấp đầu, nói, không nghĩ tới. Hôm nay lại đụng phải nói với ta như vậy người, không thể không nói ngươi quả thật rất gan lớn gan lớn đến ngay cả mình tính mệnh đều không chú ý. Mặc dù ta rất thưởng thức ngươi dũng khí, nhưng là ta huy nghiêm là không thể xâm phạm. Ẩm, ở tất cả mọi người đều là không có có dự liệu được thời điểm. Không gian trực tiếp nổ bể ra đến, tựa như cùng một chiếc gương bị ném được chia năm sể bảy, không, phải nói là rối rít pha toái. Dừng tay. Đang lúc người dẫn đường nghĩ tưởng thời điểm phải ra tay, liêu trường thanh một cái dậm chân liền ra bọn hắn bây giờ trung gian, trực tiếp ngăn cản người dẫn đường. Một màn này là tất cả mọi người cũng không nghĩ tới. Công tôn đống cũng đồng dạng là lăng lăng, cũng không biết một cái vũ đế tại sao lại trợ giúp hắn, nhưng hắn lại không có nói nhiều cái gì. Ngược lại là có chút lui về phía sau một bước. Cũng không phải là hắn không tri ân đồ báo, nhưng mà hiện tại hắn có chút một bước, cũng không biết sự tình đến cùng tại sao lại phát triển thành như vậy. Người dẫn đường mặc dù là dừng tay, nhưng hắn ánh mắt lại trở nên vô cùng nguy hiểm, vẫn nhìn chằm chằm vào liêu trường thanh nhịn. Nếu như ngươi không cho ta một cái rất tốt giải thích, ta dám cam đoan ngươi nhất định là không thể quay về, ta nghĩ rằng ngươi cũng biết ta tính cách. Chỉ nhưng mà một câu nói, sẽ để cho chung quanh nhiệt độ trong nháy mắt hạ xuống, rất nhiều người đã bắt đầu toát ra mồ hôi lạnh. Chẳng biết tại sao, bọn họ luôn cảm giác vô cùng kiềm chế. phảng phất như là có một tòa núi lớn ép ở tại bọn hắn trên ngực, để cho bọn họ có chút khó mà thở dốc. Có thể khi bọn hắn nhìn thấy người dẫn đường thời điểm, loại cảm giác đó càng kịch liệt. Chứ liêu trường thanh trở ra, còn lại mấy cái vũ đế cũng đồng dạng là có một chút khẩn trương, bất quá bọn hắn lại âm thầm ảo não. Liêu trường thanh tại sao biết cái này sao lô mang đây? Cho tới nay hắn làm việc cũng là như thế chứng trạng, có thể bây giờ lại làm ra như vậy lô mãng sự tình, để cho bọn họ cảm giác cực kỳ không hiểu. Bất quá, bọn họ cũng không thể khoanh tay đứng nhìn, cho nên nói bọn họ chỉ chỉ là một duy trì trật tự người, nhưng quan hệ bọn hắn thân cũng rất tốt. Tự nhiên không thể nào làm được thấy chết mà không cứu mức độ. Vì vậy chỉ thấy bọn họ rối rít đứng ra. Một màn này rơi vào người dẫn đường trong mắt, nhất định chính là một mực ở 333 đánh hắn mặt, để cho hắn uy tín rớt xuống ngàn trượng. Chỉ thấy giờ phút này hắn ánh mắt liền có thể biết, hắn hiện tại đến đấy là có bao nhiêu tức giận, cả khuôn mặt đều kéo rất dài, nhan sắc cũng biến thành vô cùng khó coi. Nhìn bộ dáng kia, nếu như Liễu trưởng thanh không có cho ra một cái để cho hắn hài lòng giải thích, vậy hắn nhất định sẽ không chút do dự xuất thủ. Nhìn người dẫn đường kia ánh mắt kinh khủng, liền mấy cái này vũ đế đều cảm giác được cực kỳ to lớn áp lực, chỉ thấy bọn họ nuốt nước miếng một cái, liếc mắt nhìn nhau. Cuối cùng bọn họ vẫn là không có thối lui, ngược lại là trực tiếp cùng người dẫn đường mắt đối mắt. Liêu trường thanh đầu tiên là ở trong nội tâm thật tốt tổ chức một chút ngôn ngữ, ngay sau đó nói, nơi này thật sự chuyện phát sinh, cũng không phải là ngươi tưởng tượng như vậy, thật ra thì cùng một vị căn bản không hề cái gì quan hệ quá lớn. Cho nên xin ngài trước hỏi rõ tình huống. Sau đó làm định luật lại, nếu không như vậy sẽ oan uổng người khác, hơn nữa cũng sẽ tạo thành không cần thiết ảnh hưởng. Chương 536, chúng ta chỉ tin tưởng ta mắt nhìn đến. Nếu là ngài làm ra không phân tốt xấu sự tình, như vậy ngài uy tín nhất định sẽ thật to nga xuống, đồng thời cũng sẽ tạo thành cực kỳ không ảnh hưởng tốt. Cho nên xin ngài nghĩ lại, trước làm xong điều tra sau làm định luật lại, nếu không như vậy ảnh hưởng thật bất hảo. Liêu Giải khanh phổ miệng bà lòng nói đạo, thật ra thì nói là ảnh hưởng không được. Hắn càng muốn mua Cao Bằng một bộ mặt Dù sao Hắn chính là biết Cao Bằng rốt cuộc là có bao nhiêu yêu nghiệt Mà những người này nếu là đi theo Cao Bằng Đó cũng coi là là người khác chứ Nếu như hắn ở nơi này Lúc khẩn yếu quan đầu sau khi Cứu những người này một mạng, Kia Kia một cái yêu nghiệt nên tính là thiếu hắn một cái nhân tình Trong lòng nghĩ như vậy Liêu trường thanh lại không có chút nào hàng hồ Mặc dù nói hắn như vậy có chút mạo hiểm Nhưng là một khi thành công Hắn lấy được thu hoạch cũng là vô cùng to lớn Vì vậy hắn cao nguyện mạo hiểm Không có ai biết trong lòng của hắn rốt cuộc là đang suy nghĩ gì Chỉ cảm thấy hắn làm chuyện này hơi có chút điên cuồng Tuy nói vũ đế rất cường đại Nhưng là người dẫn đường càng cường đại hơn Nhất là phía sau hắn đứng đến thế lực Đó nhất định chính là đột phá chân trời Thì có ai dám vi phạm đây Nhưng là Liêu trưởng thanh không nghĩ bỏ qua lần này cơ hội Có lần này lôi kéo cao bằng cơ hội Đây chính là không cho sơ thất Còn lại mấy cái vũ đế mặc dù không có nói chuyện Nhưng bọn hắn nhìn thấy liêu trưởng thanh làm như vậy sao, cũng cùng hắn đứng ở trên một sợi dây. Mặc dù cũng không biết liêu trưởng thanh rốt cuộc là phát ra điên vì cái gì, nhưng bọn hắn cũng không có biện pháp gì, cuối cùng chỉ có thể cùng liêu trưởng thanh đứng ở một cái trên chiến tuyến. Bất quá! Bọn họ hoàn toàn đánh giá sai người dẫn đường tâm tư. Chỉ thấy người dẫn đường mặt âm trầm nói, ta bất kể sự tình nguyên ủy là cái gì, ta chỉ tin tưởng ta trong mắt sở chứng kiến, đó chính là người sau lưng cái tên kia nghĩ tưởng phải phá hư nơi này trật tự. Mà ta là khôi phục nơi này trật tự, kia cũng chỉ có thể đem nó cho xóa bỏ. Bây giờ, các ngươi đây là đang ngăn cản ta duy trì trật tự. Các ngươi có biết như vậy kết quả? Người dẫn đường thanh âm trực tiếp về đỡ ở tất cả mọi người trong hai, chỉ thấy rất nhiều người cũng cả người run rẩy một chút, liêu trưởng thanh cũng đồng dạng là không ngoại lệ. Hắn không nghĩ tới tên trước mắt này lại không biết tốt xấu như thế, hoàn toàn chính là một chút mặt mũi cũng không cho hắn. Đây là muốn như thế nào? Trực tiếp vạch mặt sao? Liêu trưởng thanh hiếm thấy sắc mặt trở nên vô cùng khó coi, đây có lẽ là hắn thiếu có sinh khí. Lấy hắn loại này tính khí mà nói, tức giận là cơ không có, nhưng bây giờ, hắn thật rất tức giận. Người này cũng quá mức với ngang ngược không biết lý lẽ chứ. Chẳng lẽ lại không thể nghe một chút hắn khuyên sao? Một khi sau lưng mấy tên này xảy ra chuyện, vậy coi như chân chính đắc tội cao bằng, cái tên kia bây giờ mặc dù thực lực cũng không phải là nhân vật vô địch. Nhưng đối phương thiên phú nhưng là nhất yêu nghiệt. Liêu trường thanh thật sự là không cách nào tưởng tượng, một khi cái loại này ra hỏa trở thành địch nhân sau, sẽ tạo thành kinh khủng dường nào kết quả. Mỗi khi nghĩ đến đây thời điểm, nội tâm của hắn luôn là báo cho chính mình, nhất định không nên cùng cao bằng loại người này là địch. Nếu không đó nhất định chính là ăn ngủ không yên. Nhưng là, tên trước mắt này rất rõ ràng, chính là không quá bình thường, mặt đầy cao ngạo dáng vẻ. Là cảm giác mình rất trâu bước sao. Mặc dù thực lực quả thật rất cường đại, nhưng giống như cao bằng cái loại này yêu nghiệt mà nói tăng thực lực lên cũng là vô cùng nhanh chóng. một khi chân chính cường đại lên, này tương hội tạo thành hủy diệt tính tai nạn, nhất là bọn họ nhưng là tiếp xúc qua cao bằng, dĩ nhiên là hiểu được một ít cao bằng tính cách, bọn họ thật sự là không dám đánh cuộc. chương 537, chương ngươi trên cổ dài cái bẹo sưng, nhìn trước mắt ra hỏa, liêu trường thanh thật là cũng sắp muốn hụt máu. chưa từng thấy qua ngu ngốc như vậy người, trong đầu nhất định chính là toàn cơ bắp. ngay sau đó, chỉ thấy liêu giải khanh một trận tức giận mắng to nói. Ngươi trên cổ sợ không phải dài một cái đéo xưng chứ. Ngươi lại không thể thật tốt dùng ngươi bên trên kia cái đéo xưng suy nghĩ một chút sao? Chúng ta thật sự duy trì trật tự là cái gì? Tĩnh. Không khí trung quanh trong nháy mắt an tĩnh xuống. Bầu không khí phản phất là đông đặc trung một chỗ như thế, để cho người cảm thấy có chút quỷ dị. Mà tất cả mọi người đều trừng ngây mồm nhìn Liêu Trường Thành, trong bọn họ tâm nhất định chính là phiên giang đảo hải, không có chút nào bình tĩnh. Bọn họ chưa bao giờ nghĩ tới. Một cái cao cao tại thượng vũ đế lại sẽ mắng ra lời như vậy đến, hơn nữa còn là cản trở như vậy, hơn nữa còn là cản trở nhiều người như vậy mặt. Trọng yếu hơn là, liêu trưởng thanh lại là đang chửi người dẫn đường, cái này cũng có chút như bức. Hơn nữa mắng lời nói cũng có chút như bức. Trên cổ dài là biểu sưng. Xách xách xách. Lời này rất có tài nghệ, chỉ thấy mọi người tại đây cũng đối với liêu trưởng thanh có chút quát nhìn nhau, đây quả thực là cao bức cách mắng chửi người. Đương nhiên, bọn họ không khỏi không thừa nhận, Liêu Trường Thanh đúng là vô cùng lớn mật, biết rõ đối phương cấp bậc càng cao hơn, thực lực càng cường đại hơn, đều đang có thể coi đến đối phương mặt mắng ra cao như vậy tài nghệ lời nói. Không thể không nói, Liêu Trường Thanh đúng là rất có khí phách. Cực Vũ Đế cùng Hoang Liêu Xuyên hai người khỏe miệng đều rối rít co quắp xuống. Có chút khó tin nhìn Liêu Trường Thanh, mặc dù hắn chúng ta đối với người dẫn đường làm như vậy, cũng là cảm thấy có chút cho phép bất mãn. Nhưng là trực tiếp mắng đối phương có thể hay không không tốt lắm. Nhất là thực lực đối phương mạnh mẽ như vậy, mà bọn họ ngay cả tay cũng chưa chắc cũng có thể chế phục đối phương, cái này thì để cho bọn họ cảm giác càng không nói gì. Luôn cảm giác rơi vào trong hố bên. Ngay tại tất cả mọi người đều không nói gì thời điểm, Liêu Thành Tuấn ánh mắt lại tản mát ra làm người ta khó có thể tưởng tượng ánh sáng, đồng thời hắn phấn bút nhanh đất tại chính mình tiểu trên đó viết. Trong chốc lát liền đem trong tay mình bút để xuống, trong ánh mắt thoáng qua một tia tán thưởng chi sắc, ngay sau đó chỉ thấy hắn gật đầu một cái là một nhân tài, như thế nào có thể thu nhận đến giới quyền, hẳn sẽ đối với thiếu gia có trợ giúp chứ? Xem ra là thời điểm tìm một cơ hội cùng hắn nói một chút, có lẽ có thể giúp thiếu gia nhận được một cái cũng không tệ lắm thủ hạ. Ai cũng không nghĩ tới, Liêu Thành Tuấn giờ phút này trong đầu lại sẽ nhớ như vậy sự tình. Hắn hoàn toàn cũng chưa có đem người dẫn đường coi ra gì. Loại người này thực lực mặc dù cường đại, nhưng suy nghĩ rõ ràng chính là có hám hại, hơn nữa còn là toàn cơ bắp. Một khi cùng thứ người như vậy so tài, Nhất định là ngươi xuôi xẻo nhất. Húng chi? Liêu Thành Tuấn cũng, cũng không sợ đối phương, bởi vì hắn cảm nhận được thiếu gia đến. Khí tức đã từ từ đến gần. Đây mới là hắn cho tới nay đều có đợi không sợ gì nguyên nhân, coi như tất cả mọi người đều ghim hắn thì như thế nào. Chỉ cần có cao bằng ở, như vậy hắn liền không cần sợ bất luận kẻ nào. Đây cũng là nội tâm của hắn chân thực tả chiếu. Người dẫn đường giờ phút này tâm tình là cực kỳ tệ hại, tựa như cùng hỏa sơn sẽ phải phun ra như thế. Cặp mắt nhìn chằm chằm Liễu Trường Thanh, bộ dáng kiên như cùng là muốn đem đối phương cho giết. Như thế trước mặt mọi người, như thế này mà nhục mạ hắn, đây quả thực là không thể bỏ qua. Càng muốn, nội tâm của hắn lại cảm thấy càng tức giận, hận không được tại chỗ liền đem trước mắt mấy tên này cũng giết, những người này sợ không phải phiêu, nhất là Liễu Trường Thanh. Chương 538, cao bằng ngân huệ. Rất tốt. Người đang nghĩ như vậy hộ của bọn hắn, ta đây trước hết đem các ngươi cho giết. Sau đó sẽ đem những này phá hư trật tự gia hỏa thông thông đều rết sạch. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút còn có ai dám can đảm ngăn cả ta. Câu này lời vừa ra khỏi miệng, tất cả mọi người đều cảm giác, một luồng hơi lạnh từ lòng bàn chân bốc lên. Mà mấy cái chứng mặn lại nhìn có chút hả hê nhìn, nguyên bọn họ đã cho là mình cái này thua thiệt, nhất định là ăn chắc, nhưng mà ai biết sự tình sẽ phát triển thành như vậy. Cái này ngay cả bọn họ đều có chút không kịp chuẩn bị, nhưng bất kể như thế nào. Cũng coi là để cho bọn họ rất là hạ giận. Ha ha. Cho các ngươi những người này phách lối, bây giờ cuối cùng là gặp phải càng phách lối hơn người chứ. Ta ngược lại thật ra muốn xem các ngươi một chút có thể làm gì đối phó. Có người vui sướng có người buồn. Nội tâm mỗi người ý tưởng rất bất đồng, nhưng bọn hắn lại không có khinh địch như vậy đồng hồ lộ ra. Nhưng càng nhiều hay lại là cảm giác chút không nói gì. Người dẫn đường này quả nhiên là thật toàn cơ bắp, trong đầu toàn bộ đều là bắp thịt chứ. Liêu trường thanh đồng dạng là cảnh giác. Hắn thật sợ hai đối phương sẽ không kìm lòng được xuất thủ, không. Phải nói là trực tiếp động thủ. Hắn lúc này cũng có chút cưới hổ khó xuống, hắn chỉ chỉ là muốn bán một bộ mặt cho cao bằng, nhưng ai biết cuối cùng sự tình sẽ phát triển thành như vậy. Cái này toàn cơ bắp. Liêu giải khanh nội tâm âm thầm tức giận, không nghĩ tới lại sẽ đụng phải như vậy nào tàn ra hỏa, chẳng lẽ hắn liền thật muốn đối nghịch với bọn họ sao. Đáng chết. Không nghĩ tới lại sẽ gặp phải ngu ngốc như vậy ra hỏa, đem ta tất cả kế hoạch cũng đánh loạn. Mà bây giờ là nghĩ tưởng muốn giết chúng ta sao? Ai cũng không nghĩ tới sự tình sẽ phát triển thành như vậy. Mà càng làm bọn hắn không nghĩ tới là, người dẫn đường sau lưng trực tiếp toát ra một cái bóng đen to lớn, đem cả người hắn cũng cho bao phủ ở. Ở trên người hắn trực tiếp tản mát ra vô cùng khí thế, không người nào dám tùy tiện đến gần. Kia một cái bóng đen một trận vặn mèo, lần lượt đồ án từ từ biến đổi, nhìn mặc dù có chút cho phép tức lời, có thể thật sự tản mát ra khí tức lại không thể coi thường. Liêu trường thanh đám người trong nháy mắt cảm giác vô cùng ngưng trọng, biểu hiện trên mặt cũng không ở trước dễ dàng, bọn họ cũng chậm chậm bắt đầu tản mát ra chính mình khí tức. Mọi người chú ý, người này có thể là muốn tới thật sự. Liêu trường thanh nhắc nhở một câu, ngay sau đó lại nói, không nghĩ tới cái này ra hỏa suy nghĩ lại là dài bắp thiệp, lần này thật liên lụy đến các ngươi, nếu là có thể bình yên trải qua lần này, tất có hậu báo. Hơn nữa, nếu là đem sau lưng những người này cho cứu được, cũng coi là kết một cái thiện duyên đi bằng vào kia một cái yêu nghiệt thiên phú, dùng không bao lâu sẽ không có người sẽ là đối thủ của hắn. Mà chúng ta nói thế nào cũng coi là bạn hắn, càng là đem thủ hạ của hắn cho giữ được, nói thế nào hắn cũng phải thiếu chúng ta một cái ân huệ. Liêu trưởng thành câu này lời vừa ra khỏi miệng, hoàn toàn để cho những người còn lại cảm giác gan lòng rất nhiều, thậm chí có người trong ánh mắt còn có chút thoáng qua một tia ánh sáng. Nhược chi trước còn chỉ nhưng mà là trợ giúp liêu trường thành, vậy bây giờ cũng có chút cho phép bất động. Một khi chân chính đạt được cao bằng một cái ân huệ. Vậy coi như là kiếm lớn đặc biệt kiếm. Ai cũng không nghĩ tới sự tình lại sẽ phát triển thành như vậy. Có lẽ trước bọn họ căn cũng không có nghĩ tới, có thể lúc này bọn họ lại cảm thấy chuyện này vẫn có có thể là. Mặc dù nói người dẫn đường thực lực rất cường đại, nhưng bọn hắn nhiều người như vậy liên thủ, thực lực cũng không thể coi thường. Trưng 539, trưng chúng ta, là người có thể đụng sao. Trước mắt mấy tên này biểu hiện, để cho người dẫn đường hoàn toàn tức giận. Các ngươi những người này đã hoàn toàn chọc giận ta. Các ngươi đã muốn chết như vậy, ta đây liền giết ánh sáng các ngươi khỏe. Ầm. Một trận bóng tối bao phủ ở tất cả mọi người, chỉ thấy Phảng Phất là một cái ô nha như thế, trực tiếp xông ngang đánh thẳng xông qua. Liêu Trường Thanh bọn người không có phản ứng kịp, cuối cùng liền trực tiếp bị càn quét mà qua, tốc độ kia nhanh, nhất định chính là vượt quá tất cả mọi người tưởng tượng. Mà chính khi bọn hắn còn có chút không phản ứng kịp lúc, người dẫn đường liền đã tới công tôn đống trước mặt. Chỉ thấy hắn âm u đất nhìn chằm chằm Công Tôn Đống. Người! có thể biết tội. Liêu Trường Thanh đám người trực tiếp liền bị quét bay, bây giờ còn có chút ngượng bức, mặc dù bọn họ cùng chô với Vũ Đế một cấp độ, nhưng thực lực sai biệt hay lại là vô cùng rõ ràng, hoàn toàn liền không cách nào ngăn cản người dẫn đường công kích. Công Tôn Đống nhìn vô cùng đến gần ra hỏa, nội tâm không kìm lòng được rất gấp gáp, lòng bàn tay đã bắt đầu toát ra mồ hôi lạnh. Người này cũng không tránh khỏi quá mạnh mẽ chứ? Hắn suy nghĩ nhanh chóng tìm kiếm biện pháp. Nhưng cuối cùng phát hiện thực lực đối phương đúng là quá mức cường đại, bất kể là dùng phương pháp gì, đều không cách nào giải quyết đến chuyện bây giờ. Tệ hại. Thực lực đối phương quá mạnh mẽ, bất kể là khiến cho dùng phương pháp gì, đều không cách nào đối phó đối phương, nên làm cái gì. Công tôn đóng là có chút cho phép hốt hoảng, nhưng hắn vẫn không có trực tiếp biểu hiện ra, người thua không thua trận. A, ta nhớ ngươi hẳn là đang suy nghĩ ứng đối biện pháp chứ. Con kiến hôi một loại tồn tại. Ở trên thế giới này cũng chỉ có thực lực tuyệt đối, mới có thể đứng ở trí lý trên, mà bây giờ ta thực lực cường đại, mà ta chính là chân lý. Nếu là có người dám can đảm phản bác ta, đơn giản chính là thông thông giết sạch ra. Cũng không biết hắn tại sao lại nói ra lời như vậy, có lẽ là cho là căn bản không hề người phản bác hắn đi. Nhưng mà, một cái thanh âm lạnh như băng đột nhiên vang lên. Chúng ta, là người có thể động sao? Chẳng biết tại sao, tất cả mọi người đều cảm giác thời gian phảng phất là ngừng như thế. Thậm chí ngay cả bọn họ nhịp tim cũng ngừng. Ngay sau đó chỉ thấy trong mắt bọn họ phảng phất là xuất hiện ảo giác, toàn bộ không gian lại xếp lên. Ngay sau đó chỉ thấy một cổ trùng thiên ma khí, kèm theo mà tới là vô số cổ vô cùng khí tức kinh khủng, để cho bọn họ cảm giác vô cùng kiềm chế. Cái này đã không chỉ là đại sơn đè ở trên ngực, nhất định chính là giống như trời sập xuống như thế. Là tất cả mọi người đều có thể cảm nhận được. Cho dù là người dẫn đường cũng đồng dạng là như thế. Hắn cũng cảm nhận được kia một cổ vô cùng kinh khủng lực áp bách, coi như thực lực của hắn có mạnh đến đâu, đối mặt một cái khí tức kinh khủng, đều cảm giác được hô hấp không trôi chảy. Có chút không cách nào thở dốc. Một cái phát hiện để cho hắn cảm giác có chút hoảng sợ. Chuyện này, đây rốt cuộc là cái dạng gì khí tức? Là cần gì phải kinh khủng như vậy, trực tiếp sẽ để cho hắn không cách nào thở dốc. Chuyện này, đây rốt cuộc là một cái dạng gì tồn tại? Khi hắn muốn xoay người lại nhìn thời điểm, Chỉ phát hiện hắn thân thể của mình lại có nhiều chút không bị không chế, cũng không phải là bị ai định trụ thân thể. Mà là bởi vì gặp phải một cái vô cùng khí tức kinh khủng, để cho thân thể của hắn có chút trầm lột đi xuống, thật ra thì không chỉ là hắn có loại cảm giác này. Tất cả mọi người tại chỗ đều có như vậy cảm giác. Chỉ bất quá. Rất nhiều người cũng không phải là bị tận lực nhầm vào, nhưng là có cái loại này vô cùng khó chịu mà thân thể không bị không chế cảm giác. Người dẫn đường lại bất động, hắn là trực tiếp liền bị nhầm vào. Trương 540, trương trùng thiên ma khí. Coi như tất cả mọi người đều muốn biết xảy ra chuyện gì thời điểm. Bọn họ lại phát hiện chung quanh chân khí lại trục dần dần mỏng manh, phảng phất như là toàn bộ chân khí bị một một cái cường giả cho nuốt cả quả táo đất hấp thu. Như vậy bọn họ cảm giác cũng rất khó thụ, bởi vì loại này không giải thích được cảm giác vẫn là bọn họ lần đầu cảm giác. Vì vậy, bọn họ có một ít không thích hướng. Nhưng mà, còn chưa từng có bao lâu, một cổ trùng thiên ma khí đột nhiên hàng lầm trực tiếp sẽ để cho không gian xung quanh xuất hiện một trận văn mèo, thậm chí có trực tiếp tàn vỡ dấu hiệu. Trung quanh ma khí thái không kinh khủng. Là tất cả mọi người đều không cách nào tưởng tượng đến. Chuyện này, đây rốt cuộc là chuyện gì? Tại sao sẽ đột nhiên toát ra kinh khủng như vậy ma khí? Chẳng lẽ là có ma nhân hàng lầm sao? Không, không thể nào đâu. Làm sao có thể sẽ có ma nhân hàng lầm, ta tuyệt đối không tin. Kia kinh khủng như vậy ma khí lại là chuyện gì xảy ra? Không gian cũng sắp muốn trực tiếp tan vỡ, cường đại như vậy ma khí. Ta nghĩ rằng cho dù là ma đế cũng không nhất định có thể làm lấy được đi. Lúc này, mọi người tại đây đều có chút hoảng loạn lên. Bọn họ không nghĩ tới, sự tình lại sẽ phát triển thành như vậy, một cổ so với cường đại ma khí đến cùng là chuyện gì xảy ra. Trực tiếp sẽ để cho không gian xung quanh xuất hiện tan vỡ dấu hiệu, thậm chí để cho bọn họ không cách nào thở dốc, chân khí trực tiếp bị đè ép đến vô cùng mỏng manh mức độ, liền hấp thu đều không cách nào hấp thu. Đây rốt cuộc là cái dạng gì tồn tại hàng lâm. Tất cả mọi người đều cảm thấy vô cùng hiếu kỳ, thậm chí là có chút không biết nguyên do. Nhưng đang lúc bọn hắn hậu kỳ thời điểm, người dẫn đường toàn bộ sắc mặt cũng xanh, không nghĩ tới lại sẽ có ma nhân hàng lâm, hơn nữa bằng hắn cảm giác, lại còn không chỉ có nhưng mà một cổ. Hơi thở kia, là hắn chưa bao giờ cảm thụ qua cường đại. Một cổ hơi thở, rốt cuộc là ai tản mắt ra. Hơn nữa tại sao có thể có nhiều như vậy ma nhân khí tức hàng lâm. Đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Hắn bây giờ cả người đều có chút mộng bức, hắn thật sự là không cách nào tưởng tượng, lại sẽ có nhiều như vậy cường đại ma nhân hàng lâm. Hơn nữa liền chính hắn đều cảm giác được nguy hiểm, loại này trực tiếp hàng lâm, sẽ để cho chính hắn cả người không cách nào nhúc nhích. rốt cuộc là một cái dạng gì tồn tại a? Hắn thật sự là không cách nào tưởng tượng, rốt cuộc là khủng bố cỡ nào, mới có thể để cho hắn cả người không cách nào nhúc nhích? Tất cả mọi người tại chỗ đều có thể cảm nhận được kia khí tức kinh khủng khiến cho bọn họ cảm giác vô cùng kiềm chế. Nhất là nhìn không gian kia trực tiếp tan vỡ dáng vẻ, bọn họ hoàn toàn hoảng. Đây là một cái dạng gì tồn tại, mới có thể tạo thành kinh khủng như vậy phản ứng. Liêu trường thanh chờ mấy cái vũ đế rất muốn đi ngăn cản, có thể bọn hắn bây giờ nhưng không cách nào nhúc nhích, chỉ có thể mặt đầy xanh mét nhìn hết thảy các thứ này. Nếu là còn như vậy ăn hết, toàn bộ không gian thật muốn tan vỡ, tất cả mọi người cũng đều thông thông phải bồi trôn cất. Mà cùng chi tương phản là, Liêu Thành Tuấn trên mặt lại lộ ra kinh hỉ thần sắc Hắn đã cảm nhận được Cảm nhận được thiếu gia xuất hiện Tuyệt đối sẽ không sai Cái này nhất định là thiếu gia khí tức Giờ phút này, hắn căn bản không hề lý tới những ma khí kia Bất kể những thứ này ma khí rốt cuộc là như thế nào xuất hiện Hắn chỉ quan tâm cao bằng xuất hiện Về phần còn lại Lại cùng hắn có cái dạng gì quan hệ đây Hắn hoàn toàn liền không quan tâm Ở bên cạnh hắn mấy người kia cũng phát hiện hắn tình trạng Nhưng bọn hắn nhưng không cách nào mở miệng Nhưng mà đem càng nhiều sự chú ý đặt ở Liêu Thành Tuấn trên người hắn. Thiếu gia, thiếu gia đi ra. Tuyệt đối sẽ không sai, một cổ hơi thở tuyệt đối sẽ không sai. Chương 541, Trưởng bị xử đã người chết. Công tôn đống đám người lúc này cuối cùng là nghe rõ Liêu Thành Tuấn chính đang lẩm bẩm cái gì, có thể cũng chính là như thế, bọn họ trong nháy mắt sửng sốt một chút. Còn chưa phản ứng kịp, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Vì sao? Hắn sẽ một mực lẩm bẩm thiếu gia trở lại. Chẳng lẽ nói Khi bọn hắn thoáng qua một ý niệm thời điểm, chỉ thấy một đạo thân ảnh trong nháy mắt ra bọn hắn bây giờ trước mắt, tất cả mọi người đều bị cái thân ảnh này hấp dẫn ở. Ngay sau đó, mọi người tại đây rồi rít hét lên kinh ngạc tiếng. Ta trời ạ! Là cái tên kia! Hắn trở lại! Hắn lại từ trong ma vực trở lại! Ta sợ không phải hoa mắt chứ! Ta lại nhìn thấy cái tên kia xuất hiện, bọn họ là đã tiến vào ma vực bên trong sao. Hơn nữa bây giờ toái phiến đại lục cũng hoàn toàn đóng. Nhưng hắn vì sao còn có thể đi ra? Trời ơi! Hắn lại còn còn sống, đây quả thực là quá không tưởng tượng nổi, hơn nữa. Hay lại là vào lúc này trở lại, trong này rốt cuộc là có có ý gì đây? Mọi người tại đây rồi giết cảm thấy khiếp sợ. Ngay sau đó mỗi một người đều bắt đầu kinh hô lên, ở trong mắt bọn hắn, cao bằng hành động thân chính là làm người ta khiếp sợ, thậm chí để cho bọn họ có chút khó tin. Nhưng là... Bây giờ Cao Bằng lại từ kia một cái làm người ta ngửi vào sắc biến hóa ma vực bên trong trở lại, vậy làm sao có thể không để cho bọn họ cảm thấy khiếp sợ đây? Chỉ thấy mỗi một người đều trừng ngây mồm nhìn Cao Bằng, điều này thật sự là quá mức khó tin, nào đó lời đồn đãi đều nói rõ ma vực là vô cùng kinh khủng một chỗ. Nhưng bây giờ tên trước mắt này không chỉ có tiến vào ma vực bên trong, hơn nữa còn ở thời gian ngắn như vậy bên trong trở lại. Đây là bởi vì trốn về sao? Có thể nhìn bộ dáng kia lại có chút không quá giống. Chuyện này nhất thời để cho bọn họ có vẻ hơi mê hồ. Liêu trưởng thanh mấy người cũng đồng dạng là ngốc lăng ở, bọn họ thật sự là không hề tưởng tượng đến Cao Bằng lại sẽ vào lúc này trở lại, tuy nói hắn chúng ta đối với Cao Bằng hay lại là rất có tự tin. Nhưng là, cái này cũng không có nghĩa là bọn họ liền chân chính tin tưởng Cao Bằng lại nhanh như vậy thì trở lại, hơn nữa nhìn bộ dáng kia trên người thật sự tản mát ra khí tức, mà trước nhất định chính là tưởng như hai người. Thật còn là cùng một người sao? khó tránh khỏi có chút quá mức khó tin. Không chỉ có nhanh chóng như vậy liền từ ma vực bên trong đi ra, trên người khí tức cũng biến thành vô cùng khổng lồ, mỗi khi nơi hắn đi qua không gian cũng trực tiếp tan vỡ. Nếu không phải cao bằng thỉnh thoảng vững chắc không gian xung quanh, bây giờ có lẽ đã chân chính tan vỡ đi. Cũng là bọn hắn cảm thấy khiếp sợ nguyên nhân, ai thấy qua kinh khủng như vậy một màn, phảng phất như là ân huệ quả bom như thế, chỗ đi qua, sở hữu không gian cũng trực tiếp tan vỡ. Đây rốt cuộc là một cái dạng gì lực lượng có thể tạo thành như vậy kết quả. Vị Mỹ nữ này cũng thật đáng sợ chứ. Hắn đến cùng ở ma vực trải qua cái gì, vì sao thoáng cái tăng lên nhiều như vậy, hắn cho ta cảm giác phảng phất như là cao cao tại thượng thần linh, để cho người có chút không dám đến gần, càng không dám kinh nhận. Hoang lưu xuyên ngơ ngác nói một câu nói này sau, những người còn lại cũng có cảm động lây, chỉ bất quá đám bọn hắn căn bản không hề nói chuyện A. Lúc này, Khi biết cũng không phải là chỉ chỉ là bọn hắn chính mình cảm giác thời điểm, bọn họ mới hoàn toàn phát hiện sự tình có cái gì không đúng. Cao bằng, thật giống như đã trải qua trở nên càng mạnh mẽ hơn, cường đại đến bọn họ chỉ có thể ngửa mặt trông lên mức độ, trong lúc nhất thời trong bọn họ tâm bách vị tập trấn, loại cảm giác đó có một chút phức tạp, liền bọn họ mình cũng không biết một loại cảm giác rốt cuộc là cái gì, chỉ chỉ cảm thấy biến hóa quá nhanh. Chương 542, chương giết người, cần gì phải dùng ta xuất thủ. Mặc dù Cao Bằng giác quan mang đến cho người khác vô cùng cường đại rung động Nhưng cũng không phải là tất cả mọi người đều sợ với Cao Bằng Chỉ thấy người dẫn đường giờ phút này đã có nhiều chút thẹn quá thành giận Hắn tuyệt đối không muốn tin tưởng hắn chính mình lại sẽ bị người khác cho chân áp Thậm chí để cho hắn thân thể của mình đều không cách nào nhúc nhích. Hắn tuyệt đối không tin A, Khốn kiếp! Ta chẳng cần biết ngươi là ai Các ngươi đã hoàn toàn chọc giận ta, ta muốn giết các ngươi Ta muốn giết các ngươi Người dẫn đường Phạn Phất là lâm vào hỗn loạn, biểu tình trở nên vô cùng dữ tợn, cũng không phục trước yên lặng. Phạn Phất là biến hóa một người như thế, có lẽ là ở trong thời gian ngắn ngủi, từng chịu đựng quá nhiều đả kích, trong lúc nhất thời để cho hắn có chút khó mà tiếp nhận. Nhất là nhìn cao bằng cái dáng vẻ kia, đây càng thêm để cho hắn không thể nào tiếp thu được. Hắn cặp mắt trong nháy mắt trở nên đỏ ngầu, cả người trên dưới cũng tản mát ra một cổ khổng lồ sắc ý, mà hắn ngọn chính là cao bằng. Nhưng là. Cao bằng căn sẽ không tiết vu để ý đến hắn, chỉ nhưng mà phiết lít mắt, liền không có chưa tới liền để ý tới. Cũng chỉ nhưng mà cái nhìn này, để cho người dẫn đường cảm thấy càng tức giận. Đáng chết, ngươi có biết ta là ai không? Ngươi lại dám đối với ta như vậy, ngươi xong đời. Người dẫn đường hay lại là giống như chó điên như thế đại hống đại thiếu, mà tất cả mọi người cứ nhìn hắn, từng cái trên mặt cũng lộ ra vô cùng thần tình cổ quái, Thựa như cùng nhìn một cái trí trướng như thế, mà trên thực tế cũng quả thật là như thế. Tất cả mọi người cứ nhìn cái kia giống như chó điên như thế biểu tình, hơn nữa chính ở chỗ này đại hống đại thiếu Hiện trường cũng chỉ có hắn phản ứng kịch liệt như thế. Mặc dù Cao Bằng rất chẳng thèm ngó tới để ý đến hắn, nhưng này cái chó điên dĩ nhiên thẳng đến ở đại hống đại thiếu để trong lòng hắn cảm giác vô cùng khó chịu. Hơn nữa trước hắn chính là nhìn thấy người này vô cùng phế lối, lại còn muốn động người khác, người này. Nhất định chính là chết không có gì đáng tiếc. Chỉ thấy Cao Bằng khỏe miệng thượng dương một chút, nhẹ nói đạo. Ngươi thật rất giống chó điên, bất quá. Ngươi lại dám cảm tưởng muốn đụng chúng ta, vậy ta dứt khoát trực tiếp đưa ngươi xuống địa ngục được. Dĩ nhiên, giết ngươi. Cần gì phải dùng ta xuất thủ. Không thể không nói, cao bằng một câu nói này lộ ra vô cùng ngang ngược. Trực tiếp liền rung động rất nhiều người, để cho mọi người tại đây căn cũng không dám nói thêm cái gì, thậm chí căn bản không hề người dám can đảm ở hiện tại đang nghị luận. Mọi người rồi rít nhìn về phía cao bằng, kia trong ánh mắt đa số là khiếp sợ. Không có ai sẽ sinh ra hoài nghi, chỉ cảm thấy cao bằng nhất định chính là quá mức năng ngược. Mà cũng đang lúc này, một cái bóng người to lớn chậm rãi xuất hiện ở tất cả mọi người trước mặt, đồng thời mang theo quần quật ma khí, mỗi khi hắn tiến lên trước một bước thời điểm, bốn phía không gian trong nháy mắt từng mảnh vả toái. Hoàn toàn chính là chịu đựng không hắn lực lượng, nhưng hắn căn bản không hề để ý, cho dù không gian không thể chịu đựng thì như thế nào. Những thứ này căn liền không cách nào đối với hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì. Đến bọn họ loại tầng thứ này, Không gian tan vỡ thì như thế nào? Nhất là tại loại này tương đối yếu ớt trong không gian, đối với bọn họ không có tạo thành bất cứ thương tổn gì, cũng không cách nào tạo thành bất cứ thương tổn gì. Giáp giáp. Giáp giáp. Theo một bóng người xuất hiện, mọi người hoàn toàn phát hiện người này rốt cuộc là người nào. Mọi người tại đây trong đầu đột nhiên xuất hiện hai chữ. Ma nhân. Trời ơi. Ta cũng thấy cái gì. Lại nhìn thấy một cái vô cùng cường đại ma nhân xuất hiện, hơn nữa còn mang theo quần quận ma khí. Nhìn bộ dáng kia của hắn, căn liền không cũng chỉ có ma đế loại trình độ này. Trong lúc bất chi bất giác, lại để cho rất nhiều người sinh ra chút hoảng loạn. Trương 543, Trương Chủ Nhân. Trời ơi! Ma nhân làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Hơn nữa thực lực của hắn cũng quá mức với kinh khủng đi, toàn bộ không gian đều không cách nào chứa cho hắn. Quá! Thật đáng sợ, chỉ nhưng mà hướng nơi đó vừa đứng, không gian cũng trực tiếp tan vỡ. Làm kia một cái ma thần đứng ra thời điểm. Tất cả mọi người đều đã hoàn toàn khiếp sợ, thậm chí trong bọn họ tâm cũng sinh ra một kia hoảng loạn. Đây chính là ma nhân A. Hơn nữa chỉ là hắn thật sự triển lộ đi ra khí thế, liền đã hoàn toàn để cho tất cả mọi người tại chỗ tuyệt vọng, đây là người có thể ngăn cản được sao. Coi như là vũ đế đô không có kinh khủng như vậy khí thế, chớ đừng nói chi là chống cự, căn liền không cách nào dâng lên chống cự tâm tư. Thật ra thì không cần phải nói mọi người, chính là chỗ này nhiều chút vũ đế. Giờ phút này cũng hoàn toàn không cách nào khiến cho hang hài đến, phảng phất như là có cái gì ở rút ra của bọn hắn lực lượng. Mà coi như tất cả mọi người đều ngơ ngác nhìn kia một cái ma thần, không biết nên làm thế nào mới tốt lúc. Tới một ma thần một gối quỳ xuống, quỳ lệ ở cao bằng trước người. Chủ nhân, tiểu nhâm bằng phân phó. Đang. Trong lúc nhất thời, trừ không gian liệt phùng thanh âm trở ra, liền không có bất kỳ thanh âm, tiếng nghị luận trực tiếp tan biến không còn dấu tích. Tất cả mọi người đều ngơ ngác nhìn kia một cái ma thần cùng cao bằng, nội tâm là khiếp sợ không gì sánh nổi. Đồng thời cũng có khó tin. Tại sao? Tại sao kia cường đại như thế ma nhân sẽ để cho cái tên kia chủ nhân? Chỉ thấy tất cả mọi người đều không thể nào tin nổi, thật sự là trước mắt một màn này quá mức khó tin, một cái cường đại như thế ma nhân lại kêu một người là chủ nhân. Trong này rốt cuộc là có quan hệ thế nào? Bất kể là như vậy, trước mắt một màn này cũng để cho bọn họ khó mà tiếp nhận. Thật sự là quá mức rung động. Ma nhân bọn họ nhưng là vô cùng biết, không nói là giết người như ngó nhưng cũng là có chính mình kiêu ngạo, căn tiểu không khả năng sẽ khuất phục tại nhân loại. Nhất là nhân loại hay lại là ma nhân thức ăn. Nhưng còn bây giờ thì sao? Bọn họ đều thấy cái gì? Lại nhìn thấy một cái cường đại như thế ma nhân, quy lệ ở một người trước mặt, chủ yếu nhất là kia một cái ma nhân thực lực đã vượt qua vũ đế. Ta tiên! Thế giới này có muốn hay không điên cuồng như vậy? Người dẫn đường cặp mắt đờ đẫn, trong miệng lẩm bẩm nói, không thể nào. Điều này sao có thể? Mệt nhọc làm sao có thể sẽ khuất phục tại nhân loại, nhất định là xuất hiện ảo giác, tại trung vực cũng không thể xuất hiện sự tình, ở chỗ này làm sao có thể sẽ xuất hiện? Người này có tài đức gì? Ta không tin, những thứ này đều là giả. Nhất định đều là giả. Hắn thật sự là không thể nào tiếp thu được trước mắt hết thảy các thứ này, nguyên cho là mình chính là một cái cao cao tại thượng, nhưng bây giờ hắn phát hiện, Chính mình phản phất là từ nông thôn tới một dạng lại có nhiều chút không từng va chạm xã hội, loại này tương phản để cho hắn cực kỳ khó chịu. Mà hắn cũng biến thành càng điên cuồng lên, cả khuôn mặt trực tiếp vặn bẻo chung một chỗ, ai đều không cách nào cảm nhận được hắn giờ phút này tâm tình. Cái loại này nguyên cho là mình là nhân thượng nhân, nhưng ai biết chính mình chỉ chỉ là một chưa từng va chạm xã hội ra hỏa, không. Phải nói là trong mắt người khác con kiến hôi. Loại chuyển biến này hắn trong lúc nhất thời không thể nào tiếp thu được. Thật ra thì không chỉ là hắn, tất cả mọi người tại chỗ cũng đối với ở trước mắt một màn này quá mức khiếp sợ, cái tên kia rốt cuộc là có cái dạng gì thủ đoạn, mới có thể để cho ma nhân lo lắng quỳ xuống kêu chủ nhân hắn. Tựa như cùng bí ẩn chưa có lời đáp như thế, tất cả mọi người đều rất là tò mò, chỉ bất quá căn bản không hề người có can đảm đi hỏi A. chương 544, chương cực hạn rung động. Coi như tất cả mọi người đều vẫn là thuộc về trong khiếp sợ thời điểm, một trận tiếng nổ vang lên. Lần lượt bóng người từ kia quần quận ma khí bên trong đi ra. Từng cái đều tựa như là quần áo trang sức thiên hạ quân vương, còn có phản phất là ở chỉ huy thủ hạ mình, đánh xong thắng trận tướng quân. Từng cái trên người cũng tản mát ra vô cùng khí thế kinh khủng, mà bọn họ khí thế cũng không thể định nổi. Có thể theo những thứ này mà thần xuất hiện, không gian xung quanh thật sự là khó có thể chịu đựng đắc hởi, đã bắt đầu từng mảnh bể ra. Mỗi khi bọn hắn đi một bước thời điểm, không gian liền trực tiếp tan vỡ, liền khép lại cơ hội cũng không có. Tới kịp cũng đã hoàn toàn hồng mất. Cũng đang lúc này, Cao Bằng nhẹ nhàng phất tay một cái, một cái phảng phất là không gian bình thường xuất hiện ở trung quanh, để cho bọn họ xuất hiện cũng không có trực tiếp làm cho cả không gian cho tan vỡ. Lấy Cao Bằng thực lực bây giờ, hắn hoàn toàn có thể ổn định không gian này tan vỡ khuyên hướng, nếu không phải trước hắn vẫn không có hoàn toàn trưởng không chính mình lực lượng, hắn sớm liền có thể làm được một điểm này. Cao Bằng chỉ nhưng mà lộ như vậy một tay, cũng đã để cho mọi người phát hiện chút đầu mối. Liêu Trường Thanh trong ánh mắt thoáng qua một chút ánh sáng. Nếu như lúc này hắn còn phát hiện không trong đó vấn đề lời nói, kia suy nghĩ khẳng định liền là chân chính không xoay chuyển được tới. Mặc dù hắn cũng không biết cao bằng rốt cuộc là kinh lịch cái gì, nhưng thực lực này tăng trưởng nhất định chính là quá kinh khủng. Từ bọn họ trước cách ra thời điểm tính toán, mới qua bao lâu hả? Có thể thực lực của hắn lại tăng trưởng tới mức này, nhất định chính là ra hắn dự liệu. Hắn đến cùng ở trong ma vực kinh lịch cái gì để cho thực lực của hắn tăng trưởng nhiều như vậy? Hơn nữa. Nhiều như vậy cường đại ma nhân cũng nghe lệnh y. Liêu trường thanh nội tâm nhất định chính là giống như phiên giang đảo hải một dạng thật lâu cũng không có bình tĩnh xuống. Nhất là nhìn những ma thần đó trực tiếp đứng thành một hàng, sau đó một gối quy xuống, tình cảnh kia nhất định chính là cực độ rung động. Không chỉ là hắn, tất cả mọi người đều cảm thấy trước mắt một màn này, hoàn toàn chính là đổi mới bọn họ tăng quan. Cái loại này rung động tình cảnh. Toàn bộ ma thần cũng một gối quy xuống, quần cuộn ma khí vây quanh ở trùng quanh bọn họ. Nếu không phải là có đến Cao Bằng ra cố đến không gian, bây giờ toàn bộ không gian cũng sớm đã không còn tồn tại. Mà bọn họ vị trí phương nhất định sẽ tạo thành một hố đen to lớn. Đến lúc đó tất cả mọi người đều có có thể sẽ có nguy hiểm tánh mạng. Từ nơi này bên có thể biết, Cao Bằng vừa mới kia nhẹ nhàng vung tay lên, rốt cuộc là làm ra vĩ đại như vậy hành động vĩ đại. Chủ nhân, toàn bộ ma thần cùng tiêu lên, thanh âm kia trực tiếp tựa như cùng tiếng sấm một dạng không chỉ có trở về đãng ở tất cả mọi người bên hai càng là ở trong đầu của bọn họ hồi tưởng. Tuy nói cũng không biết những thứ này mà thần đến cũng phải hay không cam tâm tình nguyện, nhưng bọn hắn lúc này lại làm ra như vậy cử động. Mà Cao Bằng cũng không quản bọn hắn là có hay không tâm, ngược lại cũng không phải là một ít con kiến thôi thôi, hắn chỉ chỉ là muốn tạo thành như vậy kết quả. Vì vậy, đối với ở hiện tại cục diện hắn rất là hưởng thụ. Hắn tự nhiên là có thể cảm nhận được tất cả mọi người kia trong rung động tâm, nhưng cái này còn không chỉ là hắn mong muốn. Đối với ở trước mắt những con kiến hôi này, không phải là muốn muốn chấn nhiếp bọn họ một chút ta. Cao bằng cuối cùng, hay lại là trung vực. Hoặc có lẽ bây giờ hắn duy nhất muốn đi địa phương, cũng chính là kia tất cả mọi người đều vô cùng hướng tới thánh địa đi, nơi đó thuộc về nhân kiệt địa linh địa phương, đủ loại thiên kiêu cường giả vô cùng vô tận Càng là có rất nhiều tài nguyên, hắn cũng không vì những thứ này đi, chỉ chỉ là muốn gặp phải càng nhiều cường giả. Trưng 545, chương bây giờ, ngươi còn dám đụng đến ta người sao? Coi như tất cả mọi người đều thuộc về khiếp sợ thời điểm, Cao Bằng chậm rãi đến gần người dẫn đường, cuối cùng đứng ở người dẫn đường trước mặt, nhẹ nói đạo, như thế nào đây? Ngươi bây giờ có cảm tưởng gì? Ta nói rồi, giết ngươi. Căn liền không cần ta động thủ, thủ hạ ta liền có thể đem ngươi giết chết vô số lần, ta xuất thủ nhất định chính là nâng đỡ ngươi. Bây giờ, ngươi còn dám đụng đến ta người sao? Cao Bằng giọng rất là thong thả, nhưng là cho mọi người mang đến áp lực nhưng là vô cùng to lớn. Rất nhiều người đều cảm giác được khó mà thở dốc. Hơn nữa, cái này còn cũng không phải là chỉ một nhầm vào bọn họ. Có thể tưởng tượng được, người dẫn đường lúc này là gặp phải biết bao áp lực thật lớn. Chỉ thấy người dẫn đường sắc mặt trở nên vô cùng xanh mét, hai tay thật chặt nắm lên quả đấm, thủ cốt giữa còn nghĩ tới chút thanh âm. Nhưng là, hắn liền ngẩng đầu nhìn cao bằng dũng khí cũng không dám, nội tâm của hắn cũng là sợ hãi, nhưng càng nhiều hay lại là cảm giác khuất đủ. Hắn có thể là tới từ ở trung vực người dẫn đường, lúc nào không phải là cao cao tại thượng được người tôn kính, nhưng còn bây giờ thì sao? Lại bị một cái không biết từ nơi nào nhô ra mau đầu tiểu tử làm nhục như vậy, cái này làm cho hắn cảm giác vô cùng phẫn nộ. Nhưng địa thế còn mạnh hơn người, hắn thật không dám làm ra bất kỳ cử động nào. Chỉ nhưng mà những thứ kia kinh khủng ma nhân, hắn cũng đã cảm giác tử vong nguy hiểm, mặc dù cũng không biết những thứ kia người khác rốt cuộc là mạnh mẽ đến mức nào, nhưng tối thiểu so với hắn mạnh hơn cái này thì đủ. Mọi người tại đây liền nhìn thấy người dẫn đường sắc mặt một trận biến ảo, phảng phất như là biến hóa sắc long nhất dạng, trên người khí tức cũng là sáng tắt có thể thấy. Cuối cùng, người dẫn đường túi thấp đầu nói, không dám. Các hạ thực lực quả thật rất cường đại, nhưng có trật tự vẫn còn cần tuân thủ, vô quy củ không thành tiêu chuẩn, nếu như các hạ làm quá mức lời nói, nhất định sẽ đưa tới trung vực bất mãn, xin các hạ thứ lỗi. Mặc dù người dẫn đường trong những lời này quy trúng củ, Có thể trong đó lại mơ hồ có một tiêu ý uy hiếp. Trực tiếp liền lấy ra trung vực tới dòa người. Nhưng là, Cao Bằng là cái loại này bị người người uy hiếp sao? Rất rõ ràng không phải là. Chỉ thấy Cao Bằng không có dấu hiệu nào một đấm đánh ra đi, không gian xuất hiện một hố đen to lớn, Cao Bằng quả đấm xuyên qua hác động trực tiếp đánh út về phía người dẫn đường. Người dẫn đường cũng có chút giòn không kịp đề phòng, nhưng khi hắn muốn né tránh thời điểm, lại phát hiện mình thân thể không lấy sức nổi đến, thậm chí đều không cách nào nhúc đích. Ấm. Ở người dẫn đường xuất hiện sau lưng một cái không gian bình thường, vững vàng chỉa vào hắn, để cho hắn không đến nổi bay rất ra ngoài. Có thể cũng là bởi vì không có hỏa hoãn địa phương, để cho hắn bị càng kinh khủng hơn công kích. Một màn này để cho tất cả mọi người đều có nhiều chút không thể nào đoán trước. Có thể cao bằng chỉ nhưng mà hơi cười cất nói, ta rất ghét người khác uy hiếp ta, bất kể là ai. Uy hiếp chúng ta thông thông đều phải xuống địa ngục, mà ngươi vận khí tốt hơn, ngươi còn có một ít giá trị lợi dụng. Nếu không. Ngươi kết quả cũng sẽ không chỉ như thế. Trong chốc lát, người dẫn đường cũng hoàn toàn phục hồi tinh thần lại. Hắn đã bị đánh một bước, khoe miệng cũng máu tươi chảy ra. Mặc dù cũng không chí mạng, nhưng ngươi để cho hắn bị thương nặng. Thân thể trực tiếp xuất hiện rất rõ ràng vết rách, nhưng hắn lại giận mà không dám nói gì. Vừa mới kêu một loại cảm giác để cho hắn rất rõ ràng cảm nhận được tử vong nguy hiểm. Liên hắn thân thể của mình đều không cách nào trường khống, chớ đừng nói chi là né tránh. Tính mệnh hoàn toàn chính là trường khống ở trong tay người khác. Loại cảm giác này để cho hắn rất là sợ, trong lúc nhất thời lại không có mở miệng phản bác, thậm chí trực tiếp than tính xuống. Trưng 546, Trưng Liễu Thành Tuấn hiến bảo. Cao bằng kia chút nào vô bất kỳ tâm tình gì ánh mắt quét nhìn lít mắt, ngay sau đó liền không có để ý nữa. Mà tất cả mọi người tại chỗ càng là không dám nói thêm cái gì, mỗi một người đều ngầm miệng, thậm chí ngay cả nghị luận cũng không dám. Cũng đang lúc này, Liễu Thành Tuấn trực tiếp đi tới nói, thiếu gia, ngươi không ở thời điểm. Bọn họ có ở sau lưng ngươi nói nói xấu ngươi, ta đã thông thông nhớ kỹ. Ngươi xem, thông thông cũng ghi tại một cái tử thượng. Chỉ thấy Liêu Thành Tuấn đem trong tay mình một cái tử đưa ra, bên trên rầm rạp chẳng chị cũng nhớ rất nhiều văn tự, cũng không ai biết bên trong rốt cuộc là nhớ cái gì. Công tôn đồng thấy vậy, khoe miệng trực tiếp có chút co quắp một chút, hắn biết chờ lát nữa nhất định sẽ có người muốn xui xẻo. Hắn chính là tận mắt thấy Liêu Thành Tuấn ở đó tử thượng nhớ cái gì, nếu để cho Cao Bằng có thể nhìn thấy. Không cần nghĩ cũng biết tiếp đó sẽ phát sinh như thế nào sự tình. Cái nào biết Liêu Thành Tuấn tử thượng nhớ người nào cũng đồng dạng là như thế, không lý do cảm giác một luồng hơi lạnh từ lòng bàn chân sinh đằng nhí khởi. Thậm chí cả người đánh dùng mình một cái, nhìn về phía Liêu Thành Tuấn ánh mắt cũng xuyên thấu qua lộ ra cổ quái, đồng thời còn mơ hồ có một kia kiên kỵ. Bọn họ thật đúng là sợ bị ghi tại kia một cái tử thượng một bên, cũng không ai biết chính mình loại hành vi nào sẽ bị nhớ tại cạnh trên, hơn nữa nếu thông thông cũng cho cao bằng nhìn. Vậy. Hậu quả có thể tưởng tượng được. Mọi người tại đây nhìn thấy Liêu Thành Tuấn đưa cho cao bằng một cái giờ tí sau khi, tất cả mọi người đều hơi sừng sờ, thậm chí cảm thấy được có chút không giải thích được. Có thể có người lại con người co rụt lại, phảng phất là nghĩ đến cái gì không chuyện tốt. Nhất là phù chú tông đám người, luôn cảm giác có không chuyện tốt sẽ phải phát sinh, có thể rốt cuộc là cái gì bọn họ lại không biết được. Nhưng trong mơ hồ luôn sẽ có loại ý niệm này sinh ra. Chuyện gì xảy ra? Tại sao ta mí mắt một mực ở nhảy? Là có chuyện gì muốn phát sinh sao? Trong bọn họ tâm sinh ra chút bất an. Có thể còn không chờ bọn họ nghĩ rõ ràng đến cùng sẽ có chuyện gì phát sinh thời điểm. Cao bằng ánh sáng liền nhìn về phía bọn họ. Cao bằng đem ánh sáng trọng điểm đặt ở phù chú Tông, tuyệt đại cung, ngân tinh điện mấy cái này thế lực, thậm chí khỏe miệng còn có chút lộ ra một nụ cười quỷ dị. Mấy cái này thế lực lại dám ở sau lưng của hắn nói nói xấu, đây là khi hắn không tồn tại sao? Ta cảm thấy, có vài người có phải hay không phiêu? Còn là nói ta quá mức hiền lành sao? Nếu không tại sao trung quy là có chút người muốn muốn chết? Nếu như ngươi thật muốn chết lời nói, đại khái có thể nói thẳng ra, ta không ngại tắc thành các ngươi, có thể các ngươi như vậy vòng vo lại vừa là có ý nghĩa gì đây? Cao Bằng rất là bất đắc dĩ nói. Có thể Cao Bằng những lời này, trực tiếp liền để cho tất cả mọi người đều có nhiều chút ngu rốt vòng, cũng không biết hắn rốt cuộc là đang nói cái gì. Càng thì không cách nào lĩnh hội trong đó ý tứ. Cao Bằng cũng cũng không nghĩ là càng không có để ý. Phất phất trong tay mình tiểu tử, nói, nơi này, toàn bộ đều nhớ các ngươi những thứ này ở sau lưng ta nói nói xấu ra hỏa, các ngươi cũng nói cái gì đều nhớ rõ ràng. Không nghĩ tới a, thật là có không ít, có phải hay không các người thật muốn chết. Giờ khắc này, rất nhiều người cả người trong nháy mắt cứng ngắc lên. Nhất là khi bọn hắn nghĩ đến tự có nói lời gì thời điểm, mồ hôi lạnh đã nhô ra, tựa như cùng ở trời nóng bức bạo chiếu. Kê suất mồ hôi lạnh đi ra tốc độ, vượt qua tất cả mọi người tưởng tượng, mà bọn họ không lý do cũng cảm giác được một trận giá rét, nhất là chạm tới cao bằng ánh sáng, vậy càng phản phất là đưa thân vào trong hầm băng. chương 547, chương nhuận thu nợ nần. bất kể mọi người tại đây là phản ứng gì, cao bằng tự mình cầm lên trong tay mình tiểu tử, nhẹ giọng thì thầm, phù chú tông, tuyệt đại cung, ngân tinh điện, cao bằng liên tiếp đọc lên mười mấy thế lực tên, mỗi khi đọc lên một cái tên thời điểm, danh tự này thuộc quyền thế lực người cũng cả người run rẩy xuống mắt sám như cho tàn nhìn, trong bọn họ tâm đã là sợ hãi. Thậm chí là hối tiếc vô cùng, tại sao lại nói ra nói như vậy? Trực tiếp mà đắc tội Cao Bằng A. Húng chi bây giờ nhìn Cao Bằng dáng vẻ, phảng phất là chuẩn bị tính sổ, đây càng thêm để cho bọn họ cảm giác sợ hãi. Thậm chí đã trực tiếp quỳ lạy trên đất, cả người không lấy sức nổi đến, phảng phất là gặp phải cái gì vô cùng chuyện kinh khủng như thế. Mà bọn hắn bây giờ quả thật là như thế, xem qua Cao Bằng triển hiện ra thực lực để cho bọn họ thật sự là không cách nào dâng lên bất kỳ phản kháng tâm tư. Một khi cao bằng chân chính muốn muộn thu nợ nần, còn có ai có thể chạy thoát được đây? Xong. Hết thể đều xong. Tại sao sẽ như vậy? Nếu như không miệng tiện lời nói, liền sẽ không xuất hiện như vậy sự tình. Rất nhiều người hối hận không thôi, hận không được hung hăng rút ra miệng mình, cho là đều là mình miệng gây hoạ, nếu không cũng sẽ không đột nhiên đắc tội một cái như vậy cứng, giả. Bọn họ thật sự là không dám tưởng tượng. Nếu Cao Bằng thật tìm bọn họ để gây sự, còn có ai có thể ngăn cản được đây? Không nói thần bí khó lường Cao Bằng, chỉ nhưng mà những ma nhân đó cũng đã để cho bọn họ cảm nhận được tuyệt vọng. Công tôn đống đám người lại cùng mọi người tại đây ý tưởng cũng không giống nhau, bọn họ cũng không có cảm giác Cao Bằng khủng bố cỡ nào, chẳng qua là cảm thấy đứng ở Cao Bằng bên người Liêu Thành Tuấn có chút nguy hiểm. Nếu như hắn vẫn luôn đang đánh đến báo nhỏ cáo, người đó còn có thể bị ạ. Đây quả thực là khó lòng phòng bị. Mọi người dối rít đầu đi ánh sáng, càng là tại nội tâm âm thầm thể, nhất định không thể đắc tội kia một cái xấu bụng ra hỏa. Người này đã là hoàn toàn hắc hóa trạng thái, trời mới biết hắn tiếp đó sẽ làm ra cái dạng gì sự tình, nếu như ở tất cả mọi người phía sau len lén mách lẻo, kết quả kia. Nhất định chính là không dám nghĩ nghĩ tưởng A. Đến đây, tất cả mọi người đều cho Liếu Thành Tuấn đánh lên một cái không thể dẫn đến nhãn hiệu. Cao Bằng nhìn rất nhiều người, theo hắn đọc lên tên sau, mỗi một người đều sủi lơ trên đất. Hắn đối với cái này một cái kết quả hay lại là hơi hài lòng. Hắn cũng không định đuổi tận giết tuyệt, mặc dù những người này hành động để cho hắn vô cùng khó chịu, nhưng hắn vẫn cũng không muốn làm một cái hoàn toàn không tình cảm chút nào độ phu. Những người này cũng bất quá là xính nhất thời miệng nhanh thôi, đối với hắn cũng không có chân chính tạo thành tổn thương, thật tốt trừng phạt một chút ngược lại là có thể. Đương nhiên, chủ yếu nhất vẫn là muốn giết gà dọa khỉ. Để cho những người này chân chính nhớ hắn, Hắn cũng không muốn lặp đi lặp lại nhiều lần đều có chút khiêu lương tiểu xỉu đi ra tìm phiền toái vậy hắn sẽ phải chân chính phiền chết. Chỉ thấy hắn nhìn về phía những tên kia nói, lần này ta tạm thời bỏ qua cho bọn người, bất quá khiến cho tội có thể miễn, tội sống khó tha. Đem trên người bọn họ thật sự có không gian giới chỉ hết thẻ cũng giao ra đi, dùng trên người bọn họ tài vật đến mua các ngươi mệnh, nếu như các ngươi không muốn lời nói. Ta đây liền giết các ngươi tự mình đi lấy. Cao Bằng vừa dứt lời. Tất cả mọi người trong nháy mắt liền đem trong tay mình không gian giới chỉ tháo xuống. Tốc độ kia nhanh, để cho rất nhiều người cũng cảm giác kinh ngạc. Nhưng bọn hắn cũng cũng không có cảm giác được kỳ quái, ở nơi này sống còn thời khắc nơi nào còn cho phép bọn họ có bất kỳ một tia kéo dài. Trưng 548, trưng trung vực cửa vào. Theo tất cả mọi người đều đem không gian giới chỉ đem xuống, chuyện này cũng coi là có một kết thúc. Cao Bằng cũng không định cùng bọn họ quá nhiều so đo, nếu không phải hắn dưới tay. Còn có rất nhiều người phải nuôi, hắn cũng căn sẽ không đi muốn những thứ này không gian giới chỉ. Bởi vì nhiều hơn nữa tài nguyên tu luyện, đối với hắn mà nói cũng không có một chút tác dụng nào. Ngay sau đó, Cao Bằng đem ánh sáng thả vào người dẫn đường trên người. Ta nhớ ngươi hẳn biết trung vực cửa vào chứ. Không cần nói cho ta ngươi không biết, như vậy hậu quả nhưng là sẽ rất nghiêm trọng. Mặc dù Cao Bằng không có uy hiếp, nhưng hắn kia vẻ mỉm cười so với uy hiếp còn phải càng làm cho người ta thêm sợ. Người dẫn đường cả người run rẩy một chút. Phản phất là nghĩ đến cái gì có thể lo sự tình, sau đó nhưng gật đầu nói, ta biết, ta biết. Cao bằng nết miệng lên, nói, biết liền có thể, tiếp theo liền đến phiên ngươi phái thượng dụng chẳng, ta không biết ngươi là có hay không phải dẫn những người khác tiến vào trung vực. Nhưng là chúng ta, là nhất định phải đi vào, như nếu không cách nào đi vào, ngươi đoán sẽ phát sinh như thế nào sự tình. Ngươi dẫn đường liếc mắt nhìn kia quần quận ma khí địa phương, cả khuôn mặt cũng sụt xuống. xuống. Biểu tình kia đơn giản là so với khóc càng khó coi hơn. Hắn thật muốn hô to một tiếng. Nô tỷ không làm được a. Không phải nói để cho hắn thoáng cái mang nhiều người như vậy tiến vào trung vực, chính là những thứ kia cả người tản mát ra quần quận ma khí ma nhân, hắn cũng cảm giác được đầu mình sẽ phải dọn nhà. Một khi thật mang nhiều như vậy ma nhân tiến vào trung vực, hắn còn có mệnh có thể sống sao. Hắn thật là không dám tưởng tượng a. huống chi còn phải mang nhiều người như vậy đi vào, bất kể như thế nào, hắn cũng đã tới bên vết đá hắn thật sự là không cách nào cự tuyệt. Cuối cùng chỉ có thể vẻ mặt đưa đám gật đầu một cái. Ừ, ta nhất định làm được. Nghe được cái này một cái khẳng định câu trả lời, Cao Bằng hơi hài lòng gật đầu một cái, ngay sau đó liền trực tiếp xuất hiện ở người dẫn đường bên người, một cái tay bắt hắn cho nhấc lên. Cao Bằng cũng không muốn lãng phí thời gian nữa, ngay sau đó hắn liền nói, đi thôi, ngươi chỉ đường ta dẫn đường, cũng không nên cho ta ra vẻ. Không dám, không dám, trong chốc lát, Cao bằng cùng những ma thần đó thông thông đều biến mất, cùng theo một lúc biến mất còn có công tôn đống đám người. Chờ đến tất cả mọi người đều sau khi đi, tại chỗ những người này vẫn chưa có lấy lại tinh thần đến, vẫn luôn là ngây ngốc nhìn. Ngắn ngủi này một trong đoạn thời gian phát sinh quá nhiều chuyện, để cho bọn họ vẫn luôn không có phản ứng qua. Thiên tài chiến. Cứ như vậy chấm dứt sao? Luôn cảm giác có chút đầu hổ đôi rắn, mà những thứ kia tại thiên tài trong chiến đấu buộc lộ tài năng thiên tiêu bây giờ thật giống như cũng không có đạt được tiến vào trung vực vị trí đây rốt cuộc là ai là cuối cùng doanh gia bọn họ có chút ngu dốt vọng có thể nhưng không ai dám can đảm nói dối thật sự là bây giờ nói chuyện quá mức nhạy cảm bọn họ cũng cũng không biết kia một cái ma vương đến cùng có hay không đi thật đáng sợ lặp đi lặp lại nhiều lần kích thích cho dù ai đều không cách nào bị a chờ qua rất lâu sau đó bọn họ mới chậm rãi đất thông thả lại sức bất quá bọn hắn hay lại là hướng bốn phía liếc mắt nhìn Không thấy cao bằng sau mới thở vào một cái. Cuối cùng là đi, luôn cảm giác chỉ có ngọn núi lớn này để ở trên ngực một bên, để cho người căn liền không cách nào thở dốc cái này quá kiềm chế. Cũng còn khá. Cũng còn khá không có đắc tội hắn, bằng không thì chết khẳng định thứ nhất chính là chúng ta. Không ít người đã bắt đầu may mắn, sẽ không chờ đến bọn họ nhìn thấy phụ chú Tông, tuyệt đại cung, ngân tinh điện mấy cái này thế lực thời điểm, chẳng biết tại sao sinh ra một tia cảm giác ưu việt. Cùng những thứ này xui xẻo ra hòa so sánh, bọn họ tao ngộ nhất định chính là không thể tốt hơn nữa. phảng phất như là chúng số độc đắt như thế, liền trên mặt đều đã lộ ra nụ cười. Cái này kêu là làm không có tương đối, liền không có tổn hại. Trương 549, chương Thần Bí Đạo Cô. Quan khỉ mộng đang cùng Cao Bằng phân biệt sau, chỉ có một người trộm lén đi ra ngoài, nguyên nàng đúng là nghĩ tưởng muốn đi theo Cao Bằng đường đi đi tìm hắn. Nhưng ai biết dần dần nàng lại có nhiều chút ngu rốt vòng, không chỉ có không có tìm được Cao Bằng. Thậm chí ngay cả chính mình trở về đường đều đã không biết. Cũng làm nàng cho gấp. Mà trên thế giới bên trong sẽ có những thứ này không giải thích được sự tình. Coi như quan khỉ mộng mặt đầy mê mù mịt thời điểm. Một cái ăn mặc đạo câu người xuất hiện ở trước mặt nàng. Tiểu cô nương, ngươi bây giờ muốn đi nơi nào hả? Nhìn trước mắt một cái ăn mặc đạo câu người, quan khỉ mộng cảm giác có chút sợ hãi, có chút lui về phía sau một bước nói, không không đi nơi nào. Một cái đạo cô rất rõ ràng phát hiện quan khỉ mộng bất an. Nhưng nàng chỉ nhưng mà hơi cười cận, đừng sợ, ta sẽ không làm thương tổn ngươi. Chẳng qua là ta gặp lại ngươi thiên phú tạm được, hơn nữa ngươi có một viên thuần chân tâm linh, không biết ngươi có thể hay không làm đồ đệ của ta đây. Ta cũng là thật tâm thật ý. Nếu như ngươi đáp ứng làm đồ đệ của ta lời nói, ta bảo đảm cho ngươi đạt được càng nhiều tài nguyên tu luyện, để cho thực lực ngươi ở trong rất ngắn thời gian tăng lên, cũng có thể phát huy ra ngươi toàn bộ tiềm năng. Cái này đạo cô phảng phất là giao hàng như thế. Ý vị đem mình cho giao hàng đi ra ngoài, hơn nữa một mực ở vừa nói chính mình lời khen, giống như mình là có bao nhiêu ngư bức như thế. Chỉ thấy nghe quan khỉ mộng sửng sốt một chút, căn cũng không biết đối phương trong giọng nói, rốt cuộc là có bao nhiêu câu là thực sự, mà được bao nhiêu câu là giả. Quan khỉ mộng có thể muốn lắc đầu cự tuyệt, cùng kêu một cái đạo cô ánh mắt trong nháy mắt nheo lại, cho nàng một loại cực kỳ cảm giác nguy hiểm. Cái này làm cho nàng vừa tới trong miệng lời nói trong nháy mắt nuốt xuống. Một cái đạo cô nhìn thấy quan khỉ mộng phảng phất là ngầm thừa nhận như thế, nàng cực kỳ hài lòng gật đầu một cái, cho là mình bằng vào tài ăn nói đem đối phương cho thuyết phục, Rồi mới lên tiếng, tin tưởng ta, ngươi sẽ vì ngươi đã biết một cái quyết định mà cảm thấy vui mừng, vậy thì do ta dẫn ngươi đi một cái toàn bộ tân thế giới đi. Ngươi thiên phú mặc dù chỉ nhưng mà bình thường thôi, nhưng ngươi có một viên thuần chân tâm linh, vừa vẫn thích hợp tu luyện ta công pháp, ta sẽ cho ngươi biết. Trên cái thế giới này không chỉ là chỉ có thiên phú tu luyện đơn giản như vậy. Có lúc thiên phú cũng bất quá là nhất thứ đẳng cân nhắc tiêu chuẩn, ngươi chỉ cần biết, ngươi là rất châu bực tồn tại. Một cái đạo cô gầm gầm gừ gừ nói một đồng lớn, nhưng mà quan khỉ mộng căn liền không có nghe do nàng rốt cuộc là đang nói cái gì. Cuối cùng mê mê cháo liền bị mang đi. Cuối cùng quan khỉ mộng chỉ biết là nàng không giải thích được trở thành một đạo cô đệ tử, sau đó lại không giải thích được bị mang tới một cái địa phương xa lạ. Nhưng là lúc này nội tâm của nàng là tuyệt vọng. Trời ơi! Tại sao sẽ như vậy? Ta không muốn trở thành một cái ni cô A. Càng không muốn trở thành cái gì đạo cô, ta chỉ chỉ là muốn đi tìm cao bằng A. Tại sao? Quan khỉ mộng nội tâm nhất định chính là cực kỳ tuyệt vọng, có thể nàng còn phản kháng không, chỉ có thể đàng hoàng cân chứ đạo cô đi. Không phải nói là bị bắt đi mới đúng. Bất chi bất giác, nàng đi tới một cái địa phương xa lạ, nhưng nàng lại cảm giác chung quanh chân khí dị thường nồng đậm. Chỉ nhưng mà hơi chút tu luyện một chút, liền sánh được nàng xe quan sơn bảo tu luyện 10 ngày. Một cái phát hiện, để cho quan khỉ mộng hoàn toàn khiếp sợ, không nghĩ tới một cái địa phương xa lạ lại sẽ có như thế nồng đậm chân khí. Trước 550, quan khỉ mộng phát hiện. Có này phát hiện sau, quan khỉ mộng cũng không để ý tới nữa đạo cô vì sao lại đem hắn mang tới một cái địa phương xa lạ, ngược lại là bắt đầu vùi đầu khổ tu. Dù sao nàng cũng là muốn muốn tăng lên thực lực của chính mình, không nói trở thành như thế nào cường giả tối thiểu có thể theo kịp Cao Bằng bước chân. Cao Bằng cho nàng mang đến không nhỏ áp lực, từ bọn họ tách ra thời điểm cũng đã có thể biết, Cao Bằng là mạnh mẽ đến mức nào. Mà ở đoạn thời gian này bên trong, cũng không biết Cao Bằng đã lớn lên đến mức nào. Quan khỉ mộng không có chút nào biết, nhưng là nàng biết, nếu là lấy trước kia chậm rãi tốc độ, liền đối phương bóng lưng đều không cách nào nhìn thấy. Cái này làm cho nàng gấp đôi quý trọng giờ phút này cơ hội. Ta nhất định sẽ không rơi ở phía sau. Ta nhất định phải vượt qua chân ngươi, bước ta tuyệt đối không muốn xem đến ngươi bóng lưng, thậm chí ngay cả ngươi bóng lưng cũng không thấy được." Quan Khỉ Mộng trong lòng âm thầm hạ quyết tâm, ngay sau đó liền quyết chí tự cường tu luyện. Nhưng là coi như như thế nào đi nữa ý chí cứng cỏi, cũng không khả năng vẫn luôn đang tu luyện, lúc rảnh rỗi, Quan Khỉ Mộng thỉnh thoảng cũng sẽ khắp nơi đi dạo một vòng. Mặc dù nàng phạm vi hoạt động cũng không lớn, có thể nàng lại có phát hiện mới. Cái này địa phương xa lạ, mỗi một người thực lực đều vô cùng cường đại, đi ở trên đường chính Tùy tiện một thực lực cá nhân, cũng so với nàng còn phải mạnh mẽ hơn nhiều. Không đã tới phụ thân nàng mức độ, cái này làm cho nàng cảm giác càng khiếp sợ. Tùy tiện một người bình thường dân chúng, liền đủng có kinh khủng như vậy thực lực, đây rốt cuộc là một cái dạng gì địa phương. Hơn nữa đem nàng mang tới nơi này kia một cái đạo cô, lại có như thế nào thực lực đây? Quan khỉ mộng thật sự là không dám nghĩ thêm nữa đi xuống, đây quả thực là quá mức kinh sợ, nhìn kia người đến người đi đường phố. Nhất là rất nhiều người trên người cũng tàn mát ra vô cùng khí tức kinh khủng. Đây mới là càng làm cho người ta thêm tuyệt vọng sự tình. Ở nàng trong nhận thức biết, Vũ Hoàng đã coi như là tương đối cao tầng thứ sức chiến đấu, mà ở nơi này lại chỉ chính là một cái bình thường người như vậy. Bởi vì tùy tiện một cái gặp thoáng qua người, cũng có thực lực như vậy. Hơn nữa bọn họ lại giống như phổ thông tiểu thương như thế, lại đang dọc phố tiếng giao hàng, đây mới là tối làm người ta kinh sợ địa phương. Quan khỉ mộng thật sự là không cách nào diễn tả bằng ngôn từ giờ phút này tâm tình, giống như nguyên ở trong mắt nàng, là một kiện cực kỳ xa hoa bảo vật, có thể ở nơi này một chỗ, lại chỉ chính là một cái bình thường hàng hóa như thế. Loại này trên lệch cùng xoay ngược lại, để cho nàng trong lúc nhất thời có chút không chịu nhận. Bất quá theo nàng tiếp xúc, nàng đã từ từ thích ứng như vậy sinh hoạt. Quan khỉ mộng thực lực mặc dù so sánh lại yếu hơn, nhưng ai bảo nàng có một cái cường núi dựa luôn đây. Kêu một cái đạo cô đem nàng bỏ ở nơi này cũng không phải là hoàn toàn chẳng ngó ngàng gì tới, mà là muốn để cho nàng các nơi thói quen nơi này bước. Chỉ có như vậy, mới có thể từ từ thay đổi chính mình tâm tính. Theo thời gian đưa đẩy, quan khỉ mộng cũng hoàn toàn từ từ tiếp nhận thực tế, mặc dù giờ phút này nàng thực lực vẫn tương đối nhỏ yếu, nhưng lại không có bất cứ người nào dám can đảm đi khi dễ nàng. Thậm chí từng cái thấy người nàng đều rất cung kính, cái loại này phảng phất là nhìn thấy đại nhân vật một loại ánh mắt, để cho quan khỉ mộng nhiều lần đều cảm giác được vô cùng nghi hoặc. Muốn lên đi trước hỏi, cuối cùng vẫn buông tha. Nghĩ tới nghĩ lui, chắc cũng là liên quan tới kia một cái đạo cô sự tình đi. Nếu không nàng vừa mới đến, như thế nào lại để cho nhiều như vậy thực lực cường đại người đối với nàng sinh ra cung kính đây. Trước 551, Thanh Hư Thần Điện Ở quan khỉ mộng hoàn toàn thói quen một cái địa phương xa lạ lúc, kia một cái đem nàng lừa gạt tới đây đạo cô bỏ lại một công pháp, ngay sau đó lại biến mất không thấy gì nữa. Quan khỉ mộng nhìn là sướng sốt một chút, nàng thật sự là không hiểu. Đối phương đem nàng bỏ ở nơi này, rốt cuộc làm mưu đồ gì? Không chỉ có phải chiếu cố nàng toàn bộ sự tình, hơn nữa còn phải cho nàng cao cấp hơn công pháp tu luyện. Chẳng lẽ chỉ chỉ là bởi vì nàng là đạo cô học trò sao? Nhưng này rất rõ ràng lại có chút không quá giống A. Học trò chẳng lẽ không phải yêu cầu sư phó tự mình dạy dỗ sao? Cái này làm cho quan khỉ mộng thật sự là không hiểu nổi. Bất quá nàng cũng không có quá nhiều suy nghĩ những chuyện này, nếu không chiếm được câu trả lời, kia cũng thì không cần lại đi để ý tới. Để ý quá nhiều ngược lại sẽ làm cho mình tăng thêm phiền não. Quan khỉ ngậm vây vây đầu mình, cầm lên kia một cái công pháp nhìn một chút, lúc này cả người cũng ngốc lăng ở. Thanh hư thần điện. Chỉ nhưng mà nhìn thấy bốn chữ, nội tâm của nàng tựa như cùng phiên giang Đạo hải một dạng cả người đều không cách nào bình tĩnh xuống. Có thể được xưng là thần điện công pháp ít nhất cũng có thể tu luyện tới vũ thần, hơn nữa uy lực cũng là vô cùng to lớn. Một điểm này quan khỉ ngậm vẫn là rất rõ ràng, cũng cũng là bởi vì tương đối minh bạch này mới khiến nàng cảm thấy có chút khó tin. Kia một cái đạo cô lại ném cho nàng trọng yếu như vậy mà chân quý công pháp, làm nàng có chút giòn không kịp đề phòng, đồng thời cũng rất không tưởng tượng nổi. Chân quý như vậy công pháp, lại tùy tiện liền nhét vào trước mặt nàng, đây cũng quá không đem thần điện coi ra gì chứ. Ta thiên, môn công pháp này cường đại như thế, kia một cái đạo cô lại ném cho ta, nhìn bộ dáng kia vẫn như thế tùy ý, chẳng lẽ ở trong mắt nàng, môn công pháp này giống như này giá rẻ sao? Quan khỉ mộng thật sự là vô lực nhổ nước bọn, nhưng bất kể nói gì, kia một cái đạo cô sát sát thật thật liền là như thế làm. Cũng quả thật pháng phất là cùng giá rẻ như thế, trực tiếp nhét vào trước mặt nàng, ngay từ đầu nàng cũng cảm thấy đó cũng không phải cái gì vật chân quý. Có thể nhìn sau mới biết, đặc biệt sao không gọi vật chân quý, kia còn có cái gì mới có thể kêu chân quý. Điều này thật sự là làm cho người rất khiếp sợ. Thần điện A. Quan khỉ mộng mặc dù nội tâm vẫn là cảm giác chấn động không gì sánh nổi. Nhưng nàng không có hình tượng chút nào nuốt nước miếng một cái, cuối cùng cầm lên Thanh Hư Thần Điện liền bắt đầu bắt đầu tu luyện. Giờ khắc này, quan khí mộng cuối cùng là minh bạch, kia một cái đạo cô rốt cuộc là nói gì đó. Thanh Hư Thần Điện, tu luyện yêu cầu, yêu cầu có thuần chân tâm linh nữ tử, đồng thời còn yêu cầu không có bị da đá thân mới có thể tu luyện, làm mọi yêu cầu cũng phù hợp thời điểm, tu luyện làm ít công to. Nếu có vi phạm, tu luyện nhẹ thì tẩu hỏa nhập ma, nặng thì bạo thể mà chết. Nhìn thấy một chút giới thiệu thời điểm Quan khỉ mộng cuối cùng là minh bạch tiền nhân hậu quả, đồng thời cũng kìm lòng không đặng đánh dùng mình một cái. Nếu thực sự có người không dựa theo tu luyện yêu cầu đến, nói không chừng thật là biết xảy ra chuyện A. Mắt thấy một cái công pháp bên trên giới thiệu, quan khỉ mộng hoàn toàn liền không cách nào ngăn cản được, đồng thời cũng âm thầm gật đầu một cái. Cái này rất phù hợp nàng tiêu chuẩn, ngay sau đó cũng là không nói hai lời liền bắt đầu bắt đầu tu luyện. Nhất là ở nơi này một cái địa phương xa lạ, chân khí hàm lượng nhưng là cao đến dọa người vì tiện hít một hơi liền có thể cảm nhận được trong cơ thể mình lực lượng ở dãn ra. Nếu như giờ nào khắc nào cũng đang hấp thu, thực lực nhất định sẽ trở nên càng mạnh mẽ hơn. Quan khỉ mộng cũng lần đầu nghĩ đến kia trên đường phố người, có lẽ những người này cũng chưa hoàn toàn liều mạng tu luyện, chỉ chính là nhật tích nguyệt luy ngây ngốc, cuối cùng mới có kinh khủng như vậy thực lực. Nghĩ như vậy sau quan khỉ mộng cảm giác càng tuyệt vọng. Trước 552, như thế nào thần tốc? Làm nhận rõ thực tế sau Quan khỉ mộng hoàn toàn cũng không dám lãng phí bất kỳ từng giây từng phút, toàn lực bắt đầu tu luyện thanh hư thần điện. Cũng đang lúc này, nàng mới thật sự hiểu một cái công pháp cường đại. Tốc độ kia nhanh, nhất định chính là vượt qua tưởng tượng. Hơn nữa cũng chỉ nhưng mà tu luyện nhất thiên, liền cơ hồ sánh được nàng tu luyện một năm, một cái kết quả để cho nàng cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi. Thiên môn công pháp này cũng hơi bị quá mức với cường đại, ta đây mới tu luyện bao lâu à? Liền trực tiếp sánh được ta tu luyện thời gian một năm. Nếu như ta sớm một chút ủng có cường hãn như vậy công pháp, như vậy hiện tại. Quan khỉ mộng thật sự là không dám tưởng tượng, nhược chi trước nàng liền có kinh khủng như vậy cường hãn công pháp, bây giờ nàng thực lực cũng sớm đã vượt quá tưởng tượng đi. Bất quá nhiều nhất chỉ có thể suy nghĩ một chút mà thôi, nếu không phải nàng gặp phải kia một cái đạo cô, nàng lại làm sao có thể sẽ ủng có mạnh mẽ như vậy công pháp đây. Nói cho cùng, đây là kỳ ngộ vấn đề. Quá tốt. Nắm giữ như vậy công pháp, chỉ cần ta một khắc không ngừng nghỉ cố gắng. Nhất định là có thể đuổi kịp hắn, bất kể hắn thiên phú có mạnh đến đâu sớm muộn sớm muộn ta đều sẽ đuổi theo đuổi kịp. Quan khỉ mộng lần này đối với chính mình càng có lòng tin, nhất là ở nơi này một chỗ, chân khí dày đặc chi độ nhất định chính là vượt qua tưởng tượng, hơn nữa bây giờ thật sự tu luyện công pháp. Nếu như còn không thể mau sớm tăng thực lực lên, khả năng này chính là từ thân vấn đề. Sau, quan khỉ mộng liền không nghĩ nhiều nữa những chuyện khác, toàn tâm toàn ý toàn lực tu luyện, đây có lẽ là nàng đời này cố gắng nhất một lần chứ. Nhất định chính là quên hết tất cả. Mà theo nàng cố gắng như vậy, nàng thực lực cũng đang nhanh chóng tăng nhanh. Vũ Hoàng bản đế, quan khỉ mộng cũng không biết mình tu luyện bao lâu, chỉ cảm giác mình thực lực đã tăng vọt rất nhiều, bằng vào giờ phút này nàng thực lực. Nếu như là tại ngoại vực lời nói, căn liền không có bất kỳ người nào là nàng đối thủ. Quan khỉ mộng chính cho là không có ai chú ý nàng, bỏ mặc không quan tâm thời điểm. Ở trong bóng tối, đã sớm có một người vẫn luôn đang ngó chừng nàng nhất cử nhất động. Đem quan khỉ mộng các loại hành động đều thấy ở trong mắt. Từ vừa mới bắt đầu mở mịt cùng luôn cuống, đến bây giờ toàn lực ứng phó tu luyện, cái này làm cho đạo cô cảm giác cực kỳ hài lòng. Trên cái thế giới này thiên phú tốt người đều nhiều hơn đi, có thể duy nhất thiếu chính là chịu giữ vững cùng có kiên nhẫn người. Chỉ có chịu giữ vững cùng có kiên nhẫn người mới có thể giữ vững đến cuối cùng, không nói trở thành trong thiên địa cường đại nhất người, nhưng tối thiểu thực lực cũng sẽ không kém. Khi có một thân thực lực cường hãn, cũng không có người dám can đảm lớn áp đến cùng càng là có thể bảo hộ chính mình quyền lợi. Đạo cô gật đầu một cái, rất tốt, mặc dù ngay từ đầu biểu hiện hơi chút thiếu chút nữa, nhưng cuối cùng vẫn sắp xếp chính tự mình tâm tính, làm cho mình tiến vào chính quỹ bên trong. Loại này điều chỉnh tâm tính năng lực đúng là rất không tồi, không ủng phí ta một phen khổ tâm, ta đây sẽ để cho ngươi đang ở đây thật tốt lắng đọng một đoạn thời gian. Tiếp, nhưng là không còn có thoải mái như vậy. Mặc dù cũng không biết đạo cô đang đánh đến cái dạng gì chú ý. Nhưng từ nàng lời nói cùng trong lúc biểu lộ cũng có thể thấy được, nàng căn bản không hề nghĩ tưởng muốn tổn thương quan khí mộng. Nhưng cũng không tính được thân thiện, từ này trùng trùng coi như liền có thể biết, đây cũng là một kẻ hung ác. Nếu không làm sao có thể sẽ làm ra như vậy cử động đây. Trực tiếp đem người khác ném ở một cái địa phương xa lạ, để cho người tự sinh tự diệt, thậm chí không có cho bất kỳ giải thích nào, cũng chỉ có thỉnh thoảng đi ra quét một chút tồn tại cảm giác. Loại cảm giác này nhất định chính là quá mức tệ hại. Trưng 553, trưng được trời cao ưu hái một đám người. Trung vực cửa vào. Nơi này đã là trung vực trên địa bàn, bốn phía chân khí vô cùng nồng đậm, nhẹ nhàng hút vào một ngụm, liền có thể cảm giác tự thân lực lượng hơi chút vững chắc xuống. Bất quá, đối với trung vực người mà nói nơi này chân khí giống như dơ bẩn như thế, để cho bọn họ cảm thấy chán ghét. Mà ở trong đó, vào lúc này liền tụ tập một đám người, từng cái nhìn đều rất là tuổi trẻ. Nhưng là trên người bọn họ thật sự tản mát ra khí tức cũng không so với dòa người. Từng cái, tuy ý đều có thể khuấy động trong thiên địa lực lượng, bất quá bọn hắn thực lực ở thế nào cường đại, nhưng không cách nào tạo thành không gian liệt phùng. Tại trung vực, có thể cũng không phải là tất cả mọi người đều có thể tạo thành kinh khủng như vậy lực tàn phá, bởi vì trung vực không gian vững chắc trình độ, là so với ma vực mạnh hơn. Liên giống như một nhân kiệt địa linh địa phương như thế. Từng cái sinh sống ở nơi này người cũng như cùng được trời ưu đãi bị trời cao chăm sóc, nhưng là có người luôn là bày một bộ cao cao tại thượng khuôn mặt, cho là mình chính là thiên chi kiêu tử. Có thể trên thực tế, bọn họ lại là một đám phòng ấm trong đóa hoa. Hừ, thật là chậm, không phải là một đám rác rưởi sao? Tại sao còn muốn chúng ta chờ ở chỗ này, một đám đến từ ngoại vực phế vật. Có người chờ đã hơi không kiên nhẫn, trực tiếp liền cực kỳ bất mãn nói, từ trên mặt hắn liền có thể nhìn ra được hắn là có bao nhiêu xem thường ngoại vực. Về phần những người còn lại, Trên mặt cũng đồng dạng là lộ ra như vậy biểu tình. Thậm chí trong bọn họ tâm là càng bất mãn. Thì có biện pháp gì đây? Mỗi một lần đều sẽ có đến như vậy nghi thức, cũng sớm đã trở thành truyền thống, chúng ta tự nhiên là không có khả năng không được. Với vạn, có thể để cho những tên kia nhận rõ sự thật, nơi này chính là trung vực. Cũng không phải là những thứ kia không từng va chạm xã hội ra hỏa, có thể tùy ý dương ngoài địa phương, đi tới nơi này đến lượt đảng hoàng nghe chúng ta lời nói, nếu không... Hậu quả nhưng là rất nghiêm trọng. Ha ha ha ha. Đúng nhất định phải để cho những tên kia nhận rõ thực tế, không phải là cái gì miêu cầu, cũng tự cho là thiền chi tiêu tử, chỉ có chúng ta mới có thể gọi. Theo của bọn hắn bất mãn, dần dần diễn biến thành hưng phấn. Bọn họ nghị luận vấn đề cũng bắt đầu phát sinh cực kỳ to lớn biến chuyển. Nếu như không biết chuyện đã xảy ra lời nói, khả năng thật đúng là sẽ cho rằng bọn họ cực kỳ hiếu khách, thậm chí nghe bọn hắn lời nói sẽ cảm giác có chút không giải thích được. Thật là chính biết lịch sử sau, mới biết ở rốt cuộc có một cái nghi thức, đó chính là đến từ trung vực đối ngoại vực trận đánh. Đó cũng không phải muốn chân chính đả kích ngoại vực, mà là để cho ngoại vực người cảm thụ một chút trung vực cường đại, đồng thời cũng để cho bọn họ chân chính nhận rõ thực tế. Thật ra thì nói cho cùng, hay là muốn tới một hạ mã huy, bởi vì đã từng liền có một người đến từ ngoại vực người trực tiếp đánh thủng toàn bộ trung vực, ở đoạn thời gian đó nhưng là xuất hiện vô cùng to lớn động đáng, để cho rốt cuộc thiếu chút nữa mất đi vị trí chủ đạo. Cuối cùng, đi qua gian khổ thời gian, bọn họ từ từ trải qua kia hắc ám thời kỳ, cuối cùng mới quyết định cử hành như vậy nghi thức, muốn để cho ngoại vực chân chính nhận rõ thực tế. Đồng thời, như vậy cũng có thể đả kích những thứ này thiên chi kêu tử lòng tin, như vậy cũng sẽ không lại xuất hiện đã từng cái nhân tình kia hướng. Có lẽ ở rất nhiều người trong nội tâm, vẫn có vô cùng sợ trong lòng, nếu không cũng sẽ không làm ra như vậy sự tình. Loại này sợ hãi một mực kèm theo bọn họ, mặc dù bọn họ trong miệng là không thừa nhận nhưng bọn họ hành động cũng đã bóc lộ đi ra trong bọn họ trong đầu nghị pháp chương 554 chương một tháng cao bằng đám người tiến vào trung vực cửa vào thời điểm chỉ cảm thấy một cái lối đi vô cùng không ổn định phảng phất như là lúc nào cũng có thể hỏng mất như thế cái này làm cho cao bằng đều cảm giác chút hoảng loạn làm chân chính xuất hiện tan vỡ tình huống hắn có thể chết hay không à hắn thật là không dám tưởng tượng coi như hắn có mạnh đến đâu thậm chí nắm giữ một cái vô cùng lịch thiên hệ thống hắn cũng không dám hứa chắc dưới tình huống này có thể xuất hiện hay không ngoài ý muốn. Vì vậy, hắn còn cố ý hỏi một chút người dẫn đường. Người dẫn đường cuối cùng chỉ có thể hết sức lo sợ giải thích nói, bởi vì giữa hai người vực giới không giống nhau, hơn nữa không gian vững chắc trình độ cũng chênh lệch khá xa, làm hai người ăn thông thời điểm, một cái lối đi sẽ có vẻ cực kỳ không ổn định. Bất quá đi qua một ít đại năng liên thủ, cũng sớm đã để cho một cái lối đi tạo thành một cái rất tốt ổn định tính, đừng xem bên trong đều là một ít hỗn loạn năng lượng. Nhưng chỉ cần chúng ta không xuất hiện lục đủ, chỉ cần không có chiến đấu. Cái lối đi này là biết một thằng làm vững chắc đi, mà chúng ta chỉ cần phi hành về phía trước, liền nhất định sẽ đến đất. Đi qua người dẫn đường giới thiệu cùng giải thích, Cao Bằng cuối cùng là hiểu được một ít, mặc dù nội tâm của hắn vẫn ôm chút hoài nghi. Nhưng hắn vẫn không có nói nữa hai lời. Ngược lại người này cũng ở bên cạnh mình, nếu như là dám can đảm ra vẻ lời nói, thứ nhất chết cũng chính là người này. Mặc dù không có dám nhận thức hắn có thể hay không muốn kéo tất cả mọi người đều đồng thời chịu tội thay, nhưng nhìn trước cái kia kinh sợ dạng, hắn không dám làm ra điên cuồng như vậy sự tình. Mà sau, Cao Bằng liền kinh lịch một cái dài đến một tháng thời gian hoành độ lối đi, hắn không nghĩ tới lại sẽ tiêu phí thời gian dài như vậy. Thật ra thì thuộc về hắn loại thực lực này tầng thứ người, hoàn toàn có thể lấy càng nhanh hơn độ phi hành, có thể ở nơi này một cái lối đi bên trong, bên trong năng lượng thật sự là quá mức hỗn loạn. Nếu một khi xuất hiện hơi chút không ổn tình huống, có thể có thể chân chính thì sẽ hoàn toàn tan vỡ. Cứ như vậy khô khan phi hành một tháng, đây là cao bằng cảm giác nhất biệt khuất phương, không nghĩ tới thực lực đều đã tăng lên tới mức này. Lại sẽ bởi vì hỗn loạn năng lượng, cuối cùng khuất phục. Bất quá nên tính là không thể đối kháng nhân tố. Coi như là những ma thần đó, dưới tình huống này cũng biểu hiện thành thật, để cho tự thân ma khí hoàn toàn thu liễm. Thật sự là bọn họ không dám cản dỡ A. Không nói ở nơi này một cái hỗn loạn năng lượng trong lối đi, liền chỉ nhưng mà Cao Bằng ở tại bọn hắn bên người, bọn họ cũng không dám lô mãng. Có thể tưởng tượng được, bọn họ bây giờ biểu hiện rốt cuộc là có bao nhiêu nhu thuận. Mà cứ như vậy độ qua thời gian một tháng, Cao Bằng cuối cùng là nhìn thấy phía trước cửa ra, để cho trên mặt hắn nhất thời lộ ra vẻ mỉm cười. Thật sự nếu không tới chỗ lời nói, hắn thật sự là người thụ không. Đây là... Đến sao? Liêu Thành Tuấn hỏi một câu. Lấy cao bằng đám người thực lực còn không có gì, nhiều nhất chỉ nhưng mà lộ ra hơi chút bực bội một chút. Nhưng là, Liêu Thành Tuấn đám người lại càng khó chịu, thân thực lực bọn hắn liền vô cùng nhỏ yếu, nếu để cho chính bọn hắn phi hành lời nói, tốc độ kia nhất định sẽ càng chậm. Bây giờ, bởi vì có cao bằng đám người ở, những thứ kia tốc độ chậm, mỗi một người đều bị người khác xách phi hành, cứ như vậy bị người xách bay một tháng. Là một người cũng rất khó tiếp nhận, bất quá cũng nhiều thua thiệt bọn họ cảnh giới tương đối cao. Không cần bổ sung bất kỳ năng lượng nào, lấy bọn họ chân khí bản thân liền có thể chống đỡ dưới. Có lẽ, đây cũng là bởi vì quy định đến nhất định tầng thứ người, mới cho phép tiến vào trung vực nguyên nhân đi. Liên lối đi này, đã ngăn trở xuống rất nhiều người. Trưng 555, trưng ổng bức thiên kiêu. Đang lúc toàn bộ thiên kiêu cũng chờ đến không nhịn được thời điểm, tiến vào trung vực lối đi trong nháy mắt xuất hiện một trận kịch liệt ba động. Điều này cũng làm cho tại chỗ thiên kiêu trên mặt lộ ra vui sắc. Cuối cùng. Cuối cùng là chờ đến những người này xuất hiện. Nếu không bọn họ thật có thể chính không nhịn được. Cũng tốt ở những thứ này đến từ ngoại vực gia hỏa cũng không có để cho bọn họ chờ quá lâu. đương nhiên, bất kể như thế nào, trong bọn họ tâm hay lại là cảm thấy cực kỳ bất mãn. A, những người này lại dám can đảm để cho chúng ta chờ lâu như vậy, ta ngược lại thật ra muốn xem bọn họ có bao nhiêu cân lượng. Nếu không phải thật tốt giáo huấn bọn họ, tâm lý ta khẩu khí này luôn là khó mà tiêu đi. Không dạy bọn họ làm người. Cũng ủy khuất chúng ta ở nơi này chờ lâu như vậy. Tại chỗ toàn bộ thiên kiêu cũng lộ ra xấu xa nụ cười, phảng phất là gian tính toán được như ý một dạng mỗi một người đều lộ đi săn người ánh mắt, nhìn về phía kia một cửa vào. Bọn họ lúc này chính lộ ra mong đợi ánh mắt. kia ánh mắt. Tựa như cùng chú rễ đang mong đợi vén lên tân nương khăn cô dâu đội đầu, ánh mắt này nhất định chính là một mao như thế. Hắc. Dám để cho chúng ta chờ lâu như vậy, xem chúng ta không cố gắng thu thập các ngươi. Hơn nữa cũng thuộc về là quang minh chính đại, ai bảo từ xưa tới nay đều có một cái nghi thức, các ngươi liền cẩn thận hưởng thụ chúng ta chiêu đái đi. Giờ phút này, bọn họ đã sớm đem trước bất mãn toàn bộ đều ném xuống, có nhưng mà mong đợi cảm giác. Bọn họ thật rất muốn thấy được những tên kia, nhìn thấy bọn họ biểu tình, đến cùng sẽ là như thế nào? Nhất định rất kinh hỉ chứ? Hoặc giả nói là kinh sợ? Bất kể như thế nào, trong bọn họ tâm nhưng là vô cùng chờ mong đến. Nhưng là... Một trận tia sáng chói mắt thoáng qua ánh mắt bọn họ, bọn họ lại cảm giác có vô số thân ảnh đột nhiên đứng trước mặt bọn họ. Hơn nữa mỗi một người đều phảng phất là thái dương một loại chói mắt, trong cơ thể năng lượng còn như thế dư thừa, luôn cảm giác từng cái đều có thể không chút lưu tình nghiền ép bọn họ. Loại cảm giác này, trước tiên để cho bọn họ liền một bước, tình huống gì. Khi bọn hắn lần nữa khôi phục thị giác thời điểm, mỗi một người đều ngây người như phông nhìn, thậm chí suy nghĩ đã xuất hiện trống giống. Bọn họ cũng thấy cái gì một đám người đứng trước mặt bọn họ, từng cái trên người còn tản mát ra vô cùng khí tức kinh khủng, càng làm bọn hắn khiếp sợ là trong này phảng phất là có ma nhân. Mặc dù trên người cũng không có tản mát ra ma khí, nhưng bọn họ tướng mạo đúng là ma nhân. Bọn họ tuyệt đối sẽ không nhận sai. Nhưng là này sao lại thế này? Những thứ này ma nhân làm sao có thể sẽ xuất hiện ở đây một cái vào trong miệng? Hơn nữa nhìn bọn họ dáng vẻ thế nào phảng phất là người dẫn đường mang vào. Vào giờ khắc này. Tất cả mọi người đều trực tiếp một bước. Tạm lại không nói thiên tiêu, thật ra thì coi như là cao bằng mấy người cũng đồng dạng là hơi sừng sờ, không nghĩ tới lại còn có nhiều người như vậy nên đón. Vẫn còn có chút không ngờ, bất quá cao bằng cũng không có qua liền tâm tình chậm trờn, trước mắt là nhiều chút ra hỏa. Cũng không có mang đến cho hắn áp lực quá lớn. Thậm chí có thể nói, liền là một đám giác dưới. Những thứ này giác dưới ở thế nào nhiều người, cũng không cách nào uy hiếp được hắn, vì vậy hắn căn liền không thèm để ý. Người dẫn đường thấy như vậy một màn thời điểm, cả khuôn mặt cũng xanh. Hắn không nghĩ tới sẽ xuất hiện tình huống như vậy, không. Là hắn đã quên một cái nghi thức, nếu hắn không là cũng sẽ không trực tiếp liền quên. Cái này làm cho hắn có vẻ hơi bị động, nếu như để cho những đại lão kia biết, hắn không chỉ có mang theo một ít không quan trọng người tiến vào trung vực, càng là mang theo ma nhân tiến vào. Vậy hắn, chương 556, chương người dẫn đường quyết định. Người dẫn đường thân thể run một cái, loại tình huống này nhất định chính là quá mức tệ hại. Nhưng ngay sau đó chỉ thấy hắn khẽ cắn răng, nói, đại nhân, những người này đều là một ít các thế lực lớn thiên tài, sợ dĩ đi tới nơi này. Đó là bởi vì mỗi một lần dẫn người tiến vào trung vực bên trong sẽ có một cái đặc biệt nghi thức. Đó chính là do các thế lực lớn thiên tài, cho đến từ ngoại vực thiên tài một hạ mạng uy, để cho ngoại vực người nhận rõ thực tế. Đây chính là những người này ý đồ, bọn họ cũng không phải tới hoang nhen. Người dẫn đường nói một hơi, thậm chí khi hắn nói xong một câu nói này thời điểm còn hơi khẽ thở phào một cái. Mặc dù hắn cũng không biết cái quyết định này có chính xác hay không, nhưng đối với hắn mà nói là sáng suốt nhất cử động, nếu như hắn trực tiếp đứng ở thiên kiêu một bên. Như vậy hắn có thể không có thể còn sống trở về còn là một vấn đề. Huống chi? Cao bằng đám người cũng đều là hắn mang vào, hắn có thể không dám hứa chắc mình có thể hay không được tha thứ. Kia! Hắn chỉ có thể bị quá hóa liệu. Đây cũng là tất cả mọi người cũng không nghĩ tới. Đến từ trung vực thiên kiêu ngay từ đầu còn chưa phản ứng kịp, chờ đến bọn họ kịp phản ứng sau. Từng cái trên mặt cũng lộ ra tức giận thần sắc, thậm chí giận mà coi người dẫn đường. Đáng chết! Người này là tại tìm chết sao? Lại dám bán đứng chúng ta, không để cho ta bắt hắn? Nếu không ta nhất định khiến hắn nếm thử một chút cái gì mới nghiêm túc chính khóc hình. Nhất định phải đưa cái này cật lý bái ngoại bắt lại, nhìn phía sau hắn những người này, rất rõ ràng cũng chưa có đạt được giấy thông hành, mà hắn lại mang những người này tiến vào trung vực. Không có thể tha thứ. Tuyệt đối không có thể tha thứ. Toàn bộ đến từ trung vực thiên kiêu đều cảm thấy vô cùng phẫn nộ. Mỗi một người đều cắn răng nghiến lợi nhìn người dẫn đường. Mặc dù giờ phút này bọn họ vẫn có một chút ngượng bức. Nhưng chuyện này cũng không hề đại biểu bọn họ không biết người dẫn đường đã hoàn toàn đem bọn họ bàn đứng. Có thể tương đối mà nói. Cao bằng hơi chút tán thưởng liếc mắt nhìn người dẫn đường. Mặc dù hắn rất rõ ràng người này tại sao biết cái này nói gì. Nhưng bây giờ hắn cũng coi là chưa quen cuộc sống nơi đây. Có một cái như vậy người quen biết ở, có một số việc vẫn là có thể tránh cho mở. Cho dù hắn cũng không cần sợ, nhưng hắn vẫn rất ghét phiền toái. Cũng tỉ như nói trước mắt nhóm người này, thực lực không chỉ có không cường đại, thiên phú cũng, cũng không nhất định so với hắn còn tốt hơn. Loại người này, hắn thật sự là lười xuất thủ, rất rõ ràng chính là lãng phí hắn thời gian. Nhưng nếu là những người này không biết tự lượng sức mình tới tìm hắn để gây sự, thì hắn vẫn sẽ có nhiều chút nhức đầu. Đây cũng là hắn cảm thấy người dẫn đường lời nói này. Đối với hắn vẫn rất có tác dụng. Hơn nữa người dẫn đường những lời này cũng để cho công tôn đống đám người hoàn toàn minh bạch, bọn họ ngoại vực người mỗi một lần tiến vào trung vực cũng sẽ gặp phải như thế nào đãi ngộ. Điều này cũng làm cho bọn họ nhìn về phía những thứ này thiên chi tiêu tử ánh mắt hơi có chút cho phép bất thiện, mặc dù giờ phút này bọn họ và cực hỏa minh đã không có liền nhiều quan hệ. Nhưng ít nhiều vẫn là có một chút sâu xa, mỗi khi bọn hắn nghĩ đến những thiên tài kia tiến vào trung vực sẽ gặp phải như thế nào khi dễ thời điểm kia lửa giận nhất định chính là không cách nào bình thức. Khôn kiếp, ta nhất định phải thật tốt giáo huấn ngươi môn những người này, ta cũng không tin các ngươi cứ như vậy vô pháp vô thiên, đừng tưởng rằng đứng tại trung vực trong, liền coi chính mình vô địch thiên hạ. Một đám đáng chết ra hỏa. Công tôn đống đám người cắn răng nghiến lợi vừa nói, từng cái ánh mắt cũng đuổi bắn ra tàn bạo ánh sáng. Đương nhiên, mặc dù giờ phút này bọn họ biểu hiện cực kỳ tức giận, nhưng cũng không có như vậy lô mãng liền xông lên. Hắn chính là cảm nhận được những thứ này giao đấu thực lực cũng không yếu. Coi như là bọn họ, cũng rất tốt cân nhắc một chút. Chương 557, chương tạm thời không giáo huấn ngươi môn. Công tôn đống bọn họ có lẽ là có một chút ban khoản, nhưng Cao Bằng lại hoàn toàn không quan tâm những chuyện đó, không cần biết đối phương rốt cuộc là có như thế nào tâm tư. Hắn chỉ cảm thấy loại này nên đón phương thức, để cho hắn vẫn còn có chút cho phép hài lòng. Rất tốt. Các ngươi loại này nên đón phương thức để cho ta rất hài lòng. Xem ở các ngươi biểu hiện như vậy rất tốt đẹp phân thượng, ta đây liền tạm thời không giáo huấn ngươi môn. Bây giờ liền tạm thời bỏ qua cho bọn ngươi, ta cũng tha thứ các ngươi trước hành động, đi đi. Từ đâu qua lại đi đâu. Cao Bằng nhẹ nhàng phất tay một cái, liền giống như một trưởng bối đang cùng tiểu bối nói chuyện. Nhưng là, khi thấy rõ Cao Bằng tướng mạo thời điểm, một cổ vô cùng quỷ dị cảm giác, tràn ngập ở tất cả mọi người tâm trên đầu. Mọi người tại đây rồi giít cảm giác không nói gì một màn này thật sự là không đành lòng nhìn thẳng, mặc dù sau lưng cao bằng những người đó minh bạch, cao bằng đúng là có như vậy chi phí, nhưng là người khác cũng không biết ta. Hơn nữa người phen này nói chuyện, để cho từng cái tâm cao khí ngạo thiên kiêu làm sao có thể chịu đựng được. đây không phải là bới móc là cái gì. quả nhiên, nghe tới cao bằng những lời này thời điểm, nguyên còn có chút ngọng bức thiên kiêu, từng cái càng tức giận, nhất là nhìn cao bằng trẻ tuổi kia khuôn mặt, phảng phất như là cùng bọn họ cùng châu với một cấp độ vậy làm sao có thể để cho bọn họ những thứ này tầm cao khí ngạo thiên kiêu bị. Một người cầm đầu giận mà coi nói, ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Chúng ta cũng là ngươi có thể dạy giáo hơn sao? Đừng quá xem thường người, các ngươi cũng bất quá là một ít ngoại vực người, ta nghĩ các ngươi khẳng định không có cảm nhận được dư thừa chân khí, các ngươi hẳn như con chó cầu xin chúng ta, nếu không các ngươi nhất định sẽ thông thông đều bị đuổi ra ngoài. Cũng không biết là ai cho hắn tự tin, lại có thể nói ra nói đến đây ngữ, hơn nữa hắn lại quên trước cảm giác. Có lẽ là tức giận làm mở đầu góc, để cho hắn kìm lòng không đặng xem nhẹ đứng sau lưng cao bằng những thân ảnh kia. Nhưng khi hắn một câu nói này vừa mở miệng nói ra, tất cả mọi người trong nháy mắt an tĩnh lại, mỗi một người đều quỷ dị nhìn hắn. Trong ánh mắt cũng lóe ra cổ quái ánh sáng. Mặc dù cũng không có người mở miệng nói chuyện, nhưng một cái bầu không khí lại để cho người cảm thấy vô cùng kiềm chế. Coi như là đến từ trung vực thiên tiêu, giờ phút này cũng trực tiếp an tĩnh lại, dĩ nhiên. Càng nhiều hay lại là trừng ngây mộm. Bọn họ thật sự là không nghĩ tới, lại sẽ có người nói ra nói đến đây ngữ, đây là đang muốn chết sao. Vừa mới bọn họ nhưng là cảm nhận được đối phương kia khí tức kinh khủng, hơn nữa những khí tức này hay lại là vô số cổ, nếu không trước bọn họ làm sao có thể sẽ trực tiếp một bước. Thậm chí nói chuyện đều cẩn thận. Nhưng bây giờ, mấy ư đã không có cần phải. Có lẽ là đã trực tiếp đắc tội đối phương chứ. Những lời này nói như thế khó nghe, chỉ cần là một người bình thường cũng sẽ cảm giác tức giận. Có thể làm bọn hắn không ngờ là, cao bằng giờ phút này lại là mặt mỉm cười, trên mặt cũng không có chân chính tức giận. Để cho bọn họ bây giờ có chút sợ không được đầu não, người này rốt cuộc là một cái dạng gì tình huống. Không nói hắn đứng phía sau nhiều như vậy cường đại người, liền nói chính hắn, thực lực chắc không kém. Từng cái đứng ở loại tầng thứ này người, nội tâm đều có chút cho phép cao ngạo, nhất là bị người khác ngay mặt đục mạng, khó tránh khỏi sẽ lộ ra tức giận vẻ mặt. Nội tâm bất mãn nhất định là hoặc nhiều hoặc ít. Nhưng còn bây giờ thì sao? Người này lại là mặt mỉm cười nhìn của bọn hắn, lại để cho bọn họ không tìm được bất kỳ một tia quỷ dị. đây rốt cuộc là một cái dạng gì tình huống. Loại phản ứng này, ngược lại để cho bọn họ có chút không biết làm sao. chương 558, chương hiếp hiếp mắt đều không phải là người tốt. Coi như cao bằng hiếp mắt lại lúc tới sau khi, tất cả mọi người đều cảm giác hàn mau đứng lên, mồ hôi lạnh cũng trực tiếp nô ra. Vô duyên vô cớ liền toát ra một cổ hơi lạnh, Thậm chí tất cả mọi người đều không kìm lòng được cách Cao Bằng xa một chút, thật sự là ở Cao Bằng chung quanh, để cho bọn họ cảm giác không an lòng. Coi như là công tôn đống đám người, cũng không kìm lòng được sau lùi một bước. Đừng xem bây giờ Cao Bằng một mực mặt mỉm cười, nhưng cũng chính là như thế, mới là tối thời khắc nguy hiểm. Những người này nhất định phải gặp họa, Cao Bằng lộ ra như vậy biểu tình, vậy khẳng định là chân chính tức giận, nguyên có lẽ là thật muốn thả bọn họ, nhưng ai biết những người này lại tự tìm chết. Công tôn đống âm thầm lắc đầu một cái, rất là là những người này đồng tình, nguyên hắn còn muốn thật tốt giáo huấn những người này một phen. Nhưng hiện tại xem ra, căn liền không cần hắn xuất thủ. Tại trung vực thiên kiêu bên trong, có một tên mập nhìn cao bằng kia nở nụ cười dáng vẻ, không kìm lòng được run rẩy xuống. Nội tâm sinh ra một kia dự cảm không tốt. Chuyện gì xảy ra? Tại sao ta cảm giác có không chuyện tốt muốn phát sinh, còn là nói là ta ảo giác? Bàn tử lại liếc mắt nhìn cao bằng, trên người thịt béo lại run một cái, không đúng. Người này tuyệt đối là không yên lòng, liền hắn nở nụ cười. Nhất định là ở kìm nén cái gì xấu. Có loại dự cảm này thời điểm, một tên mập liền trực tiếp danh hiệu tất cả mọi người đều không có chú ý thời điểm, trực tiếp lặng lẽ chạy tới cuối cùng bên. Thậm chí hắn còn từng bước từng bước lui về phía sau, bộ dáng kia căn liền không muốn dính vào chuyện này. Có lẽ ngay từ đầu chỉ nhưng mà là tham gia náo nhiệt, nhưng bây giờ khi hắn sinh ra dự cảm không tốt thời điểm, nơi này sự tình cũng đã phát sinh long trời lở đất biến hóa. Nhất là Cao Bằng mang đến cho hắn vô cùng áp lực thật lớn. Tuy nói không nhìn thấu, nhưng cũng cũng là bởi vì như thế, mới càng cần phải cẩn thận một chút. Đồng thời, Cao Bằng nhìn trước mắt những thứ này không ai bị nổi ra hỏa, hắn phản phất là sinh ra một tiêu hào giác, tựa như cùng đã từng một màn này lại đang hắn phát sinh trước mắt qua như thế. Nhưng cũng hình như là mộng. Tuy nói như vậy, nhưng hắn vẫn không nghĩ muốn bỏ qua cho trước mắt những người này. Ai bảo những người này miệng không có demon, có lẽ trước hắn là không thèm để ý. Nhưng bây giờ, các người cũng đã tự đưa tới cửa. Húng chi, đối phương đều đã nói ra lời như vậy, nếu như hắn không có bất kỳ cử động, hắn chẳng phải là để cho con nhỏ nhìn sao. Hưu, chính là ở chỗ tất cả mọi người đều không có phản ứng kịp đang lúc. Cao Bằng đã xuất hiện ở trung vực thiên kiêu trong đám người, một tiếng nổ vang rung trời, trong đám người trực tiếp nổ bề ra. Tất cả mọi người đều không có phản ứng kịp, bọn họ cũng đã bay rất ra ngoài, tốc độ kia nhanh nhất định chính là vượt qua tưởng tượng. Chỉ thấy cao bằng bản thân một người đứng ở chính giữa, như không có chuyện gì xảy ra hướng bốn phía liếc mắt nhìn. Từng cái thiên kiêu đều bị nổ bay ra ngoài, cho dù là kia một tên mập cũng không ngoại lệ, bất quá cũng may trước hắn phản ứng tương đối nhanh, cũng không phải là trọng điểm chiếu cố đối tượng. Nhưng là, giờ phút này nội tâm của hắn cũng là tuyệt vọng, đều đã lui về phía sau xa như vậy, lại còn sẽ bị ảnh hưởng đến. Quả nhiên, hiếp hiếp mắt đều không phải là người tốt. Đã sớm biết cái kia cười căn chính là không có hảo ý. Không nghĩ tới lại một lời không hợp tiểu ra tay, thực lực còn kinh khủng như vậy, người này rốt cuộc là một cái dạng gì quái vật à? Bàn tử bi phẫn suy nghĩ, đồng thời mượn một cổ khí tức kinh khủng, hướng xa hơn địa phương chạy bay qua khứ, phảng phất như là bị đẩy lùi như thế. Mà trên thực tế nhưng là hắn nghĩ tưởng phải nhanh một chút chạy khỏi nơi này. Chương 559, trưng khôn khéo bàn tử. Cái gì? Người này là quái vật sao? Đây rốt cuộc là một cái như thế nào thực lực? Toàn bộ thiên kiêu đều rối rít cảm thấy khiếp sợ, mặt đầy khó tin nhìn cao bằng. Tuy nói giờ phút này bọn họ cũng không bị thương, nhưng loại này trong nháy mắt liền ra bọn hắn bây giờ bên trong, còn để cho bọn họ bị đánh bay cảm giác, cũng chỉ có ở trường bối vậy mới có thể nhìn thấy. Nhưng là bây giờ, một cái phảng phất cùng bọn họ người cùng thế hệ, lại sẽ để cho bọn họ chật vật như thế. Để cho bọn họ trong lúc nhất thời khó mà tiếp nhận, từng cái có chút không dám tự tin nhìn cao bằng, đều tựa như là đã xuất hiện ảo giác. Đến bây giờ, bọn họ vẫn còn có chút không thể nào tiếp thu được sự thật. Hoàn toàn cũng chưa có người mập mạp kia như vậy cảnh giác, ngược lại là cảm giác mình lơn là sơ suất, không. Phải nói là không tin Cao Bằng có như vậy thực lực. Để cho bọn họ bên trong lòng có chút cho phép bất mãn, từng cái nhìn về phía Cao Bằng sau, ánh mắt nhất thời tản mát ra ánh sáng. Một cổ tàn bạo khí tức từ trên người bọn họ tản mát ra. Một màn này vừa vặn bị người mập mạp kia cho nhìn thấy. Chỉ thấy người mập mạp kia giống như nhìn giống như kẻ ngu ánh mắt nhìn của bọn hắn. Bây giờ tình cảnh cũng rõ ràng như vậy, có thể những người này lại ngây ngốc sống lên, hơn nữa bọn họ cũng không thể động một cái suy nghĩ. Chẳng lẽ là tu luyện tu đến suy nghĩ xấu sao? Những người này, sợ ta là đã ngốc chứ. Chẳng lẽ bọn họ còn chưa phát hiện sự tình có cái gì không đúng sao? Cũng rõ ràng như vậy, lại còn chưa phát hiện. Cũng không biết những người này ra ngoài có hay không mang suy nghĩ. Bạn tử thật sự là không biết nên nói cái gì cho phải, nhưng loại thời điểm này hắn cũng không khả năng đi nhắc nhở. Từ đạo hưu, bất tử bần đạo hưu. Hắn cũng không muốn một lần nữa cuốn vào trong đó, nơi này đều đã rõ ràng như vậy, hắn cũng không muốn chính mình vào đi tìm chết. Kia một cái híp híp mắt rõ ràng liền là có cái gì không đúng, hơn nữa sau lưng hắn những ma nhân đó cũng giống vậy có cổ quái, tuy nói trên người cũng không có trực tiếp tản mát ra ma khí, có thể trên người bọn họ khí tức, khiến người ta cảm thấy rất chết bất an. Đây mới là hắn kiên quyết không dám xuất thủ nguyên nhân, mà bây giờ thấy cao bằng thời điểm, hắn càng không muốn xuất thủ. Trời mới biết một khi xuất thủ sau sẽ phát sinh như thế nào kết quả, hắn có thể còn không có sống đủ a. Sau đó liền thấy bản tử một mực ở lui về phía sau quay ngược lại, nguyên tất cả mọi người đều dừng ở một bên, nhưng khi bản tử vẫn luôn lui về phía sau thời điểm, liền lộ ra vô cùng nổi bật. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều bắt đầu chú ý tới một cái cả người cũng là thịt bản tử. Đang nhìn cái kia giống như cái lỗ ánh mắt, càng cảm thấy cái tên mập mạp này vô cùng khôn khéo, biết do gặp nguy hiểm liền vội vàng trốn, cũng sẽ không giống như là những người này như thế. Phản phất là không có mang suy nghĩ như thế. Chuyện này nhất thời làm rất nhiều người âm thầm gật đầu, cho là một tên mập quá thông minh, không nghĩ tới chỉ nhưng mà nhìn một cái liền phát hiện trong đó có cái gì không đúng. Công tôn đống cũng không khỏi không cảm khái một câu. Thật cũng là đủ khôn khéo, có lẽ ở nhóm người này ngu si bên trong. Sản tạp một cái như thế khôn khéo bản tử, nhìn hay lại là hơi có chút không có thói quen. Nguyên tưởng rằng toàn bộ gia hỏa đều là ngu si, không nghĩ tới vẫn có một người thông minh. Thậm chí có rất nhiều người cũng ở đây cảm khái, cho dù là Cao Bằng cũng không khỏi không nhìn nhiều kia một tên mập, chuyện không thể làm liền lập tức chạy trốn. Đây đúng là cử chỉ sáng suốt. Nhưng là, Cao Bằng sẽ để cho hắn khinh địch như vậy liền chạy cởi sao? Tuy nói cái tên mập mạp này rất khôn khéo. Có thể Cao Bằng cũng không muốn bỏ qua cho bất cứ người nào. Trương 560, chương Sơ Lộ xuất thủ. Tiểu Ban Tử. Là ai cho ngươi đi? Coi như cái tên mập mạp này cho là mình đã thoát đi thời điểm, một cái thanh âm đột nhiên ghé vào lỗ thai hắn văng lên. Cái này làm cho hắn không kìm lòng được đánh run một cái. Ngay sau đó liền phát hiện mình thân thể không động đậy, nhưng cái thanh âm kia lại còn trở lại ghé vào lỗ thai hắn. Bị dọa sợ đến hắn lập tức ngậm miệng, thậm chí ở trong nội tâm còn âm thầm xui xẻo đến. Bất quá bây giờ thân thể của hắn hoàn toàn liền không động đậy, trừ chính mình khẩn trương trở ra. Hắn căn liền làm không cái gì. Thật ra thì không chỉ là hắn như vậy, tại chỗ toàn bộ thiên tiêu cũng phát hiện mình thân thể, trong nháy mắt không cách nào nhúc đích. Tựa như cùng bị người khác thi định thân pháp như thế. Đây là chuyện gì xảy ra? Tại sao thân thể ta không lấy sức nổi đến, thân thể cũng không động đậy? Không. Không thể nào. Rốt cuộc là ai có thể làm được như vậy mức độ, thân thể ta lại cũng không động đậy. Chẳng lẽ nói, mọi người chúng ta đều bị định chủ sao? Làm tất cả mọi người đều nói ra bản thân cảm thụ thời điểm, chỉ thấy trên mặt bọn họ khiếp sợ chi sắc, thật lâu đều không cách nào tiêu đi. Nội tâm phảng phất là phiên giang đảo hải. Trực tiếp chính là một mảnh xôn sao. Đây rốt cuộc là một cái dạng gì tầng thứ mới có thể làm được. Bọn họ thật sự là không thể tin được, hơn nữa lúc này bọn họ cũng, cũng không biết là ai xuống tay với bọn họ, nhưng là bọn hắn nhưng là lấy làm kinh ngạc. Bất kể nói thế nào, Cái này định trụ bọn họ người khẳng định liền là đối phương bên trong một cái. Để cho bọn họ phản phất là đá trung thiết bản như thế cảm giác. Nhưng cũng đang lúc này, một đoạn đối thoại đột nhiên chuyển vào bọn họ trong thai. Điều này cũng làm cho bọn họ chân chính ý thức được, ai mới là kẻ cầm đầu. Cao Bằng nhìn trước mắt một tên mập, trên dưới quan sát một phen, không nghĩ tới trong này vẫn có một biết người. Hơn nữa còn nghĩ tại hắn dưới mắt chạy thoát, không thể không nói là gan quả thật rất lớn, nhưng chính là thực lực hơi chút yếu một chút. nhưng là Cao Bằng cũng không suy nghĩ một chút, liền hắn loại thực lực này, nơi nào còn có người có thể vượt qua. Cũng chỉ có những tu luyện kia rất lâu láo quái vật, mới có thể cùng hắn địch nổi đi. Nếu không ở trẻ tuổi bên trong, làm sao có thể còn có người có thể cùng so với hắn so với, ai so với ai khác tự ti. Ngươi ngược lại thật khôn khéo, lại đang phát hiện có cái gì không đúng thời điểm liền vội vàng muốn chạy, đúng là so với những tên kia khôn khéo nhiều. Những tên kia trên cổ đỉnh đều là biểu sưng, mà ngươi cái này đúng là một cái suy nghĩ. Nhưng là ngươi lại quên. Ở thực lực tuyệt đối trước mặt, có lúc như thế nào đi nữa khôn khéo cũng là phí công. Ngươi vẫn không trốn thoát ta ngũ chỉ sơn. Cao bằng từ tổ nói, căn bản không hề bất kỳ một kia tâm tình chợt trờn. Nhưng này ở bản từ nghe tới, lại phảng phất là một cái nguy hiểm tín hiệu, để cho hắn thật sự là không dám tiếp theo yên lặng đi xuống. Đại! Đại ca! Cầu xin ngươi bỏ qua cho ta đi. Ta thật không có chửi mắng các ngươi, hơn nữa ta tới nơi này cũng chỉ nhưng mà tham gia náo nhiệt. Căn bản không hề nghĩ tới xuất thủ ý tứ Toàn bộ đều là bọn họ muốn làm Ta hoàn toàn là vô tội Ngài muốn nổi giận liền hướng của bọn hắn nổi giận được Liền trực tiếp bỏ qua cho ta đi Bàn tử trực tiếp mở miệng cầu xin tha thứ Liền một chút mặt mũi đều không chú ý Có lẽ ngay từ đầu hắn liền không quan tâm cái gì mặt mũi không vấn đề mặt mũi Nhưng là bàn tử những lời này vừa ra khỏi miệng Đến từ trung vực thiên kiêu cũng hoàn toàn minh bạch Rốt cuộc là ai đem bọn họ nhốt lại Cũng chính là như thế Đây càng thêm để cho bọn họ cảm giác khiếp sợ. Lại là cái tên kia. Điều này sao có thể? Chương 561, chương cuồng vọng, hay lại là không biết gì. Mặc dù toàn bộ Thiên Kiêu nội tâm đều tràn đầy khiếp sợ, nhưng cùng lúc trong bọn họ tâm cũng là vô cùng phẫn nộ. Tên mập mạp chết bầm này lại bán đứng bọn họ. Không, phải nói là đem mình quan hệ bỏ qua một bên, lại đem tất cả mọi người đều đẩy ở phía trước bệ, nên tử bản tử. Tất cả mọi người đều vô cùng phẫn nộ. Hận không được trực tiếp đem kia một tên mập cho tháo thành tăng khối, nhưng bọn hắn bây giờ hoàn toàn liền nhúc nhích không. Cho dù có thể nói chuyện, nhưng bọn hắn cũng sẽ không chết sớm đến bây giờ nói bừa loạn ngữ, có lẽ an tính lại còn có thể để cho bọn họ đạt được một con đường sống. Loại cảm giác này đúng là rất bực bội, tới bọn họ chính là các thế lực lớn thiên tiêu, mỗi người sau lưng không khỏi là các thế lực lớn cường giả. Nhưng là, bọn hắn bây giờ lại trực tiếp bị người định trụ, còn có thể sinh tử đều không thụ bọn họ trưởng khống. Đây mới là tối làm người ta khó mà tiếp nhận sự tình. Cao bằng làm cho mình đến gần bản tử, hai tờ mặt cơ hồ cũng dính vào cùng nhau. Chuyện này nhất thời bị dọa sợ đến bản tử toát ra mồ hôi lạnh, cả khuôn mặt cũng trở nên vô cùng nhợt nhạt. Ta! Chuyện này! Ta thật không có nói a. Bản tử bây giờ đã hoàn toàn hoảng loạn, cứ nhìn nhiều người như vậy đều bị định trụ, chính hắn khởi hữu không sợ lý lẽ. Húng chi, tên trước mắt này nhưng là mang theo nhiều như vậy ma nhân a. Trời mới biết hắn rốt cuộc là có cái dạng gì, nhưng rất rõ ràng đây chính là lai giả bất thiện, bản tử lúc này nhất định chính là quá sợ hãi. Cao bằng trên dưới quan sát một phen, ngay sau đó đã nói đạo, nói cho ta biết, tại trung vực trong các thế lực lớn giải rác, còn có đều có như thế nào cường giả, người mạnh nhất là ai, đem những này thông thông đều nói cho ta, nếu không. Cuối cùng nhưng mà một trận cười lạnh lạnh âm thanh, mặc dù cũng không có nói hậu quả thì như thế nào, nhưng lại để cho bản tử hoàn toàn hoảng. Chính là không có nói ra hậu quả mới là kinh khủng nhất. Ai biết hắn một khi không có nói ra, nên đón hắn đến cùng sẽ là gì chứ? Ta nói. Ta nói. Những thứ này ta thông thông đều biết, ta có thể nói cho ngươi biết. Bàn tử lúc này căn liền không cách nào sinh ra bất kỳ nghi hoặc, hắn chỉ muốn vội vàng từ trước mắt tên ác ma này trong tay chạy thoát, trời mới biết ở ngây ngốc có thể hay không chân chính là. Hắn thật sự là sợ hai a Vậy hãy nhanh điểm nói đi, ta nhưng là còn phải tìm những cường giả này luận bàn một chút. Thế nào cũng phải từ trên người bọn họ rút ra mấy cây mao Tốt nhất nói cho ta biết những thứ kia rất cường đại cường giả, nói cho ta biết cản cái chỉ, cũng không nên cho ta có bất kỳ tin tức giả, nếu không ta tại chỗ liền bóp trên người. Làm Cao Bằng vừa dứt lời, tất cả mọi người đều càng an tĩnh xuống. Từng cái còn như có như không liếc hắn liếc mắt, phảng phất như là Cao Bằng nói cái gì tương đối nhận thức khó mà tiếp nhận lời nói. Có thể sự thật cũng quả thật như thế. Liên trực tiếp muốn cùng cường giả luận bàn. Sợ không phải suy nghĩ xảy ra vấn đề chứ. Nơi này chính là trung vực A. Ở chỗ này mỗi một cái cường giả cũng đều là khai thiên tích địa gia hỏa, nơi nào sẽ là dễ dàng như vậy liền có thể đối phó, Chớ đừng nói chi là là luật bản, nhìn xa xa liền sẽ mang đến cho mình vô cùng áp lực thật lớn. Cho dù là tại chỗ toàn bộ thiên tiêu, bọn họ cũng không dám hứa chắc chính mình trưởng bối là cường đại nhất đám người kia, có thể thấy hắn cao bằng lúc này lời nói, đối với bọn họ rốt cuộc là có bao nhiêu to lớn đánh bảo. Đây là đang muốn chết sao. Đồng thời, trong bọn họ tâm cũng giống vậy toát ra một cái ý niệm. Người này là cuồng vọng, hay lại là không biết gì? Hoặc là hắn suy nghĩ thân liền có vấn đề? Mọi người tại đây cũng không biết, nhưng không trở ngại bọn họ suy nghĩ, có thể lại không có bất cứ người nào mở miệng nói chuyện, lời như vậy để thật sự là quá nhạy cảm. Trưng 562, chương một đám ma thần tâm tư. Đem so sánh với trung vực thiên tiêu, các lộ ma thần lại cười lạnh lạnh đến nội tâm vẫn còn âm thầm cười trên nổi đau của người khác. Bọn họ cũng không bởi vì Cao Bằng chỉ chỉ là nói một chút mà thôi, người kia nhưng là rất hung tàn. Nhân loại kia mới đi ma vực bao lâu, cũng đã làm cho cả ma vực xuất hiện thiếu hụt tình huống, mà bọn họ toàn bộ đều bị bắt tới nơi này. Có thể tưởng tượng được, Cao Bằng là có bao nhiêu hung tàn. Mà bây giờ khi bọn hắn nghe được Cao Bằng nói tới, ngược lại là có chút cười trên nổi đau của người khác, tên nhân loại này rốt cuộc phải tới gieo họa trung vực. Tuy nói cũng là nhân loại nhưng rất rõ ràng cũng không phải là tương thân tương ái quan hệ. Tam giác ma thần mặt vô biểu tình nhìn, bất quá hắn nội tâm cũng sớm đã vui nở hoa, lần này cuối cùng không là bọn hắn gặp họa, mà bọn họ, hay lại là tham dự phía kia. Để trong lòng hắn vui sướng vô cùng, chung quy xem là khá gieo hỏa người khác, hơn nữa còn là đi theo một cái hung tàn nhân loại, chỉ nhưng mà nghĩ như vậy, hắn cũng cảm giác được vô cùng hưng phấn. Từng ấy năm tới nay, ta lại lần đầu tiên không tên cảm giác hưng phấn, thật là quá thần kỳ. Có lẽ là bởi vì ta có một viên hiền lành tâm, nếu không cũng không khả năng đem yêu dắt với Trung Vực, để cho bọn họ thể nghiệm một chút chúng ta yêu. Tam giác ma thần cũng hoàn toàn không biết xấu hổ. Nếu để cho người khác biết lời nói, nhất định sẽ trực tiếp xịt hắn nước miếng đầy mặt, liền bị giết sinh nhiều nhất, bây giờ lại còn nói hắn đem yêu dắt với Trung Vực. Chưa từng thấy qua không biết xấu hổ như vậy ra hỏa. Cái nào ma vực ma thần không phải là đứng ở thi sơn huyết hải trên. Căn bản không hề bất kỳ một cái nào là thiện lương hạng người. Hắn lời như vậy cùng ý tưởng căn liền không đứng vững. Thật ra thì trừ tam giác ma thần trở ra, còn lại ma thần nội tâm đều có ý nghĩ của mình, giờ phút này bọn họ đều đã sống đến mức thảm như vậy. Tự nhiên không ngại để cho nhiều người hơn thử một chút bọn họ tao ngộ. Lúc này mới sẽ để cho bọn họ nội tâm cảm giác thăng bằng. Vì vậy, chỉ thấy toàn bộ ma thần ánh mắt lóe lên, nhất là nhìn trung vực thiên kiêu sau, phảng phất là gặp phải yêu quý món đồ chơi. Cái này làm cho toàn bộ thiên kiêu cũng khắp cả người phát rét. Phảng phất không khí chung quanh trong nháy mắt đông đặc, nhiệt độ cũng xuống hàng rất nhiều. Bang vào thực lực bọn hắn, tự nhiên là không có khả năng sẽ cảm giác giá rét. Có thể bọn hắn bây giờ lại cảm thấy thân thể từ từ trở nên lạnh, không cần phải nói cũng biết, nhất định là bởi vì một ít cường giả, cho nên mới thay đổi. Kia! Cái này có phải hay không nói rõ có người ở đánh bọn họ chú ý? Chỉ thấy thiên kiêu dùng bọn họ gần có thể hoạt động con người, hướng bốn phía quét nhìn. Có thể khi bọn hắn nhìn thấy những ma thần đó mắt trành nhìn chằm chằm của bọn hắn thời điểm. Để cho bọn họ nhất định chính là có loại khóc không ra nước mắt cảm giác. Nằm, cái máng. Chỉ một cái tử bị nhiều như vậy ma nhân cho để mắt tới, đây là muốn chết tiết tấu A. Là tất cả thiên tiêu nội tâm ý nghĩ đầu tiên, trong lúc nhất thời bị nhiều như vậy ma nhân cho để mắt tới, để cho bọn họ có một loại cực kỳ dự cảm không tốt. Nhất là bọn họ còn rõ ràng cảm nhận được, những thứ này ma nhân thực lực vô cùng cường đại. Cường đại để cho bọn họ gần như tuyệt vọng. Mặc dù cũng không biết những thứ này mà nhân cùng nhân loại kia đến cùng ai mạnh ai yếu, nhưng từ bọn họ xuất thủ cùng khí tức để phán đoán, hẳn trên lệch cũng không có rõ ràng như vậy. Chuyện này nhất thời để cho bọn họ nội tâm cũng sắp muốn tan vỡ. Đây là muốn bức người thượng tuyệt lộ A. Làm sao bây giờ? Chúng ta nên làm cái gì? Những thứ này ma nhân có thể đã để mắt tới chúng ta, nếu để cho bọn họ chân chính để mắt tới, vậy coi như chân chính xong đời. Có người có vẻ hơi cho phép hoảng loạn, nhẹ nói đạo. Có thể vẫn chưa có người nào đáp lại, đã có người không chút lưu tình đã kích đạo. Ngươi chính là suy nghĩ một chút bây giờ làm như thế nào còn sống đi. Trương 563, Trương Thiên Kiêu suy đoán. Một câu nói này giống như đòn nghiêm trọng, hung hãn nện búa ở tất cả mọi người trên ngực, để cho bọn họ có loại muốn hộp máu xung động. Nhưng cuối cùng gắng gượng bị bọn họ cho nhịn xuống. Nhưng là quả thật là như thế, bọn họ có thể hay không sống qua một hồi này đều là ẩn số. Nơi nào còn có thời gian đi để ý tới những ma nhân đó có hay không để mắt tới bọn họ? Trời ơi! Tại sao sẽ như vậy? Chúng ta giàu gì cũng là các thế lực lớn thiên tiêu, cho dù là ở rốt cuộc cũng khiến cho người khác yêu cầu sợ hãi tồn tại, cần gì phải tại sao lại phát triển thành như vậy? Còn có thể vì sao sao? Còn không phải là bởi vì thực lực chúng ta quá yếu, nếu không cờ sẽ trực tiếp bị người khác nuốt lại, hơn nữa còn là toàn quân chết hết. Những lời này rất là đả kích người, có thể sự thật liền là như thế. Không cho phép bọn họ có bất kỳ tranh cãi Nhất là đối với bọn hắn Những thứ này tự cho là đúng thiên kiêu mà nói Đây là vô cùng to đà kích lớn Phản phất là hung hăng một cái tát rút ra Ở trên mặt bọn họ Để cho bọn họ thật sự là không có cách nào tiếp nhận Bọn họ nhưng là thiên phú tốt nhất Đám người kia a, Không nói là thiên phú tốt nhất Nhưng tối thiểu cũng có thể đứng ở trên đỉnh Chỉ cần cho bọn hắn thời gian Khẳng định có thể trưởng thành lên thành cường giả tuyệt thế Nhưng còn bây giờ thì sao Lại bởi vì vì thực lực chưa đủ mà bị người khác nút lại. Toàn quân bị diệt đây quả thực là giống như châm trọng. Bọn họ thật sự là không cách nào tưởng tượng, thực lực đối phương rốt cuộc là khủng bố cỡ nào. Rõ ràng tuổi tác liền cùng bọn họ không sai biệt lắm, có một số người vẫn là có thể nhìn cốt linh. Mặc dù nhưng đã có một chút mơ hồ, nhưng là để cho bọn họ tin chắc, cao bằng tuyệt đối không có bọn họ đại, có thể thực lực là cần gì phải kinh khủng như vậy. Chẳng lẽ trên cái thế giới này còn có bọn họ không biết yêu nghiệt sao? Tại Trung Vực, thỉnh thoảng có mấy người như vậy như vậy yêu nghiệt áp chế bọn họ cũng không tính, nhưng bây giờ một cái đến từ ngoại vực ra hỏa, cũng là như vậy kinh khủng. Cái này còn có để cho người sống hay không? Bọn họ thật sự là không cách nào tưởng tượng, cao bằng rốt cuộc là tu luyện như thế nào. Rốt cuộc là tu luyện như thế nào tới mức này, cái này đã không chỉ là thiên phú liền có thể nói rõ vấn đề, tối thiểu cũng phải có đầy đủ tài nguyên tu luyện, còn có đủ loại kỳ ngộ. Nhưng là ngoại vực tài nguyên không phải là rất thiếu thốn sao. Vậy làm sao có thể cùng bọn họ so đấu? Bọn họ có hùng hậu như vậy tài nguyên tu luyện, hơn nữa bọn họ thiên phú cũng không kém, có thể bây giờ lại bị người khác cho treo lên đánh. Đây quả thực là một loại xấu hổ a. Nếu không phải giờ phút này thân thể bọn họ bị định trụ, đó nhất định chính là hận không được tìm một cái kẽ đất cho chui vào, bọn họ thật sự là không ném nổi người này. Ta chỉ muốn biết những người này rốt cuộc là từ đâu tới. Ta tuyệt đối không tin tưởng bọn họ đến từ ngoại vực ngoại vực người làm sao có thể sẽ cùng ma nhân khuấy chập vào nhau, đây có lẽ là ma vừa âm hiu. Có lẽ cũng thật có loại khả năng này chứ. Cũng không loại bỏ loại khả năng này. Ta ngược lại không cho là như vậy, ta cảm thấy được có thể là có người ở châm đối với chúng ta, nếu không làm sao có thể sẽ biết, chúng ta ở nơi này một cửa vào tử lý chờ đợi. Phản phất như là biết rõ chúng ta ở nơi này chờ đợi, sau đó sẽ phái một ít thực lực cường đại ra hỏa tới đồng phục chúng ta. Kết quả cuối cùng cũng chính là muốn uy hiếp phía sau chúng ta thế lực. Theo Thiên Kiêu suy đoán, sự tình lại trở nên càng ngày càng vượt quá bình thường. Vẫn còn có người cho là chỉ nhưng mà một lần có dự mưu bắt góc, đơn giản liền là muốn uy hiếp bọn họ chỗ thế lực. Mà bọn họ nhất định sẽ hoàn hảo không chút tổn hại, cũng không biết bọn họ như thế nào cho ra như vậy kết quả, nhưng lại thật có không ít người tin tưởng. Có thể nếu là bọn họ biết sự tình căn thì không phải là bọn họ tưởng tượng như vậy, trên mặt bọn họ biểu tình sẽ có bao nhiêu phong phú. Chương 564, chương Trung Vực hiện trạng. Cao Bằng cũng không quản những thiên kiêu đó rốt cuộc là đang nói gì, bởi vì hắn căn liền không thèm để ý. Chỉ thấy hắn nhìn bàn tử nói, đến ngươi phát huy thời điểm, cũng đừng để cho ta thất vọng. Bàn tử lúc sau đã sợ mất mật, nơi nào còn dám có bất kỳ một chút do dự. Trung Vực, nói đơn giản chính là tội huyên đại lục ở giữa nhất, cũng có thể xưng là hải tâm, mà ở trong đó chân khí mãi mãi cũng là tối dư thừa, cho dù ở nơi này sinh hoạt thông thường nhất người thực lực cũng so với tại ngoại vực bộ phận thế lực còn có cường rất nhiều. Đây cũng là rất nhiều người tế phá đầu cũng muốn đi vào trung vực, bất quá, mọi người đều biết, rốt cuộc cũng không phải là tốt như vậy tiến vào, từng cái tiến vào đều cần điều kiện và yêu cầu. Cái này cũng thúc đẩy trung vực bên trong người thực lực đều vô cùng cường đại, tầng tầng sàng lọc đi xuống, tại trung vực bên trong người, không phải từ bên ngoài chui vào tuyệt thế yêu nghiệt, nếu không phải là sinh trưởng ở địa phương trung vực người. Điều này cũng làm cho mảnh đất này trở nên càng chân quý đồng thời rất nhiều cường giả cũng từ từ bước lên mầm, những cường giả này đều tự chiếm lĩnh nhất phương, giống như phương chứ hầu. Mỗi cái thế lực bên trong cũng có rất nhiều cường giả, vũ đế coi như là thường thấy nhất, một loại thế kẻ lực mạnh nhiều nhất chính là chỗ này một cấp độ, hơi chút cường lớn một chút cũng chính là đại đế. Hơi chút tương đối cường đại một chút cũng là vũ thần, bất quá tại trung vực bên trong, vũ thần cũng là một cái so sánh thường gặp cường giả, cũng không tính có thể chấn áp nhất phương cường giả. Vì vậy ở rốt cuộc câu có lời nói. Vũ hoàng nhiều như cậu, vũ đế khắp nơi đi, chỉ có vũ thần có thể lưu một lưu. Theo bản tử giới thiệu, cao nghề hoàn toàn minh bạch trung vực rốt cuộc là một cái dạng gì tình huống, mặc dù vẫn không có rõ ràng biết kia một chỗ có như thế nào cường giả, nhưng đã hoàn toàn khơi mào hắn hứng thú. Chỗ này cường giả nhất định chính là quá nhiều. Chỉ nhưng mà nghe hắn nói chuyện, cao bằng liền đã đại khái minh bạch, nơi này nhất định chính là so với ma vực còn nhiều hơn cường giả. Có lẽ ở ma vực bên trong còn có rất nhiều cường giả là hắn không biết nhưng hắn bây giờ căn liền không quan tâm những thứ này. Hắn duy nhất suy nghĩ, đó chính là ở rốt cuộc tìm được càng nhiều cường giả, để cho hắn tất cả lực lượng cũng đạt đến đỉnh bưng, như vậy thực lực của hắn mới có thể tiến thêm một bước. Cho dù đến bây giờ, hắn vẫn không có quên ở ma vực bên trong cái tên kia, hắn nhất định phải chờ đến có thể tăng thực lực lên thời điểm, lại trở lại ma vực, để cho cái tên kia hoàn toàn minh bạch. Hắn, có thể cũng không phải là tốt như vậy uy hiếp. Phàm là dám can đảm uy hiếp người khác cuối cùng cũng phải trả giá thật lớn. Cho nên khi Cao Bằng nghe được trung vực nhiều như vậy cường giả thời điểm, cả người cũng hoàn toàn hưng phấn, kết nối với biểu tình cũng sớm đã không có trước ổn định. Vũ thần bất kể ở nơi nào cũng là như thế hiếm thấy. Nhưng bây giờ ở chỗ này lại cũng không phải là như vậy hiếm thấy, chuyện này nhất thời để cho hắn cảm giác vô cùng hưng phấn, đối với tăng thực lực lên lại có đổi mới mong đợi cảm giác. Hơn nữa tại trung vực bên trong, có lẽ còn có thể gặp phải chút thú vị sự tình. Đây mới là càng làm cho người ta thêm mong đợi. Thật ra thì không chỉ là cao bằng, sau lưng hắn những người đó đồng dạng cũng là vạn phần mong đợi, dầu gì nơi này cũng là có nhiều như vậy cường giả địa phương. Kỳ ngộ tự nhiên là không có khả năng thiếu, nếu như chờ đến bọn họ tìm tới kỳ ngộ, có lẽ thực lực bọn hắn tương hội tăng vọt vô số lần. Đây là bọn hắn nghĩ cũng không dám nghĩ. Đương nhiên, bọn họ cũng giống vậy biết chính mình nên làm cái gì, cao bằng một cái bắp đuổi là tất ôm không thể. Trước 565 Chương trong mắt mọi người quái nhân. Theo Cao Bằng biểu hiện trên mặt biến hóa, tất cả mọi người tại chỗ đều là hơi sừng sờ, thậm chí kết nối với biểu tình trở nên cực kỳ xuất sắc. Bọn họ thật sự là không cách nào tưởng tượng, tại sao người này trên mặt sẽ lộ ra như vậy biểu tình. Đây là hương phân sao? Hay là mong? Điều này thật sự là để cho bọn họ có chút khó tin, cũng đồng dạng là có chút không biết rõ, Cao Bằng rốt cuộc là đang suy nghĩ gì, nếu không làm sao có thể sẽ không giải thích được lộ ra như vậy biểu tình. Thật ra thì không nói là bọn hắn, cách cao bằng gần đây bản tử cũng là sửng sờ, thật sự là không cách nào tưởng tượng người này đến cùng vì sao lại lộ ra như vậy biểu tình. Chẳng lẽ hắn không phải là sợ sao? Dù sao trung vực nơi này nhiều cường giả như vậy, tùy tiện một cái đều có thể đem nó cho diệt, nhưng hắn bây giờ lại không có lộ ra sợ vẻ mặt, điều này thật sự là quá không dám tin. Hắn sợ không phải đầu góc có vấn đề chứ? Không nói hắn đã hoàn toàn đắc tội chúng ta, nhưng hắn bây giờ lộ ra như vậy biểu tình. Đây là mấy cái ý tứ. Không phải là chuẩn bị lưỡng bại câu thương chứ. Bàn tử nội tâm hơi chút cảm giác có chút run rẩy, hắn cũng không sợ cường giả chân chính. Hắn sợ nhất là cái loại này ngay cả mạng cũng không muốn người điên. Cường giả chân chính cũng sẽ không vô duyên vô cớ tiểu ra tay, cho dù là thực lực có mạnh đến đâu. Vậy cũng phải thật tốt cân nhắc một chút phía sau bọn họ thế lực. Nhưng nếu là một cái triệt đầu triệt đuôi người điên, vậy coi như coi là chuyện khác. Người khác làm sao có thể sẽ còn quản lý sau lưng rốt cuộc là có bao nhiêu người mạnh mẽ. Mà bất kể cuối cùng đến cùng có thể hay không báo thủ, ngươi nhất định là sẽ chết ở trong tay hắn, đây mới là tối làm người ta sợ hãi lo sự tình. Ngươi cũng đã chết, coi như lại làm sao báo cửu thì như thế nào. Đã hoàn toàn không có bất kỳ cần phải, đây mới là giờ phút này bản tử nhất sợ chuyện. Ai biết trước mắt cái này không giải thích được ra hỏa, có thể hay không thật là một cái triệt đầu triệt đuôi người điên. Ai cũng không dám bảo đảm, càng không dám xuống tiền đặt cược. Thật ra thì cũng không vẹn vẹn có bản tử nghĩ tới chỗ này, còn lại thiên kiêu cũng giống vậy có nghĩ tới chỗ này. Khi bọn hắn nhìn thấy cao bằng thời điểm, ánh mắt đã phát sinh long trời lở đất biến hóa. Trong đôi mắt bên cuối cùng sợ hãi. Đáng chết. Chúng ta không phải là gặp phải một người điên đi, nếu quả thật là như vậy. Chúng ta đây ha chẳng phải là giữ nhiều lành ít. Không. Ta còn không có sống đủ, ta còn có thật xa hoài báo không có thực hiện, ta còn không muốn chết ta. Không Sẽ không. Coi như là một người điên, chắc cũng sẽ có vẻ chiếu cố. Hơn nữa chúng ta chỉ cần thượng nộp đầy đủ tiền đặt cuộc, cũng không đến nổi nhanh như vậy liền bị giết người diệt khẩu đi. Chỉ cần có bất kỳ một tia cơ hội, ta cũng không muốn buông tha. Trong đó có người nội tâm là hơi có chút tan vỡ, bất quá bọn hắn vẫn tính là thiên tiêu. Tuy nói có chút coi như là phòng ấm trong đóa hoa, nhưng cũng không phải là hoàn toàn ngu si. Có chút đạo lý vẫn sẽ biết. Bọn họ dĩ nhiên là muốn kéo dài thời gian. Nếu là có người có thể vội vàng phát ra tín hiệu cầu cứu, vậy bọn họ cũng liền có được cứu vớt cơ hội. Hơn nữa, nếu như là thời gian ngây ngô quá lâu lời nói, cũng có thể sẽ bị phát hiện, như vậy bọn họ liền chân chính được cứu. Đây chính là giờ phút này trong bọn họ trong đầu nghĩ pháp, nhưng không thể không nói, bọn họ nghĩ tưởng cũng quá mức với ngây thơ, Cao Bằng làm sao có thể sẽ khinh địch như vậy sẽ bỏ qua bọn họ. Càng không cần nhớ ở Cao Bằng trước mặt làm động tác nhỏ, đây là không thực tế. Vì vậy chỉ thấy những người này ở đây nghị luận thời điểm, Cao Bằng mặc dù nghe được, lại hoàn toàn không có để ý. chương 566, chứ một người điên không thể nghi ngờ. Không. Cao Bằng cũng không phải là không thèm để ý, mà là hiện tại hắn đang suy tư một cái vấn đề. Đó chính là có muốn hay không đem những người này thông thông cũng đuổi. Bây giờ nên tính là thông thông đều đắc tội, như vậy cũng có thể để cho bọn họ kêu trưởng bối đến đây đi. Nếu là như vậy... Vậy hắn ha chẳng phải là lại có thể tăng lên thực lực của chính mình sao? Tuy nói là như vậy, nhưng hắn cũng không muốn ở một ít dê mau thượng cùng vén, dê mau hay lại là ra ở trên thân dê, luôn không khả năng một mực bắt được một cái, ở nơi này một cái dê trên người một cái vén dê lông. Tướng mạo này như có nhiều chút không đạo đức. Đây mới là cao bằng bây giờ suy nghĩ, bất quá theo hắn suy nghĩ sau một hồi, hắn từ từ cũng liền thư thái. Quản hắn khỉ gió, ngược lại hắn và những người này cũng không quen. Căn bản không hề bất kỳ cảm giác có tội, đã như vậy, lại có cái gì tốt chiếu cố đến đây. Cao bằng phất tay một cái, tác dụng tại chỗ có thiên kiêu trên người lực lượng trong nháy mắt biến mất, trung vực thiên kiêu cũng hoàn toàn khôi phục tự do. Chỉ bất quá. Giờ phút này bọn họ mặc dù cảm giác thân thể khôi phục không chế, nhưng lại có vẻ hơi cho phép mở mịn. Đây là tình huống gì? Tại sao bọn họ đột nhiên liền có thể động đây? Chúng ta. Tại sao có thể động đây? Là bởi vì lực lượng đã biến mất sao? Còn là nói cổ lực lượng này là có thời gian hạn chế Bọn họ cũng không biết là tình huống gì Có thể chính khi bọn hắn còn muốn nghị luận thời điểm Lại phát hiện cái tên kia đột nhiên nhìn về phía bọn họ Làm cho tất cả mọi người cũng nín hơi Cho dù bọn họ đã có thể nhúc đích Nhưng bọn hắn cũng rất là sợ Cao Bằng Cao Bằng đối mặt với những người này Hơi mỉm cười nói Bây giờ các ngươi hoàn toàn khôi phục tự do Ta nghĩ các ngươi hẳn rất hận ta đi Hận không được đem ta tháo thành tam khối Nếu quả thật là như vậy Ta đây cho các ngươi một cơ hội, đem các ngươi mỗi người trưởng bối thông thông cũng gọi đến, cường đại bao nhiêu liền kêu rất cường đại trưởng bối, thỉnh thoảng lại ở chỗ này tĩnh đợi bọn hắn đến. Đến lúc đó lại có cái gì bất mãn, các ngươi đại khái có thể khơi thông đi ra, cho các ngươi trưởng bối tới tìm ta phiền toái, ta rất hoang niên. Cái gì? Mọi người rồi dít sướng sở, thậm chí có nhiều chút sướng sở. Cao bằng nói mỗi một chữ bọn họ cũng đều biết, nhưng khi liền cùng một chỗ thời điểm, bọn họ lại có vẻ hơi một bước. Có thể khi bọn hắn cho là mình sinh ra ảo giác thời điểm, dối rít hướng chung quanh nhìn, rất nhiều người đều là mặt đầy mờ mịt. Lúc này, bọn họ mới hoàn toàn minh bạch, vừa mới cũng không phải là xuất hiện ảo giác, cũng chưa từng xuất hiện huyện tính tình huống. Mà là cái tên kia sắc sắc thật thật nói là một câu nói như vậy, để cho bọn họ nội tâm sinh ra vô cùng to lớn ba động, Thậm chí nội tâm sinh ra kinh đảo hãi lãng, thật sự là khó mà bình phục chính mình tâm tình đó. Thật ra thì không chỉ là bọn họ, Đi theo Cao Bằng tới những người đó cũng đồng dạng là sương sở, đây cũng quá vô cùng điên cuồng chứ. Cũng không phải là bọn họ không tín nhiệm Cao Bằng, thật sự là hành động quá mức cuồng vọng, thậm chí có thể nói là rất điên cuồng. Mới mới vừa tiến vào trung vực, liền bắt đầu chuyện theo dạy tình. Thậm chí thoáng cái còn chơi được lớn như vậy, có muốn hay không như vậy kích thích. Công tôn đống đám người là hoàn toàn sương sở, bọn họ tới rốt cuộc chỉ chỉ là muốn đạt được đái ngộ tốt hơn, thậm chí có thể đạt được kỳ ngộ, tăng lên thực lực của chính mình. Nhưng bọn họ cũng không muốn trực tiếp dẫn đến nhiều cường giả như vậy. Nhưng là, bây giờ đã cũng không do bọn họ lựa chọn. Cao Bằng lời nói đều đã nói ra khỏi miệng, mà bọn họ những thứ này coi như người tùy tùng, nơi nào còn có cơ hội có thể phản bác, chỉ bất quá nội tâm thật lâu đều khó bình phục. Thật sự là Cao Bằng làm ra một cái quyết định, quá mức điên cuồng, bọn họ căn liền không cách nào tưởng tượng đến. chương 567, chương khó hiểu hành động. Tà Thiên, đây rốt cuộc là thiệt giả. Lại sẽ để cho chúng ta cầu cứu, chẳng lẽ hắn sẽ không sợ chết sao? Đây không khỏi cũng quá mức với tự tin đi, nếu để cho chúng ta chân chính cầu cứu, vậy hắn làm sao có thể còn có mạng sống? Còn là nói hắn chỉ chỉ là muốn dẫn dụ chúng ta phạm sai lầm, sau đó có lý do giết chúng ta. Không. Đây tuyệt đối không thể nào, nếu là muốn giết chúng ta lời nói, hắn căn liền không cần tìm bất kỳ cớ gì cùng lý do. Vậy, hắn là thật điên sao? Nếu không làm sao có thể sẽ làm ra loại này biết rõ là muốn chết hành động. Toàn bộ thiên kiêu hoàn toàn một bước, nội tâm nhất định chính là lật lên kinh đảo hải lãng, mỗi một người đều cảm thấy khó tin. Thậm chí khi bọn hắn hai mắt nhìn nhau một cái, cũng từ trong mắt tất cả mọi người nhìn thấy không dám tin, cao bằng hành động thật sự là làm cho người rất khó hiểu. Cái này làm cho mọi người trong nháy mắt vỡ tổ. Tất cả mọi người cũng không nghĩ tới, người này lại sẽ làm ra cử động như vậy, hắn rốt cuộc là cái gì? Mọi người tại đây tuyệt đối không tin cao bằng không có chính mình, chẳng lẽ hắn chỉ nhưng mà lấy vui đùa làm chủ sao? Mới vừa toát ra loại ý nghĩ này sau, trong nháy mắt liền bị bọn họ cho chối. Nếu thật chỉ nhưng mà lấy vui đùa làm chủ, căn thủ không khả năng làm ra nguy hiểm như thế sự tình, mọi người tại đây tới một phía sau không có lực lượng cường đại. Một khi bọn họ khai ra thâm hậu lực lượng, tạo thành hậu quả cũng là người bình thường khó có thể chịu đựng. Bọn họ có thể không tin, người này thật có thể ngăn cản được kinh khủng như vậy lực lượng. Nhưng là, hắn lại là sao như thế làm đây? Thật sự là không hiểu. Không chỉ là bọn họ, đi theo Cao Bằng tới những người đó cũng đồng dạng là xương sờ. Cao Bằng phen này thao tác nhất định chính là quá mức tao khí, để cho bọn họ đều có chút ứng phó không kịp. Thậm chí cảm thấy được Cao Bằng lần này cử động quá mức nguy hiểm, cũng không phải là bọn họ sợ, chỉ chỉ là như vậy quá mức kinh khủng đi. Thoáng cái liền dẫn đến nhiều cường giả như vậy, đây là muốn cùng người khác cứng rắn mới vừa sao. Đáng sợ. Lần này tất cả mọi người đều đối với Cao Bằng có một chút đổi cái nhìn, người này thực lực không chỉ có cường đại, phong cách làm việc cũng làm người ta hơi kinh ngạc. Hơn nữa thân thể còn chạy xuôi người điên huyết dịch, nếu không làm việc tại sao lại điên cuồng như vậy. Một đám ma thần chỉ nhưng mà hơi sừng sờ, sau liền cũng liền thư thái, Cao Bằng có thể cũng không phải là một thứ làm ra điên cuồng như vậy sự tình. Ở ma vực cũng đã làm tương tự sự tình. Hơn nữa, dưới cái nhìn của bọn họ cũng không có cái gì kinh sợ, bọn họ liền vô cùng khát máu. Bây giờ thật vất vả có thể đi ra gây sự tình, tự nhiên sẽ hưng phấn không thôi. Bọn họ càng đồng ý Cao Bằng làm như vậy, cái gì ngươi lửa ta gạt. Loại này cũng là bọn hắn khó chịu nhất phương thức. Bọn hắn bây giờ nghe được Cao Bằng nói chuyện như vậy cùng hành động, cả người huyết dịch đều bắt đầu sôi sùng sục lên. Mấy ư đã tới điểm giới hạn. Ha ha ha ha. Quá mức nghiện, không nghĩ tới vừa đến rốt cuộc liền có thể đụng phải như vậy bùng nổ sự tình, ta nhất định phải chiến đấu thông khoái. Thật là ra ta dự liệu. Không nghĩ tới lại còn có thể cùng nhân loại cường giả phân cao thấp, thật hy vọng tới càng rất cường đại người, nếu không đó cũng quá vô cùng làm người ta thất vọng. Có chút tương đối thẳng thắn ma thần cười ha ha lên. Cũng không còn lúc này rốt cuộc là một cái dạng gì tình cảnh, bọn họ nhưng mà vô cùng chờ mong đến nhân loại cường giả đến, như vậy bọn họ liền có thể thống khoái chiến đấu một trận. Thật ra thì khi bọn hắn đối mặt cao bằng thời điểm, hoàn toàn cũng chưa có loại này mong đợi cùng hưng phấn, chủ yếu là cao bằng hữu thực lực quá mức cường đại. Đó nhất định chính là một phương diện nghiên ép. chương 568, chương tập thể cầu cứu. So sánh với, công tôn đống đám người là hoàn toàn một bước. Cùng bọn họ luôn muốn giống căn cũng không giống nhau, những người này cũng là tỉnh huống gì. Thế nào cảm giác một cái so với một cái còn điên cuồng hơn? Đây là người sao? Tại sao bọn họ gặp phải loại chuyện này thời điểm sẽ có vẻ hưng phấn như thế? Chẳng lẽ bọn họ thật không thuộc về một cái đường thẳng song song? Điều này thật sự là để cho bọn họ cảm giác khó hiểu. Tuy nói thực lực bọn hắn cũng không yếu, nhưng bọn họ cũng là lần đầu tiên tiến vào trung vực. Càng không cách nào hiểu những người này hành động, dù sao bằng vào bọn họ thực lực bây giờ, nếu như chân chính có địch nhân xuất hiện lời nói. Bọn họ toàn bộ đều chỉ có thể trở thành cản trở. Húng chi, nơi này chính là trung vực A. Cường giả như vân địa phương, tùy tiện trêu chọc đến một người, cũng có thể sẽ trêu chọc đến rất nhiều cường giả. Húng chi nơi này còn có nhiều thiên tiêu như thế. Rất rõ ràng phía sau liền có rất nhiều cường giả. Nhưng bây giờ Cao Bằng đến cùng là đang làm gì? Đã hoàn toàn đắc tội, không giết thiên kiêu cũng không tính, lại còn muốn thả bọn họ, để cho bọn họ đi cầu cứu. Đây là một cái dạng gì thao tác? Đáng chết! Một đám người điên! Công tôn đông thầm mắng một tiếng, hắn thật sự là không cách nào tưởng tượng tiếp đó sẽ gặp phải chuyện gì. Bất quá bây giờ hắn cũng không thể lùi bước, ở chưa quen cuộc sống nơi đây trung vực bên trong, hắn có thể không dám hứa chắc khi hắn lùi bước sau, sẽ gặp phải cái dạng gì sự tình. Bây giờ... Hắn còn có thể ôm chặt cao bằng bắp đùi, cái này làm cho hắn không đến nổi sẽ xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn, một khi trời sập xuống, có một cao đỡ lấy. Mà hắn chỉ cần lại dưới tảng cây căn nguyên liền có thể. Còn nếu là hắn không nghĩ ra lùi bước, như vậy nên đón hắn sẽ là không biết nguy hiểm. Trong này quan hệ lợi hại hắn vẫn minh bạch, hiện tại hắn tối đa chỉ có thể thầm mắng một tiếng, còn lại căn liền không cách nào làm ra hành động thực tế. Ở bên cạnh hắn những người đó cũng không kém, biểu hiện trên mặt trở nên cực kỳ khó coi. Nhưng bọn hắn cũng không dám nói nhiều cái gì. Cũng thật sợ hãi bị Cao Bằng nghe qua đi, đến lúc đó cho bọn hắn vào mắt dược thủy liền xong đời. Bọn họ chỉ có thể ở tâm lý phát tiết chính mình bất mãn, hơn nữa còn không dám lộ ra. Đến từ Trung Vực Thiên Kiêu đều tại ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, không có một người đầu tiên quyết định, bọn họ cũng không biết Cao Bằng đến cùng muốn làm cái gì. Nội tâm vẫn còn có chút cho phép sợ. Sợ hãi Cao Bằng sẽ bởi vì bọn họ cầu cứu mà trong nháy mắt giết bọn hắn. Mặc dù bọn họ trước đã hủy bỏ loại ý nghĩ này, nhưng lòng người khó dò, ai nào biết người này đến cùng có như thế nào. Nhìn thấy những người này vẫn không có hành động, Cao Bằng hơi có chút bất mãn nói, các ngươi còn đang chờ cái gì? Là muốn ta giúp ngươi môn cầu cứu sao? Hoặc là ta trước giết mấy người các ngươi, lại cho các ngươi xong đi cầu cứu? Phen này hỏi ngược lại sau, Toàn bộ thiên kiêu nhất thời đánh run một cái. Nếu quả thật dựa theo Cao Bằng làm như thế, đây chẳng phải là nói bọn họ trong đó có một chút người phải bị giết sao? ai nào biết người kế tiếp có phải hay không là chính mình. Liên để cho bọn họ vội vàng từ trên người chính mình xuất ra một cái phù văn, không chút do dự trực tiếp liền bóp vỡ, ngay sau đó chỉ thấy một cổ lực lượng thần bí, hướng xa xa thổi tới. Cao Bằng mặc dù cũng không biết những thứ này rốt cuộc là cái gì, nhưng cũng không trở ngại đến hắn biết đây chính là tín hiệu cầu cứu, mà bọn họ đã làm ra hắn hy vọng sự tỉnh. Sau đó cũng chỉ còn lại có chờ đợi. Cao Bằng có chút gật đầu một cái, rất là hài lòng trước mắt một chuyện chính là không biết sẽ đưa tới bao nhiêu cường giả, nhưng cũng không đến nỗi sẽ quá yếu. Chương 569, Chương Hoành động. Một tòa trôi lơ lửng ở trên trời cung điện. Nhìn từ đàng xa phảng phất là một cái to lớn cái đảo, hơn nữa còn là huyền không, gần nhìn sau mới phát hiện đây là một cái cung điện. Bên trên có rất nhiều điều loại sinh vật ở quanh quần, từng cái trên người thật sự tản mát ra khí tức cũng vô cùng cường hãn, tùy tiện một con chim loại cũng có vũ hoàng như vậy thực lực. Mà trong đó dáng hơi lớn hơn một chút thực lực càng cường. Trong đó còn loáng thoáng nhìn thấy một ít nhân loại, bất quá những thứ này điều loại sinh vật căn cũng không dám dựa vào nhân loại thời nay, không. Phải nói là có một chút lòng cảnh giác, nhưng cũng coi là bình an vô sự, cũng không có đến vừa chạm mặt liền sinh tử gặp nhau, thỉnh thoảng sẽ có một ít nhân loại ném đầu một chút thịt hối. Mà những thứ kia điều loại lấy thuận lôi không kịp bị thay thế nhanh chóng cấp đoạn, quanh quẩn trên không trung tăng cường đến, mỗi khi cường bắt được một cái cục thịt sau, liền trong nháy mắt hướng trời cao bay đi. Không có chút nào tình nguyện có bất cứ sinh vật nào đến gần. Mà cũng đang lúc này, một cái cô ý phù văn từ chỗ cũ từ từ bay tới, trực tiếp đi ngang qua qua toàn bộ điểu loại sinh vật, đến nhân loại trước mặt. Mà những nhân loại kia nhìn thấy những phù văn này thời điểm, sắc mặt trong nháy mắt biến đổi, động tác trong tay cũng dừng dừng một cái. Ngay sau đó liền cầm trong tay cục thịt ném đầu đi ra ngoài, cũng không quay đầu lại đi, hơn nữa tốc độ còn rất nhanh. Hơn nữa một người này loại vẫn còn ở tự mình lẩm bẩm, Làm sao có thể? Thế nào lại là cầu cứu Phù Văn? Rốt cuộc là ai mật dám đụng đến chúng ta người? Lấy cái này Phù Văn tốc độ đến xem, khoảng cách cũng cũng không tính quá xa. Nhưng là, trước thật giống như không có bất kỳ người nào rời cung chứ? Không đúng. Có hai người rời cung, nhưng bọn họ không phải đi tiếp tục ngoại vực người sao? Làm sao biết dùng tới cầu cứu Phù Văn? Tên nhân loại này thật sự là không hiểu, nhưng hắn vẫn không một chút nào dám trì hoãn, ai biết nếu là trì hoãn một phút cuối cùng sẽ phát triển thành như thế nào. Hắn thật sự là không dám tưởng tượng. Loại chuyện này chỉ có thể mau sớm, hắn liền một chút do dự cũng không có, trực tiếp liền hướng nước xoáy. Hiện tại hắn căn liền không cách nào làm ra quyết định, hơn nữa cũng không có hiểu được chuyện đã xảy ra, trong đó rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Này rõ ràng chính là một món rất dễ dàng sự tình, nhưng bây giờ rất rõ ràng liền ngoài ý, như vậy hắn cũng không thể có bất kỳ lơ là sơ suất. Cùng lúc đó, Trung vực rất nhiều thế lực cũng giống vậy tiếp thu được cầu cứu phù văn, ngay từ đầu bọn họ còn cũng không có biết bao để ý. Cho là chỉ nhưng mà giống như trước. Có thể khi bọn hắn biết, không hề chỉ chỉ là bọn hắn nhận được cầu cứu phù văn, mà là rất nhiều người đi nên đón ngoại vực người thiên kiêu cũng bóc vỡ cầu cứu phù văn. Đây chẳng phải là nói. Bọn họ là tập thể gặp nạn. Chuyện này nhất thời để cho rất nhiều người khẩn trương, có vài người liền xác nhận tin tức cũng không có, liền bay thẳng đến cầu cứu phù văn tới phương hướng bay qua. Cái này cũng tạo thành rất nhiều doanh động, nguyên còn chỉ nhưng mà một bộ phận thế lực biết được, nhưng cuối cùng tin tức đã hoàn toàn khuyết tán ra. Tất cả mọi người đều biết phát sinh như vậy nhất kiện đại sự tình. Mặc dù vẫn có chút viết phòng theo cái nào cũng được, nhưng lại biết sự tình phát sinh ở địa phương nào, càng là có thể cùng ngoại vực người có quan hệ. Chẳng biết tại sao. Cái này làm cho rất nhiều người nghĩ đến đã từng kia một cái truyền thuyết, mặc dù tương đối mà nói, đó nhất định chính là quá mức hư ảo, Không hề giống là chân chính sự tình. Nhưng cái này không có thể hay không nhận thức là truyền lưu rất rộng, làm cho tất cả mọi người đều biết ngoại vực cũng không có nghèo như vậy hẳn. Nhưng bây giờ rất rõ ràng cũng đã ngoài ý, chẳng lẽ truyền thuyết lại một lần nữa diễn ra sao? Chương 570, Chương sư Vương lôi hoành. Mặc dù rất nhiều người đều có phương diện này lo âu, sợ hãi kia trong truyền thuyết sự tình một lần nữa diễn ra, dù sao chỉ nhưng mà nghe cũng đã để cho bọn họ cảm thấy sinh lòng sợ hãi. Chớ đừng nói chi là lần này phát sinh chuyện như vậy. Nhưng là Ngay sau đó rất nhiều người cũng đã rối rít lắc đầu một cái, kiên quyết không tin truyền thuyết sẽ phát sinh ở trên người bọn họ. Căn liền chuyện không có khả năng, ta tuyệt đối không tin truyền thuyết sẽ chân thực hiện tại, truyền thuyết cuối cùng là truyền thuyết không nên quá nói chuyện giật gân. Ai nào biết đây? Có người mặc dù cũng không quá tin tưởng, nhưng tâm lý vẫn là ôm thả tin rằng là có còn hơn là không tâm tính. Thật sự là thoáng cái quá nhiều người cầu cứu, để cho bọn họ không thể coi thường, hơn nữa cầu cứu phương hướng. Bọn họ căn liền không cần quá nhiều đoán. Đã biết rốt cuộc là từ chỗ nào? Nơi đó là, trung vực cửa vào. Nơi này đã có thể nói rõ vấn đề, nhưng có người vẫn là không thể nào tin nổi, quá khứ là ôm còn lại tâm tính. Ai nào biết có phải hay không có những người khác thiết kế cạm bấy để hãm hại thiên kiêu đây? Có lúc không thể nào quá mức vũ đoạn. Đương nhiên, trong đó cũng có một bộ phận người tính khí vô cùng bốc lửa. Cũng tỉ như một người trong đó giống như Kim Mao Sư Vương một loại nam nhân, cả người thật sự tản mát ra khí thế làm cho người ta liền không bình thường. Thậm chí hắn trong ánh mắt càng là không có bất kỳ nhút nhát. Nghe tới rất nhiều người đều đang sôi nổi nghị luận lúc. Hắn ngược lại trở nên càng hưng phấn lên. Tựa như cùng tất cả mọi người thảo luận sự tình, vừa vặn chạm được hắn hưng phấn một chút, để cho hắn có chút không cách nào tự kềm chế lên. Ha ha ha ha. Không nghĩ tới lại để cho ta đụng phải như vậy sự tình, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút là ai thật là mong đợi nha. Nhất định phải tới mấy cái thực lực cường đại gia hỏa. Không chỉ cần có một cái có thể ở ta dưới tay trèo trống, như vậy cũng có thể để cho ta thật tốt chơi một chút, không đến nổi nhảm chán như vậy. Ở nơi này một cái Kim Mao Sư Vương nói xong sau, rất nhiều người trong nháy mắt an tĩnh lại, từng cái ánh mắt cũng vô cùng quỷ dị nhìn hắn. Cái này giống như Kim Mao Sư Vương người, cũng không phải là không có người biết hắn, mà là hắn đại danh cũng sớm đã như sấm bên hai. Sư Vương lôi hoanh. Đó là một cái tính khí vô cùng nóng nảy ra hỏa, mặc dù tính khí vô cùng nóng nảy để cho người có chút khó mà tiếp nhận, nhưng là thực lực của hắn đúng là vô cùng cường đại. Làm cho tất cả mọi người đều rối rít bên. Cho dù là rất nhiều lão tổ, cũng không dám tùy tiện đi dẫn đến, cũng không phải là sợ hãi, dân cảnh chỉ là không muốn treo chọc đến phiền toái mà thôi. Sư Vương là một cái vô cùng khó dây dưa ra hỏa, hơn nữa còn cực kỳ tốt chiến, cộng thêm phía sau hắn cũng có vô cùng cường đại bối cảnh, cũng không có ai dám tùy tiện dẫn đến hắn. Mặc dù thỉnh thoảng chỉ nhưng mà luật bản, nhưng cũng không dám thật động chân cách. Một khi ra cái tốt xấu, đó thật đúng là muốn chết ta. Đối với Sư Vương lời nói, rất nhiều người mặc dù đang tâm lý rối rít, nổ nước bọn, nhưng bọn hắn cũng không dám đồng hồ lộ ra. Loại chiến đấu này người điên, một khi bị hắn cho chân chính dây dưa thượng lời nói, đó thật đúng là muốn chết ta. Đánh lại không đánh lại, một khi xuất ra đòn sát thủ, ai biết hắn có thể chịu được không, cuối cùng không dám xuất hiện bất kỳ kết quả gì, cũng được bản thân gánh vác hậu quả. Loại này phảng phất là nhím một loại gia hỏa, không có ai muốn đi dẫn đến cũng liền do hắn đi. Lâu ngày cũng xông ra một phen danh tiếng, cũng không chỉ là bởi vì hắn bối cảnh sau lưng, thật ra thì càng nhiều hay là hắn thực lực và thiên phú. Cái loại này càng đánh càng mạnh thiên phú, để cho rất nhiều người cũng vì đó hâm mộ, thậm chí đã sớm sinh lòng ghen tỵ, nhưng người nào để cho người khác chính là lợi hại như vậy. Trương 571, Trương Cường Giả Như Vân Ở sư vương biểu đạt ý nghĩ của mình thời điểm, rất nhiều người cũng không kìm lòng được nhìn lâu hắn mấy lần. Thật sự là hắn hình tượng quá mức dụ cho người chú. Hơn nữa, rất nhiều người cũng rất chờ mong, đến lúc đó chiến đấu. Thoáng cái có nhiều như vậy cầu cứu phù văn xuất hiện, rất nhiều người cũng sớm đã minh bạch sự tình không ổn, nơi nào còn sẽ có bất kỳ khinh thường nào. Theo càng ngày càng nhiều người nhận được cầu cứu phù văn, mà khi bọn hắn hướng về một phương hướng đi thời điểm, cũng tương tự đụng phải rất nhiều các thế lực lớn người. Coi trường bạn chi kỷ lưu lúc, càng để cho bọn họ nhận định. Nhất định là do chuyện này phát sinh hơn nữa còn là một đại sự nếu không làm sao có thể thoáng cái cuốn toàn bộ thiên tiêu để cho bọn họ không hẹn mà cùng cũng bóp vỡ cầu cứu phù văn đây nhất định đụng phải khó giải quyết sự tình cho nên bọn họ cũng không dám trì hoãn nửa không ngừng vó câu liền hướng trung vực cửa vào bay đi các ngươi nói đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì tại sao những người này sẽ cùng bóp vỡ cầu cứu phù văn phảng phất là hẹn xong như thế hơn nữa tới liền không có bất kỳ nguy hiểm có thể vì chuyện gì đột nhiên trở nên khẩn cấp như vậy đây Hẳn là có chuyện trọng đại. Hơn nữa ta nghe nói, có thể truyền thuyết thật muốn một lần nữa diễn ra. Những lời này mới vừa mở miệng, rất nhiều người đều rối rít sừng sốt một chút. Mặc dù ngay từ đầu vẫn có một chút không hiểu, có thể khi bọn hắn hơi chút suy nghĩ một chút thời điểm, cả người cả người đánh run một cái. Suy nghĩ cũng tỉnh hơn lại, cũng biết người này rốt cuộc là nói gì dạng truyền thuyết. Truyền thuyết kia là tất cả mọi người đều không cách nào quên cùng xem nhẹ, cũng không phải là bọn hắn bây giờ liền đã hoàn toàn quên. Chỉ chỉ là muốn từ trong mắt tất cả mọi người phai đi ấn tượng. Để cho người không đến nổi bao phủ ở đó người trong bóng ma. Nhưng là... phảng phất bánh xe quỹ tích một lần nữa trở về đến điểm bắt đầu, không quản bọn hắn như thế nào phai đi, cuối cùng bọn họ vẫn là đến một chỗ. Giống vậy sự tình, giống vậy địa điểm. Không. Không thể nào. Loại chuyện này phát sinh một lần cũng đã rất khó tin, làm sao có thể còn sẽ phát sinh lần thứ hai. Ai nào biết đây. Này cũng để cho ta có chút hiếu kỳ. Ngoại vực thật đúng là một cái thần kỳ phương, mặc dù chân khí thiếu thốn, tài nguyên càng là thật là ít ỏi rất nhiều người thiên phú cũng rất yếu, hạ cảnh sẽ xuất hiện như vậy một hai cường giả. Hơn nữa còn là cái loại này trong thiên địa người mạnh nhất, nhất định chính là làm cho người rất khó tin. Ngắn ngủi trao đổi, để cho rất nhiều người đều bảo trì yên lặng. Có lẽ là kia một cái truyền thuyết cho bọn hắn áp lực quá lớn, để cho bọn họ không kìm lòng được hướng cái hướng kia nghĩ, nhưng cũng không phải là tất cả mọi người đều nhất định sẽ tin tưởng. Có người bĩu môi một cái, cực kỳ bất mãn nói, xem các ngươi như vậy, cũng liền chút tiền đồ này. Chẳng qua chỉ là một ít gây chuyện gia hỏa, nhìn đem các ngươi bị dọa sợ đến, đều đang đã không dám nhìn thẳng địch nhân, còn là nói an nhàn sinh hoạt đã cho các ngươi quên chân chính chiến đấu. Thật là thật đáng buồn, ta mới sẽ không quản đối phương rốt cuộc là người nào, dám làm rung động chúng ta. Ta sẽ nhượng cho hắn chân chính nhận rõ thực tế, nơi này, cũng không phải là ai cũng có thể dương ai một cái cả người cũng khắc ấn phủ văn người vừa nói, đồng thời chỉ thấy hắn cả người trên dưới bắp thịt cũng tăng vọt gấp đôi, cả người trên dưới đều tràn đầy lực lượng, để cho người nhìn liền có một loại bùng nổ thức công kích, mà hắn sắc mặt cũng cũng không dễ nhìn, thật sự là có nhiều người như vậy nói chuyện giật gân, để cho hắn thật sự là thụ không. chương 572 chương các phe hội tụ trung vực bất chi bất giác đã xuất hiện động đảng, không phải nói là xuất hiện khó có thể tưởng tượng cảnh tượng, tất cả mọi người cũng không nghĩ tới. Có một ngày sẽ thấy nhiều như vậy thế lực hướng về một phương hướng bay đi. Hơn nữa bọn họ ghi rõ lộ vẻ đều là nhất trí. Vào giờ khắc này, gạch đá cấp thế lực đã không còn gì nữa, phản phất như là một cái hòn đá nhỏ ném ở trong đại dương một bên, hoàn toàn lật không nổi bất kỳ một tia là sóng. Vũ đế. Tại trung vực bên trong cũng bất quá chỉ, nhưng mà coi như có thể cường giả mà thôi, cũng cũng không tính là cao cấp nhất người. Vũ thần mới có thể rung động nhất phương, trở thành tinh diệu thế lực bá chủ. Mà bây giờ Thoáng cái tiểu ra hiện tại nhiều như vậy tinh diệu thế kẻ lực mạnh, tự nhiên thoáng cái liền đưa tới rất nhiều người chú ý, nếu là chỉ nhưng mà một hai cường giả, đảo cũng dễ hiểu. Mà thoáng cái xuất hiện nhiều như vậy, hay lại là hướng cùng một cái phương hướng bay đi, cái này không khỏi không để cho rất nhiều người cảm thấy suy nghĩ sâu xa. Đây là, xảy ra chuyện gì sao? Vì sao ta nhìn thấy nhiều như vậy vũ thần hướng về một phương hướng bay đi, cũng không tránh khỏi quá đồ số đi? Chưa bao giờ thấy qua như vậy cảnh tượng. Những thứ này vũ thần cũng là thế nào? Bình thường liền bóng người cũng không thấy được, có thể bây giờ lại thoáng cái nhìn thấy nhiều như vậy. Trời ơi! Ta lại nhìn thấy vũ thần, hơn nữa thoáng cái còn chứng kiến nhiều như vậy. Ta nhất định là tại nằm mơ, thật. Nếu như là đang nằm mơ, mời không để cho ta tỉnh lại. Mặc dù trung vực cường giả rất nhiều, nhưng vũ thần cũng vinh viễn là cao cao tại thượng tồn tại, càng là thần long kiếm thủ bất kiến vĩ. Có thể nhìn thấy lướt mắt, đã coi như là vận khí vô cùng tốt. Nhưng bây giờ thoáng cái tiểu gia hiện tại nhiều như vậy, dĩ nhiên sẽ đưa tới chấn động, nhưng là chỉ nhưng mà một ít tầng dưới công chức phản ứng A. Bọn họ, không tư cách biết rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Mặc dù rất nhiều chuyện lệ cũng không có qua liền trao đổi, cùng bọn họ lại có chung nhau. Nguyên chỉ chỉ là muốn tự mình đệ tử đi xem xét các mặt của xã hội, thậm chí cho ngoại vực người một hạ mạ huy, nhưng ai biết sự tình lại sẽ phát triển thành như vậy. Để cho bọn họ có chút không kịp chuẩn bị, đồng thời cũng để cho bọn họ càng hiếu kỳ hơn. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Đương nhiên, lo âu cũng là sẽ có. Cũng không ai biết những thiên kiêu đó có thể hay không chống đỡ đến bọn họ đến. Mặc dù thời gian phảng phất trôi qua rất lâu, nhưng trên thực tế căn bản không hề quá khứ bao lâu, Vũ Thần nắm giữ thực lực nhất định chính là quá mức lợi hại, lực lượng cũng sớm đã siêu ra tất cả người có thể dự đoán phạm vi. Nghĩ tưởng muốn chạy đến một chỗ, căn liền không cần phí liền đại công phu. Cho dù là tại trung vực một cái vô cùng to lớn địa phương, đối với Vũ Thần mà nói cũng không phải là quá mức xa không thể chạm. Bất kể là ai, mật dám đụng đến chúng ta diệt thần cung nhân, ta đều để cho hắn tan thành mây khói. Ha ha! Ta thi âm tông cũng không phải tốt dẫn đến, vừa vặn thiếu mấy câu thi thể. Một cái người nói chuyện, mỗi một câu nói bốn phía phảng phất như là hạ xuống điểm đóng băng, làm cho người ta một loại cực kỳ giá rét cảm giác. Mà trên người hắn còn đeo một cái quan tài, nhan sắc cũng là vô cùng trắng bệnh. Nhìn liền giống như một người chết một dạng cả người trên dưới cũng xuyên thấu qua lộ ra một cổ âm xâm xâm cảm giác. Người chung quanh cũng không kìm lòng được cách hắn xa một chút, quả thực là người này dành tiếng không dễ nghe, càng là quá mức câm hiểm. Không có ai nghĩ tưởng giao thiệp với hắn, loại này lúc nào cũng có thể đem người khác thi thể làm thành người khôi lỗi, thật sự là quá khó mà để cho người tin tưởng. Trưng 573, chương con cừu nhỏ môn rốt cuộc đến. Coi như các phe cường giả tụ đến thời điểm, cao bằng chính là trước tiên cảm giác được. Chỉ thấy được khóe miệng của hắn từ từ lộ ra vẻ mỉm cười, từ hắn trong ánh mắt còn mơ hồ cảm nhận được vẻ hưng phấn. "Con cừu nhỏ môn rốt của đến." Một câu nói này vừa ra khỏi miệng, tất cả mọi người tại chỗ cũng sững sốt. Cho dù là những ma thần đó, cũng cảm giác có chút không hiểu rõ lệ. Ý những lời này là cái gì? Tất cả mọi người đều không hiểu, tại sao Cao Bằng sẽ vô duyên vô cớ nói ra lời nói này, chẳng lẽ là hữu cảm nhi phát sao? Nhưng nhìn cũng không giống a. Nhất là giờ phút này hắn vẻ mặt để cho bọn họ lại sinh ra một tia hào giác, đây là hưng phấn sao. Điều này thật sự là làm cho người rất khó có thể tưởng tượng, rốt cuộc là thứ gì có thể để cho hắn sinh ra hưng phấn. Liêu Thành Tuấn cũng đồng dạng là sướng sờ, chẳng qua sau đó hắn liền trong nháy mắt kịp phản ứng, coi như trung thực thủ hạ, hắn tự nhiên là rất rõ ràng, cao bằng đến cùng sẽ bởi vì sao mà hưng phấn. Cũng chỉ có thực lực cường đại gia hỏa có thể đưa tới thiếu gia hưng phấn. Kia, Bây giờ há chẳng phải là nói đã có cường giả đến gần. Hắn cũng không có bất kỳ phản ứng, thậm chí ngay cả cẩn thận cảnh giác cũng không có, bởi vì hắn rất tin tưởng cao bằng thực lực, làm những thứ này hoàn toàn thì không cần. Có cao bằng một người ở cũng đủ để. Ngay từ đầu rất nhiều người còn có chút ngần ra, có thể những ma thần đó chẳng được bao lâu sau, ánh mắt cũng đầy mãn xuyên thấu qua lộ da vẻ cổ quái. Bọn họ đã cảm nhận được rất nhiều cường giả từ từ tụ đến, những khí tức này. Không so với bọn hắn yếu, thậm chí rất nhiều khí tức còn cường đại hơn bọn họ. Làm cảm nhận được nhiều như vậy khí tức cực lớn lúc, bọn họ mặc dù mơ hồ có vẻ hưng phấn, nhưng càng nhiều vẫn cẩn thận cẩn thận. Không có cách nào bọn họ thật sự là không làm được giống như cao bằng như vậy tâm đại. Bọn họ cuối cùng vẫn tính là tương đối bình thường, cho dù như thế nào đi nữa khát máu hào chiến, cũng không khả năng lấy chính mình tính mệnh đùa Chủ nhân, có kẻ địch tới. Tam giác ma thần trầm giọng nói. Hắn giờ phút này cũng không có bất kỳ tâm tư, không. Phải nói là không dám có nhị tâm. Mặc dù hắn cảm giác được trung vực có rất nhiều cường giả. Nhưng là suy nghĩ một chút cùng cao bằng tương đối, hoặc giả còn là thiếu chút nữa. Loại này căn sẽ không kêu lựa chọn. Mà ở nơi có thiên kiêu cũng là sử sờ. Tiếp theo liền rối rít kinh hỉ vô cùng. Nếu như đối phương nói là địch nhân lời nói, như vậy chắc là bọn họ người rút. Trước bọn họ nhưng là thông thông cũng bóp vỡ cầu cứu phù văn. Bây giờ, chắc đến chứ. Để cho bọn họ cảm giác mừng rỡ vô cùng. Nhìn về phía cao bằng đám người ánh mắt cũng càng thêm tứ vô kỵ đạn, mặc dù bây giờ cũng không có làm ra như vậy ngu xuẩn sự tình. Nhưng bọn họ ánh mắt đã mang theo chút trọn, hấn. Thật sự là nghe được đối phương có kẻ địch tới thời điểm, để cho bọn họ rất là an lòng, đây chính là cứu bọn họ người đã đến. Các thế lực lớn cường giả, cũng tức sắp đến. Ha ha ha ha, nhân viên cứu viện rốt cuộc đến, những người này. Ta ngược lại thật ra muốn xem bọn họ còn có thể chống đỡ tới khi nào. Đáng chết lại dám như vậy đối với ta, ta nhất định phải để cho các ngươi khỏe nhìn. Một đám lũ nhà quê, đáng chết ngoại vừa người, các ngươi liền chuẩn bị run rẩy đi. rất nhiều ngày kêu nội tâm cuồng phóng vô cùng, giống như đã có thể tiên đoán được tiếp theo tình cảnh, từng cái nội tâm đùa giỡn đều vô cùng đầy đủ. hơn nữa bọn họ còn liên tục nhìn về phía cao bằng, trong ánh mắt cũng xuyên thấu qua lộ ra hận ý, thật sự là cao bằng cho bọn hắn mang đến quá đả kích lớn, hơn nữa cũng để cho bọn họ mặt mũi hoàn toàn ném sạch. huống chi kẻ cầm đầu cũng là cao bằng. Bọn họ dĩ nhiên là vô cùng rất cao bằng. Trưng 574, Trương quân tử không nhịn được việc nhỏ. So sánh mà nói, ban tử nhìn thấy những người này ánh mắt sao, nội tâm nhất thời liền thầm mắng. Một đám ngu xuẩn, chẳng lẽ cũng chưa có thấy rõ ràng thực tế sao? Nếu là người khác muốn giết ngươi môn lời nói, đó nhất định chính là phân phân trung trung sự tình thôi, các ngươi lại còn dám đồng hồ lộ ra. Đây quả thực là tại tìm chết ta. Đáng chết, cũng không nên dứt họa vào thân mới phải. Các người muốn chết thì chết xa một chút, cũng không nên liên lụy đến ta. Bàn tử nhất định chính là hận không được lập tức liền chạy trốn, nhưng là cao bằng cách hắn quá gần, hắn cũng không có bất kỳ nắm chặt. Nhất là nhìn những thứ ngu xuẩn kia, lại bây giờ liền lộ ra địch ý, đây là đang muốn chết sao. Còn là nói ngại chính mình mạng lớn. Coi như là chính mình người giúp đến, còn chưa nhất định là người khác đối thủ, bây giờ lại nhanh như vậy liền đồng hồ lộ ra địch ý, bất kể cuối cùng thì như thế nào cũng đòi không tốt. Đây quả thực là tối hành vi ngu xuẩn. Có câu nói, quân tử không nhịn được việc nhỏ. Bất kể như thế nào, cũng phải chờ đến mạng nhỏ mình giữ được lại nói. Hơn nữa, bàn tử trong khoảng tâm cũng sinh ra chút hoài nghi, đối phương biểu hiện quá nhạt cố định, căn bản không hề bất kỳ một chút sợ hãi. Trước còn để cho tất cả mọi người bọn họ cũng bóp vỡ cầu cứu phù văn, nắm giữ như vậy đầy đủ sức lực, làm sao có thể biết sợ có cường giả đến đây. Mặc dù bàn tử nội tâm vẫn có chút nghi hoặc, Nhưng không trở ngại hắn nghĩ tưởng phải nhanh chạy khỏi nơi này, ai trước khi nói hắn đã bóp vỡ cầu cứu phù văn. Nhưng cái này cùng hắn chạy trốn cũng không mâu thuẫn. Mạng nhỏ mình ở, mới là chân lý. Làm sao lại không đi nhanh lên đây? Đứng ở nơi này sao gần, ta căn liền không cách nào chạy trốn, loại này khoảng cách đừng bảo là chạy trốn, chỉ cần ta dám động ý nghĩ, nhất định sẽ trong nháy mắt liền bị bắt trở lại, đến lúc đó có thể mạng nhỏ đều phải khó giữ được. Đi qua quan sát sau, bàn tử đã hoàn toàn tuyệt vọng. Căn liền không cách nào chạy thoát ta. Bởi vì Cao Bằng luôn là thỉnh thoảng liền đứng ở hắn bên người, để cho hắn có một loại không cách nào chạy thoát ảo giác, cho dù có lúc cũng sẽ kéo ra rất khoảng cách dài, nhưng hắn quả thật có một loại cảm giác. Cao Bằng vẫn luôn đang ngăn trở đến hắn. Loại cảm giác này để cho hắn rất muốn khóc. Đây rốt cuộc là một cái dạng gì tình huống. Dù gì ngươi cũng là như vậy cường đại người, có muốn hay không một mực theo ta đối nghịch à? Ta chính là một cái lá gan rất tiểu bản tử. Ta không nghĩ dính vào vào bên trong bên A. Nhưng bất kể bản tử nội tâm như thế nào gào thét bi thường, hắn vẫn là không cách nào chạy thoát vận mệnh, thậm chí hắn còn thỉnh thoảng cảm nhận được cao bằng vừa ý hắn ánh mắt. Cái kia chính là tứ vô kỵ đạn cảnh cáo, nếu là hắn thực có can đảm có bất kỳ hành động thiếu suy nghĩ, nên đón hắn nhưng chính là vô cùng giá thẳng trọng. Như vậy hắn muốn khóc. Đáng chết, có muốn hay không khi dễ như vậy người, nhiều người như vậy không nhìn chằm chằm. Tại sao chỉ một liền nhìn ta chằm chằm đây. Bất kể hắn như thế nào tuyệt vọng, ở hiện giờ dưới tình huống, hắn đều không cách nào chạy thoát, cho hắn thời gian cũng không nhiều. Cao Bằng nhưng thật ra là đặc biệt để ý một tên mập, so sánh mà nói. Cao Bằng cho là một tên mập vẫn tính là khôn khéo, đầu não cũng rất thông minh. Sau đó chắc có có thể dùng lấy được địa phương khác. Hơn nữa ở Cao Bằng trong đội ngũ này, đã có một tên mập, không chừng có thể cọ sát ra như thế nào kia lửa đây. Cao Bằng là nghĩ như vậy. Nếu để cho bản tử biết, cũng không biết sẽ khóc như thế nào nhất định chính là quá xui xẻo, hắn không phải là muốn tới tham gia náo nhiệt sao? Ai biết sự tình sẽ phát triển thành như vậy, mà chính hắn đều bị trừ đi. Ông trời ơi. Đại địa a. Chương 575, chương dõi mắt đi qua, tất cả đều là vũ thần. Đang lúc bàn tử tại nội tâm gào thét bi thương thời điểm. Không trung đột nhiên an tĩnh lại, một cổ lại một cổ cường đại khí tức áp bách tới, để cho rất nhiều người đều cảm giác được hô hấp không trôi chảy. Loại cảm giác đó tựa như cùng một tòa có một tòa núi lớn ép ở bộ ngực mình trên. Mồ hôi lạnh kìm lòng không đặng toát ra. Cao bằng không chút kiêng kỵ lộ ra nụ cười, đây mới là hắn hy vọng nhìn thấy, từ những khí tức này liền có thể phán đoán những người này thực lực. Trung vực quả nhiên không phải là thổi ra. Rất rõ ràng liền so với ma vực còn phải mạnh mẽ hơn nhiều. Tất cả mọi người đều cảm nhận được cùng người khác bất đồng bầu không khí. Mấy đạo tiếng xe gió vang lên, lần lượt hư hào bóng người từ từ xuất hiện ở tất cả mọi người trước mặt. Từng cái cũng kèm theo vô cùng quỷ dị khí tức. Cái này đã không chỉ là khí tức cường đại, cho mọi người cảm giác có chút hư ảo giống như căn không ở trước mắt như thế, nhưng bọn hắn lại lại có thể chân thực nhìn thấy đối phương. Loại cảm giác này rất kỳ diệu. Nhưng là chỉ nhưng mà tương đối mà nói, đối với cao bằng đám người mà nói, loại này nhưng mà cho vật nhất định chính là thượng không mặt bàn. Tam giác ma thần thấy vậy, lạnh rên một tiếng. Hừ, giả thần giả quỷ, không trung nổ bể ra đến. Toàn bộ vũ thần trong nháy mắt xuất hiện, cũng không ở là trước kia cái loại này hư ảo bóng người. Mỗi một người đều nhìn về phía tam giác ma thần, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Lại là đáng ghét ma nhân, bọn họ rốt cuộc là như thế nào tiến vào trung vực. Khó khăn đạo phong ấn đã hoàn toàn phá sao. Không nên nha. Cái đó là lão tổ hao hết trăm ngàn cây đắng mới phong ấn, làm sao có thể sẽ dễ dàng như vậy liền giãn ra đâu rồi, nếu không phải những người này thì như thế nào đi ra. Tất cả mọi người nhìn giống như tam giác ma thần, còn có còn lại ma thần ánh mắt đều vô cùng cổ quái, biểu hiện trên mặt cũng càng ngày càng khó coi. Thật sự là ma nhân quá không được thích, hơn nữa thoáng cái còn xuất hiện nhiều như vậy ma thần, để cho bọn họ cảm giác có một chút khó giải quyết. Một khi chiến đấu, các thế lực lớn thiên tiêu, có thể có thể chân chính thì có phiền toái. Lúc này, cao bằng ánh mắt có chút mèo lại. Đây quả thực là doi mắt đi qua, tất cả đều là vũ thần. Vũ thần số lượng cùng chất lượng rất cao A. Để cho Cao Bằng đều có chút hương phấn, hơn nữa hắn cũng cảm thấy có một chút không tưởng tượng nổi, cho dù trung vực như thế nào đi nữa được, loại này vũ thần số lượng cũng quá cao. Hơn nữa rất rõ ràng cũng không phải là toàn bộ số lượng. So với ma vực còn có cường rất nhiều, làm cần gì phải trước lại nói ma vực có thể đưa tới toàn bộ đại lục động đăng đây? Không hiểu nổi, thật sự là không hiểu. Cao Bằng lúc này nội tâm cảm giác nội tâm nghi hoặc, bất quá hắn cũng không có qua liền quân quyết. Loại chuyện này cũng không phải là hắn một phương diện nghĩ có thể nghĩ rõ ràng. Còn phải đi tìm chân chính người am hiểu đi hỏi, còn có thể biết những chuyện này. Chỉ bất quá, hắn đối với mấy cái này chỉ chỉ là tò mò, cũng không có bao nhiêu hứng thú. Hắn hứng thú chỉ có một, tăng lên thực lực của chính mình. Bạn tử cảm nhận được bây giờ không khí không đúng thời điểm, cả người cũng rúc vào một chỗ, hắn thật sự là không nghĩ làm chim đầu đàn. Loại thời điểm này, ở đâu là hắn có thể ra mặt? Song đời hoàn toàn song đời vì sự tình gì sẽ phát triển thành như vậy. Nếu quả thật đánh, chúng ta đây ha chẳng phải là trong nháy mắt liền tan thành mây khói sao. Không được, ta nhất định phải mau trốn chạy, không thể kẹp ở bọn họ trung gian, nếu không nhất định sẽ hải quốc không còn. Bàn tử nội tâm vô cùng kiên định, đó chính là mau sớm chạy khỏi nơi này, nếu không một khi song phương chân chính xảy ra chiến đấu, như vậy bọn họ nhất định sẽ trước tiên liền bị tan thành mây khói. Trương 576, chương Người Không Biết Không Sợ, cũng không phải là tất cả mọi người đều giống như bản tử như vậy nhận thức. Tại chỗ toàn bộ thiên tiêu, khi bọn hắn nhìn thấy nhiều như vậy vũ thần lúc xuất hiện, trên mặt bọn họ biểu tình đặc biệt xuất sắc, nhất định chính là hận không được cười to ba tiếng. Nhưng cuối cùng vẫn rất tốt khắc chế, có thể ngay cả như vậy, trên mặt bọn họ biểu tình cũng là một mực ở có quáp. Ánh mắt càng là tứ vô kỵ đạn, trước còn có chút cẩn thận từng ly từng tí, nhưng là bây giờ hoàn toàn chính là không có bất kỳ sợ hãi. Có lẽ là có nhiều như vậy vũ thần ở Để cho bọn họ có càng đầy đủ sức lực Đương nhiên, còn có người cũng sớm đã biệt vôi Ha ha ha ha Các ngươi những thứ này ngoại vực người Bây giờ còn không mau dập đầu cầu xin tha thứ Nếu là ngươi môn thái độ thành khẩn Có lẽ chúng ta còn có thể tha các ngươi Vội vàng quỳ xuống đất cầu xin tha thứ đi Nếu không các ngươi tiểu mẫn tiểu gia thật có thể chính thu Phải biết nơi này có thể thông thông đều là vũ thần Các ngươi những người này khẳng định chưa từng thấy qua chứ Đã như vậy còn không mau quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Có một người nói chuyện như vậy sao? Rất nhiều người thật giống như cũng từ từ bông ra, có lẽ là trước quá mức bực bội. Để cho bọn họ có chút không thể nhịn được nữa, ngay từ đầu có lẽ cảm thấy bầu không khí hơi nhỏ có cái gì không đúng, kịch bên trong mới có thể khắc chế chính mình nội tâm ý tưởng. Nhưng là bây giờ, rất rõ ràng liền đã không có đảm nhiệm cần gì phải. Sừng sờ chứ! Các người đám này không từng va chạm xã hội ra hỏa, Ta bây giờ liền cho các ngươi nhìn nhìn cái gì mới gọi là lực lượng chân chính, trận to các ngươi mắt nhìn tốt. Các ngươi, liền chuẩn bị thần phục đi. Làm rất nhiều ngày kêu cũng tứ vô kỵ đạn kêu gào thời điểm, có người cũng đúng là sừng sờ. Bất quá nhưng cũng không là cao bằng, ngược lại là mới vừa đến vũ thần. Bọn họ lúc này là hoàn toàn mẫu bức, thật sự là không cách nào tưởng tượng những người này lại sẽ nói ra lời như vậy. Những người này sợ không phải suy nghĩ có hãm hại chứ. Tự tìm chết sao. Cho dù là bọn họ cũng phải cẩn thận ứng đối, nhưng là những người này, lại trực tiếp nhảy đi ra chọn. Hắn, đây là cảm giác mình chết không đủ nhanh sao. Chỉ thấy có thật nhiều vũ thần trên notebook lên hát tuyến, từng cái nổi gân xanh, phảng phất như là nhẫn mại rất lâu. Ban tử cũng đồng dạng là sửng sờ. Nguyên hắn cho là những người này đã quá ngu xuẩn, nhưng là những lời này đã hoàn toàn đổi mới hắn tăng quan, hắn chưa bao giờ nghĩ tới những người này thật không ngờ ngu xuẩn. Nhất định chính là giống như đầu chư như thế. Trời ơi! Những người này là cái gì suy nghĩ? Nếu như không phải là một cái đều có cường đại bối cảnh, bằng vào bọn họ như vậy suy nghĩ, có lẽ cũng sớm đã chết đều không thể chết lại. Loại này suy nghĩ, không bị người khác đánh chết, khác thua thiệt được phía sau bọn họ bối cảnh cường đại. Đây là bản tử giờ phút này nội tâm ý nghĩ đầu tiên, thật ra thì cũng không chỉ là hắn, rất nhiều người ý tưởng cũng đồng dạng là như thế. Thật là quá bội phục những ngày qua thiên tiêu. Loại này bội phục dĩ nhiên là mang theo nghĩa xấu. Liêu Thành Tuấn cũng đồng dạng là ngốc lang ở, hắn chưa bao giờ nghĩ tới vẫn còn có người hắn chưa bao giờ nghĩ tới, những thứ này nhìn thiên Phú rất tốt thiên tiêu, suy nghĩ đều đang là có vấn đề. Cũng không phải là toàn bộ, nhưng cũng là phần lớn chứ. Cùng lúc đó, chỉ thấy nội tâm của hắn cười lạnh lạnh đến. Nhất định chính là người không biết không sợ, những người này chết sớm cũng không phải sớm như vậy chết đi. Chẳng lẽ bọn họ cho là vũ thần xuất hiện liền nhất định có thể lo no được bọn họ sao? Không. Những thứ này ngu xuẩn ra hỏa căn liền không chỉ là như thế, hơn nữa còn cho là vũ thần xuất hiện, cũng đã là bọn họ đạt được thắng lợi. Thật là có đủ ngu xuẩn. Trưng 577, trưng ngay trước mọi người đánh mặt. Ngay tại những thiên kiêu đó còn vô cùng hưng phấn bật đi thời điểm. Không khí chung quanh cũng sớm đã trở nên vô cùng quỷ dị, rất nhiều người đã sớm nín hơi, liền hơi chút một chút thanh âm cũng không dám phát ra. Thật sự là giờ phút này không khí quá dọa người. Cũng đang lúc này, Cao Bằng nhẹ tay nhẹ vung lên trong đó nhảy vui mừng nhất kia một cái thanh âm trong nháy mắt hơi ngừng. Cuối cùng, tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy đầu hắn bay thẳng đứng lên, một cổ trùng thiên cột máu tăng vọng. Xì xì xì. Mọi người kinh ngạc đến ngây người. Trước mắt một màn này quá mức không ngờ mọi người căn liền không có phản ứng kịp, khả năng một cái thiên kiều đã trở thành thi thể không đầu. Thứ không trung rơi xuống phía dưới. Bá. Mọi người trong nháy mắt an tĩnh lại, trong mắt tất cả đều là khiếp sợ chi sắc. Biểu hiện trên mặt cũng là cực kỳ xuất sắc Nhất là vừa mới chạy tới vũ thần Biểu tình kia dùng ngôn ngữ căn liền không cách nào hình dung Mặc dù nói thực lực đối phương đúng là để cho bọn họ kiên kỵ Nhưng là đối phương bây giờ hành động Quá mức không ngờ Ai cũng không nghĩ tới lại sẽ xuất hiện tình huống như vậy Bọn họ cũng không có phản ứng kịp liền bắt đầu động thủ giết người Chẳng lẽ nói đối phương căn liền không phải là muốn lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác bọn họ sao Đáng ghét Bọn họ đến cùng muốn làm gì Lại đến cùng là cái gì? Không cách nào tha thứ, thật không cách nào tha thứ. Người này lại ngay trước chúng ta mặt giết người, cái này quả thực xem thường chúng ta sao. Đáng chết, ta nhất định muốn giết bọn hắn, cho dù có ma thần trại thì như thế nào. Đơn giản liền là một đám thổ kê ngóa cẩu thôi, ta ngược lại thật ra muốn xem bọn họ còn có thể phách lối đến khi nào. Làm toàn bộ vũ thần cũng phục hồi tinh thần lại thời điểm, bọn họ đã hoàn toàn phẫn nộ, không nghĩ tới hắn có thể chạy tới thời điểm, vẫn xuất hiện tình huống như vậy. Để cho bọn họ làm sao có thể chịu đựng được Một khi truyền sau khi đi ra ngoài Nhất định sẽ nói bọn họ những thứ này vũ thần không có dùng Đây rốt cuộc là có nhiều hoan buồn à Hơn nữa, lại có người dám can đảm ở trước mặt bọn họ giết người Húng chi là bọn họ cần phải bảo vệ Đây quả thực là giống như ngay trước mọi người đánh mặt Chuyến đi đối với bọn họ danh tiếng hoàn toàn bôi xấu Chỉ thấy toàn bộ vũ thần mỗi một người đều vô cùng phẫn nộ Nhìn cao bằng ánh mắt, cũng sắp muốn trực tiếp có thể phun ra lửa Có thể Cao Bằng lại phản phất là không có ý thức đến một dạng vẫn luôn đem ánh mắt đặt ở toàn bộ vũ thần trên người, nếu là nhìn kỹ lời nói, nhất định sẽ phát hiện Cao Bằng bây giờ cũ phòng không phải là đang chọn con mồi, đang ở kén cá chọn canh. Nhưng mà, đứng sau lưng Cao Bằng công tôn động đám người, giờ phút này là hoàn toàn mộng bức, hoàn toàn liền chưa có lấy lại tinh thần. Cuối cùng mới trần chờ liếc mắt nhìn Cao Bằng, nội tâm nhất định chính là lật lên kinh đảo hãi lãng, thật lâu đều không cách nào bình tĩnh xuống. Thật sự là quá khó tin. Cao bằng lại ngay trước nhiều như vậy vũ thần mặt sát thiên tiêu, mặc dù cũng không biết là kia một thế lực, có thể cái này đã tương đương với ngay trước mọi người đánh mặt. Thu đã hoàn toàn kết làm. Mỗi một cái cường giả cũng tốt hơn mặt mũi, không thể nào biết mặc cho người khác đánh mặt, mà bây giờ cao hàng lại để cho nhiều như vậy vũ thần mất mặt. Đó đã là bất tử bất hưu cục diện. huống chi, còn không biết kia một cái thiên tiêu trưởng bối có hay không ở chỗ này, nếu như thật sự ở nơi này lời nói. Công tôn đống thật sự là không dám tưởng tượng. Đến lúc đó nhất định sẽ buộc phát ra một hồi đại chiến kinh thiên, mà bọn họ đơn giản chính là cản trở tha du bình, căn cũng không cần nói tham chiến. Có thể sống sót hay không đều là một tần số. Trưng 578, Vũ Thần tức giận. Thà Thiên. Lúc này là chân chính chơi đùa đại, thật chẳng lẽ muốn có nhiều như vậy Vũ Thần chiến đấu sao? Nàm, cái máng. Muốn hoàn. Muốn hoàn. Công tôn đống nội tâm hô to, cả khuôn mặt cũng trực tiếp xanh. Nhưng bây giờ hắn trừ ở trong nội tâm hồ to trở ra, hoàn toàn liền không có bất kỳ biện pháp nào. Ở chỗ này một bên, trừ những thiên kiêu đó trở ra, hắn có lẽ là thực lực yếu nhất. Không có thể hắn liền những thiên kiêu đó cũng không nhất định có thể đánh thắng được, ai bảo những thiên kiêu đó thực lực kinh khủng như vậy. Mặc dù có một bộ phận lớn người thực lực so với hắn còn phải yếu, cũng không nên quên mỗi một thiên tài cũng có vượt cấp năng lực chiến đấu, đây mới là tối làm người ta đáng sợ địa phương. Cũng chính là như thế, lúc này hắn mới cảm giác được tuyệt vọng. Nơi này chính là có nhiều như vậy vũ thần A. Vũ đế trong mắt hắn cũng đã là cao cao tại thượng, huống chi là vũ thần. Cho tới lúc này hắn cả khuôn mặt đều đã xanh. Hắn hắn làm sao dám như vậy? Chẳng lẽ hắn sẽ không sợ chết sao? Nơi này có nhiều như vậy vũ thần, hắn lại cũng dám xuất thủ, nhất định chính là tại tìm chết A. Ta dám khẳng định hắn nhất định là sống không bao lâu, lại dám ở vũ thần trước mặt xuất thủ, ta dám đánh cuộc hắn sống không quá một canh giờ. A. Một khi vũ thần xuất thủ. Nó khẳng định chính là nửa phút bị giết chết vận mệnh, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút hắn còn có thể như thế nào lơn lối, cũng bất quá là một đám thổ kê ngoạ cậu a. Mặc dù nhìn cao bằng trong nháy mắt giết chết một người sau, trong bọn họ tâm vẫn là cảm giác chấn động không gì sánh nổi. Nhưng khi rung động đi qua, mỗi một người đều bắt đầu có lạnh hay không cười. Một bộ cao bằng chờ lát nữa liền bị giết chết biểu tình. Bộ dáng kia, nhất định chính là vô cùng cần ăn đòn. Bất quá lúc này bọn họ cũng càng cẩn thận e dè hơn đứng lên chỉ thấy bọn họ trong nháy mắt cách khá xa xa dù sao lúc này thân thể bọn họ đã do bọn họ không chế tự nhiên là không có khả năng cách cao bằng gần như vậy nhất là vừa mới cao bằng cái loại này cử động cũng thật hù được bọn họ ai biết cao bằng còn có thể hay không đột nhiên xuất thủ đến lúc đó lại là ai là người kế tiếp ngọn đây cũng không ai biết vì vậy để cho bọn họ cảm giác càng cẩn thận e dè hơn đứng lên mỗi một người đều lui thật xa căn cũng không dám đến gần cao bằng bất quá bọn hắn vẫn ở nơi nào trâm trọng thậm chí còn có người bắt đầu gợi lên đánh cược, cho là cao bằng đám người kiên quyết sống không bao lâu. Dù sao nơi này chính là có nhiều như vậy vũ thần, nhiều như vậy thế kẻ lực mạnh đều ở chỗ này, còn đối phó không những người này sao? Nếu quả thật là như vậy, kia truyền đi nhất định chính là cười theo phong quang. Đây cũng là thiên kiêu tự tin như vậy nguyên nhân. Hơn nữa bọn họ giờ phút này trên mặt vẫn là lưu lại hận ý, lúc này bọn họ vẫn không có quên vừa mới xì nhủ. Lúc này bọn họ sở dĩ không có trực tiếp chạy trốn kia là bởi vì bọn hắn nghĩ tưởng muốn tận mắt thấy cao bằng đám người bị thủ nhận, đây mới là bọn họ lưu lại. Đáng chết ngoại vương người, các ngươi sẽ chờ nên đón không tiếng động lửa giận đi. Các ngươi những thứ này dắt dối, nếu như đàng hoàng lời nói, có lẽ còn có thể lưu các ngươi một cái tính mệnh. Cùng các ngươi thật không ngờ cả gan làm loạn, vậy liền cho các ngươi chân chính nhận rõ thực tế. Nơi này có thể cũng không phải là các ngươi có thể tùy ý dương ai địa phương. Một cái vũ thần nổi giận gầm lên một tiếng, hơn nữa nhìn cái kia vặn mèo khuôn mặt. Đại khái liền có thể biết hắn là cần gì phải tức giận như vậy. Bởi vì vừa mới bị giết kia một cái thiên kiêu, đúng là hắn nói ở thế lực đệ tử. Trưng 579, trưng ta giết người, chưa bao giờ quản thân phận. Ngươi cũng đã biết ngươi giết người rốt cuộc là ai. Ngươi đáng chết này xuất sinh. kia vũ thần vẫn là tức giận giống giận, ở trên người hắn còn quấn vô cùng lực lượng kinh khủng, nếu không phải cân nhắc tới đây không thể tùy tiện chiến đấu. Giờ phút này hắn cũng sớm đã không chút do dự xông ra. Nhưng ngay cả như vậy. Mọi người tại đây cũng có thể cảm nhận được hắn tức giận Nhưng là có một người Từ đầu đến cuối trên mặt cũng không có bất kỳ biểu tình biến hóa gì Đó chính là Cao Bằng Cao Bằng nhìn một cái mặt đầy tức giận vũ thần Có chút lắc đầu một cái Từ trên người đối phương khí tức cũng đã để cho hắn cảm nhận được thực lực Nhưng là So với hắn Nhất định chính là quá yếu Ta giết người Chưa bao giờ quản đối phương đến cùng là thân phận gì Chỉ cần ta nghĩ Như thế nào người thì không cách nào giết được Thuống chi ngươi cũng thật yếu, rốt cuộc là ai cho ngươi lá gan dám ở trước mặt ta như vậy nói chuyện? Là bởi vì bên người những người này sao? Nếu quả thật là lời như vậy, ta đây sẽ nói cho ngươi biết, ngươi ý tưởng là có bao nhiêu sai lầm, bất kể là lại có bao nhiêu người, đều không cách nào mang cho ngươi tới chân chính cảm giác can toàn, bởi vì ta muốn giết ngươi, không có bất kỳ người nào có thể ngăn trở cho ta. Cao bằng nhàn nhạt thanh âm trở về đảng ở trong bầu trời. Tất cả mọi người hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người. người này là ai cho hắn lá gan nói ra lời như vậy, hắn cũng không cách nào hoàn toàn chọc giận tất cả mọi người, đây quả thực là đang trọn. Hắn a, hơn nữa còn là đem người khác mặt vứt trên đất, hung hăng đạp. không thể không nói, mọi người tại đây nhất định chính là hoàn toàn bội phục, chưa bao giờ nghĩ tới vẫn còn có người nói chuyện cứng như thế khí, nhất là đối mặt nhiều như vậy vũ thần, đối mặt nhiều như vậy vũ thần đều có thể nói ra lần này như bức dầm dầm lời nói, cũng không biết hắn tự tin từ đâu tới đây, nhưng bất kể như thế nào. Tất cả mọi người đối với Cao Bằng cảm thấy vô cùng bội phục. Đương nhiên, càng nhiều hay lại là giống như nhìn giống như kẻ ngu biểu tình. Bọn họ cũng không bởi vì Cao Bằng thật có trâu như vậy bức, khoác lác ai không biết. Đây là muốn hù dọa ai đó. Không có ai khinh địch như vậy cũng sẽ bị hù dọa, ngược lại là cho là tên trước mắt này quá mức cuồng vọng, lại sẽ nói ra lời như vậy. Cuồng vọng đến không bên. Trước kia một cái còn vô cùng phẫn nộ vũ thần, tức giận ngược lại cười, ha ha ha ha. Đây là ta nghe qua buồn cười nhất cho cười, rốt cuộc là ai cho ngươi sức lực? Lại nói với chúng ta ra lời như vậy. Chẳng lẽ chỉ bằng mượn phía sau ngươi những ma thần đó sao? Nếu quả thật là như vậy, ta nhớ ngươi nhất định sẽ thất vọng, bọn họ có thể đảm bảo không ngươi. Đối với lần này, rất nhiều vũ thần trên mặt cũng lộ ra nụ cười. Mặc dù ma thần có thật nhiều, thực lực cũng cũng không yếu. Nhưng là nơi này, có thể là nhân loại sân nhà A. Làm sao có thể sẽ để cho những thứ này ma thần tùy ý dương oai đây? Hướng chi, ở nơi này chính là có rất cường đại vũ thần, thực lực kia nhất định chính là có thể thông thiên, cần gì phải sợ đối phương đây. Đây cũng là những thứ này vũ thần đột nhiên cười lên nguyên nhân. Những thứ này ngoại vực người ta nghĩ rằng căn bản không hề làm rõ ràng tình trạng, có lẽ là bọn họ cho là trung vực liền chỉ nhưng mà loại trình độ này sao? A, một đám không biết gì ra hỏa. Toàn bộ ma thần đều rất tức giận, bị người khác nhỏ như vậy nhìn, là một người cũng sẽ không cách nào nhịn được. Bất quá lúc này bọn họ lại một cách lạ kỳ an tĩnh. Mặc dù trên mặt vẫn luôn lộ ra tức giận biểu tình, nhưng bọn họ cũng rất tốt khắc chế, bây giờ có thể cũng không phải là bọn họ lúc nói chuyện. Mặc dù những thứ này vũ thần rất phách lối, nhưng lời nói cũng quả thật là như thế. Nhưng là... Sự tình có thể cũng không phải là như vậy phát triển. Những thứ này ma thần nhưng là rõ ràng, cao bằng thực lực rốt cuộc là khủng bố cỡ nào, có cao bằng một người ở, còn cần sợ những thứ này vũ thần sao. Trưng 580... Trưng trong mắt ta, các ngươi đều là ra dưới. Ma thần biểu hiện như vậy, để cho toàn bộ vũ thần đều là sướng suốt một chút. Bọn họ thật sự là không biết rõ, dưới cái nhìn của bọn họ tính khí một mực rất hợp ma thần lại sẽ yên tĩnh như vậy, có cái gì không đúng à? Bất quá bọn hắn cũng không có suy nghĩ nhiều, chỉ cho là mình chiếm thượng phong, dù sao bọn họ số người có thể là vượt qua đối phương rất nhiều người. Ở thực lực tương đương thời điểm, số người có thể là có thể quyết cố định mấu chốt thắng bại. Huống chi! Bọn họ thực lực bây giờ nhưng là so với cái này, nhiều chút ma thần còn phải mạnh mẽ hơn nhiều. Đây mới là bọn họ có như thế sức lực nguyên nhân. Có thể không ngờ chuyện, kia một cái đến từ ngoại vực người rốt cuộc lại mở miệng nói chuyện. Ta có nói là dựa vào bọn họ sao? Các ngươi sợ không phải trên cổ đỉnh là bạo sưng. Trong đầu giả bộ tất cả đều là cứ chứ. Cao bằng khinh bị quét nhìn liếc mắt toàn bộ Vũ Thần, hoàn toàn liền không nể mặt mũi, trực tiếp khinh bị nói. Giờ khắc này trong nháy mắt an tĩnh xuống, Tất cả mọi người cũng không nghĩ tới cao bằng sẽ có như vậy phàm nhân, điều này thật sự là ngoài ý liệu. Mọi người tại đây nhất định chính là vô cùng khiếp sợ. Người này, nhất định chính là đang làm chết bên bờ điên cuồng dò xét. Chẳng lẽ hắn thật sự coi chính mình cũng đã vô địch sao? Thật đáng sợ. Lần đầu tiên gặp qua có người như vậy tìm chết, có lẽ hắn quá mức cuồng vọng chứ. Cho là mình đã vô địch thiên hạ. Hay hoặc giả là sau lưng những ma thần đó mang đến cho hắn vô cùng to lớn tự tin. Nếu không lại làm sao có thể sẽ không đem tất cả mọi người coi ra gì đây. Nhất là mắng ra như vậy thanh tân thoát tục lời nói, trực tiếp sẽ để cho toàn bộ vũ thần ngốc lăng ở, đây là bao nhiêu năm cũng chưa từng nghe qua lời nói. Từ bọn họ đến vũ thần sau, có thể liền không có bất kỳ người nào dám can đảm mắng bọn hắn, dù sao vũ thần cũng là cần sĩ diện. Với nhau giữa càng không thể nào sẽ nói ra nói đến đây ngữ, mà đối với những thế lực kia không kịp bọn họ người, đó là càng không dám nói ra lời như vậy. Cho dù là ở sau lưng cẩn thận từng ly từng tí, cũng không có ai dám cản rỡ như vậy. Nhưng bây giờ, bọn họ lại nghe có người làm của bọn hắn mặt mắng. Hơn nữa còn là có nhiều người như vậy tại chỗ. Trong nháy mắt có mấy cái vũ thần sắc mặt trở nên xanh mét vô cùng, thậm chí mơ hồ có thể nhìn thấy nổi gân xanh, trên người khí tức cũng suýt nữa có bạo tẩu dấu hiệu. Có thể thấy lúc này bọn họ rốt cuộc là có bao nhiêu tức giận. Đáng chết! Ta nhất định phải giết ngươi. Ta bất kể nơi này là nơi nào. Ta nhất định phải giết ngươi. Có vũ thần đã tức giận, cũng không muốn xen vào nữa nơi này đến cùng là địa phương nào, coi như là đồng quy vũ tận thì như thế nào. Nhất định phải đem trước mắt cái này đáng ghét ra hòa giết. Nhưng là, Cao Bằng nhìn thấy những người này một mực ở nơi đó tức tức quay quay, chính mình nội tâm cũng đã vô cùng khó chịu. Hơn nữa những người này động một chút là nói muốn giết hắn, để trong lòng hắn càng khó chịu lên. A, muốn giết ta. Chỉ các ngươi xứng sao. Trong mắt ta. Các ngươi cũng bất quá là một đám rác rưởi thôi, lại nói khoác mà không biết ngượng nói muốn giết ta, rốt cuộc là ai cho các ngươi sức lực. Còn là nói trên cổ mang một cái biểu sưng, đã cho các ngươi quên hết tất cả. Tĩnh! Trung vực người lúc này là hoàn toàn một bước, cái này đã không chỉ có coi như là chọn, hấn, mà là xích, lỏa lỏa xem thường. Toàn bộ thiên kiêu cũng chừng ngây mồm nhìn cao bằng. Người này mặc dù là ngoại vực người, nhưng không thể không nói đúng là vô cùng dũng mãnh, nói chuyện cũng là như vậy thành tân thoát tục. Hơn nữa đã đến chết sớm bên bờ. Thứ người như vậy, sợ không phải một người điên chứ. Người bình thường ai sẽ như vậy tìm chết, trừ phi là không muốn sống. Trưng 581, trưng một bữa, người rất phách lối. Nhưng là, người cũng đã biết càng phách lối người cũng liền đại biểu càng dễ chết, bởi vì bọn họ phách lối, thường thường không có đầy đủ thực lực đi làm nổi bật, cho nên thường thường cũng sẽ rất sớm chết. Mà người, cũng sẽ trở thành người kế tiếp. Trước nhất tức giận kia một cái vũ thần. Giờ phút này đã bình tĩnh rất nhiều, có lẽ hắn cũng cho là không cần phải cùng một cái sắp tử vong người so đo. Vì vậy hắn đã từ từ bình tĩnh xuống. Nhưng hắn nói ra một câu nói này thời điểm, tất cả mọi người đều đã biết hắn muốn làm gì, đơn giản chính là ở chỗ này động thủ. Nhưng là lại không có bất kỳ người nào ngăn trở. Toàn bộ vũ thần đã hoàn toàn tức giận, tự nhiên là không có khả năng lại ngăn trở. Tuy nói ở chỗ này động thủ sẽ vô cùng nguy hiểm, chỉ khi nào đem hết toàn lực lời nói, vẫn là có thể đánh nhanh thắng nhanh. Nghĩ. Một cái to đại bạch xà đánh qua. Là tất cả mọi người đều không thể nào đoán trước đến, không nghĩ tới đột nhiên sẽ xuất hiện một cái to đại bạch xà, hơn nữa hắn ngọn lại là Cao Bằng. Nhưng khi tất cả mọi người nhìn kỹ thời điểm, đó lại là kia một cái vũ thần huyết mạch chi lực. Nhất định chính là như vật sống, nói qua chỗ không gian mơ hồ xuất hiện một kia động đảng, nhưng tốt tại trung vực không gian vẫn tính là vững chắc. Vũ thần chiến đấu cũng cũng không có bất cứ vấn đề gì. Cũng chính là chỗ này là trung vực cửa vào. Nếu không liền một chút lay động cũng không thể sẽ xuất hiện. Có lẽ đây cũng là toàn bộ vũ thần đều không muốn ở chỗ này chiến đấu nguyên nhân, cũng không ai biết làm chiến đấu đến kịch liệt nhất thời khắc, có thể xuất hiện hay không không gian sụp đổ hiện tượng. Nếu quả thật xuất hiện loại tình huống này, vậy cũng thật sự tệ hại. Nhưng mọi người ở đây hoàng thần đang lúc. Một cái cự đại phủ đầu đột nhiên xuất hiện, bay thẳng đến bạch xà vô tới, hơn nữa tất cả mọi người cũng chỉ nhưng mà nhìn thấy một cái bóng. Liền nghe được hét thảm một tiếng tiếng. Một cái to lớn thân thể từ trên bầu trời rơi xuống mà xuống, theo sát phía sau là một cái hơi nhỏ thanh âm. Bá bá. Làm tất cả mọi người đều thấy rõ ràng rất xuống bóng dáng lúc, miệng không kìm lòng được trường khai, con người cũng trường vô cùng lớn. Chuyện này. Điều này sao có thể? Đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, vì sao? Tại sao sẽ như vậy? Không. Đây tuyệt đối không thể nào, ta không tin. Toàn bộ thiên kiêu hoàn toàn khiếp sợ, một lần cảm thấy trước mắt xuất hiện cũng là ảo giác. Thật sự là không thể nào tin nổi trước mắt hết thảy các thứ này. Bởi vì, rớt xuống bóng dáng chính là kia một cái vũ thần. Hơn nữa bây giờ rất rõ ràng chính là sinh tử không biết. Không, phải nói là đã không có bất kỳ khí tức gì, chỉ bất quá mọi người tại đây căn liền không muốn đi tin tưởng a. Nhưng là, trước mắt một màn này nhất định chính là quá hư huyễn, cũng không phải bọn hắn không muốn tin tưởng, là bọn hắn không thể nào tin nổi. Ngoại vực người, lại giết một cái vũ thần. Hơn nữa còn là trong nháy mắt giết. Cho dù là bọn họ, lúc này còn chưa có lấy lại tinh thần. Hắn đến cùng là lúc nào xuất thủ. Đây cũng quá đáng sợ đi. Chưa bao giờ nghĩ tới sẽ có đáng sợ như vậy người xuất hiện, kia một bữa. So sánh mà nói, toàn bộ ma thần cũng không so với nghiêm túc nhìn, bọn họ nhưng là chân chính gặp qua kia một bóng người. Nhất là một cái bữa, nhất định chính là đang vì không thể quen thuộc hơn, lúc này trong bọn họ tâm lý trừ nghiêm túc ra, còn có nhàn nhạt vui mừng. Thật may bọn họ cũng không có thật cùng cao bằng chết dập đầu. Nếu không bây giờ kia một cái vũ thần kết quả, có lẽ chính là bọn hắn kết quả chứ. Căn bản không hề bất kỳ phản kháng, liền trực tiếp bị miểu sát, loại thực lực này nhất định chính là vượt qua tưởng tượng, có thể nhân loại kia quả thật là như thế kinh khủng. Để cho người thật sự là tuyệt vọng. Trưng 582, chương chúng thần khiếp sợ. Cho dù đến lúc này, toàn bộ vũ thần vẫn cũng chưa có lấy lại tinh thần đến, mỗi một người đều trừng ngây mồm nhìn cao bằng. Trước mắt một màn này nhất định chính là để cho bọn họ không thể nào tin nổi, tựa như cùng đưa thân vào ảo ngộng bên trong một dạng trên thế giới này làm sao có thể sẽ nắm giữ người như vậy. Trực tiếp liền trong nháy mắt giết một cái vũ thần. Mặc dù nói đó cũng không phải là cường đại nhất, cũng chỉ chỉ là vừa mới vừa tấn cấp không lâu, nhưng là cũng không khả năng yếu như vậy mới đúng a? Có thể. Vì sao trong nháy mắt liền bị miểu sát đây? Điều này thật sự là để cho bọn họ không thể nào tiếp thu được, cho dù là tại trung vực. Vũ thần cũng là một cái vô cùng nhân vật mạnh mẽ, hướng chi là tại ngoại vực. Mà bọn hắn bây giờ cũng thấy cái gì? Một cái cường đại như thế Vũ thần, trong nháy mắt liền bị miểu sát. Hơn nữa giết người người lại còn là được gọi là tài nguyên nhất thiếu thốn ngoại vực người, đây mới là làm người ta khiếp sợ nhất địa phương. Trong lúc nhất thời toàn bộ Vũ thần cũng không thể nào tiếp thu được trước mắt hết thảy các thứ này, mỗi một người đều chưa có lấy lại tinh thần. Cho dù là tất cả mọi người đều phát ra khiếp sợ kêu lên tiếng, bọn họ vẫn không có cầu xin một màn kêu bên trong phục hồi tinh thần lại, khi bọn hắn nhìn rơi xuống phía dưới thi thể. Con ngươi co rụt lại, giống như thấy cái gì chuyện kinh khủng. Nếu như nói lúc này bọn họ là có như thế nào ý tưởng, kia thứ nhất chính là nghĩ đến đã từng kêu một cái truyền thuyết. Ngay từ đầu đi tới nơi này, nhìn thấy chỉ nhưng mà không biết tự lượng sức mình ra hòa lúc, bọn họ còn cũng chẳng có bao nhiêu tâm lý hoạt động. Mặc dù cũng có ma thần ở, nhưng dưới cái nhìn của bọn họ cũng không có cần gì lo hâu. Nhưng bây giờ, phản phất hết thể đều đã vượt qua bọn họ dự liệu, nguyên chỉ chỉ là có thể tùy tiện đối phó một ít người, không gần như chỉ ở trước mặt bọn họ giết một thiên tài. Càng đáng ghét là, hắn lại còn giết một cái vũ thần. Vũ thần? Từng cái đều phải cần dùng vô số tài nguyên chất đống, có thể bọn hắn bây giờ lại trơ mắt nhìn một cái vũ thần bị giết chết, mà bọn họ lại không có bất kỳ biện pháp nào. Để cho trong mắt bọn họ từ từ lưu lộ ra một chút tức giận. Tại trung vực bên trong, mặc dù có rất nhiều cạnh tranh, Có thể khi bọn hắn mặt đối ngoại địch thời điểm Tự nhiên sẽ hiện ra nhất trí đối ngoại cảnh tượng Đây cũng chính là bọn họ sẽ trở nên như thế đoàn kết Đáng ghét Hắn rốt cuộc là dùng thủ đoạn gì Ta tuyệt đối không tin hắn thật có thể mạnh mẽ như vậy Nghiên kỷ của hắn trẻ tuổi như vậy Ta tuyệt đối không tin Nhất định là dùng chúng ta không biết thủ đoạn Nếu không làm sao có thể biết làm đến trong nháy mắt giết vũ thần Nhất định phải đem người này bắt lại Muốn cho hắn đem tất cả mọi thứ phun ra Nếu không nếu để cho hắn phát triển tiếp nhất định sẽ đối với chúng ta sinh ra huy hiếp. Chỉ thấy toàn bộ vũ thần đều nhìn cao bằng, bất quá bọn hắn ánh mắt lại lạ thường kỳ quái, mặc dù thỉnh thoảng sẽ thoáng qua một chút tức giận, nhưng càng nhiều hay lại là tham lam. Vào giờ khắc này, bọn họ lại chính mình liền là cao bằng làm ra giải thích. Có lẽ dưới cái nhìn của bọn họ, một cái trẻ tuổi như vậy ra hỏa, tuyệt đối không thể nào biết có cường đại như thế thực lực, như vậy duy nhất có khả năng cũng chính là đối phương nắm giữ một ít bọn họ không biết thủ đoạn. Lúc này mới có thể thúc đẩy đối phương trong nháy mắt giết vũ thần. Mà nếu là bọn họ có thể đạt được loại thủ đoạn này, đây chẳng phải là nói. Thực lực bọn hắn sẽ trong nháy mắt tăng vọt vô số lần sao? Loại nghĩ gì này sao, bọn họ vừa ý cao bằng ánh mắt thì càng thêm không giống nhau, loại chuyển biến này cũng vừa tốt bị cao bằng nhìn ở trong mắt. Bất quá hắn lại cũng không hề để ý, mà là khỏe miệng thượng dương xuống. Trưng 583, các ngươi ngu xuẩn, để cho ta mở rộng tầm mắt, coi như cao bằng lộ ra mỉm cười đang lúc một cái vũ thần nhưng đứng ra, bất quá hắn cùng cao bằng lại có một đoạn khoảng cách không nhỏ. Mặc dù hắn tự cho là mình cũng sẽ không đến đạo, có thể cẩn thận một chút bên dưới, hắn cũng không dám áp sát quá gần. Chỉ thấy hắn lẽ thẳng khí hùng mà nói, ta không biết ngươi rốt cuộc là khiến cho lấy cái gì dạng thủ đoạn, nhưng ngươi nếu là thuốc thủ chịu trói, có lẽ chúng ta còn có thể tha cho ngươi một cái tính mệnh. ở chỗ này, bất kể ngươi có như vậy thủ đoạn, đều không cách nào chạy thoát cho chúng ta lòng bàn tay. Ngươi liền đàng hoàng nhận mệnh đi. Theo một cái vũ thần nói chuyện, còn lại vũ thần cũng giống vậy đứng ra, kia trong ánh mắt phảng phất là rất đồng ý. Vì vậy, một cái rất kỳ quái cảnh tượng liền xuất hiện ở trước mắt. Điều này cũng làm cho những thiên kiêu đó cảm thấy rất mộng bức, vì sự tình gì đi về phía có chút vượt qua bọn họ dự liệu, để cho bọn họ trong lúc nhất thời cũng không biết tại sao lại biến thành như vậy. Đây là đây là tình huống gì? Tại sao ta có chút không rõ? Chẳng lẽ nói là chúng ta vừa mới bỏ qua chuyện gì sao? vì chuyện gì sẽ phát triển thành như vậy, mà chúng ta lại cảm giác giống như nhỏ nhặt như thế. Người cuối cùng nói ra tất cả người ý tưởng, bọn họ cũng đúng là có như vậy cảm giác, nhưng bọn họ lại không có bất kỳ người nào dám tiến lên đặt câu hỏi. Chỉ có thể đàng hoàng lui về phía sau xa xa. Bây giờ đã không phải là bọn họ có thể sáp tay địa phương. Công tôn đống mấy người cũng là rất mộng bức, thật sự là có chút không phản ứng kịp. Những thứ này vũ thần cử động thật sự là làm cho người rất khó tin. Không phải nói là không thể nào đoán trước. Bất quá vẫn có rất nhiều người thông minh, phần lớn ma thần vẫn là có thể thấy rõ những thứ này vũ thần cử động, nhất là tam giác ma thần. Tam giác ma thần khỏe miệng lộ ra một kia vô cùng khó coi nụ cười, nhưng hắn vẫn rất đắc ý cười. Ngu xuẩn nhân loại, cũng bất động suy nghĩ suy nghĩ một chút. Đây là tam giác ma thần nội tâm ý tưởng chân thật, thật sự là người nhân loại này quá mức tham lam, cho tới biểu hiện như thế ngu xuẩn. Hơn nữa còn hoàn toàn đổi mới hắn tăng quan. Quả nhiên, nhân loại mặc dù có vô cùng thực lực cường đại. Nhưng là bởi vì nội đấu cùng ngu xuẩn, còn có tham lam, những thứ này đều là trở ngại nhân loại phát triển. Nhất là để cho ma thần ngư ông đắc lợi, nếu không cũng sẽ không huyên náo phí phí dương dương. Nếu như tất cả nhân loại không đến nổi tham lam như vậy, thậm chí nhất trí đối ngoại, kia cũng không có ma nhân chuyện gì. Nhưng là, tham lam chính là nguyên tội. Nhìn thấy những thứ này vũ thần lần này biểu hiện, cao bằng càng là lộ ra dễ cợt biểu tình, các ngươi ngu xuẩn, hoàn toàn đổi mới ta nhận thức. Thật sự là chưa nhìn thấy qua ngu xuẩn như vậy người. Cùng các ngươi để cho ta kiến thức đến, không có ngu xuẩn nhất, chỉ có càng ngu. Mọi người trực tiếp không nói gì. Tất cả mọi người đều còn không giải thích được, có thể Cao Bằng lại mở miệng liền trực tiếp mắng ra. Đây cũng quá ngu bức chứ. Trực tiếp mở miệng liền mắng người, đây cũng không phải là lần đầu tiên. Mặc dù mọi người tại đây đã dần dần thói quen Cao Bằng phương thức nói chuyện, nhưng nhìn hắn một lần lại một lần nhục mạ toàn bộ vũ thần. Vẫn là để cho bọn họ có chút khó mà tiếp nhận. Người này đều đã mắng nhiều lần như vậy, bây giờ lại còn có thể hoạt bình luận này. Nhất định chính là một cái kỳ tích. Nguyên toàn bộ thiên kiêu cũng cho là, người này nhất định sẽ nửa phút liền bị giết, nhưng ai biết lại có thể sống lâu như thế, để cho bọn họ thật sự là không nghĩ ra. Chương 584, trường âm thi tông. A, có ý tứ. Không nghĩ đến trên cái thế giới này lại có như vậy có ý tứ người. Ta thật muốn đem thân thể người coi như cương thi, như vậy hẳn sẽ rất cường đại chứ còn ngươi nữa sau lưng những ma thần đó đây quả thực là tối tài liệu tốt ta đa. đang lúc này một cái âm xâm xâm thanh âm đột nhiên vang lên tất cả mọi người lại phảng phất là có một trận âm phong thổi qua mà khi tất cả mọi người đều nhìn sang thời điểm liền thấy một cái gầy như que tuổi cốt người cong lấy sau lưng một cái cự đại quan tài đi bộ tốc độ cũng vô cùng chậm chạp từng bước từng bước trong đám người đi ra tất cả mọi người đều theo bước chân hắn lại có thể nghe được tiếng tim mình động Phản phất như là hắn ngồi đi một bước đều cảm giác được vô cùng nặng nề như thế. Không chung cũng giống như run dậy xuống. Âm thi tông. Không nghĩ tới bọn họ lại xuất hiện. Những thứ này sụ trùng, lại sẽ tới nơi này tham gia náo nhiệt. Cái này có gì kỳ quái, nơi nào có chiến đấu bọn họ sẽ xuất hiện ở nơi nào. Ai để cho bọn họ những người này đặc biệt là chơi đùa thi thể, gom càng cường đại thi thể. Đối với bọn hắn mà nói, liền như cùng chúng ta tu luyện như thế. Toàn bộ thiên kiêu cũng ngược lại hít một hơi khí lạnh. Mặt đầy sợ dáng vẻ, đồng thời cũng không kìm lòng được sau lùi một bước. Thật sự là một thế lực làm cho người ta cảm giác quá không hữu hảo. Mặc dù từ đầu đến cuối cũng không có buộc phát ra kinh khủng dường nào chiến đấu, nhưng loại này thường xuyên chơi đùa thi thể ra hỏa, ai nào biết hắn có thể hay không ở sau lưng hạ thủ. Không chỉ có như thế, đến lúc đó thân thể ngươi sẽ còn bị bọn họ trở thành công cụ chiến đấu, làm thành một cổ lại một cổ cường hãn cương thi, đây mới là tối làm người không thể nào tiếp thu được sự tình vì vậy rất nhiều người mới có thể xa lánh. Khi này một cái âm thi tông nhân đi sau khi đi ra, liền giống như một ôn thần như thế, trực tiếp liền xua tan rất nhiều người. Coi như là những vũ thần đó, cũng không kìm lòng được kéo ra một chút khoảng cách. Theo mọi người tiếng nghị luận, Cao Bằng cũng hoàn toàn biết, tên trước mắt này rốt cuộc là một cái dạng gì nhân vật, ngay sau đó rất là tò mò quan sát một phen. Có ý tứ, không nghĩ tới trung vực vẫn còn có như vậy có ý tứ thế lực. Xem ra có thời gian ta ngược lại là có thể tới cửa viếng thăm một chút, có lẽ còn có không tưởng được thu hoạch. Cao Bằng hoàn toàn liền không để ý đến đối phương, va chạm ma sát chính mình cảm, bộ dáng kia cũng cảm giác là rất có hứng thú như thế. Loại phản ứng này làm tất cả mọi người đều có nhiều chút không kịp chuẩn bị. Trời ơi! Người đây rốt cuộc là một cái dạng gì phản ứng? Mặc dù đối phương cũng không khủng bố cỡ nào, chỉ nhưng mà mang đến cho người khác một loại hàn mao đứng lên cảm giác có thể ngươi cái này có chút hăng hái biểu tình là chuyện gì xảy ra. Chẳng lẽ ngươi đối với thi thể cũng cảm thấy hứng thú như vậy sao? Còn là nói, chính ngươi yêu thích càng đặc biệt. Chuyện này nhất thời để cho tất cả mọi người đều có nhiều chút khó tin, nhìn về phía Cao Bằng ánh mắt thì càng thêm cổ quái lên. Cũng không ai biết bọn họ trong đầu đến cùng đang suy nghĩ gì, nhưng Cao Bằng lại rất cảm giác được rõ ràng, mọi người đối với hắn cái nhìn lại phát sinh một ít cho phép biến hóa. Ánh mắt, cũng rất không đúng bất quá hắn lại cũng không để ý tới, vẫn là rất có hứng thú đánh giá một cái con lấy sau lưng thi thể ra hỏa. Không, phải nói là con lấy sau lưng quan tài, cái loại này nặng nề cảm giác, tựa như cùng con lấy sau lưng một toà núi lớn, mỗi một bước đều có thể dung chuyển toàn bộ thiên địa. liền có thể biết phía sau hắn rốt cuộc là có con lấy sau lưng bao nhiêu cụ cương thi, thực lực hắn cũng không trở thành quá yếu, nhưng mà không biết sẽ không sẽ cho mình tăng thực lực lên cơ hội. chương 585 chương đến, đứng cho ngươi giết. Cao bằng loại ánh mắt này, để cho âm thi tông cường giả cảm giác bị làm đụng, kia lòm xuống hốc mắt tử mơ hồ tản mát ra một tia lửa giận. Đáng chết, ngươi đây rốt cuộc là ánh mắt gì? Là đang ở xem thường ta sao? Không chính là cảm thấy ngươi quá gầy, sưng cũng sắp có thể thấy được. Cao bằng nghiêm trải qua nhìn đối phương, ngay sau đó lại nói, đến, ta đứng cho ngươi giết. Đây là ta đối với ngươi cao quý nhất kính ý. Âm thi tông cường giả. Chỉ thấy hắn ánh mắt mơ hồ xuyên thấu qua lộ ra một tia sắc khí. Nhìn về phía cao bằng ánh mắt trở nên càng kinh khủng hơn lên. Tất cả mọi người tại chỗ đã hoàn toàn không nói gì. Nàm, cái máng. Lần này muốn hoàn toàn chọc giận đối phương sao. Người này đã không phải là một loại tìm chết, chưa bao giờ nghĩ tới hắn lại sẽ như thế như vậy, muốn chết cũng không trở thành đi dẫn đến âm thi tông người chứ. Đó nhất định chính là chết đều không được kiết ổn, cuối cùng nhất định sẽ bị luyện chế thành cương thi. Loại kết quả này nhất định chính là một loại làm đủ. Nhưng là cao bằng hiện tại ở loại hành vi này. Mọi người tại đây căn liền không nghi ngờ, âm thi tông người sẽ đem hắn hoàn toàn luyện chế thành cương thi. Thật sự là người này thái khả ác, lỗi do tự mình gây ra. Ừm, một tiếng vang thật lớn, chỉ thấy âm thi tông người đem trên người kia một cái quan tài cho cởi xuống, mặt đầy âm u nhìn cao bằng. Theo hắn động tác, một cổ càng khí tức âm lãnh dần dần lan tràn ra, mà ở chung quanh hắn lại mơ hồ thoáng qua một kia hồng tuyến, phảng phất như là tia máu một dạng hơn nữa còn càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nhiều. Làm tất cả mọi người thấy như vậy một màn thời điểm, đều biết sẽ có không tưởng tượng nổi sự tình sẽ phát sinh, liền thiên địa suy nghĩ một chút đều đã sinh ra. Có thể tưởng tượng được, trong đó rốt cuộc là có kinh khủng giường nào ra hỏa. Quan tài từ từ bị hắn mở ra, một cái cả người đen nhánh thi thể từ từ xuất hiện ở trong mắt tất cả mọi người, mà cái đó thi thể là nhắm mắt lại. Nhưng theo quan tài mở ra, một cổ khí tức kinh khủng lan tràn, kia máu cũng biến thành nhiều hết mức lên. Lúc này đám người đột nhiên xuất hiện một tia tao động ta thiên. Đây rốt cuộc là một cái dạng gì cương thi? Từ hơi thở này liền có thể cảm nhận được kia không cách nào kháng cự lực lượng. Người này rốt cuộc là mang đến cái dạng gì quái vật? Chẳng lẽ hắn đã đem chính mình cường đại nhất cương thi cho mang đến sao? Cái này không thể nào a? Bọn họ cường đại nhất cương thi một loại đều là giữ lại từ từ tăng thực lực lên, một loại thời điểm căn tiểu không khả năng trả lời ra. Có thể vì sao một cụ cương thi kinh khủng như vậy? Từng có chút người am hiểu, lúc này cảm giác đặc biệt khiếp sợ. Âm thi tông cùng một loại thế lực căn cũng không giống nhau, bọn họ tối thực lực cường đại chính là cương thi, mà nhược điểm cũng hết sức rõ ràng, đó chính là bọn họ tự thân. Nhưng là bọn họ cương thi cũng không phải là vô số, đến số lượng nhất định thời điểm, cũng chính là bọn hắn thật sự không thể chịu đựng đăng lúc. Nhưng là có một cái đặc điểm, âm thi tông người một loại cũng sẽ đem mình cường đại nhất cương thi đem thả đến, cơ sẽ không ra bên ngoài mang, mới có thể để cho bọn họ cương thi một mực đang tăng lên thực lực. Nhưng là bây giờ, Luôn cảm giác đối phương chính là đem mình cường đại nhất sức mạnh cho mang ra khỏi. Vậy làm sao có thể không để cho bọn họ cảm giác khiếp sợ. Tam giác ma thần cũng cảm giác rất khí tức nguy hiểm, nắm tay chặt chẽ đất nắm lên đến, cả người đều cảm giác được cực kỳ không được tự nhiên. Liên tam giác ma thần đều như vậy, chớ đừng nói chi là là còn lại vũ thần, giờ phút này bọn họ và âm thi tông kéo dài khoảng cách cũng càng thêm đại. Trời mới biết đối phương rốt cuộc là muốn làm gì. Chỉ một cái tử liền lấy ra chính mình cường đại nhất sức mạnh. Nếu nói là trong lòng không có quỷ, ai sẽ tin? Trương 586, chương Thần Thi ngươi Là ta đã thấy tối không kịp chờ đợi tìm chết người, ta có thể cảm giác thân thể ngươi cường đại, nhưng là loại người như ngươi thân thể. Vừa vẫn thích hợp ta. Ngươi liền nhận mệnh đi. Ai cho ngươi hoàn toàn treo chọc ta, như vậy thì bắt ngươi tính mệnh tới trả lại. Âm thi tông cường giả âm sâm sâm cười lên, phảng phất là đã nắm chắc phần thắng một nửa, mà bọn họ loại này thường xuyên cùng thi thể đợi chung một chỗ người. Rất dễ dàng liền phát hiện cao bằng thân thể cùng người khác bất đồng, kia thể sắc cường độ lực lượng, so với tất cả mọi người tại chỗ còn kinh khủng hơn rất nhiều. Đây cũng là ngay từ đầu hắn sẽ đứng ra nguyên nhân. Nguyên hắn cũng không có nghĩ tưởng nhanh như vậy xuất thủ, nhưng là cao bằng ba phen mới bận cách nói, để cho hắn thật sự là không cách nào nhịn được. Bất quá, làm hắn nghĩ tới người trước mắt này tức sẽ trở thành hắn cương thi thời điểm, hắn liền kìm lòng không đặng lộ ra nụ cười đắc ý. Loại này mạnh mẽ thể xác. Nhất định chính là có thể cho hắn chế tạo ra một cái vô cùng cường đại cương thi, đến lúc đó thực lực của hắn cũng sẽ đạt được vô cùng to lớn tăng lên. Mỗi lần nghĩ tới đây thời điểm, nội tâm của hắn là vô cùng mừng rỡ. Nhưng thật ra là những ma thần đó đều không bị hắn coi ra gì. Bởi vì cùng cao bằng tương đối, cái kia sẽ không tiêu chuyện. Quả nhiên, cùng thi thể đợi chung một chỗ quá lâu, liền cười lên đều như vậy xấu xí, đây là muốn đi ra dọa người sao. Xấu xí không phải là ngươi sai. Biết rõ mình xấu xí vẫn còn đi ra dò người, đây chính là ngươi sai. Cao bằng mặt đầy chê nói. Mọi người tại đây là không còn gì để nói. Này cũng là lúc nào. Ngươi vẫn còn có như vậy nhàn hạ thoải mái, ngươi là cho là mình đã lưu bước đại phát sao. Mọi người tại đây thật sự là không hiểu người này, chỉ thấy được bọn họ, mỗi một người đều không biết nên nói cái gì cho phải. Âm thi tông người có thể không bình thường, từng cái thực lực đều vô cùng cường đại, chớ nhìn bọn họ chỉ nhưng mà có lấy sau lưng một cái quan tài. Nhưng là, cũng không nhất định cũng chỉ có một cụ cương thi. Đây cũng là rất nhiều người có chút kiêng kỵ nguyên nhân. Âm thi tông người sắc mặt trực tiếp cứng ngắc nguyên cũng có chút biến thành màu đen trên mặt, lại trực tiếp hắc đứng lên, cả khuôn mặt tựa như cùng cái kia một cụ cương thi như thế. Lại là có 7-8 thành tương tự độ. Cái này làm cho Cao Bằng nhìn sướng sốt một chút, chỉ bất quá khi hắn còn muốn mở miệng nói chuyện thời điểm. Đối phương lại đột nhiên động. Không, phải nói là kia một cụ đen nhánh vô cùng cương thi động một cái tiếng gầm gừ vang lên không gian phảng phất là bị tươi sống vỡ ra như thế tất cả mọi người chỉ thấy một vệt bóng đen chợt lóe lên cao bằng lại có thể rõ ràng mà nhìn thấy thanh âm đối phương đinh kiểm tra đến ký chủ địch nhân đang ở quét xem bên trong quét xem hoàn thành tên họ thần thi huyết mạch thần thi huyết mạch phản tổ thể chất cương thi thể chất cảnh giới vũ thần lục giai vũ kỹ vô địch nhân cảnh giới tối cao là vũ thần lục giai Đem tự động là ký chủ thăng lên làm vũ thần thất giai. Địch nhân thể chất không mạnh hơn ký chủ, đem tạm không đáng tăng lên. Địch nhân huyết mạch không mạnh hơn ký chủ, đem tạm không đáng tăng lên. Địch nhân vũ khí không mạnh hơn ký chủ, đem tạm không đáng tăng lên. Theo gợi ý của hệ thống âm vang lên, cao bằng cả người cũng sững sốt. Đây là hắn thấy qua nhất rắc dưới một lần số liệu, cũng không phải nói hắn cũng không thế nào tăng lên, mà là đối phương thực lực này. Thật sự là để cho hắn vô lực nhổ nước bọt. Vũ khí lại là không. Chẳng lẽ hắn chỉ nhưng mà bằng vào tự thân sức mạnh thân thể ở sáp lá cả sao? Đây quả thực là quá không tưởng tượng nổi. chương 587, chương không ngờ yếu. Nguyên nhìn như thế như bức, Cao Bằng còn có chút cho phép mong đợi, nhất là làm gợi ý của hệ thống âm vang lên thời điểm, trên mặt hắn đúng là lộ ra hương phấn thần sắc Có thể ngay sau đó cả khuôn mặt đều kéo xuống. Chuyện này, đây quả thực là để cho người không lời nói, trừ cảnh giới tăng lên một chút, còn lại căn liền không chút nào động. Hơn nữa đối phương kia một con số, để cho cao bằng thật sự là không cách nào tưởng tượng, hơn nữa cũng là hắn nhìn thấy qua đơn giản nhất một lần số liệu. Đối phương nhất định chính là có câu này vô cùng thân thể cường hãn trở ra, cũng chưa có còn lại có thể khen địa phương, dĩ nhiên. Cảnh giới cũng là rất cao. Nhưng chính là loại này số liệu thảm như vậy, không trách thực lực cũng chưa ra hình dáng gì, nếu không cũng sẽ không về phần cùng những người này lăn lộn chung một chỗ. Nếu thực lực của hắn thật có cường đại như thế, Hắn làm sao có thể sẽ đàng hoàng đi theo tất cả mọi người sau lưng đây. Hoàn toàn liền có thể bằng vào thực lực của chính mình, cướp đoạt đến thuộc về mình kia một phần lợi ích, khi thật sự thấy rõ ràng thực lực đối phương sau, Cao Bằng cũng coi là hoàn toàn biết được. Đây quả thực là một cái trông khá được mà không dùng được đại biểu. Ngay sau đó chỉ thấy trên mặt hắn lộ ra chê thần sắc. Thật là không ngờ yếu. Nguyên còn tưởng rằng có thể để cho ta hơi chút mong đợi một chút, có thể đây hoàn toàn chính là bằng vào chính mình nụ thân chi lực. Trừ lần đó ra không có chút nào khen chi điểm. Để cho người quá thất vọng. Đối mặt thần thi công kích, Cao Bằng vẫn biểu hiện vô cùng ổn định, rất là chê lắc đầu một cái. Một cái biểu hiện trải qua thu ở trong mắt tất cả mọi người. Điều này cũng làm cho bọn họ cảm giác vô cùng nghi hoặc đồng thời, cũng cảm giác rất khiếp sợ. Người này, chẳng lẽ hắn liền thật tự tin như vậy sao? Có thể là vì sao hắn sẽ lộ ra như vậy vẻ mặt. Hơn nữa hắn đối với cương thi công kích, căn bản không hề muốn né tránh ý tứ. Đây quả thực là quá khó tin. Trời ơi, hơi bị quá mức với tự đại chứ. Coi như tự cho là mình thực lực cường đại, như thế xem thường người, cuối cùng nhất định sẽ đụng phải phải có trừng phạt. Đây là tại chỗ rất nhiều người nội tâm ý tưởng. Bởi vì bọn họ căn cũng không biết một câu kia cương thi thực lực chân chính, chỉ nhưng mà nhìn khí thế hung hăng dáng vẻ, liền cho rằng vô cùng cường đại. Nhất là kia kỳ quái tốc độ, phảng phất là có thể trực tiếp xé toàn bộ không gian này mới khiến bọn họ lầm tưởng kia một cụ cương thi vô cùng cường đại, nhưng bọn họ lại đánh giá sai cương thi thực lực. Bộ kia cương thi thích khách thân thể đúng là rất cường đại, nhưng kia cũng là bởi vì sau luyện chế thành cương thi mới có thể thành như vậy. Nếu hắn không là thân thể cũng bất quá là một giây đồng hồ, phảng phất là thay đổi trong ngay mắt. Mọi người tại đây cũng thoáng qua vô số ý nghĩ, nhưng bọn họ vẫn là chăm chú nhìn kia một cụ cương thi. Nhưng mà một giây kế tiếp bọn họ liền hoàn toàn ngốc lăng ở, bởi vì. Cao bằng nhẹ nhàng một đấm hủ ơ hải ra đi, trực tiếp liền ngừng kia một cụ cương thi thế công, thậm chí đối phương vẫn còn có nhiều chút nửa bước khó đi cảm giác. Nếu là nhìn kỹ lời nói, còn có thể nhìn thấy kia một cái cương thi thân thể đã xuất hiện vết nước, mặc dù vẫn ở một mực dây ruột. Có thể nhưng có chút phí công. Chuyện này, đây là chuyện gì xảy ra? Vì sao? Tại sao thực lực đối phương cường đại như thế? Điều này sao có thể chứ? Tất cả mọi người đều rất khiếp sợ, càng nhiều hay là không dám tin. Thật sự là trước mắt một màn này thật là làm cho người ta khó mà tiếp nhận. kia khí thế hung hăng cương thi, hoàn toàn liền không cách nào đối với hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì, cái tên kia làm sao có thể sẽ mạnh mẽ như thế. Tất cả mọi người đều không hiểu. Trương 588, chương trận Tướng. Không. Sự tình cũng không phải như vậy. Làm tất cả mọi người đều cho là cao bằng thực lực vô cùng cường đại thời điểm, trong đó Sư Vương lại đột nhiên lên tiếng. Thực lực của hắn ở nhóm người này bên trong coi như là tương đối cường đại, nhãn lực dĩ nhiên là vô cùng sắc bén, thoáng cái liền phát hiện trong đó vấn đề. Mà tất cả mọi người nghe được hắn như vậy nói chuyện sau, cũng tương tự đem ánh mắt đặt ở trên người hắn, rất vui lòng nghe hắn là giải thích như thế nào. Sư Vương cũng không phụ sự mong đợi của mọi người, nhàn nhạt nhìn kia một cụ thần thi nói, nói cho cùng hay lại là một câu kia cương thi đồ hữu kỳ biểu, mặc dù bày ra vô cùng thực lực cường đại, còn có khiến người kinh ngạc tốc độ có thể thực lực của hắn nhưng cũng không cường đại, đơn giản cũng chỉ có một cường đại thân thể mà thôi, trừ lần đó ra cũng không có đáng giá khen địa phương, lúc này mới sẽ là hắn không cách nào đánh bại đối phương nguyên nhân. Chẳng lẽ các ngươi cũng chưa có phát hiện, một cái cương thi nhất định chính là ở sông ngang đánh thẳng, căn bản không hề sử dụng ra vũ khí. Theo sư Vương Phen này giải thích, mọi người tại đây bừng tỉnh đại ngộ, khi bọn hắn nhìn kỹ kia một cái cương thi thời điểm, bọn họ đã từ từ nhìn ra trong đó vấn đề. Cũng đúng là giống như Sư Vương Lợi muốn nói như vậy, nhất định chính là một cái đồ hữu kỳ biểu cương thi. Mặc dù bọn họ biết, âm thi tông thực lực vô cùng cường đại, mỗi một cái cương thi cũng cụ không có cùng năng lực. Có thể là rất rõ lộ vẻ, một cái cương thi cũng không có cái loại này thực lực cường đại, chỉ chỉ là một cường đại thể sát mà thôi. Cái này làm cho rất nhiều người cũng thất vọng. Ta còn tưởng rằng là một cái vô cùng cường đại người, không nghĩ tới thật không ngờ không chịu nổi một kích, loại người này muốn tới để làm gì. Còn có chúng ta trước còn ôm lớn như vậy kỳ vọng, nhất định chính là lãng phí cảm tình. Ai nói không phải sao? Trước còn mặt đầy khiếp sợ vũ thần, nhưng bây giờ biểu hiện cực kỳ chê, nhìn về phía âm thi tông người kia cũng nhiều là không tiếc ánh mắt. Dù sao trước bọn họ còn tưởng rằng là một cái cường giả, nhưng bây giờ phát hiện đối phương cùng bọn họ cũng kém không nhiều lắm, một cái chỉ nhưng mà thể sắc cường đại cương thi, đối với bọn họ hoàn toàn liền không có bao nhiêu uy hiếp. Tựa như cùng rơi xuống thần đàn như thế. Thoáng cái tất cả mọi người đều đối với hắn không ôm đến bất kỳ mong đợi. Không nói là những thứ này vũ thần, liền nói là các thế lực lớn thiên kiêu cũng đồng dạng là như thế. Từng cái biểu hiện còn vô cùng khen, ai để cho bọn họ trước liền muốn nhìn một chút cao bằng đều xấu dáng vẻ, có thể chuyện bây giờ phát triển thành như vậy, để cho bọn họ nội tâm cực kỳ bất mãn. Đáng chết! Một cái phá thi thể, thực lực không mạnh cũng không tính, lại còn đi ra xấu hổ mất mặt, thật không biết hắn rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Phòng chưng lần này hắn sẽ ngồi chính mình tính mệnh chứ. Liên sự tình cũng không cách nào thấy rõ sở, cũng thua thiệt hắn có thể đến vũ thần một cấp độ, thật không biết hắn rốt cuộc là tu luyện như thế nào. Theo mọi người tiếng nghị luận, âm thi tông người sắc mặt trở nên càng thêm khó coi, nguyên hắn chỉ chỉ còn lại da bọc xương như vậy, nhưng bây giờ hắn ánh mắt trở nên càng lầm trầm. phảng phất như là một cụ tử thi, làm cho người ta một loại cực kỳ giá rét cảm giác, bất quá bây giờ hắn đúng là cũng không có chuyện, mặc dù rất nhiều người cũng suy đoán. Có lẽ hắn còn có cường đại hơn cương thi. Nhưng cũng chỉ có hắn biết, đây đã là hắn toàn bộ thực lực. Đáng chết. Tại sao có như vậy? Thực lực của hắn làm sao có thể sẽ mạnh mẽ như thế? Trước không phải nói thực lực của hắn cũng không cường đại sao? Cần gì phải tại sao lại như vậy? Hắn thật sự là không hiểu, cao bằng làm sao biết có kinh khủng như vậy thực lực. Chẳng lẽ không đúng bởi vì có ma thần bảo vệ, hắn mới có thể ở chỗ này bật đi sao? Hiện tại hắn mới phát hiện hắn loại ý nghĩ này là có bao nhiêu lớn sai đặc biệt sai. Trưng 589, chương cao bằng dễ cận. Hắn giờ phút này đã cưới hổ khó xuống, mặc dù đang kêu lom xuống hốc mắt từ bên trong, mơ hồ thoáng qua ra một kia ánh lửa, nhưng hắn lại biết hiện tại ở không có bất kỳ biện pháp nào. Vì vậy chỉ thấy hắn lại chậm rãi quay ngược lại. Có chút nhớ nhung muốn thối lui đến tất cả mọi người phía sau dáng vẻ. Nhưng hắn động tác này không khỏi cũng quá mức với ý nghĩ hảo huyền, không nói hắn đã ra tay với cao bằng. Cao Bằng làm sao có thể sẽ tùy tiện sẽ bỏ qua hắn đây. Hơn nữa, còn lại vũ thần cũng cũng sẽ không để cho hắn khinh địch như vậy liền chạy cởi. Loại này không tuân quy củ gia hỏa đến lượt chịu đựng phải có trừng phạt. Ẩm. Cao Bằng đi phía trước đạp một bước, trong tay cũng là một đấm hủ ở hải ra đi. Toàn bộ không gian phảng phất là lật lên một trận cụ phong, mà báo trong gió chính là kia một cái cương thi. Cao Bằng từng bước từng bước đi về phía trước đi ra ngoài. Môi đi một bước liên có thể nhìn thấy kia một cụ cương thi xuất hiện càng nhiều vết nước, dần dần hắn đã khắp người vết nước. Giống như mạng nhện răng đầy ở trên người hắn, thậm chí thỉnh thoảng còn có thể nghe được thanh thúy thanh thanh âm. Cái này làm cho rất nhiều người nội tâm đột nhiên khẩn trương, lần này bọn họ thật sự chưa nhìn thấy qua thị giác thị yến, một cái cường đại như thế cương thi, thích khách lại bị cao bằng đùa bỡn trong lòng bàn tay. Là tất cả mọi người đều không thể nào đoán trước đến. Mặc dù cương thi liền không mạnh. Nhưng hắn thể xác tối thiểu so với tại chỗ rất nhiều người còn phải mạnh mẽ hơn nhiều, nhưng chính là như thế, vẫn tùy tiện bị đánh tan. Thật sự là quá khó tin. Và ảnh, một tiếng tiếng nổ tung vang lên, chỉ thấy kia một cái cương thi trực tiếp nổ bể ra đến, trên người biến thành một khối lại một tảng đá trực tiếp rơi xuống phía dưới. Đến mức này, cương thi hoàn toàn xong đời. Cái này cũng làm cho tất cả mọi người biểu tình cứng đờ, không nghĩ tới sự tình sẽ phát triển thành như vậy. Mặc dù bọn họ cũng cảm thấy kia một cái cương thi đồ hữu kỳ biểu, nhưng dễ dàng như thế liền bị miểu sát. Đây là để cho bọn họ có chút khó mà tiếp nhận. Nói thế nào cũng là một cái vũ thần, thực lực cũng cũng không tính là yếu, nhất là kia cường hãn thân thể lực, này trùng trùng đều có thể đại biểu kia một cái cương thi thực lực, không đến nổi quá yếu. Có thể đúng là vẫn còn ở đó ra hỏa trong tay đi không mấy chiêu. Đây là đối phương quá mạnh mẽ sao. Cũng không do bọn họ không tin, mọi người mặt đầy khiếp sợ nhìn cao bằng. Đây đã là bao nhiêu lần. Không nghĩ tới một cái ngoại vực người vẫn sẽ lộ ra kinh khủng như vậy thực lực, không lý do để cho rất nhiều người cũng sinh ra rất gấp gáp. phảng phất như là truyền thuyết đã tại bọn họ trước mắt diễn ra như thế. Nhưng là, bọn họ loại này không khí khẩn trương vẫn chưa có hoàn toàn nổi lên, liền bị một câu nói cho hoàn toàn giận đến đỏ lên mặt. Chẳng lẽ các ngươi cũng chỉ có loại trình độ này sao? Nếu quả thật là lời như vậy, ta cảm thấy được các ngươi hay lại là đi về nghỉ ngơi đi, thật sự là quá xấu hổ mất mặt. Vũ thần lại chỉ có loại trình độ này, huống chi các ngươi hay lại là đại biểu các thế lực lớn, mặc dù ta cũng không biết các ngươi đến cùng là tới từ ở thế lực kia, nhưng nói thế nào cũng là tại trung vực bên trong có uy tín danh dự người. Nhưng là lại yếu không ngờ. Cao bằng trên mặt lộ ra cực kỳ biểu tình thất vọng, mà theo hắn mỗi câu nói vừa ra khỏi miệng, đều tựa như là bạo kích như thế, trực tiếp đập tại chỗ có vũ thần trong nội tâm. Đã coi như là xích, lỏa lỏa dễ cận. Nhưng bọn họ nhưng có chút không cách nào phản bác. Đây đã là hai cái vũ thần ngã xuống. Chân chính ý nghĩa mà nói, âm thi tông người cũng chưa chết, nhưng hắn đã hoàn toàn không tạo thành bất cứ uy hiếp gì, cái này cùng hai cái vũ thần ngã xuống cũng không có bất kỳ khác biệt. Trưng 590, chương Nha, quên còn có một cái ra dưới. Ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Chẳng lẽ ngươi cho rằng là giết hai cái vũ thần liền có thể muốn làm gì thì làm sao? Nơi này cũng không phải là ngươi phách lối phương, càng không phải là ngươi có thể coi thường. Nếu như chỉ cho là như vậy liền vô địch thiên hạ, ta đây chỉ có thể nói ngươi quá coi thường trung vực. Còn lại vũ thần còn chưa mở lời thời điểm, âm thì tông người kia đầu tiên phản bác. Cái này cũng ngoài dự liệu của tất cả mọi người, không nghĩ tới cái đầu như thế nói chuyện lại là hắn, cái này làm cho rất nhiều người cũng hướng hắn nhìn sang. Cho dù là Cao Bằng đều có chút khó tin, người này lại dám như vậy nói chuyện cùng hắn, hắn sẽ không sợ chết sao. Mặc dù trước cũng không có nghĩ qua giết hắn nhưng hắn nếu như vậy chiêu tồn tại cảm giác nếu không phải thật tốt chiêu đại hắn một phen cái này há chẳng phải là có chút có lỗi với hắn cao bằng nghĩ như vậy liêu thành tuấn đám người lại sâu thâm liếc mắt nhìn người kia ở trong mắt bọn hắn đây cơ hồ đã đợi vì vậy người chết chưa từng có người nào dám can đảm ra tay với cao bằng còn có thể sống nhất là nguyên cũng đã muốn tha hắn một mạng nhưng hắn lại còn ở tự tìm phiền phức không phải mình nghĩ tưởng muốn tìm chết là cái gì chứ cũng không trách người khác muốn tìm hắn để gây sự. Những người khác còn không có phản ứng gì, chỉ thấy Cao Bằng đi phía trước từ từ đi tới, mỗi một bước cũng mang đến cho hắn vô cùng áp lực thật lớn. Đồng thời một màn này cũng khiến cho mọi người cũng ngoài dự liệu. Hắn! Hắn là muốn làm gì? Chẳng lẽ còn muốn đem hắn cho giết sao? Trời ơi! Đây quả thực là một cái sát nhân cuồng ma A. Chẳng lẽ hắn không biết hiện tại ở đã đắc tội trung vực tất cả mọi người sao? Bây giờ còn muốn đem người khác cho vào chỗ chết đắc tội? Tuy nói âm thi tông là tất cả mọi người đều tương đối không ngỡ thế lực, nhưng không thể không nói thực lực của hắn đúng là cũng rất cường đại, căn bản không hề hoàn toàn xuất ra toàn bộ thực lực, nhưng nếu là giết bọn hắn người, hậu quả kia. Lúc này đã có người bắt đầu kinh hô lên. Âm thi tông danh tiếng cũng không dễ nghe, nhưng chuyện này cũng không hề đại biểu thực lực của hắn liền không cường đại, vừa vặn ngược lại, thực lực của hắn là rất nhiều thế lực không cách nào so sánh. Đây cũng là một ít thế lực mặc dù rất không ngỡ, lại không thể làm gì nguyên nhân thật sự là đối phương quá mức cường đại. Nhưng bây giờ, trước mắt ra hỏa rất rõ ràng liền là muốn giết người diệt khẩu A, loại sát tâm này nặng như vậy người, tuyệt đối không thể lưu. Nếu không ai biết hắn bước kế tiếp sẽ làm ra như thế nào điên cuồng sự tình. Đây là rất nhiều người nội tâm ý tưởng. Có thể chính khi bọn hắn có ý nghĩ như vậy thời điểm, Cao Bằng đã hướng kia một người đến gần. Mỗi một bước cũng mang đến cho hắn vô cùng áp lực thật lớn, hiện tại hắn đã không có bất kỳ đón sát thủ, cho dù là hắn trong quan tài còn có cương thi. Nhưng hắn cũng không bởi vì có thể ngăn cản một chút đối phương công kích. Cao Bằng vừa đi vừa nói, không nghĩ tới lại còn quên một cái rất rưỡi, ta đây bây giờ liền thuận tay dọn dẹp sạch đi. Không, không nên tới. Tại hắn quay ngược lại thời điểm, trực tiếp thả ra nhiều cái cương thi đi ra, mặc dù thực lực cũng không tệ, nhưng cùng trước kia một cái minh lộ ra vô cùng chênh lệch thật lớn. Nhưng chỉ gần chỉ là như vậy hoàn toàn liền không cách nào ngăn trở Cao Bằng bước chân. Chỉ thấy Cao Bằng liên tục vung mấy cái tay. Mọi người căn bản không hề thấy rõ ràng, cùng những cương thi kia đã sụp đổ, cả cái gì một chút dấu vết cũng không có. Ngay sau đó cao bằng cũng không có chút gì do dự, một cái to lớn toàn cảnh trực tiếp bao phủ kia người thân ảnh. Không có kêu thẳng thiết, không có quá lớn tiếng ồn, Có chỉ chỉ là một thân ảnh biến mất ở trong bầu trời, chỉ còn xót lại cao bằng cái kia thần bí khó dò bóng người. Trưng 591, trưng các ngươi, hay lại là cùng lên đi. Chẳng biết tại sao, làm giết kia nhóm người sau. Cao bằng lại cảm giác chút không thú vị, có lẽ là những người này thực lực để cho hắn cảm giác không có bất kỳ tâm tình đi. Nguyên tưởng rằng sẽ đến rất nhiều cường giả. Mặc dù nói những thứ này cũng đúng là rất cường đại, nhưng so sánh mà nói, với hắn mà nói nhất định chính là giống như con kiến hôi. Cùng những thứ kia ma vực ma thần cũng kém không nhiều lắm. Cái này làm cho hắn làm sao có thể nói được hứng thú. Trực tiếp liền để cho những ma thần đó xuất thủ, đều có thể chém chết tứ phương, hướng chi là hắn đây. Thật không thú vị. Nguyên còn muốn nghiêm túc mong đợi một chút, có thể các ngươi để cho ta thật không có bất kỳ hứng thú, có lẽ có thể đi các ngươi thế lực đi lên vừa đi. Cao bằng thanh âm lộ ra rất vô lực, tựa như cùng vừa mới tỉnh ngủ như thế, nhưng này dạng thanh âm trực tiếp kích thích đến, tại chỗ toàn bộ vũ thần. Để cho bọn họ cặp mắt trong nháy mắt trở nên đỏ ngầu vô cùng. Cả cá nhân tình cảm cũng biến thành rất là kích động, có lẽ là cao bằng loại này không nhìn, để cho bọn họ cảm giác sỉ nhục, nói thế nào thực lực bọn hắn cũng không dừng được có thể ở trong mắt cao bằng. Phản phất căn bản không hề bọn họ bóng người như thế. Trực tiếp liền bị không để ý tới, để cho bọn họ làm sao có thể không tức giận đây. Dù gì thực lực bọn hắn cũng không yếu, có thể quay đầu lại lại bị người khác cho xem thường, hai người này làm sao có thể bị côn vọng. Không nên quá xem thường người, chẳng lẽ ngươi cho rằng là chém giết hai cái yếu nhất vũ thần liền vô địch thiên hạ sao? Không nói ngươi có thể hay không ở trong tay chúng ta sống sót, chỉ bằng ngươi những lời này. Hôm nay ngươi cũng đừng nghĩ rời đi. Đáng chết, thiếu ở nơi nào bên trong không người, chỉ bằng ngươi loại thực lực này, còn chưa có tư cách nói lời như vậy. Rất nhiều vũ thần rất tức giận, nhìn của bọn hắn kia bởi vì tâm tình chập trần đã hoàn toàn tản mát ra khí tức dáng vẻ liền có thể biết, đã hoàn toàn bị cao bằng cho điều động tâm tình. Mặc dù đều là sống vô số năm láo quái vật, có thể bị người ngay mà xem thường, đây là thật sự là nhẫn không sự tình. Cao bằng khỏe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Mặc dù cảm thấy những người này hay lại là vẫn không thú vị, nhưng không thể không chối, những người này một khi tức giận, thực lực hay là hoặc nhiều hoặc ít có một chút tăng lên. Đây cũng là một cái rất không sai phát hiện, nhưng chỉ gần như thế, còn chưa đủ. Có lẽ là những người này tức giận còn chưa tới cực hạn, bây giờ lại chưa từng xuất hiện bất kỳ xung động nào, chỉ chỉ là có vô cùng kịch liệt tâm tình chập chấn A. Nhưng này dạng đối với Cao Bằng mà nói, không có bất kỳ ý nghĩa gì. Hắn chính là phát hiện trong đám người có mấy người này thực lực cũng không tệ lắm, cái này làm cho hắn không kìm lòng được gợi lên những người này tâm tư. Các ngươi, không bằng liền cùng lên đi. Từng bước từng bước tới thật sự là lãng phí thời gian, huống chi thực lực các ngươi cũng không phải đối thủ của ta, không bằng cùng tiến lên, như vậy còn có chút cho phép huyền nghiệm, không đến nổi bị bại nhanh như vậy. Không biết các ngươi ý như thế nào. Cao bằng khỏe miệng lộ ra một kia dễ cẩn, nhìn bộ dáng kia cả khuôn mặt đều là đùa giỡn để cho rất nhiều người liếc mắt nhìn liền vô cùng phẫn nộ. Đừng bảo là là những vũ thần đó, các thế lực lớn thiên kiêu nhìn đều rất là tức giận, cũng sắp muốn không áp chế được động tác của mình, nếu không phải cân nhắc đến chính mình căn thì không phải là đối thủ của hắn. Bọn họ giờ phút này cũng đã xông lên. Khốn kiếp, nếu như không phải là thực lực không kịp hắn, ta bây giờ cũng sớm đã xông lên giết hắn, chưa bao giờ từng nghĩ người này như thế khốn kiếp. Đáng chết, người này quá kiêu ngạo, không có thể tha thứ. Thật sự là không có thể tha thứ. Trương 592, chương chọc nhiều người tức giận. Đứng sau lưng cao bằng những người đó, giờ phút này đã lộ bị lỗi ngạc chi sắc, bọn họ quả thực không cách nào tưởng tượng cao bằng mỗi lần đều là như vậy bầy trảo Mỗi một lần cũng là bản đồ pháo. Hoàn toàn bất kể đối phương bị thụ không, trực tiếp một pháo hoanh xong. Bây giờ, toàn bộ vũ thần rõ ràng cũng đã rất tức giận, trước cũng không cần nói, bây giờ chỉ thấy bọn họ ánh mắt đã hoàn toàn biến đỏ. Đây là sẽ phải bùng nổ triệu chứng A. Có thể hay không quá nguy hiểm. Công tôn đống cẩn thận từng ly từng tí nói một câu, đi theo bên cạnh hắn những người đó cũng gật đầu một cái. Có thể ngay sau đó, Liêu Thành Tuấn lật một cái liếc mắt nói, lúc này mới nơi nào tới chỗ nào. Chẳng qua chỉ là một đám rác dưới thôi, lại có cái gì tốt khẩn trưng đây. Không đủ gây sợ. Công tôn đống trực tiếp không nói gì. Đây là không có học được bao nhiêu chuyện, trong lúc này không người nhất định chính là giống nhau như lúc. Hơn nữa ngươi sao liền tự tin như vậy đây. Đây rốt cuộc là có bao nhiêu vũ thần A? Một khi toàn bộ vũ thần cũng liên thủ, kêu tạo thành lực tàn phá rốt cuộc là khủng bố cỡ nào, hắn đã là không dám tưởng tượng. Ngược lại hắn thấy, Cao Bằng đây quả thực là giống như siếc đi dây một dạng phải nhiều nguy hiểm liền nguy hiểm cỡ nào. Nhưng là, hắn cũng không thể làm ra như thế nào cử động ở bên trong, tâm lý chỉ có thể cầu nguyện, hy vọng không nên xảy ra chuyện, nếu hắn không là căn bản không hề đạt được đến phải có tài nguyên tu luyện, ngược lại là mới vừa vừa bước vào trung vực sau liền hoàn toàn xong đời trong đó tam giác ma thần càng là lên tiếng nói chủ nhân có muốn hay không chúng ta xuất thủ đây không cần chẳng qua chỉ là một đám giác rưỡi thôi cho dù là để cho của bọn hắn bọn họ cũng không cách nào đối với ta tạo thành như thế nào tổn thương cao bằng khoát khoát tay nói mà cũng chính là như vậy hoàn toàn chọc giận toàn bộ vũ thần mà lúc này bọn họ cũng kìm lòng không đặng coi thường tam giác ma thần kêu chủ nhân ngược lại là nghe được cao bằng nói bọn họ là một đám giác rưỡi rất là chói tai ta muốn giết ngươi Ta muốn giết người. Hiu hiu hiu hiu. Một trang tiếng xe gió vang lên, chỉ thấy toàn bộ vũ thần trong nháy mắt xuất hiện ở cao bằng bên người, trực tiếp đem cao bằng vây vào giữa. Theo những thứ này vũ thần xuất thủ, không gian phảng phất là xuất hiện một trận đùng đưa, hơn nữa mỗi một người đều không nghĩ muốn ngừng tay ý tứ. Đương nhiên, nếu như có người chú ý tới lời nói, vẫn có vài người vẫn luôn không có xuất thủ. Từ đầu đến cuối cũng ôm chính mình dơ lên hai cánh tay, như có điều suy nghĩ nhìn. Mặc dù bọn họ cũng cho là cao bằng thực lực quá mức cường đại. Nhưng là, bọn họ còn không đến mức luân lạc tới hợp nhau tấn công mức độ. Nhưng chỉ là có nhiều như vậy vũ thần đồng loạt ra tay, đây cũng là có chút không ngờ, có thể tại nhiều như vậy vũ thần trong tay sống sót, kia mới có tư cách để cho bọn họ xuất thủ. Có lẽ, bọn họ ngay cả có tầng này ý tứ đi. Trong đó cũng có sư vương xét đánh ở bên trong. Nhìn thấy những thứ này vũ thần cử động, cao bằng cuối cùng là lộ ra một kia mừng rỡ nụ cười. Mặc dù những người này bên trong cũng không nhất định có thể để cho hắn tăng thực lực lên. Nhưng chuyện này cũng không hề gây trở ngại đến hắn cảm thấy mừng rỡ. Nếu như đem những người này hết thể cho giết, đây chẳng phải là lớn nhất đầu tư sao. Hắn có thể không tin những người này sau lưng cũng chỉ có cường đại như vậy thực lực. Phía sau có lẽ còn có hắn thật sự không cách nào tưởng tượng đến lực lượng. Đây mới là hắn kỳ vọng nhìn thấy. Cũng là hắn một mực mong đợi. Có lúc chỉ cần đem bọn họ cho bước điên, sẽ đạt được dự không nghĩ tới kết quả. Đây cũng là cho tới nay cao bằng hành động. Mặc dù có thể nói là có một chút không nhân đạo, nhưng có thể tăng lên thực lực của chính mình, loại này không từ thủ đoạn nào phương pháp thì như thế nào. Mà lại nói đến cùng, cũng không phải là cao bằng thủ gây sự trước, hắn chỉ nhưng mà bị động đối phó A. Nhiều nhất, tối đa cũng chính là cao bằng mở ra dễ cận. Trương 593, chương tuyệt đối phòng ngự. Ta còn tưởng rằng các ngươi thông thông đều là thứ hèn nhất đây. Bất quá các ngươi một động tác hay là để cho ta hơi chút hài lòng một chút. Mặc dù thoát khỏi thứ hèn nhát thân phận, nhưng cũng, cũng không có nghĩa là thực lực các ngươi sẽ để cho ta công nhận, để cho ta xem một chút các ngươi thực lực chân chính đi. Chẳng biết tại sao, mỗi một lần Cao Bằng nói chuyện đều có thể trực tiếp làm động tới toàn bộ vũ thần tâm tình. Có lẽ cũng là Cao Bằng dễ cợt vô vọng bất lợi nguyên nhân đi. Mỗi một lần hắn mở ra dễ cợt thời điểm, đều có thể trực kích trong mọi người tâm, để cho bọn họ tâm tình hoàn toàn bị ba động. Cho nên bọn họ thực lực cũng buộc phát ra trước đó chưa từng có lực lượng. Đây là rất nhiều người cũng không cách nào tưởng tượng đến. Mà cũng đang lúc này, tại chỗ toàn bộ vũ thần nổi gần xanh, cả khuôn mặt đều vô cùng xanh mét. Chỉ thấy bọn họ tới dũng động khí tức liền có thể biết, bọn hắn bây giờ rốt cuộc là có bao nhiêu tức giận, từng cái cặp mắt đỏ ngầu nhìn chầm chầm cao bằng nhìn. Ánh mắt kia, phản phất là muốn ăn cao bằng như thế. ầm, có một cái vũ thần xuất công kích trước. Có lẽ sự nghiệp thật sự là không cách nào nhịn được cao bằng lời nói, trực tiếp liền bắt đầu công kích lên. Theo sát phía sau là còn lại vũ thần, bọn họ cũng không có bất kỳ nương tay, thậm chí từng cái huyết mạch chi lực cũng trực tiếp kích thích ra, tia sáng chói ánh lửa thật là khiến người chói mắt. Cho là khen là, ngũ hoa bắt môn huyết mạch chi lực cùng thể chất đồng thời nở rộ, khiến cho toàn bộ hư không cũng một mực đang run rẩy Thân nơi này không gian thì không phải là như vậy ổn định, hơn nữa nhiều như vậy vũ thần cùng bột phát ra toàn bộ thực lực. Vậy làm sao có thể không để cho không gian xuất hiện không ổn định tình huống? Nhưng cũng không có người để ý, bây giờ những thứ này Vũ Thần duy nhất muốn chính là giết Cao Bằng. Nhưng là tất cả công kích rơi vào Cao Bằng trên người lúc, càng quỷ dị hơn một màn để cho bọn họ đại điện ánh mắt, chỉ thấy phảng phất là có một tầng bạc mô ở Cao Bằng bên người, để cho bọn họ công kích không cách nào rơi vào Cao Bằng chân thân. Chuyện này, đây rốt cuộc là chuyện gì? Hắn đây rốt cuộc là cái gì phòng ngự? Lại có thể trực tiếp tiếp chúng ta toàn bộ công kích Không thể nào. Ta tuyệt đối không tin có cường đại như vậy lực phòng ngự. Rất nhiều vũ thần thất kinh, mặc dù bọn họ rất muốn phản bác, thậm chí là tìm tới lý do, mà cuối cùng bọn họ phát hiện lại là như vậy phí công. Cao Bằng vẫn là bình tĩnh đối mặt với, từ đầu đến cuối tâm tình cũng không có bất kỳ ba động, thậm chí ngay cả biểu hiện trên mặt cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Phản phất như là đối với chính mình phòng ngự có cường đại lòng tự tin. Cái này làm cho rất nhiều người bất tri bất giác sinh ra chút dao động. Có lẽ căn liền không cách nào đánh phá phòng ngự chứ. Mà những thiên kiêu đó xem ra, cũng rất là khiếp sợ. Lực phòng ngự nhất định chính là quá mạnh mẽ, thật sự là vượt quá bọn họ dự liệu, làm sao có thể sẽ có cường đại như thế lực phòng ngự đây? Hắn làm sao có thể thoáng cái ngăn cản toàn bộ vũ thần công kích? Nhưng mà này còn sự thật suất toàn lực, chẳng lẽ thực lực của hắn liền thật cường đại như vậy sao? Đây không khỏi cũng thật đáng sợ chứ. trừ những thứ này các thế lực lớn thiên kiêu, trong đó có một cái kinh hại nhất hay lại là người dẫn đường. Làm tiến vào trung vực sau, hắn tận lực làm cho mình hạ xuống tồn tại cảm giác. Là chính là không bị những người khác phát hiện, mặc dù cũng sớm đã quyết định phản bội, nhưng hắn cũng không muốn bị người khác cho để mắt tới. Nhưng khi hắn hoàn toàn hạ xuống tồn tại cảm giác thời điểm, lại phát hiện trước mắt hắn sợ chứng kiến những thứ này, đã hoàn toàn đổi mới hắn tăng quan. Để cho hắn một lần hoài nghi, những thứ này hay là hắn thật sự trong nhận thức biết những vũ thần đó sao? Vì sao cảm giác có chút yếu đây? Còn là nói, cái tên kia quá mạnh mẽ. Hắn đem ánh mắt đặt ở cao bằng trên người, như có điều suy nghĩ suy nghĩ. Chương 594, chương nhận rõ thực tế. Sư Vương nhìn thấy cao bằng lực phòng ngự, con ngươi cũng là co dù lại, cả người biểu tình trở nên càng ngưng trọng lên. Liên hắn cũng không nghĩ tới, cao bằng lại sẽ ủng có kinh khủng như vậy lực phòng ngự, đây đã là vượt quá hắn tưởng tượng. Hắn lực phòng ngự cũng quá mức kinh khủng chứ. Chẳng lẽ nói, hắn chỉ nhưng mà lực phòng ngự kinh người, thật ra thì thực lực cũng không có cường đại dường nào sao. Sư vương nghĩ như vậy, bất quá ngay sau đó liền lập tức bị hắn cho chối, không đúng, hắn không thể nào cũng chỉ có như vậy tài nghệ, nếu như chỉ là như vậy, hắn căn liền không dám nói ra như thế cuồng vọng lời nói. Có lẽ hắn thực lực chân chính căn bản không hề triển lộ ra. Từng nghĩ như thế sau, sư vương biểu tình trở nên càng nghiêm túc, chỉ thấy hắn một mực đang quan sát Cao Bằng, có lẽ hắn thấy, đây cũng là một cái mạnh mẽ địch nhân. Cao Bằng căn cũng không biết, có người cũng sớm đã đem chủ ý đánh ở trên người hắn. Bất quá cho dù là hắn biết, hắn cũng sẽ không qua để ý nhiều. Mà bây giờ, hắn đã cảm nhận được chính mình huyết dịch đang sôi trào, có lẽ đã rất lâu không có sinh ra qua như vậy cảm giác chứ. Từ thực lực của hắn một mực ở tăng vào sau, rất khó có người có thể để cho hắn thể nghiệm đến loại này huyết dịch sôi sùng sục, rất ít để cho hắn cảm giác hương phấn. Mà bây giờ, bởi vì có nhiều như vậy vũ thần thoáng cái vây công, để cho hắn đột nhiên thể nghiệm đến đã từng cảm giác, mặc dù những thứ này vũ thần thực lực cũng không cường đại. Nhưng bọn hắn liên thủ, vẫn sẽ mang đến cho hắn vô cùng to đại phiền toái. Chỉ thấy trên mặt hắn không kìm lòng được lộ ra vẻ mỉm cười, thậm chí còn có nhiều chút khen. Nhưng là, làm Cao Bằng loại này mỉm cười một khi lộ sau khi đi ra. Toàn bộ ma thần sắc mặt biến đổi, bọn họ lại mơ hồ cảm giác có có cái gì không đúng, không. Hẳn là có một loại dự cảm không tốt. Bởi vì đã từng bọn họ lúc giao thủ sau khi, Cao Bằng cũng là lộ ra như vậy biểu tình. Khi đó bọn họ còn không biết đạo đề này là có như thế nào hàng nghĩa, chờ đến bọn họ hoàn toàn bị đánh bại thời điểm. Bọn họ mới thật sự biết, đây là Cao Bằng muốn sử xuất toàn lực. Lúc này thật là có trò hay nhìn, chủ nhân lần này nhất định phải sử xuất toàn lực, cũng không biết những người này có thể ngăn cản hay không, hy vọng bọn họ không muốn nhanh như vậy liền thua trận đi. Tam giác ma thần rất tự nhiên nói, bây giờ hắn thấy, hàng Cao Bằng là chủ nhân đã là rất thành thói quen sự tình. Cho nên hắn cứ như vậy rất tự nhiên nói ra. Mà còn lại ma thần cũng không có bất kỳ không ngừa, thật sự là Cao Bằng quá lợi hại, ôm lớn như vậy chân có lẽ cũng là một cái rất sáng suốt quyết định. Đồng thời, bọn họ cũng rất đồng ý tam giác ma thần nói tới, Cao Bằng khả năng thật muốn đại phát thần uy. Lúc này bọn họ còn không biết, Cao Bằng cũng sớm đã xưa không bằng nay, không. Còn lại bệnh không có bao nhiêu thay đổi, chỉ nhưng mà ở cảnh giới trên tăng lên một chút. Nhưng đây đối với Cao Bằng thực lực tăng lên, cũng là vô cùng to lớn. Đông đảo vũ thần rồi rít hai mắt nhìn nhau một cái, đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy vô cùng ngưng trọng thần sắc. Lúc này bọn họ mới thật sự coi trọng, tên trước mắt này căn thì không phải là bọn họ tưởng tượng đơn giản như vậy. Thực lực. Khả năng vượt quá bọn họ tưởng tượng. Có ý nghĩ như vậy sao? Bọn họ từng cái sắc mặt cũng trở nên cực kỳ khó coi, đồng thời cũng sẽ không chuẩn bị có nương tay. Trước kia cũng đem hết toàn lực, nhưng bây giờ là chuẩn bị liều mạng. Chương 595, chương thực lực tập thể tăng vọng. Chúng ta nên liều mạng, nếu không mọi người chúng ta thật có thể sẽ chết ở chỗ này. Đúng a Ai có thể nghĩ tới chúng ta nhiều như vậy vũ thần ở chỗ này, lại vẫn địch bất quá đối phương, đây quả thực là một cái quái vật. Rất nhiều vũ thần ánh mắt trở nên cực kỳ khó coi, nhưng là trong mơ hồ còn thoáng qua vẻ điên cuồng, có lẽ ở rất nhiều người xem ra, căn thì không cần. Nhưng đây đối với vũ thần mà nói, đây chính là quan hệ đến với danh tiếng. Một khi bọn họ xấu xí, người bị truyền sau khi đi ra ngoài, Đối với bọn họ ảnh hưởng nhưng là vô cùng lớn, hùng chi bọn họ cũng không hy vọng cao bằng chân chính còn sống. Loại này tràn đầy biến số gia hỏa, hay lại là mau sớm giải quyết tốt. Nếu không cũng không ai biết sau này hắn sẽ tạo thành như thế nào phiền toái. Bất quá giờ phút này nhiều chút vũ thần càng hận những thứ kia không ra tay người, một khi bọn họ xuất thủ lời nói, rất dễ dàng có thể giải quyết chuyện bây giờ. Nhưng là, những tên kia lại phảng phất là thờ ơ không động lòng như thế, lại đứng ở một bên quanh tay. Đây mới là tối làm người ta khó mà chịu đựng địa phương, rất nhiều vũ thần cũng rất bất mãn, có thể bọn hắn bây giờ căn liền không cách nào quá nhiều đi để ý tới. Nhưng vẫn nhưng hay là có người bất mãn lẩm bẩm nói, đáng chết, nếu như không phải là sư vương bọn họ không chịu ra tay, sự tình làm sao có thể sẽ phát triển thành như vậy, những thứ này tự cao tự đại ra hỏa sớm muộn sẽ vì chính mình cử động mà trả giá thật lớn. Bọn hắn bây giờ thậm chí vẫn không biết nằm nhẹ, sớm muộn sẽ hối hận. Rất nhiều vũ thần thầm hận. Nhưng bọn hắn lại cũng không có bất kỳ biện pháp nào, tối đa chỉ có thể phát phát tủ tao, phát tiết một chút mà thôi. Coi như toàn bộ vũ thần cũng đang nghị luận thời điểm, cao bằng móc ngu éo, mặt đầy hí ngược nhìn của bọn hắn. Mặc dù cũng không nói lời nào, có thể hắn biểu hiện trên mặt đã đầy đủ nói do giờ phút này hắn coi rẻ. Đây càng thêm để cho tâm vô thần cảm giác tức giận. Không có thể tha thứ. Người này lại dám coi thường chúng ta, ta nhất định phải để cho hắn biết cái gì mới gọi là lực lượng chân chính. Một tiếng kinh thiên tiếng gầm gừ vang lên, tất cả mọi người đều không ngoại lệ, thậm chí không có bất kỳ phản ứng. Theo sát phía sau càng là có rất nhiều thú gầm hao, còn có đây phảng phất là tiếng tim đập, các loại phức tạp thanh âm sảm trộn chung, để cho rất nhiều người đều cảm giác được vô cùng áp lực thật lớn. Liêu thành tuấn chân mày càng là thật chặt nhíu lại, mà lúc này hắn lại không chút do dự lui về phía sau bên bay qua, hắn đối với thực lực mình có tự biết mình. Nếu là đợi ở chỗ này, nhiều nhất cũng chỉ có thể thành vướng bận. Hơn nữa hắn cũng có chút chịu đựng không kinh khủng này áp lực. Về phần những người còn lại cũng đồng dạng là như thế. Đương nhiên, những ma thần đó lại ngoại lệ, mặt đầy cảm thấy hứng thú nhìn hết thảy các thứ này, nếu không phải cao bằng trước thì có ngăn cản qua bọn họ lời nói, bọn hắn bây giờ cũng sớm đã muốn xuống lên. Đối với chiến đấu, bọn họ nhưng là vô cùng ưa chuộng. Nhóm người này vũ thần thanh thế vô cùng thật lớn, nhưng không thể chối là, thực lực bọn hắn đúng là tăng dài hơn nhiều. Cao bằng liền có thể rất rõ ràng cảm giác loại biến hóa này. Cái này làm cho hắn càng có hứng thú, không nghĩ tới những thứ này ra hỏa hơi chút kích thích một lúc sau, thực lực chỉ một cái tử liền tăng lên nhiều như vậy. Loại phương pháp này, lại kinh người hữu hiệu. Hắc, không nghĩ tới những thứ này ra hỏa dễ dàng như vậy liền bị chọc giận, có lẽ là bọn họ tình cảnh quá mức thuận buồn xuôi gió, hơi chút khều một cái, hắn liền để cho bọn họ tức giận. Bất quá bọn hắn tức giận sau, thực lực cũng tăng dài hơn nhiều, ngược lại có chút không ngờ, bất quá nói chuyện cũng tốt cũng có thể để cho ta tận tâm tận lực chiến đấu. Chương 596, chương Quốc thứ tang lễ. Ầm. Một cái phảng phất là do nham thạch tạo thành hồ trực tiếp lao tới, đồng thời còn kèm theo đinh thai nhức góc tiếng ầm, mỗi một lần đều cảm giác được trên bầu trời đều có chấn đãng. Mà không chỉ có ở đây, còn có rất nhiều đủ loại kỳ chân dị thú, những thứ này toàn bộ đều là vũ thần huyết mạch chi lực, mỗi một khắc cũng tàn mát ra vô cùng khí tức kinh khủng. Không thể coi thường. Theo toàn bộ vũ thần cũng ôm liều mạng tâm tư, bọn họ triển lộ đi ra thực lực để cho người quát nhìn nhau. Liên Cao Bằng cũng không thể không đối phục bọn họ. A, liên để cho ta xem một chút các ngươi liên thủ thực lực đi. Cao Bằng cũng không chuẩn bị có bất kỳ hạ thủ lưu tình người, chỉ thấy hai tay của hắn dũng động, một cổ bàng đại chân khí trực tiếp hiện ra. Mà khi toàn bộ công kích tức sắp giáng lâm ở trên người hắn thời điểm, toàn bộ vũ thần đều cảm giác được trong cơ thể mình có dị dạng. Phảng phất như là có thứ gì đang ở sinh trưởng. Cùng lúc đó, Bọn họ không hẹn mà cùng nghe được cao bằng một tiếng hô to. Cốt thứ tăng lễ. Theo sát phía sau lại là bọn hắn phốc phốc phốc phốc thanh âm. Ngay từ đầu bọn họ còn cũng không có qua để ý nhiều. Có thể khi bọn hắn phát hiện sức mạnh công kích từ từ yếu bất thời điểm. Lại phát hiện hơn phân nửa người dừng lại ở tại chỗ. Trên mặt lộ ra thống khổ vẻ mặt. Càng kinh khủng hơn vẫn còn ở phía sau. Tất cả mọi người thân thể phảng phất là mọc ra vô số bạch cốt. Những thứ này bạch cốt trực tiếp từ bên trong cơ thể của bọn họ mọc ra. Hơn nữa còn là phá để mà ra. kia liên tiếp thanh âm có lẽ cũng chính là như thế chứ. Lúc này bọn họ còn có chút không hiểu rõ lệ, nhưng bọn họ lại biết, hết thảy các thứ này khẳng định đều là cao bằng thủ đoạn, mặc dù cũng không biết đây rốt cuộc là cái gì tà thuật. Có thể không thể không nói, đúng là để cho bọn họ tổn thất nặng nề Rất nhiều người trực tiếp liền mất sức chiến đấu, đây quả thực là quá kinh khủng, có ai từng thấy như vậy thủ đoạn. Để cho địch nhân xương trực tiếp từ trong cơ thể mọc ra, Hơn nữa người còn không cách nào khống chế, chỉ có thể mặc cho những thứ này xương từ từ sinh trường ra. Bọn họ càng là cẩn thận chú ý một chút, phát hiện toàn bộ xương lại đang từ từ hút lấy bên trong cơ thể của bọn họ lực lượng, hơn nữa tốc độ còn càng lúc càng nhanh. Chuyện này chính là giống như ký sinh trùng. Chuyện gì xảy ra? Những thứ này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Tại sao chúng ta liền thân thể của mình cũng không khống chế được, những thứ này xương lại vừa là, vì sao lại trực tiếp mọc ra? hơn nữa Một mực đang hấp thu chúng ta thể nội lực lượng, chẳng lẽ đây chính là hắn chiêu số sao? Nếu quả thật là như thế, chúng ta căn liền không cách nào chống cự A. Thoáng cái liền cơ toàn quân bị diệt, đây quả thực là thật đáng sợ. Toàn bộ vũ thần rối rít cảm thấy khiếp sợ, đây là bọn hắn chưa từng thấy qua thủ đoạn. Hơn nữa một khi xuất thủ, liền trực tiếp làm cho tất cả mọi người đều cơ hồ mất đi chiến đấu lực. Đây mới là kinh người nhất địa phương. Nhìn những thứ kia mặt đầy thống khổ biểu tình vũ thần. Bọn họ nhưng là biết những thứ này vũ thần thực lực là mạnh mẽ đến mức nào, có thể bọn hắn bây giờ mỗi một người đều thống khổ không cách nào hành động. Vũ thần, cũng đều là tính cách vô cùng bền bỉ, có chính mình độc lập ý chí ra hỏa, cũng không phải là khinh địch như vậy cũng sẽ bị đánh bại. Nhưng bây giờ, không biết đối phương rốt cuộc là khiến cho lấy cái gì dạng thủ đoạn, trực tiếp sẽ để cho những thứ này vũ thần mất đi chiến đấu lực, khoa trương hơn là có thống khổ như vậy biểu tình. Vậy làm sao có thể không khiến người ta cảm thấy khiếp sợ đây? Rất nhiều người cũng chừng mắt to nhìn hết thảy các thứ này, rất là không dám tin, giống như thấy cái gì không tưởng tượng nổi sự tình như thế. chương 597, chương Toàn Diệt. Cái cái gì? Đây rốt cuộc là chuyện gì? Thế nào trong nháy mắt liền phát sinh như vậy biến hóa, nhiều như vậy vũ thần, trong nháy mắt liền mất đi chiến đấu lực? hắn, Thực lực của hắn làm sao có thể sẽ kinh khủng như vậy? Trời ơi! Chẳng lẽ hắn vẫn chưa có hoàn toàn xử xuất toàn lực sao? Thật sự là quá không dám tin. Mọi người tại đây mặt đầy khiếp sợ, thật sự là trước mắt một màn này quá mức khó tin, để cho bọn họ thật sự là không thể nào tin nổi. phảng phất như là nằm mơ như thế, nhiều như vậy cao cao tại thượng vũ thần sử xuất toàn lực, thậm chí mơ hồ có liều mạng tư thế. Có thể cứ như vậy, lại trong phút chốc liền bị toàn diện. Không thể không nói quá đả kích người. Thoáng cái liền làm cho tất cả mọi người khiếp sợ ngẩn ở tại chỗ, mỗi một người đều không dám tin nhìn cao bằng, cảm thấy trước mắt một màn này quá mức ảo mộng. Liêu Thành Tuấn cho dù rất sùng bái cao bằng, nhưng lúc này cũng không miễn cảm thấy khiếp sợ, thật sự là cao bằng thực lực quá mức cường đại. Một lần lại một lần đổi mới hắn tăng quan. Thuộc về trung vực kia một tên mập càng là trận to hai mắt, lần này hắn chân thật cố định, cái tên kia nhất định chính là một cái quái vật như thế. Khoác ra người quái vật. Đây là bản tử cho cao bằng ngoại hiệu, có lẽ cũng quả thật là như thế đi. Ai bảo cao bằng bày ra thực lực quá mức quỷ dị khó lường, không có ai biết hắn rốt cuộc là có như thế nào thủ đoạn. Nhưng bọn họ cũng đều biết một chút, cao bằng thực lực so với tất cả mọi người tại chỗ mạnh hơn. Những ma thần đó càng là mặt lộ vui sắc, chỉ có đi theo càng cường đại hơn người, bọn họ mới có thể thấy được càng càng mỹ lệ phong cảnh. Lúc này bọn họ cũng cho là mình quyết định là vô cùng chính xác, tối thiểu bọn họ đi theo một cái so với bọn hắn còn phải mạnh mẽ hơn nhiều lần người. Ta nói có thể cho bọn hắn mang đến bao nhiêu chỗ tốt, tối thiểu có thể mang cho bọn hắn không ngừng nghỉ chiến đấu. liền đã đủ. Mà kinh hại nhất còn thuộc sư vương đám người, nguyên bọn họ còn chuẩn bị vẫn luôn khoanh tay đứng nhìn, có thể bọn hắn bây giờ lại mơ hồ có chút cảm giác nguy hiểm. Một cổ manh liệt cảm giác nguy cơ trào bọn hắn bây giờ tâm trên đầu. Chỉ thấy mấy người này liếc mắt nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy câu trả lời cuối cùng. Đó chính là lập tức xuất thủ. Nếu như không ra tay nữa lời nói, khả năng liền thật không có bọn họ bất cứ cơ hội nào, không quản thực lực bọn hắn rốt cuộc là mạnh mẽ đến mức nào. Nhưng cao bằng những thứ này thủ đoạn thần bí, vẫn là để cho bọn họ có chút vội vàng không kịp chuẩn bị, để cho bọn họ kiên kỵ. Không thể lại mặc cho hắn tiếp tục như vậy, nếu không cho dù là chúng ta cũng không nhất định có thể giải quyết, cũng là thời điểm giải quyết hắn. Vậy, cái nào ma thần đây? Trung quy không đến nổi không để ý tới chứ. Nếu là chúng ta những người này cũng thông thông xuất thủ, những ma thần đó có lẽ sẽ còn suy nghĩ biện pháp xuất thủ, chúng ta cũng không khả năng thoáng cái đối phó nhiều như vậy. Bây giờ chỉ có thể đánh nhanh thắng nhanh, tuyệt đối không thể để cho bọn họ có bất kỳ một tia thở dốc cơ hội. Sư Vương Tỉnh táo nói, còn lại vài người cũng có chút gật đầu một cái, mỗi một người cũng từ từ mị từ bản thân ánh mắt, tìm kiếm thích hợp cơ hội. Nhất là chờ Cao Bằng lại xuất hiện sơ hở thời điểm, kia có lẽ cũng là mới bọn họ trực tiếp vào sân thời cơ tốt nhất. Nhưng là, Cao Bằng mới sẽ không cho bọn hắn cơ hội tốt như vậy. Cao Bằng cũng không do dự, một quyền lại đấm ra một quyền đi rất nhiều toàn cảnh trực tiếp đáp lại những vũ thần đó, thân bọn họ cũng đã mất đi chiến đấu lực, thời điểm trong nháy mắt gặp phải kinh khủng như vậy công kích, hoàn toàn liền không có chút sức chống cự nào, nhưng bọn hắn cũng cũng không yếu, có người gắng gượng chịu đựng. Nhưng là, vẫn có một bộ phận vũ thần ở công kích này bên dưới tan cảnh mây khói. Chương 598, Chương sát lục bạo quân. Không. Theo hét thảm một tiếng tiếng truyền tới, tất cả mọi người con ngươi rối rít co rụt lại, rối rít hướng kia sinh nguyên nhìn sang. Chỉ nhìn đó là một cái vũ thần kêu thê lương thảm thiết tiếng, hơn nữa còn là không có bất kỳ lực phản kháng, liền trong nháy mắt bị xóa bỏ. Làm cho tất cả mọi người cũng mang đến vô cùng to lớn đánh bảo. Có thể cái này cũng không chấm dứt, Cao Bằng vẫn không muốn bỏ qua cho những người đó một dạng liên tục xuất thủ. Một quyền liền một đấm xuất ra tay, mỗi một quyền đều mang một cái cường đại vũ thần tính mệnh, lúc này tất cả mọi người hoàn toàn cũng ngốc lăng ở. Có lẽ đây mới là cho bọn hắn mang đến cường đại nhất lực chung kích. Kiều cao cao tại thượng vũ thần lại phảng phất là con kiến hôi một loại bị người khác cho chu diệt, hơn nữa còn không có bất kỳ lực phản kháng, chuyện này với bọn họ đánh vào nhất định chính là to lớn nhất. Công tôn đống cả người cũng sừng sờ. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới lại sẽ thấy kinh khủng như vậy một màn, nguyên chỉ chỉ là muốn đạt được nhiều tài nguyên hơn tu luyện, nhưng ai biết sẽ thấy kinh khủng như vậy một màn. Mang cho hắn rung động không thể bảo là không lớn. Đồng thời, cũng càng thêm kiên định hắn đi theo cao bằng nhịp bước, Không nói có thể đến vũ thần loại tầng thứ này, tối thiểu có thể để cho thực lực của hắn có vô cùng tiến bộ lớn. Cái này làm cho hắn nhìn về phía cao bằng ánh mắt đã biến thành nóng bỏng. Nhất định nhất định phải ôm chặt điều này bắt đùi, có lẽ ta nghĩ muốn tăng lên thực lực của chính mình, cũng chỉ có làm như vậy pháp đi. Nội tâm của hắn nghĩ như vậy, cũng không có bất kỳ tạp niệm nào, suy nghĩ trong lòng chính là thật tốt đi theo cao bằng, chỗ tốt dĩ nhiên là thiếu không. Chứ hắn trở ra, rất nhiều người đều có ý nghĩ của mình. Nhưng không ngoài đều là theo sát Cao Bằng nhịp bước, kiên quyết không để cho mình lạc đội A. Nhưng là Cao Bằng đúng là rung động đến tất cả mọi người, để cho bọn họ hoàn toàn minh bạch người này rốt cuộc là khủng bố cỡ nào. Hơn nữa thật sự triển lộ thủ đoạn cũng là như vậy kinh người. Giết người không chớp mắt xóa bỏ nhiều như vậy Vũ Thần, nội tâm lại không có bất kỳ ba động, đây quả thực là làm cho người rất kinh ngạc. Cao Bằng nhất định chính là sát lục bạo quân. Chỉ bằng cái kia giết người không chớp mắt thủ đoạn, nhiều như vậy Vũ Thần trong tay hắn bị xóa bỏ mà hắn tâm tình cũng không có bất kỳ ba động. Từ này trùng trùng xem ra, liền có thể biết hắn rốt cuộc là có bao nhiêu máu lạnh. Bàn tử lẩm bẩm nói, bạo quân, cái này nhất định là bạo quân, hay lại là một cái đặc biệt sát lục bạo quân. Chẳng biết tại sao, hắn lại cảm giác chút sợ hãi, thật sự là Cao Bằng mang đến cho hắn ấn tượng thật sự là quá sâu sắc. Hơn nữa lúc này hắn không khỏi cảm giác chút tình hình, nhược chi trước Cao Bằng trực tiếp triển lộ ra máu lạnh như vậy một mặt. Bọn họ có lẽ căn liền không cách nào có bất kỳ con sống đường sống. Đây mới là hắn tối cảm giác may mắn phương. Nhưng giờ phút này, hắn ánh mắt mơ hồ thoáng qua một kia ánh sáng, phảng phất như là đánh nào đó chủ ý như thế. Mà cũng quả thật là như thế, hắn lại phát hiện Cao Bằng loại này tính cách vừa lúc làm mà hắn cần, không chỉ có thực lực vô cùng cường đại, còn có kia tính cách có không gì sánh nổi phù hợp. Đây có lẽ là một cái cơ hội. Bàn tử nội tâm nghĩ như vậy, chỉ thấy hắn chậm chậm bắt đầu quan sát Cao Bằng cũng không ai biết nội tâm của hắn rốt cuộc là đánh như thế nào chủ ý. Nhưng không thể không nói hắn lá gan đúng là rất lớn, lại sẽ đem chủ ý đánh tới Cao Bằng trên người, đây quả thực là ở siết đi dây. Cao Bằng cũng không phải là ai cũng có thể cưới, càng sẽ không nghe theo người khác lời nói, hắn có chính mình nhận xét. Trương 599, chương Sợ không cẩn thận giết người. Ngay tại bàn tử đang suy tư sự tình thời điểm. Chiến đấu đã tiến vào ác liệt, một bộ phận lớn vũ thần hoàn toàn bị lao giết sạch, rất nhiều vũ thần còn muốn chạy trốn nhưng lưu cho bọn hắn kết cục là hoàn toàn biến mất. Thấy như vậy một màn thời điểm, sư vương đám người sắc mặt vô cùng xanh mét. Nguyên còn muốn đi ngăn cản, có thể cuối cùng vẫn cao bằng hạ thủ nh nhất, trực tiếp liền đem toàn bộ vũ thần cũng cho lau giết sạch. Lúc này, tất cả mọi người mới hoàn toàn ý thức được sự tình nghiêm trọng tính, trước đến như vậy liền vũ thần, bây giờ lại chỉ chỉ còn lại mấy cái đỉnh phong tồn tại. Mà còn lại vũ thần, lại thông thông bị giết sạch. Phải biết, nhưng đều là các thế lực lớn người, mỗi một người cũng có không nhỏ địa vị. Chỉ có như vậy người lại không chút lưu tình bị giết chết. Để cho bọn họ trong lúc nhất thời đều có chút không có phản ứng qua. Điên. Hoàn toàn điên. Ngươi cũng đã biết ngươi làm như vậy rốt cuộc là treo chọc đến bao nhiêu người. Đây cơ hồ là và toàn bộ trung vực là địch ta. Không nói thực lực ngươi rốt cuộc là mạnh mẽ đến mức nào. Chỉ bằng ngươi thực lực bây giờ, sớm muộn cũng phải bị tất cả mọi người tính sổ. Sư Vương Thở hổn hển vừa nói, khi hắn nhìn thấy toàn bộ vũ thần đều bị xóa bỏ thời điểm, đã biết chuyện xấu. Nhưng hắn thật sự là không kịp ngăn cản. Bây giờ ván đã đóng tuyển, hắn căn liền không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể mặt âm trầm nhìn cao bằng, kia sắc mặt muốn rất khó coi liền có bao nhiêu khó khăn nhìn. Mà ở bên cạnh hắn mấy người kia cũng là không sai biệt lắm, có thể thấy lúc này bọn họ cũng ý thức được sự tình chân chính đại điều, nếu như chỉ nhưng mà một bộ phận thiên tài bị giết chết. Vậy còn không sẽ tạo thành biết bao ảnh hưởng to lớn. Cho dù là toàn bộ thiên tài bị giết, vậy cũng cũng sẽ không chân chính đưa tới hoành động có thể chuyện bây giờ đã phát triển thành không thể đoán được mức độ. Những thứ này có thể thông thông đều là vũ thần A. Cũng không phải là một ít chưa trưởng thành thiên tài, mà như vậy nhiều chút vũ thần lại làm của bọn hắn mặt bị người khác cho xóa bỏ, mà bọn họ còn thờ ơ không động lòng. Không, là bọn hắn căn liền không kịp ngăn cản. Nhưng bất kể như thế nào, ai nào biết những lao gia hỏa kia có thể hay không giận lây sang bọn họ đâu. Để cho bọn họ cả khuôn mặt cũng xanh, nhìn về phía cao bằng ánh mắt càng tàn bạo. Đây quả thực là muốn để cho bọn họ vắt nổi. Ngươi cũng đã biết chính mình gây họa, lại đem toàn bộ Vũ Thần cũng cho giết, đây cơ hồ là đem toàn bộ Thiên Đô thọt một cái lộ thủng. Một khi toàn bộ bên trong phòng đều bắt đầu phát điên lên đến, bất kể ngươi rốt cuộc là thực lực gì, cũng không thể chịu đựng cho bọn họ lựa giận. Bây giờ ngươi chỉ có thể thúc thủ chịu trói, nếu không đến lúc đó nên đón ngươi tương hội thì sống không bằng chết. Sư Vương sắc mặt vô cùng xanh mét nói, mặc dù coi như rất là khuyên nhủ, nhưng ai nào biết hắn rốt cuộc là gắn cái dạng gì tâm đây. Huống chi, cao bằng làm sao có thể sẽ khinh địch như vậy liền thúc thủ chịu chói, bất kể địch nhân rốt cuộc là ai, hắn đều rất vui lòng phục bồi. Hơn nữa hắn cũng không sợ bất cứ địch nhân nào, thực lực càng cường đại càng tốt, ngược lại là chính hợp ý hắn. A, cho cười, ta cao bằng làm sao có thể sẽ sợ hãi. Bất kể là ai, đều không cách nào để cho ta cúi đầu xuống. Nếu như bọn họ thật muốn tìm phiền toái lời nói, vậy thì mặc dù phóng ngựa tới được, Mà các ngươi nếu là cũng có ý kiến đến gì, vậy thì cùng lên đi. Nếu không ta sợ không cẩn thận liền giết các ngươi. Cao bằng khỏe miệng thượng dương, nói ra một câu như vậy rất phách lối lời nói, tất cả mọi người đều trực tiếp bị hắn cho rung động đến, đây rốt cuộc là cái dạng gì tự tin. Là có biết bao to lớn tự tin, mới có thể nói ra lời như vậy, chẳng lẽ hắn thật đối với thực lực mình có đầy đủ tự tin sao? Hay lại là mù tự đại? Ai cũng không nói được, nhưng bọn hắn đúng là bị chấn động đến. Chương 600. Thử Kim Sư Vương, Tà Thiên, người này nói chuyện, có muốn hay không nhỏ như vậy nhìn người khác. Cũng không phủ nhận hắn thực lực cường đại, nhưng hắn nói tới, không khỏi cũng quá mức với bậc người đi, giống như lúc nào cũng có thể đem người khác cho xóa bỏ như thế. Húng chi vẫn là cùng cường đại như thế người như vậy nói chuyện. Đây là đang nhục nhã đối phương sao. Mặc dù nói cao bằng trước đã cho thấy vô cùng thực lực kinh khủng, càng là làm ra trực tiếp chu diệt toàn bộ vũ thần hành động vĩ đại nhưng cũng không cách nào thay đổi tất cả mọi người ý tưởng. Cao bằng quả thật rất mạnh, có thể sư vương mấy người cũng không kém. Đây mới là mọi người tại đây cảm giác có chút không dám tin nguyên nhân, nếu là nói thực lực bọn hắn chỉ nhưng mà sàn sàn với nhau, thiên tiêu có lẽ còn có thể miễn cưỡng tiếp nhận. Phải biết, sư vương đám người có thể là có thể cùng rất nhiều lao tổ cấp bậc tờ cờ người, có thể thấy thực lực bọn hắn rốt cuộc là mạnh mẽ đến mức nào, cũng là bọn hắn cảm thấy cao bằng cuồng vọng tự đại nguyên nhân. Chém chết nhiều như vậy vũ thần. Quả thật làm cho mọi người tại đây cảm thấy khiếp sợ. Nhưng bọn hắn vẫn là cho là, Sư Vương mới là tối nhân vật mạnh mẽ, còn có ở Sư Vương bên người mấy người kia, thực lực cũng là sản sản nhau. Giờ phút này bọn họ nghe được Cao Bằng nói tới sau, thật sự là không biết nên dùng ngôn ngữ gì để hình dung, đây là đang muốn chết trên đường càng đi càng xa. Nghe được Cao Bằng nói tới sau, Sư Vương đã không còn bất kỳ gợn sóng tâm tình gì, ngược lại là cảm thấy rất hứng thú nhìn Cao Bằng. ngươi là có hay không gặp qua kiêu ngạo nhất gia hỏa, Mặc dù trước mới thôi ta còn không biết ngươi thực lực chân chính, nhưng nếu như ngươi thật cho là mình chính là truyền thuyết lời nói, vậy thì lầm to. Có ta ở đây ngươi liền trở thành không truyền thuyết. ầm, Một cổ vô cùng khí tức cường đại đột nhiên tản mắt ra, sư vương sau lưng từ từ hiện ra một cái khổng lồ sư tử, một cái sư tử cả người mau phát lại là tử sắc. Tử sắc mau phát để cho một cái này sư tử nhìn vô cùng uy. Mặc dù nó cũng không có gầm thét, có thể chỉ nhưng mà hướng kia vừa đứng liền cho rất nhiều người mang đến vô cùng áp lực thật lớn. Cho dù là những ma thần đó, giờ phút này sắc mặt có không gì sánh nổi ngưng trọng, tam giác ma thần càng là cảm giác nguy hiểm chí mạng, hắn cũng không bởi vì thật chính mình thật có thể đối phó được người này. Có lẽ Trung Vực đúng là vô cùng cường đại, nhưng cũng không biết bọn họ rốt cuộc là có như thế nào, mới có thể để cho ma vực vẫn luôn sống được. Nhưng không thể chối là, rốt cuộc so với ma vực còn phải mạnh mẽ hơn nhiều. Cứ nhìn cả người dài mao ra hỏa, Chỉ nhưng mà sử dụng ra bản thân huyết mạch chi lực, liền có thể cảm nhận được cái kia vô cùng khí tức kinh khủng. Liền chớ đừng nói chi là ở bên cạnh hắn những người đó. Có thể cùng hắn đứng chung một chỗ người, cùng thực lực của hắn cũng không sai biệt lắm ít, cái này thì làm cho tất cả mọi người càng nghiêm túc đối đãi Mà những thiên kiêu đó trên mặt rối rít lộ ra khiếp sợ thần sắc. Hơn nữa trong mơ hồ còn có vẻ hưng phấn, sư vương bọn họ nhưng là thông thông nhận biết, chỉ bất quá cho tới nay bọn họ cũng không thế nào thấy qua cường đại như vậy trường bối. Sư Vương cũng đồng dạng là một cái nhân vật truyền kỳ. Lấy thời gian ngắn nhất tiệm lộ đầu giác, làm cho tất cả mọi người cũng ý thức được, Sư Vương cũng không phải là một viên không có tiếng tâm gì ra hỏa. Hơn nữa Sư Vương xuất hiện, nhưng là kèm theo rất nhiều người ngã xuống, mới chân chính xác nhận thân phận của mình. Toàn bộ thiên kiêu đều vô cùng hưng phấn nhìn Sư Vương, nhìn phía sau hắn kia một cái tử sắc mau phát sư tử, cho bọn hắn một loại vô cùng áp lực thật lớn. Nhưng bọn hắn lại không có bất kỳ sợ hãi, có chỉ nhưng mà kính sợ. Chương 601, Hương Phấn Cao Bằng Về phần những người còn lại, khỏe miệng càng là lộ ra ngạo mạn thần sắc, nhìn bộ dáng kia phảng phất là không muốn xuất thủ như thế. Có lẽ dưới cái nhìn của bọn họ, có Sư Vương một người xuất thủ liền có thể, mà bọn họ hoàn toàn liền không cần phải nữa sắp tay. Dù sao Sư Vương nhưng là so với bọn hắn mạnh hơn mấy phần, nếu là Sư Vương cũng không có cách nào đối phó, vậy bọn họ căn thì không cần sẽ xuất thủ. Nhưng là thật khả năng sao? Rất rõ ràng chính là một cái chuyện không có khả năng. Đối với lần này, Cao Bằng cảm giác vô cùng hưng phấn, đây mới là hắn hy vọng nhìn thấy, đây mới là hắn yêu cầu cứng, giả. Ha ha ha ha. Cuối cùng có một cái còn có thể nhìn đến đập vào mắt ra hỏa, nếu không ta còn tưởng rằng toàn bộ các ngươi nhóm người bên trong, cũng chỉ có kia một cái trông khá được mà không dùng được cương thi đây. Bây giờ các ngươi thật ra khiến ta quát nhìn nhau một chút, bất quá tối đa cũng chỉ nhưng mà thắng được ta hứng thú, không bằng các ngươi liền xuất thủ một lượt đi. Ta thật sợ hãi không cẩn thận giết ngươi. Như vậy cũng liền thật không có thú vị. Cao bằng trên mặt lộ ra trước đó chưa từng có nụ cười. Mọi người thấy hắn nụ cười trên mặt sau, rồi giít cảm giác có chút kinh ngạc, thật sự là không hiểu Cao bằng rốt cuộc là đang suy nghĩ cái gì. Cũng lúc này, hắn lại còn có thể cười được. Ta thiên! Đây rốt cuộc là ai cho hắn dũng khí? Chẳng lẽ hắn còn không nhìn thấy cục thế trước mắt sao? Như vậy thế cục bất lợi, hắn đều có thể cười ra. Quả nhiên là một cái bất chết bất khấu người điên thật để cho bọn họ không lời nào để nói, thật sự là cao bằng biểu hiện ra dáng vẻ cùng người điên không có bất kỳ khác biệt, thậm chí chỉ có hơn chớ không kém. Mọi người tại đây cũng sừng sờ, mỗi một người đều trừng ngây mồm nhìn cao bằng, thật sự là không thể nào tin nổi người này, rốt cuộc là có như thế nào não đường về? Hắn sợ không phải đã điên, đều đã lúc này còn có thể cười được, trời ơi, thật sự là quá khó tin. Hắn tới chính là một cái người điên triệt đầu triệt đuôi người điên. Nếu không làm sao có thể sẽ làm ra điên cuồng như vậy sự tình đây. Toàn bộ vũ thần cũng bị hắn giết chết. Nếu như hắn không phải là người điên, vậy còn có người nào có thể đáng giá xương hôi như vậy đây. Rất nhiều người nghĩ như vậy sau cũng cảm thấy quả thật là như thế, thật sự là Cao Bằng thật sự làm việc, đối với bọn họ mà nói nhất định chính là quá điên cuồng. Lặp đi lặp lại nhiều lần đổi mới bọn họ tăng quan. hướng chi, Cao Bằng nhưng là bị bọn họ cho là vô cùng bẩn hàn ngoại vực người, nhưng bây giờ triển lộ đi ra thực lực đã ra bọn họ dự liệu. Cho dù là công tôn đống cùng những ma thần đó cũng đồng dạng là cảm thấy cao bằng quá mức điên cuồng. Mặc dù bọn họ không phủ nhận cao bằng thực lực, nhưng cao bằng lặp đi lặp lại nhiều lần kích thích đối phương. Nếu để cho đối phương chân chính liều mạng đứng lên, kết quả cuối cùng nhưng là không cách nào thu trảng. Bây giờ sư vương triển lộ đi ra thực lực đã để cho bọn họ cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Mà nếu như là sư vương cùng những người đó thông thông sử xuất toàn lực, hậu quả kia sẽ là thiết tưởng không chịu nổi. Chuyện này nhất thời hù dọa bọn họ giật mình, mỗi một người đều toát ra mồ hôi lạnh. Bọn họ có thể là muốn đi vào trung vực tăng lên thực lực của chính mình, có thể cũng không phải là là tìm chết, mà bây giờ cao bằng các loại cử động, để cho bọn họ thật sự là không thể nào hiểu được. Bọn họ mới mới vừa đến một cái chưa quen cuộc sống nơi đây địa phương, nhưng lại đem toàn bộ thế lực cường đại cho tội một lần, để cho bọn họ tiếp theo nên làm gì. Mặc dù bọn họ cũng rất muốn ngăn cản, nhưng là cao bằng nghĩ tưởng phải làm việc tình, ai có thể ngăn cản được. Chương 602, chương thực lực tiến thêm một bước. ngươi đã nghĩ như vậy tìm chết, ta đây sẽ giúp đỡ chào ngươi. Sư vương cũng không quản mấy người còn lại nghĩ tưởng không muốn động thủ, chỉ thấy hắn cặp mắt nhỏ hơi nheo lại, sau lưng hắn tử sắc sư tử ngẩng đầu lên, chăm chú nhìn cao bằng. Bộ dáng kia rõ ràng chính là chờ đợi mệnh lệnh Một cổ vô cùng khí tức kinh khủng hướng chung quanh lan tràn ra. Mấy cái cũng không muốn động thủ người, vội vàng quay ngược lại, bọn họ cũng không muốn bị vạ lây người vô tội. Nhưng thật ra là bọn họ cũng không sợ, nhưng cũng không muốn treo chọc đến không cần thiết phiền toái Lần này chuẩn bị muốn ra tay toàn lực sao? Thật không biết cái tên kia có thể chịu đựng được bao lâu, ta dám đánh cuộc, hắn nhất định sẽ trong nháy mắt liền bị miểu sát. Hẳn không thể nào đâu. Đối phương giàu gì cũng xóa bỏ nhiều như vậy vũ thần, cho dù thực lực có một chút trinh lệnh, nhưng cũng không trở thành rõ ràng như vậy chứ. a các ngươi không khỏi cũng quá mức với coi thường sư vương chứ. Phải biết thực lực của hắn nhưng là so với chúng ta mạnh hơn. Trong mắt của ta, chúng ta bất kỳ một cái nào trong đó người đều có thể thật tốt giáo hơn cái tên kia, chớ đừng nói chi là sư vương. Một cái gầy như que tuổi cốt vũ thần vừa nói, hắn cặp mắt vẫn luôn xuyên thấu qua lộ ra hung quang, vô thời vô khắc không đem ánh mắt đặt ở cao bằng bọn người trên thân. phảng phất như là bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu cũng chuẩn bị muốn động thủ như thế. Hơn nữa trên người hắn thật sự tản mát ra khí tức cũng vô cùng nguy hiểm. Ở bên cạnh hắn những người đó, có lúc cũng kìm lòng không đặng né tránh hắn liền chạm được hắn tầm mắt đều có chút nứt nhát, cũng không phải là thực lực của hắn là mạnh mẽ đến mức nào, mà là hắn chiến đấu hoàn toàn chính là dùng hết tính mệnh. cái dáng vẻ kia nhất định chính là giống như không muốn sống như thế, mỗi một lần chiến đấu cũng sẽ bị thương thật nặng, tình nguyện làm cho mình người bị thương nặng, cũng muốn liều mạng xuống người khác một cái mạng. loại này người điên một loại chiến đấu, thật sự là để cho rất nhiều người kiến kỵ. đây cũng là nhiều người như vậy đều sợ hắn nguyên nhân. thì nhìn giờ phút này hắn loại ánh mắt này liền vô cùng nguy hiểm. Từng cái vũ thần đều có ý nghĩ của mình, hơn nữa từng cái vũ thần cũng cho là mình dễ như trở bàn tay có thể giải quyết cao bằng. Húng chi là so với bọn hắn mạnh hơn sư vương đây. Giống. Một cái kinh thiên tiếng gầm gừ vang lên, Kia một cái tử sát sư tử trực tiếp nhào ra đi, sư vương cũng giống vậy theo sát phía sau. Hơn nữa, sư vương cả người trên dưới cũng tràn ngập vô cùng kinh khủng lôi điện, đùng đùng vang, toàn bộ không gian đều bị hắn cho chỉnh đùng đưa lên. Tất cả mọi người đều dối rít lui về phía sau nhưng là mọi người căn bản không hề phát hiện, cao bằng khỏe miệng lại đột nhiên lộ ra mỉm cười. Đinh, kiểm tra đến ký chủ địch nhân, đang ở quét xem bên trong, quét xem xong, tên họ Lôi Hoanh, huyết mạch Tử Kim sư Vương, thể chất Kinh Lôi Đạo Thể, cảnh giới Vũ Thần Thất Giai, vũ kỹ Thần cấp vũ kỹ Tử Kim Lĩnh Vực Viên Mãn, Thần cấp vũ kỹ sư Vương Bảo Hào Viên Mãn, Thần cấp vũ kỹ Lôi Đỉnh Hoàn Niệu Viên Mãn. Kiểm tra đến ký chủ địch nhân cảnh giới là Vũ Thần Thất Giai. Đem tự động là ký chủ thăng lên làm vũ thần bất giai. Địch nhân tối cường huyết mạch không mạnh hơn ký chủ, đem tạm không đáng tăng lên. Địch nhân thể chất không mạnh hơn ký chủ, đem tạm không đáng tăng lên. Ký chủ vũ khí đã đạt đến đỉnh phong, đem tạm không đáng tăng lên. Chỉ chỉ là trong nháy mắt, cao bằng thực lực vừa có nhanh chóng tăng trưởng, hắn cũng có thể cảm nhận được rõ ràng chính mình lực lượng có tăng lên rất nhiều. Mặc dù chỉ nhưng mà cảnh giới, nhưng cái này đã rất để cho hắn cảm giác hưng phấn, ai bảo hắn cơ hồ toàn bộ cũng đến đỉnh phong muốn còn nữa tăng lên, đã là vô cùng mệt chuyện khó. Trương 603, chương chúng sinh tất cả đều còn kiến hôi. Ẩm. Coi như tất cả mọi người đều không nháy mắt nhìn cao bằng thời điểm, chỉ thấy một cái thân ảnh khổng lồ sau lưng hắn hiện lên. Đó là một cái không đầu chiến sĩ, trong tay nắm một thanh cự đại phủ đầu, khi hắn chân chính lúc xuất hiện, toàn bộ thiên địa cũng bởi vì hắn mà rung rung. Chỉ nhưng mà tùy ý vung hai cái búa, không gian cũng đã xuất hiện một tia kẽ hở. Xem xét lại cao bằng giờ phút này nhưng có chút thở ơ không động lòng, khuynh tay lẳng lặng nhìn sư vương, căn liền đối với đối phương công kích thở ơ không động lòng. Mà một màn này cũng vừa tốt rơi vào trong mắt tất cả mọi người. Thà thiên, còn muốn hay không như vậy bên trong không người. Chỉ nhưng mà thả ra chính mình huyết mạch chi lực, liền lẳng lặng đứng ở nơi đó, đây là có biết bao xem thường đối phương. Đáng ghét, hắn lại dám xem thường sư tử vương tiền bối, liền bằng vào hắn như vậy, là ai cho hắn lá gan. Khi có người tức giận nói như vậy đến thời điểm, lập tức đã có người đổi trở về. Là chính bản thân hắn thực lực, người khác nhưng là lấy sức một mình xóa bỏ nhiều như vậy vũ thần, chỉ bằng vào hắn thân thực lực, thì có thể làm cho hắn có như vậy chi phí. Chẳng lẽ trước ngươi là không nhìn thấy sao? Mặc dù có người nói như vậy, nhưng giờ phút này bọn họ đúng là khiếp sợ không gì sánh nổi, khiếp sợ với cao bằng kia phong khinh vân đạo biểu hiện. Còn có hắn không nhìn thẳng sư vương công kích? Những thứ này đều là tất cả mọi người khiếp sợ phương. Liêu Thành Tuấn toàn bộ tâm cũng nắm chặt, hắn đúng là vô cùng tin tưởng Cao Bằng, nhưng cũng, cũng không có nghĩa là hắn liền biết Cao Bằng thực lực chân chính. Đối phương bày ra thực lực rõ ràng liền vô cùng cường đại, ai nào biết Cao Bằng có thể ngăn cản hay không được đây. Hy vọng! Hy vọng không nên xảy ra chuyện A. Tất cả mọi người đều không dám nháy mắt, thật sự là rất sợ bỏ qua bất kỳ một chút mấu chốt địa phương, chỉ thấy bọn họ không chuyển con ngươi nhìn. Mặc dù bọn họ rất muốn nhắc nhở, cùng bọn họ biết kịp thời như thế nào đi nữa nhắc nhở cao bằng căn liền sẽ không tiếp nhận. Mà bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn hết thể các thứ này. Cũng không trách bọn họ sẽ sinh ra ý nghĩ như vậy. Thật sự là thực lực đối phương quá mức kinh khủng, để cho bọn họ sinh ra không bất kỳ một tia ý tưởng. Nhìn kia trực tiếp khuấy động cả vùng không gian không gian, bọn họ có thế nào có có thể phản kháng tâm tư đây. Bất quá. Cũng không có người có thể cảm nhận được Sư Vương tức giận. Khi hắn đã xuất thủ thời điểm, cho là đối phương cũng sẽ trực tiếp triển lộ toàn lực. Ai biết đối phương lại thờ ơ không động lòng, nhưng mà đuổi ra bản thân huyết mạch chi lực. Đây quả thực là xem thường người. Chuyện này nhất thời để cho hắn cảm giác huyết mạch dâng trào, cả người gân xanh cũng nổ lên đến, tóc phảng phất là muốn nổ lên tới như thế, cặp mắt trở nên càng ngày càng tàn bạo. Chăm chú nhìn cao bằng, cắn răng nghiến lợi vừa nói, ta sẽ nhượng cho ngươi hối hận, ngươi đã như thế xem thường ta, ta đây liền để cho ngươi biết cái gì mới gọi là thực lực chân chính. Vừa dứt lời. Hắn cũng bất kể Cao Bằng đến cùng có muốn hay không xuất thủ, trực tiếp liền xông ra. Mà hắn sắc mặt trở nên rất khủng bố, cả khuôn mặt cũng vặn mẹo chung một chỗ, nhưng là thực lực của hắn quả thật không thể coi thường. Ung ung long. Mắt thấy công kích sắp đến Cao Bằng trước mắt, Cao Bằng lại vẫn là thờ ơ không động lòng, coi như là phía sau hắn huyết mạch chi lực cũng đồng dạng là như thế. Trừ vừa mới xuất hiện liền vung hai cái búa sau căn bản không hề nghĩ tới xuất thủ, cái này làm cho sư vương phảng phất là bị làm đủ. nhưng là một giây kế tiếp toàn bộ thiên địa cũng lặp đi lặp lại ảm đạm xuống. chương 604 chương không phải là ta xem thường ngươi thực lực quá yếu mọi người tại đây đều cảm giác được trước mắt mình một cái mơ hồ Liên trực tiếp mất đi cảm giác bất kể là cặp mắt hay là đám bọn hắn cảm giác cũng không cảm giác được bất kỳ vật gì chính là từ chân chính mù như thế chuyện này nhất thời để cho bọn họ kinh hãi mất sắc sao chuyện gì xảy ra đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì tại sao ta không nhìn thấy Liền cảm giác đều không cách nào sử dụng. Đáng chết, đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Chơi ạ. Đây rốt cuộc là một cái như thế nào va chạm, trực tiếp liền để cho mọi người chúng ta cũng mất đi cảm giác, chẳng lẽ cường giả giữa chiến đấu chính là kinh khủng như vậy sao? Không có ai đáp lại hắn, chỉ thấy tất cả mọi người đều cảm giác một trận hỗn loạn, rất nhiều người vẫn vì thế khắc cảm thụ mà kinh hoàng. Dù sao đem ngươi làm toàn bộ cảm giác đều bị phong bế thời điểm, ngươi tự nhiên sẽ vô cùng kinh hoàng. Cũng không nhất định có người muốn công kích ngươi, mà là nhân loại trong lòng không biết làm sao. Để cho bọn họ mỗi một người đều hét lên kinh ngạc tiếng, nhưng tất cả mọi người đều không nghe được, phảng phất như là ở chỗ này chỉ chỉ có một người, đó chính là bọn họ chính mình. Không quản bọn hắn thế nào kêu gào cùng kêu lên, cũng không có bất kỳ người nào đáp lại bọn họ lời nói. Có thể theo thời gian trôi qua, bọn họ đã từ từ có thể cảm nhận được chung quanh tình cảnh, chỉ thấy được tất cả mọi người vẫn là vô cùng kinh hoàng đến. Nhưng khi bọn hắn từ từ khôi phục cảm giác thời điểm, cũng đã để cho bọn họ từ từ bình ổn lại, có thể trong mắt bọn họ vẫn lưu lại khiếp sợ chi sắc. Thật sự là vừa mới cái loại này cảm thụ, cho bọn hắn mang đến vô cùng to lớn cảm giác, để cho bọn họ thật sự là không cách nào quên. So với bọn hắn còn phải càng khiếp sợ là sư vương. Từ đầu đến cuối hắn đều có thể cảm thụ được, công kích mình phảng phất là đụng chạm lấy bông vải như thế, thoáng cái liền tiêu tan. Mà đối phương công kích, giống như là có thể trực tiếp khai thiên tích địa đem toàn bộ không trung đều có thể bổ ra như thế, để trong lòng hắn cảm giác kinh đào hãi lãng, trong lúc nhất thời liền trực tiếp ngây ngô sững sờ tại chỗ, cao bằng giờ phút này lại nhàn nhạt nói, không phải là ta xem thường ngươi, là ngươi quá yếu. Một câu nói này như thế hời hận, nhưng là sư vương lại đúng là có cảm giác này, trong lúc nhất thời để cho hắn không biết nên như thế nào phản bác. Về phần mọi người vây xem, bọn họ cũng cảm thấy cao bằng những lời này hơi có chút phế lối, mặc dù cũng không biết vừa mới mất đi cảm giác thời điểm. Bọn họ nơi này rốt cuộc là phát sinh cái gì? Nhưng chuyện này cũng không hề đại biểu bọn họ ôm đến trước cố hữu ý tưởng. Nhưng là, khi bọn hắn nhìn thấy Sư Vương biểu tình lúc, mỗi một người đều cảm thấy xa lạ như vậy, loại này bàng hoàng mê mù mịt lại sẽ xuất hiện ở Sư Vương trên mặt. Vừa mới, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Bọn họ thật sự là không cách nào tưởng tượng, Sư Vương rốt cuộc là tao ngộ cái gì mới có thể lưu lộ ra loại biểu tình này, hắn nhưng là một cái nhân vật truyền kỳ A. Có nhiều người như vậy sùng bái, càng là rất nhiều người thần tượng, có thể bây giờ lại sẽ lưu lộ ra loại biểu tình này. Điều này thật sự là quá khó tin. Bọn họ cấp bách muốn biết do vừa mới xảy ra chuyện gì, có thể chính khi bọn hắn muốn mở miệng nói chuyện thời điểm. Sư vương động, nhưng lại nói một câu không ngờ lời nói. Ngươi rất mạnh, cương đại đến để cho ta cảm giác tuyệt vọng. Ở vừa mới một sát na ta cảm giác tự đối mặt là tử vong, ta lại nhưng đã sinh ra sợ hãi, tay đều đã kìm lòng không đặng run rẩy lên. Cảm giác này ta chưa bao giờ thể nghiệm qua, nhưng ta thật ý thức được, ta và ngươi giữa chênh lệnh. Sư Vương nhìn mình hai tay, phảng phất là có thiên ngôn vạn ngữ như thế, cuối cùng vẫn nói, ngươi nói không sai, ta đúng là quá yếu. Trương 605, Trương Lâm trận đột phá. An tĩnh. Chẳng biết tại sao, hiện trường đột nhiên lâm vào trong yên tĩnh. Rất nhiều người vẫn cảm giác không giải thích được, nguyên cũng không biết vừa mới xảy ra chuyện gì, mà Sư Vương còn nói ra lần này không giải thích được lời nói. Để cho bọn họ chố mắt nhìn nhau, thật sự là có chút sở không được đầu não. Có thể Sư Vương vẫn đang lầm bầm lầu bầu vừa nói. Ngươi thật quá mạnh mẽ, cường đại đến để cho ta cảm giác tuyệt vọng. Ta đã từng cho là mình là thiên tài nhất người, cho dù là có rất nhiều người thực lực so với ta mạnh hơn, nhưng ta không cho là mình thật sự yếu hơn bọn họ. Vì vậy chính ta nội tâm luôn là có một phần ngạo khí, cũng có thể nói là ngạo cốt, ta cho là mình có thể trở thành trong thiên địa này cường đại nhất người. Nhưng là... Ngay vừa mới rồi ta lòng tự tin hoàn toàn bị ngươi nát bấy, ta thừa nhận ta không bằng ngươi, ngươi như vậy tuổi trẻ liền đùng có kinh khủng như vậy thực lực, chỉ chỉ là một đối mặt, sẽ để cho ta nội tâm sinh ra sợ hãi. Điều này cũng làm cho ta chân chính ý thức được, chính mình cũng không phải là cực kỳ có nhất thiên phú người, mà ta. Tiếp theo cũng sẽ lấy ngươi là ngọn. Sư vương họa phong chuyển một cái, cả người cũng tản mát ra vô cùng cường đại ý chí chiến đấu, cặp mắt cũng từ từ hấp thu một cổ khí tức quỷ dị. Điều này cũng làm cho Cao Bằng sững sờ, không nghĩ tới cái này ra hỏa hỏa phong lại trực tiếp chuyển một cái, để cho hắn đều có chút không kịp chuẩn bị. Bất quá hắn cuối cùng vẫn khẽ mỉm cười lắc đầu một cái. Tên trước mắt này để cho hắn không tên có chút thưởng thức, hơn nữa Cao Bằng cũng không quá nhớ giết hắn. Đây có lẽ là đối phương cho hắn cảm giác coi như tốt hơn đi. Nhưng là, một giây kế tiếp Cao Bằng là hoàn toàn sững sờ, chỉ thấy một cổ vô cùng kinh khủng lôi đỉnh từ từ ở sư vương bên người vần quanh. Chỉ chốc lát sau thực lực của hắn lại từ từ tăng lên. Trong chốc lát, cả thực lực cá nhân liền tăng vọt vô số lần. Chuyện này, đây là đột phá sao? Cao Bằng thật sự là quá khiếp sợ, hắn liền chưa nhìn thấy qua có người có thể lâm trận đột phá, hơn nữa còn là ở trước mặt hắn. Đang khiếp sợ sau khi, lại là cảm giác có chút không nói gì. Từ đầu đến cuối đều là hắn ở trước mặt người khác đột phá, chưa bao giờ có người có thể ở trước mặt hắn đột phá, có thể bây giờ lại có người ở trước mặt hắn đột phá. hơn nữa Hắn cũng không tốt lắm ý tứ ngăn cản đối phương. Thật sự là tên trước mắt này mang đến cho hắn rất ấn tượng tốt, vì vậy hắn có chút hăng hái nhìn, thậm chí nội tâm cũng bắt đầu đánh từ bản thân tiểu chủ ý. Thực lực đối phương lại tăng lên, đây chẳng phải là nói có thể để cho hắn một lần nữa tăng lên. Giống như trước lần đầu tiên đụng phải ma nhân thời điểm như thế, cái này làm cho hắn vừa mong đợi lại hưng phấn. Mọi người tại đây cũng đồng dạng là sướng sở, ai cũng không nghĩ tới sư vương lại sẽ lâm trận đột phá. Đây quả thực là quá mức không ngờ Mà những thứ kia cũng rất sùng bái sư vương thiên tiêu, giờ phút này càng là đầy mắt bước lên ngôi sao nhỏ, hai mắt không dám nháy một cái nhìn sư vương. Quá lợi hại. Thật là quá lợi hại. Ta cho tới bây giờ chưa nhìn thấy qua có người có thể lâm trận đột phá, quả nhiên không hổ là sư tử vương tiền bối, làm được sự tình liền lại như thế khó tin. Toàn bộ thiên tiêu đều rất hưng phấn, mặc dù bọn họ cũng không biết trước rốt cuộc là phát sinh cái gì sao, nhưng nghe đến sư vương kia một phen lẩm bẩm lầu bầu sau. Bọn họ cũng biết đại khái chuyện đã xảy ra. Nhưng bọn họ nội tâm vẫn có chút không cam lòng. Bây giờ được, Sư Vương trực tiếp lâm trận đột phá. Đây chẳng phải là đại biểu Sư Vương thực lực lại một lần nữa tăng lên sao. Cái tên kia, liền cẩn thận chờ đi. Chương 606, chương đây mới là bình thường độ kiếp. Ở Sư Vương trên đỉnh đầu, dần dần hội tụ một đám mây đen lớn, thiên kiếp lực từ từ hội tụ, một cái không lớn không nhỏ lôi chỉ từ từ xuất hiện. Mặc dù so sánh lại cao bằng còn nhỏ hơn rất nhiều. Nhưng cũng thuộc về bình thường trong phạm vi. Bất quá, làm Cao Bằng nhìn kỹ mọi người biểu tình thời điểm, lại mơ hồ có một vẻ kinh ngạc, cái này làm cho hắn có chút không hiểu. Bọn họ vì sao lại có như vậy biểu tình? Yếu như vậy thiên kiếp, tại sao bọn họ sẽ còn cảm thấy kinh ngạc? Cao Bằng mới vừa mới lên một tia nghi hoặc, nhưng khi hắn cẩn thận nghe chung quanh tiếng nghị luận sau, hắn cũng đã toàn bộ đều minh bạch. Tại sao tất cả mọi người đều sẽ cảm thấy kinh ngạc? Ta tiên Không hổ là sư tử vương tiền bối! Thiên kiếp này lực nhất định chính là quá kinh khủng, người bình thường nơi nào khả năng độ kiếp thành công, ta nghĩ rằng đến nay cũng ít có kinh khủng như vậy thiên kiếp lực. Thiên kiếp lực càng cường đại, đại biểu người độ kiếp cũng càng cường đại, chỉ nhưng mà nhìn kia to lớn lôi trì, liền có thể biết sư tử vương tiền bối là mạnh mẽ đến mức nào. Ta cảm thấy được sư tử vương tiền bối đã có thể so sánh với một ít lão tổ, nhất định chính là truyền kỳ nhân vật bình thường, mà ngày nay chúng ta lại có thể nhìn thấy, thật may mắn. Rất nhiều ngày tiêu đầy mắt toát ra tiểu tinh tinh, mặt đầy sùng bái nhìn sư vương. Đến nay mới thôi, bọn họ còn chưa nhìn thấy qua khổng lồ như thế lôi chỉ, thiên kiếp lực cũng để cho bọn họ cảm giác vô cùng nhỏ bé. Nghe được nhiều người như vậy kêu lên tiếng, cao bằng cuối cùng là minh bạch chút, chính hắn khi độ kiếp sau khi, mỗi một lần đều là thành thế thật lớn. Thậm chí một lần so với một lần mạnh hơn. Có thể bởi vì hắn thể chất đặc thù, mỗi một lần đều là hữu kinh vô hiểm, không phải nói là dễ như trở bàn tay thì thành công. Thậm chí mỗi một lần hắn còn vô cùng khát vọng, dần dần để cho hắn nhìn trời kiếp lực có sai lầm phán đoán. Nhận thức vì tất cả người thiên kiếp cũng là kinh khủng như vậy, nhưng bây giờ mới phát hiện, hắn loại ý nghĩ này nhất định chính là lầm to, người khác mới gọi là chân chính độ kiếp. Cái kia là tương đối loại khác, để trong lòng hắn trong lúc nhất thời sinh ra một kia không giống nhau ý tưởng. Cùng lúc đó, xem qua cao bằng độ kiếp người cũng cảm thấy trước mắt cái này lôi chỉ hơi nhỏ một chút. Mặc dù bọn họ biết đây mới thực sự là trạng thái bình thường, thậm chí so với bình thường người lôi chỉ còn phải hơi chút cường lớn một chút. Nhưng là cùng cao bằng so sánh, đó nhất định chính là tiểu vua kiến đại vua, không cách nào so sánh. Liêu Thành Tuấn mặc dù còn chưa tới độ kiếp trình độ, nhưng là hắn cũng minh bạch đạo lý này, vì vậy chỉ thấy hắn đủ cục thì thầm vừa nói. Nhìn bao nhiêu ra lôi chỉ, chẳng biết tại sao bây giờ thấy những thứ này bình thường lôi chỉ, ngược lại là cảm thấy rất yểu, hẳn sẽ dễ như trở bàn tay liền trải qua. Ta nghĩ rằng cái này nhất định là ảo giác, so với thực lực chúng ta Lôi Chỉ nhất định sẽ nhỏ hơn, thậm chí chúng ta có thể hay không độ kiếp thành công cũng là một cái vấn đề. Hắn vẫn có tự biết mình, bất quá vẫn là kìm lòng không đặng phát một tủ tao. Cho dù là Cao Bằng, cũng không kìm lòng được nói, Lôi Chỉ đúng là ít một chút, không nghĩ tới người bình thường thật không ngờ dễ như trở bàn tay liền có thể độ kiếp thành công, nếu như đối với ta mà nói, đây cũng quá đơn giản. Cao Bằng những lời này, mặc dù cũng không có trực tiếp lớn tiếng nói ra, Có thể Sư Vương lại rất rõ ràng nghe được, chỉ thấy khỏe miệng của hắn lựa chọn co có quắp xuống. Bất quá hắn cũng không có trực tiếp phản bác, có lẽ sự thật cũng quả thật như thế, Cao Bằng mang đến cho hắn áp lực thật lớn, hắn có thể không tin đối phương thiên kiếp sẽ rất yếu. Thời khắc nghe được Cao Bằng lời nói, hắn cũng không biết thật giả, nhưng theo bản năng vẫn sẽ chọn chọn đồng ý. Chương 607, chương kinh hiểm độ kiếp thành công. Còn lại mấy vị vũ thần cũng cảm thấy Cao Bằng lời nói hơi có chút khen, bất quá bọn hắn cũng không có trực tiếp phản bác. Bởi vì, Sư Vương đã chuẩn bị độ kiếp. Đầu tiên nhất lựa thiên kiếp lực từ không trung bổ xuống, trực tiếp đối diện Sư Vương, mà Sư Vương cũng không có muốn né tránh, bởi vì né tránh hoàn toàn đều là phí công. Ngươi chỉ có thể gắng gượng tiếp tục chống đỡ, nếu không tiếp tục đi ra nên tiếp ngươi sẽ là càng kinh khủng hơn thiên kiếp lực. Cũng sớm đã coi như là thông thường, không có ai sẽ lơ là sơ suất. Nhưng nhìn Sư Vương kia hưng phấn biểu tình, hắn cũng vô cùng chờ mong thiên kiếp lực đi, chỉ thấy hắn hét lớn một tiếng. Cả người mau phát cũng phóng lên cao. Tựa như cùng một con công sư tử nổ lông. Sau lưng hắn, tử kim sư vương cũng đồng dạng là không cam lòng yếu thế đã bay trùng thiên, trực tiếp cùng thiên kiếp tới một mặt đối mặt đánh bảo. Úng Úng. Chờ đến thiên kiếp tiêu tan sau, lộ ra lông sắc càng càng xinh đẹp tử kim sư vương, bất quá bây giờ tinh thần hắn vẫn còn có chút mệt mỏi. Lúc này mới chỉ nhưng mà đạo thiên kiếp thứ nhất lực, có thể ngay cả như vậy cũng để cho hắn mệt nhọc tương đối. Sau đó thiên kiếp lực rơi xuống tốc độ càng nhanh, cũng để cho người có chút ứng tiếp không nổi. Nhưng là sư vương cùng hắn huyết mạch chi lực rất dễ ứng phó, mặc dù giờ phút này thoạt nhìn là có một chút chật vật, nhưng bọn hắn trong ánh mắt cũng xuyên thấu qua lộ ra mong đợi cùng hưng phấn chi sắc. Chỉ cần bọn họ độ kiếp thành công, song song thực lực cũng sẽ tăng vọt, đây mới là bọn họ mong đợi nhất sự tình. Bất quá theo thời gian đưa đẩy, cao bằng đã chân chính thấy được cái gì mới gọi là bình thường độ kiếp, cái kia một loại độ kiếp phương pháp nhất định chính là quá mức kỳ lạ. Giờ phút này hắn cũng hoàn toàn ý thức được một điểm này. Nhưng hắn cũng không có bất kỳ ý tưởng gì, chỉ chỉ là đối với những người khác độ kiếp phương pháp, cảm thấy hơi có chút hứng thú, nhưng hắn vẫn sẽ không nói theo. Ai bảo thực lực của hắn chính là mạnh mẽ như vậy, cũng đã chiếm hết đủ loại ưu thế, tại sao còn muốn lấy chính mình chỗ yếu đi cứng đối cứng đây? Quá mạnh mẽ. Một khi chờ đến sư vương chân chính độ kiếp sau khi thành công, có thể liền có thể cùng một loại lao tổ đợ cờ, cũng không biết rốt cuộc là ai sao cường ai yếu. hơn nữa. Nếu là thực lực của hắn tăng vào sau, nhất định có thể cùng cái tên kia chính diện chiến đấu, cũng không tin lần này còn không làm gì được cho hắn. Mặc dù Cao Bằng trước nói, một cái lôi chỉ trong mắt hắn rất nhỏ, nhưng là bọn hắn có thể không tin. Cho là Cao Bằng chỉ nhưng mà phô hô trương thanh thế mà thôi. Đây cũng chính là muốn hù dọa bọn họ, có lẽ là nhìn thấy sư vương sẽ phải đột phá, bên trong lòng có chút cho phép hoảng loạn, mới có thể nói ra mấy câu nói như vậy. Trong bọn họ tâm là như thế suy đoán. Đây phản phất là để cho bọn họ hiểu được chân tướng một dạng nội tâm càng là âm thầm vui vẻ. Cao bằng dĩ nhiên là không biết bọn họ rốt cuộc là nghĩ như thế nào, cho dù là biết cũng không có vấn đề. Bạch hổ thì để cho bọn họ nhìn nhìn, cái gì mới kêu một loại chân chính thiên kiếp lý lẽ. Dù sao vừa mới hắn thì có qua tăng lên, chỉ bất quá hắn vẫn luôn chế trụ thực lực của chính mình, để cho thiên kiếp lực không có kiểm tra đến hắn. Mới không còn giống như sư vương như vậy trực tiếp liền bắt đầu độ kiếp. Ngay tại tất cả mọi người đều ôm mỗi người tâm tư thời điểm, Sư Vương đã đến cuối cùng nhất lựa thiên kiếp, hơn nữa giờ phút này hắn khí tức đã kinh biến đến mức vô cùng yếu ớt. Bất quá, cuối cùng cũng không biết hắn bộc phát ra như thế nào lực lượng, trực tiếp ở cuối cùng nhất lựa thiên kiếp lực, một cái to lớn mà thân ảnh mơ hồ trực tiếp xuất hiện, này mới khiến hắn độ kiếp thành công. Chương 608, chương chờ một hồi cho các ngươi nhìn một chút chân chính thiên kiếp. Theo Sư Vương độ kiếp thành công, một cổ lực lượng thần bí bắt đầu phản bộ cho hắn để cho hắn nguyên rất yếu ớt khí tức từ từ khôi phục, hơn nữa thực lực của hắn cũng có chất tăng lên. Trong chốc lát, thực lực của hắn cũng đã khôi phục lại như trước đỉnh phong. Hiu hiu hiu hiu. Mấy thân ảnh đột nhiên xuất hiện, trực tiếp vây lại Sư Vương, hơn nữa mỗi một người đều vô cùng cảnh giác nhìn Cao Bằng, phảng phất là nếu như Cao Bằng muốn xuất thủ lời nói, bọn họ nhất định sẽ trước thời hạn ngăn cản. Sư Vương cũng bị bọn họ động tác này làm cho sửng sốt một chút. Các ngươi, các ngươi làm cái gì vậy? Một người trong đó nói. Ngươi bây giờ vội vàng khôi phục, nếu như hắn muốn động tay lời nói, chúng ta nhất định sẽ ngăn cản hắn, tiếp theo ngươi nhất định phải thật tốt lại giáo huấn những người này. Còn lại vài người cũng theo tiếng phụ họa, phảng phất là thề muốn ngăn cản cao bằng như thế. Mà điều này cũng làm cho Sư Vương hoàn toàn minh bạch, nguyên lai là trước mắt những người này hoàn toàn chính là nhớ lại quá mức, thậm chí còn chưa rõ sự thật kết quả. Người trước mắt này ở đâu là bọn họ có thể ngăn cản được? Chớ đừng nói chi là giáo huấn. Có thể hay không từ trong tay đối phương sống sót cũng là một cái vấn đề. Sư vương chính muốn nói lúc, cao bằng nhưng là cười lắc đầu một cái, các ngươi cũng thật có đủ ngây thơ, chẳng lẽ các ngươi còn chưa rõ giữa chúng ta trên lệch sao? Vậy các ngươi sẽ nhìn một chút sư vương đi, hắn nhất định sẽ cho các ngươi biết, ta với các ngươi trên lệch rốt cuộc là có bao nhiêu to lớn. Cao bằng một câu nói này vừa ra khỏi miệng, mấy người kia ngay từ đầu còn chưa không tin, bất quá sư vương vẫn luôn không có trả lời bọn họ lúc này mới có chút hầu nghi quay đầu nhìn sư vương, sư vương cười khổ lắc đầu một cái, cũng không có làm ra bất kỳ đáp lại nào. nhưng là chỉ nhưng mà cái phản ứng này cũng đã có thể đại biểu nội tâm của hắn ý tưởng chân thật. cái này làm cho tất cả mọi người tại chỗ cũng ngây ngô sững sờ tại chỗ, một câu nói đều nói không ra miệng. thật sự là trước mắt một màn này cho bọn hắn mang đến vô cùng to lớn lực trùng kích. nguyên tưởng rằng sư vương thực lực tăng lên sau, nhất định có thể cùng đối phương địch nổi. Kém cỏi nhất cũng không trở thành kém đi nơi nào. Dù sao sư vương nhưng là bọn họ bên trong thực lực cường đại nhất. Nhưng ai biết sự tình sẽ phát triển thành như vậy? Không. Không thể nào, đây tuyệt đối không thể nào. Ngươi nhất định là tại lấn gạt chúng ta, đúng các ngươi nhất định là thông đồng dễ bị lừa gạt chúng ta, ta không tin. Có một cái hơi chút năm lâu một chút vũ thần thật là chịu đựng không đả kích, sắp xếp ngôn ngữ năng lực đều có chút sai loạn, chỉ thấy hắn điên cuồng lắc đầu. Còn lại vài người cũng kém không nhiều lắm cũng ít nhiều có nhiều chút không thể nào tiếp thu được trước mắt sự thật. Cho dù là sư vương đã chân chính xác nhận qua, bọn họ vẫn là không thể nào tiếp thu được, loại đả kích này vọt thẳng đánh bọn họ tâm linh. Cũng đang lúc này, Cao Bằng một câu nói trực tiếp đánh tan trong bọn họ tâm phòng tuyến. Các ngươi đã không tin, chờ một hồi cho các ngươi biết một chút về cái gì mới gọi là chân chính thiên kiếp, các ngươi thiên kiếp. Quá yếu. Cao Bằng vô tình châm trọc đến, nhưng lại không có bất cứ người nào dám can đảm phản bác. Mặc dù nội tâm ít nhiều gì đều có chút không tin, có thể nhưng không ai mở miệng nói chuyện. Nhưng cùng chi tương phản là, Liêu Thành Tuấn đám người tốc độ phản ứng cũng không so với nhanh, chỉ thấy bọn họ trong nháy mắt liền hướng sau lưng bay ra ngoài, tốc độ nhanh nhất định chính là vượt qua tưởng tượng. Hơn nữa bọn họ hay lại là đem hết toàn lực phi hành, không nghĩ muốn giữa đường dừng lại ý tứ. Coi như là những ma thần đó cũng giống như vậy, trong lúc nhất thời để cho mọi người tại đây đều có chút sửng sờ. Tình huống gì nhỉ? Những người này phản ứng quá mức kịch liệt đi. Chương 609, chương mây đen răng đầy. Trung vực mọi người một trận sai ngạc, thật sự là liêu thành tuấn đám người phản ứng để cho bọn họ có chút sờ không được đầu não, phản ứng này không khỏi cũng quá mức kịch liệt. Không phải là độ kiếp sao. Sư vương thiên kiếp khủng bố như vậy, cũng không cần phải chạy sai như vậy chứ. Cái quỷ gì? Bọn họ rốt cuộc là đang làm gì? A, có thể làm gì, một đám không từng va chạm xã hội ra hỏa. Trung vực thiên kiêu mặt coi thường. Cho là liêu thảnh tuấn đám người quá ngạc nhiên, liền độ kiếp cũng như vậy sợ, nội tâm không lý do dâng lên một kia tự hào. Nhưng là, một giây kế tiếp bọn họ càng ngỡ bức, bởi vì sư vương cũng là cũng không quay đầu lại liền chạy như bay, tốc độ kia nhanh nhất định chính là vượt qua tưởng tượng. Thân thực lực liền đã coi như là rất cường đại, lúc này dốc hết tinh thần sức lực chạy trốn, tốc độ kia căn liền không phải người bình thường có thể so sánh với. Nguyên còn rất tốt đứng ở bên cạnh bọn họ, như vậy lập tức đã biến mất ở chân trời. Làm cho tất cả mọi người đều là sướng sở, có chút hậu chi hậu giác phải xem đến cái thân ảnh kia. Đây là... Cái gì cái tình huống? Sư tử vương tiền bối thế nào cũng chạy nhanh như vậy. Chẳng lẽ nói sư tử vương tiền bối biết cái gì ẩn tình sao? Tất cả mọi người đều có nhiều chút không biết làm sao, thật sự là không biết tại sao nhiều người như vậy cũng phản ảnh kịch liệt như vậy. Ngay sau đó một giây thời điểm, bọn họ đã biết vì sao lại có nhiều người như vậy phản ảnh như thế không giống tầm thường chỉ thấy trên đỉnh đầu bọn họ không chung trong nháy mắt biến thành hắc ám, ở tại bọn hắn lực có thể đạt được địa phương, căn liền không thấy được bất kỳ một tia ánh sáng. có cuối cùng mây đen giăng đầy, tựa như cùng một mảnh vải đen trực tiếp bao phủ ở tại bọn hắn trước mắt, mỗi một người đều không có phản ứng qua, nhưng là đã sớm không chút do dự cần phong chạy trốn sư vương, giờ phút này lại không lý do cảm giác có một chút vui mừng. ngay từ đầu mặc dù hắn cũng cảm thấy như vậy cử động có chút dư thừa, nhưng khi hắn cảm nhận được trên đỉnh đầu biến hóa sau. Hắn biết đây quả thực là nhặt về một cái mạng. Từ mây đen này răng đầy tình huống đến xem, liền có thể biết một cái thiên kiếp rốt cuộc là khủng bố cỡ nào. Có ai thấy qua kinh khủng như vậy thiên kiếp? Trực tiếp liền bao phủ ở một khoảng trời, phảng phất như là không chung chính là mây đen răng đầy, thậm chí thỉnh thoảng còn lóe lên một tia lôi điện, bọn họ có thể từ trên cảnh cảm nhận được khí tức kinh khủng. Cũng không lâu lắm, một cái kinh khủng lôi chỉ ra bọn hắn bây giờ trước mắt, một cái lôi chỉ cũng là liếc mắt nhìn không thấy bờ trực tiếp sẽ để cho rất nhiều người tuyệt vọng. Nếu như nói trước nhanh lên chạy trốn lời nói, kia cũng liền không có vấn đề gì, nhưng bây giờ chạy trốn nơi nào còn kịp. Nam, cái máng. Ai cùng ta nói đây một là thiên kiếp. Này rõ ràng chính là ngày tận thế, nơi nào có người thiên kiếp kinh khủng như vậy. Xong. Chúng ta lần này coi như là hoàn toàn xong đời, chúng ta mấy có lẽ đã hoàn toàn bị bao phủ ở, căn liền không cách nào chạy đi. Toàn bộ thiên kiêu cũng mặt đầy khó coi, thật sự là thực lực bọn hắn có hạn cho dù cho bọn hắn thời gian cũng không nhất định có thể chạy thoát được. Thật sự là thiên kiếp thật sự phạm vi bao phủ thật sự là quá lớn, để cho bọn họ hoàn toàn tuyệt vọng. Bất quá, một giây kế tiếp liền nhìn thấy Cao Bằng ra bọn hắn bây giờ bên người, chỉ thấy mỗi một người đều bắt đầu cảnh rắc lên. Nhưng còn không có đợi bọn họ có dư thừa động tác, Cao Bằng liền phất tay một cái, đem bọn họ cho quét ra đi, thoang cái liền đem toàn bộ thiên tiêu thông thông cũng cho ném ra, thiên kiếp thật sự phạm vi bao phủ bên trong. Để cho tất cả mọi người đều có nhiều chút không kịp chuẩn bị, trong lúc nhất thời lại không có phản ứng qua. Chương 610, chương một đám không biết xấu hổ ra hỏa. Cao bằng một động tác, làm cho tất cả mọi người cũng không hề tưởng tượng đến, chỉ thấy toàn bộ thiên kiêu hoàn toàn bị hắn đưa đi. Cuối cùng lưu lại, cũng chỉ có mấy cái so với sư vương còn phải hơi chút khiêm tốn sắc một chút ra hỏa. Bọn họ mỗi một người đều mắt lớn trừng mắt nhỏ nhìn, cuối cùng đem ánh mắt đặt ở cao bằng trên người, phảng phất là đang mong đợi cao bằng tiếp theo cử động. Nhưng ai biết, Cao Bằng lại không để ý đến bọn họ, trực tiếp liền ngẩng đầu nhìn không trung. Chuyện này, đây là chuyện gì xảy ra? Chúng ta đây, chẳng lẽ ngươi sẽ không quản chúng ta sao? Cũng đem chúng ta cho đưa đi nha. Nếu không chúng ta nhất định sẽ chết ở chỗ này. Nếu là chúng ta ở cái địa phương này lợi nói, đối với ngươi độ kiếp khẳng định cũng là sẽ sinh ra ảnh hưởng, chẳng lẽ ngươi cũng muốn tự chịu diệt vong sao? Mấy người này đã hoàn toàn tức giận, bọn họ cũng không nghĩ tới sự tình sẽ phát triển thành như vậy. Nguyên cho là bọn họ cũng như những thiên kiêu đó như thế, sẽ bị trực tiếp cho đưa đi. Nhưng ai biết sự tình sẽ phát triển thành như vậy. Bọn họ phảng phất là bị triệt để vứt bỏ như thế. Cao bằng chỉ nhưng mà xem bọn hắn liếc mắt, sau thì đem bọn hắn cho ném ở một bên. Những người này cũng thật là ra mặt đủ dài. Cũng không suy nghĩ một chút trước chính mình hành động, rốt cuộc là đang làm gì, bây giờ cũng không cảm thấy ngại để cho hắn cho đưa đi, không tại cho đem bọn họ giết, cũng coi là rất tốt không nghĩ tới còn có thể nói lên như vậy quá đáng yêu cầu. Thật có đủ kỳ lạ. Mà sở dĩ sẽ lưu bọn họ ở chỗ này, cũng không không phải là chính là để cho bọn họ coi trộm một chút cái gì mới gọi là chân chính tiên kiếp. Bọn họ trước sở chứng kiến cái loại này, hoàn toàn chính là tiểu nhi khoa. Thậm chí có thể nói là phiên bản thu nhỏ. Không phải là. Ngươi tại sao không đem chúng ta đưa đi? Ngươi đây là muốn đắc tội chúng ta sao? Có một cái đã hoàn toàn hoảng hốt. Hắn cảm giác bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu cũng có thể bị thiên kiếp cho phong tỏa lại, bởi vì này một lượt thiên kiếp quá mức kinh khủng. Cho nên yêu cầu nổi lên thời gian cũng hơi chút lâu một chút, vì vậy bọn họ tạm thời không có bị phong tỏa lại, cũng là bọn hắn hốt hoảng như vậy nguyên nhân. Một khi chân chính bị thiên kiếp cho phong tỏa, vậy bọn họ cũng liền chân chính xong đời. Nhưng là cao bằng bây giờ thái độ, để cho bọn họ thật có nhiều chút sợ không được đầu não, trước không phải là còn đem toàn bộ thiên kiêu cũng cho đưa đi sao. Vì sao đến bọn họ liền lạnh lùng như vậy? Cao Bằng lạnh lùng nói, chỉ các ngươi. Ta tại sao phải đưa các ngươi đi ra ngoài? Một đám không biết xấu hổ ra hỏa, vừa mới là ai luôn miệng nói muốn giết ta. Bây giờ lại còn muốn để cho ta đưa các ngươi đi ra ngoài, cũng thua thiệt các ngươi có thể nói ra được. Cao Bằng chẳng thèm ngó tới liếc bọn họ liếc mắt, cuối cùng lại không để ý tới nữa. Mà bọn họ cả người rung một cái, cuối cùng vẫn là kiên trì đến cùng nói, nhưng là ngươi có thể phải suy nghĩ cho kỹ. Nếu như mấy người chúng ta vẫn luôn đợi ở chỗ này lời nói, đối với ngươi ho khan cũng không có bất kỳ chỗ tốt. Thiên kiếp lực ngược lại là sẽ lật tăng trưởng gấp bội, đến lúc đó ngươi cũng tương tự muốn cùng chúng ta đồng thời chôn theo, là cạnh tranh nhất thời rộng, ngược lại là ngồi chính mình tính mệnh. Ta cảm thấy được như vậy rất không đáng giá, không biết ngươi là định thế nào. Cao bằng trên mặt nhất thời lộ ra chẳng thèm ngó tới biểu tình, ngay sau đó, căn bản không hề miệng xuống lưu tình châm chọc nói đạo, chỉ các ngươi mới có như vậy lo âu Mà ta từ không e ngại thiên kiếp rốt cuộc là hay không cường đại, ta chỉ sợ hai thiên kiếp lực lượng không đủ cường đại. Sau khi nói xong, Cao Bằng đã hoàn toàn không để ý tới nữa bọn họ, một đám đem người chết ta. Chương 611, chương chưa từng có trong lịch sử thiên kiếp. Ở Cao Bằng trong lúc nói chuyện, trên bầu trời lôi điện hoàn toàn sinh ra biến hóa. Một cái do lôi điện tạo thành bóng người từ từ xuất hiện, ngay sau đó là một cái lại đến một cái, cứ như vậy từ từ chất đống thành mười vạn thiên binh. Từng cái cũng như cùng chiếu sáng đại điệu Thái Dương, tản mát giai đoạn ánh sáng. Có thể lại không có bất cứ người nào cảm giác vui mừng, ngược lại là đáy lòng thật lạnh thật lạnh. Nhất là mấy cái hoàn toàn không có đi ra ngoài người, giờ phút này đã là hoàn toàn tuyệt vọng, không nói cho cùng là ai ở độ thiên kiếp, cũng chỉ là bị tập trung ở lời nói. Bọn họ cũng có thể khó mà còn sống đi ra ngoài. Không chi là bọn họ hiện tại ở trước mắt sở chứng kiến một mặt. Bọn họ cũng thấy cái gì. Từng cái do lôi điện tạo thành bóng người. Hơn nữa từ trên người bọn họ lại còn cảm giác thiên kiếp lực. Vậy làm sao có thể không để cho bọn họ cảm giác tuyệt vọng? Đặc biệt sao thật là thiên kiếp sao? Tại sao bọn họ chưa bao giờ thấy qua như vậy? Hơn nữa huy lực nhất định chính là quá kinh khủng, ép cho bọn họ lại không dám núp đích, nội tâm là tuyệt vọng. Sao? Tại sao sẽ là như vậy? Tại sao ta cho tới bây giờ liền chưa nhìn thấy qua như vậy thiên kiếp, vị mỹ nữ này cũng thật đáng sợ chứ? Chẳng lẽ nói trên cái thế giới này còn có còn lại thiên kiếp? Không. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào có kinh khủng như vậy thiên kiếp, nếu như đều là như vậy, nơi nào còn có người có thể sống được đi xuống.